t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai chức quảng long phi vừa thất tình thời điểm tôn toàn còn hỏi qua quảng long phi đường đường với hắn sau khi chia tay có phải hay không đi tìm cái đó nhan thành mà lần đó quảng long phi lại nói với hắn không biết ta không có hỏi nhưng giờ phút này tôn toàn tin tưởng chính mình hẳn là biết đường đường lúc này đứng ở nhan thành bên người hai người thủ còn dắt đâu rồi còn cần hỏi sao h i ệ n nhiên nàng lúc rời quảng long phi sau khi thực sự đi tìm cái này nhan thành nhìn nhan thành lại nhìn nhìn hơi biến sắc mặt đường đường cùng với hai người bọn họ dắt ở chung với nhau thủ tôn toàn mặt hiện lên cười lạnh một bên cười lạnh một bên lắc đầu sau đó nghiêng đầu chỉ hướng trong thùng gỗ mấy cái đại tiểu miệng cá đối với gầy hắn nói sư phó mới vừa rồi cái điều hoàng đôi ta không cần nắm điều này tiểu miệng đều cho ta đi nói xong hắn xoay người liền chuẩn bị chăm sóc viên thủy thanh cùng đàm lao sư về tiệm về phần cùng nhan thành đi cạnh tranh cái điều đại hoàng đôi hắn thật đúng là không cái đó hứng thú đánh nhau vì thể diện loại sự tình này hắn từ trước đến giờ là khinh thường tiểu hai t ử tài thích cướp món đồ chơi người trưởng thành còn cùng người ngay trước mọi người cướp đồ chỉ sẽ có vẻ ngây thơ nhưng sư phó t i ê mấy cái tiểu miệng cũng cho chúng ta chúng ta ra gấp đôi giá tiền là đường đường thanh n h ắ của nghe câu nói này một khắc kia tôn toàn chuyển tới một nửa thân thể ngừng hạ sau đó chậm rãi quay lại đến nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đường đường nữ nhân này suy nghĩ hóng gió lao tử không với các ngươi cạnh tranh cái điều hòm o đôi ngươi còn cố ý chán ghét lao tử nhân thiện bị nhân khi dễ mã thiện bị người cưới đ ú n g không giờ k h ắ c này không chỉ có tôn toàn lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng nhan thành đàm ngọc tâm cùng viên t h ủ y thanh cũng đều cau m à nhìn về phía mặt không cảm giác đường, đường. đúng lúc này đường, đường vẫn là tôn toàn rất quen thuộc bộ kia mặt vô biểu tình tiêu chuẩn mặt quả phụ thân ái nhan thành nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng c a o mày thấp giọng nhắc nhở đường đường nhưng đường đường bỗng nhiên xoay mặt quýt hắn một cái sau đó lại đem con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía tôn toàn nàng thật giống như đối với tôn toàn rất có lý trí tôn toàn cười nụ cười rất lạnh hắn đột nhiên tiến lên một bước vầy một tiếng một cước liền đem cái kia sắp xếp cá thủng gô đã bay ra o một tiếng thủng gô bay xuống thông trong sông ngoại trừ chính hắn hiện trường tất cả mọi người đều ngẩn ngơ c p a lại cỡ a cỡ ngươi tê dại lao tử cho ngươi thì đều không n n được tôn toàn mặt đầy cười lạnh tức giận mắng ánh mắt lạnh l ù n g khiêu khích liết h Ai ai. cá cá cá của ta vị khách nhân này các người tại sao như vậy đây ta trong thùng còn có chừng mấy cân cá đâu mới vừa rồi xách cá lên bờ gầy hắn kịp phản ứng vừa giận vừa sợ theo bản năng muốn đi cứu cá nhưng cá đã nước vào muốn đối với tôn toàn nổi giận nhưng lại ngại vì tôn toàn thực khách thân phận có họa không dám thực sự phát ra ngoài mà tôn toàn liếc hắn một cái trực tiếp móc b ó c ra rút ra hai trăm khối t r ụ p trong tay hắn có đủ hay không cái này ta trong thùng còn có chừng mấy cân gầy hắn một câu lời còn chưa nói hết tôn toàn lại rút ra hai tờ c h ụ trong tay hắn đủ chưa gầy hắn cái miệm cứng lưỡi có lẽ hắn còn muốn nói không đủ nhưng đối đầu với tôn toàn ánh mắt lạnh lùng lại gặp tôn toàn trong bóp ra kia thật dậy một chồng tiền l ê n giấy g â y hắn cười khan hai tiếng gật đầu liên tục đủ rồi đủ rồi hh ắ c ắ c đủ rồi vừa nói hắn một bên lui về phía sau hơi chút kéo ra điểm cùng tôn toàn khoảng cách thấy hắn không dây dưa nữa tôn toàn lại nghiêng đầu nhìn chòng chọc mắt đã dẫn đến lồng ngực thật cao lên xuống sắc mặt trắng bệnh đường đường cười lạnh một tiếng quay đầu hướng trong tiệm đi đàm lao sư thùy thanh chúng ta đi vào chờ trước điểm khác món ăn viên thủy thanh ừ một tiếng lạnh lùng ánh mắt của lại trên giới quan sát đường đường liếp mắt sau đó khôi phục nụ cười nhẹ g i ọ n g chăm sóc đàm lao sư về tiệm còn lại đường đường cùng nhan thành đứng ở nơi đó còn có bên cạnh mấy nhà điếm thực khách đối với của bọn hắn chỉ chỉ t r ò t r ò cười cười nói nói đường đường hận hận nhìn chằm chằm tôn toàn bóng lưng lồng ngực vẫn thật cao lên xuống nhan thành nhìn chung quanh khán giả lại lôi kéo t a y nàng thấp dọc khuyên cụ cưng t ngươi làm gì vậy nhỉ thật tốt cùng người đưa cái đó khí làm gì vừa mới người ta đều năm cái điều hàng đôi nhường cho ta m u ố rồi ngươi còn cấp người ta kiểu miệm còn không có khuyên xong liền nên đón đường đường trận mắt nhìn chằm n g ư ơ i rốt cuộc t r ạ m bên kia vừa mới cái kia ra hỏa ngươi không nhận ra bạn của quảng long phi ban đầu ở bãi đậu xe đem ngươi hù dọa chạy cái tên kia ngươi không nhớ gì hết nghe đường đường chất vấn nhan thành hơi biến sắc mặt là hắn ngoa tạo mới vừa rồi thật là t h i ể u t ử kia đường đường cười lạnh nhan thành mặt hiện lên tức giận nhưng một lát sau cơn giận của hắn lại t i ê u mất cười nói liền như vậy đều đi qua bao lâu chuyện hơn nữa hai ta bây giờ không phải là ở cùng một chỗ mà ngươi vẫn như thế hận hắn làm gì phạm t o n sao đường đường mặt lạnh không đáp đừng nói nhan thành không hiểu nàng mới vừa rồi tại sao phải khiêu khích tôn toàn ngay cả tôn toàn mới vừa rồi cũng cảm thấy nàng phát điên nàng có lý do gì hận hắn nàng cùng quảng long phi chia tay là hắn tôn toàn từ t r o n g cản trở sao nàng phách chân đi theo nhan thành mới vừa rồi lúc gặp mặt hắn tôn toàn lên tiếng châm t r ọ n g cũng không có tôn toàn mới vừa rồi cùng nàng vừa đối mặt liền muốn xoay người đi không nghĩ nhìn lâu nàng một giây kết quả thế nào hắn không để ý đường đường, đường, đường lại cố ý tìm hắn không thoải mái tôn toàn vừa mới cái kia nữ hình như là quảng long phi lấy trước kia người bạn gái chứ về tiệm ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi vào một gian bao xương thời điểm đàm ngọc tâm trần c h ở hỏi tôn toàn tôn toàn ừ một tiếng truyền một cái mặt gặp viên thủy thanh tựa hồ có chút nghi ngờ l i ề n t h ấ p giọng cùng với nàng giải thích đôi câu vừa mới cái kia nữ thần kinh bệnh tên là đường đường trước kia là quảng long phi bạn gái n g ư ơ i tới em m ở thành phố trước bọn họ chia tay ta lúc trước không phải là đã nói với ngươi sao ta hiện tại ở đó một tiệm là từ quảng long phi trong tay nhận mà quảng long phi nắm cái đó cửa hàng mặt tiền chuyện cho ta chính là vì xoay tiền cho vừa mới cái kia nữ bệnh thần kinh ba chữa bệnh nữ nhân này đúng là liên ta mới vừa rồi không trâm trọng nàng, nàng lại còn khiêu khích ta viên thủy thanh nga một tiếng như có điều suy nghĩ đàm lao sư là thở dài ai các ngươi những thứ này tuổi trẻ a quảng long phi cũng là mắt bị mù trong lúc học đại học tìm như vậy người bạn gái thiếu chút nữa thì chưa gượng dậy nổi rồi tôn toàn cười cười chăm sóc hai nàng ngồi xuống nhận lấy phục vụ viên đưa tới menu tiện tay đưa cho đàm ngọc tâm đàm lao sư nơi này ngài khỏe giống tương đối quen thức ăn này liền do ngài đến điểm đi đi ta đây trước hết điểm hai cái những thứ khác hay lại là do các ngươi tới điểm mấy món ă m điểm được chờ phục vụ viên cầm thực đơn đi ra ngoài đàm ngọc tâm cười ha hả đứng dậy nói hai người trước ngồi một chút ta đi phòng bếp nói với du tứ hải một chút bọc của chúng ta xương số hiệu bằng không chờ chút kia mấy món ăn khả năng thì không phải là hắn lẩm rồi được rồi tôn toàn mỉm cười gật đầu chờ đàm lao sư ra lô ghế riêng tôn toàn cùng viên thủy thanh liền nói khởi lặng lẽ nói một lát sau lô ghế riêng cửa bị đẩy ra đẩy cửa chính là đàm lao sư nhưng nàng lại không có lập tức đi vào mà là cửa ha hả tỏ ý phía sau nàng một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi lao choàng dài trắng đồ bếp tiểu du đến người trước vào bên trong tiểu tử kia chính là ngươi sư đệ tôn toàn rồi bên cạnh cái đó là hắn bạn gái viên thủy thanh du tứ hải lại lúc này qua đến gặp mặt tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh nội vàng đứng dậy cười nên đón du tứ hải cũng trên mặt t ư ơ i cười đi tới hai tay cùng tôn toàn n ắ m nhau lời nói rất k h á c h khí hoan nghênh o a n n g h ê n ai nhìn thấy học đệ ngươi còn trẻ như vậy liền mở ra ăn uống công ty ta đây cái làm sư huynh xấu hổ à? n h ẽ đệ mội thật là xinh đẹp so với ta nhà cái đó hoàng kiểm bà đẹp đẽ quá nhiều học đệ thật là thật là có phúc ca hâm mộ quá hâm mộ nếu như nói tôn toàn tướng mạo xấu xí kia du tứ hải thì càng tướng mạo xấu xí rồi cùng hắn vừa so sánh với tôn toàn tuyệt đối là xuất c a một quả du tứ hải ngũ ngăn ba to da thịt ngăm đen tỏa sáng lý toàn tất phát ngón tay cũng nhỏ bé nhưng rất có lực một đôi mắt ngược lại là rất lớn rất có thần sư m i n h quá k h á c h khí đến ngồi ngồi xuống lại nói mấy người sau khi ngồi xuống đều không nhắc tới nhảy hắn chuyện trò chuyện ngược lại đều là một ít học sinh thời đại chuyện lý thú du tứ hải nói hắn ở trường lúc trường học là dặn gì thỉnh thoảng hỏi tôn toàn cùng đàm lao sư hiện tại ở trường học có cái nào biến hóa mà tôn toàn cùng đàm ngọc tâm cũng theo hắn mà nói trò chuyện bầu không khí ngược lại rất hòa hợp viên thủy thanh không nhúng vào nói cái gì liền người t ủ g tỉm ngồi ở tôn toàn bên người lắng nghe không có chút nào thấy nàng có vẻ mong mỏi cho chuyện một hồi bên ngoài đã có người kêu du tứ hải làm đồ ăn du tứ hải lúc này mới đứng dậy cáo tử chờ hắn rời đi tôn toàn suy nghĩ một chút tựa hồ có vài phần nghi ngờ đàm l ã o sư ngài nói nơi này làm ăn tốt như vậy du sư huynh lại là này trong đầu bếp sư phó kiêm đầu bếp chính hắn tại sao muốn nhảy hạ đ a n g ngọc tâm thở dài ngươi thấy chẳng qua là biểu tượng ngươi không biết cái này ngư phu bến tàu muốn nhượng lại rồi ông chủ gần đây đang khắp nơi tìm khách hàng tiếp lấy cái tiệm này đây tôn toàn có m viên thủy thanh thay hắn hỏi ra trong lòng nghi ngờ tại sao vậy nơi này làm ăn tốt như vậy ông chủ có tiền không muốn kiếm sao đang ngọc tâm bật c ư ờ i nào có có tiền không muốn kiếm là lao bản của nơi này a i đoán chừng là ngày sống dễ chịu trường cảm thấy không kích thích đi hắn bài bạc nghe nói gần đây thua hơn hai triệu chủ nợ ở phía sau hắn đuổi chặt ép hắn đã đem nhà nhà ở bán còn chưa đủ cái này không bị bức phải quả thực không có cách nào liền định bán tiệm này rồi mà các ngươi cho là hắn chịu b á n à nhưng không bán lời nói hắn lấy gì trả người tiền đầu năm nay dám mượn nhiều tiền như vậy cho hắn đánh c ư ợ người cũng không phải là thật đơn giản dân bình thường tôn toàn nghe b u ồ n c ư ờ i không có chút nào đồng tình dám lên bàn đánh c ủ a người đều thuộc về tự làm tự chịu hắn chưa bao giờ đồng tình bài bạc đánh cược người thua viên thủy thanh khẽ lắc đầu hơn hai triệu lá gan thật là lớn bọn họ điểm m ấ y món ăn rất nhanh thì lưu thủy phổ thông bưng lên bàn ăn không sai biệt lắm thời điểm có phục vụ viên đi vào báo cho biết có cá lên mở, ba vị khách nhân còn cần sao cần xin nhanh một chút đi qua chọn chờ một chút khả năng sẽ không có ta đi cho thủy thanh ngươi theo đàm lao sư nhiều h ư n g hai chén tôn toàn đứng dậy bước nhanh đi chờ hắn chọn h o à n cá trở lại k i ngươi h qua một cái h thời điểm, đồng nhiên nghe ế lô trong điểm, đồng bao x n chuyển ra nhan thành thanh âm của hoàng、lão、bản. n g g ra của, âm lão ư ơ đừng nói nhiều như vậy nói như vậy bây giờ biết ngư phu bến tàu người người nào không biết ngươi hoàng lão bản bây giờ thiếu đặt mông trái chờ tiền cứu mạng đây ngươi còn muốn nắm tiệm này bán giá cao ha ha ta nhan thành cho ngươi lái giá đã là cao nhất chứ ngoại trừ ta còn có người cho ngươi lái cao hơn giá sao a có không nghe nhan thành thanh â m của tôn toàn liền theo bản năng chậm lại thả nhẹ bước chân đi theo hắn lại nghe thấy đường đường thanh â n của hoàng lão bản sáu mươi vạn không thấp làm người nên mới đủ tám chủ nợ cho nợ n mươi vạn ít nhất tám mươi vạn trong bao xương lại chuyển ra một người trung niên thanh âm của nam nhân bên ngoài bao xương nghỉ chân lắng nghe tô toàn nghe được cái này lại nói chân mày khé nhúc ních tâm lý phòng trừng người này chắc là cái này ngư phu bến tàu chủ nhân hoàng lao bản rồi quan trọng nhất là tôn toàn từ trong lời nói này nghe được ý tứ gì khác tựa hồ cái này bốn đang lúc cửa hàng mặt tiền cũng không phải là hoàng lao bản lớn mà là bản thân của hắn sản nghiệp nếu như đây là thật tiêu nhan thành cùng đường đường ra giá sáu mươi vạn mua tiệm này thật đúng là mười phần thừa dịp cháy nhà hôi của a nơi này giá phòng tôn toàn hiện nay không phải rất rõ nhưng hắn phòng trừng cũng sẽ không rất tiện nghi bởi vì nơi này chợ đêm làm ăn rất tốt mặc dù cái này bốn đang lúc cửa hàng mặt tiền chỉ có một tầng là đỉnh bằng phòng nhưng nếu nơi này chợ đêm làm ăn rất chạy k i ê m một cái cửa mặt bán mấy trăm ngàn không khó lắm cho nên hoàng lão bản mới vừa nói hắn cái này bốn cái cửa hàng mặt tiền sẽ không dừng sáu mươi vạn hẳn là không thật xấu bất quá nói đi nói lại thì mới vừa rồi nghe nhan thành nói tựa hồ hiện nay muốn mua tiệm này người đều rõ ràng hoàng lao bản q u ấ n cảnh đều tại giết hoàng lao b n hàn giá g có chút ý tứ suy nghĩ những thứ này tôn toàn khép cười giơ tay lên vớt cảm lên râu rịa như có điều suy nghĩ bao xương này cách g âm hiệu quả kém như vậy tôn toàn đưa tay đẻ một cái bao xương vách tưởng phát hiện lại là dùng gô rán ba lớp làm đẻ xuống vẫn còn có có、dán. l i ê n mặt ngoài quét vôi một t ầ n g loại sơn lót phấn cùng sơn không trách cách thơm hiệu quả kém như vậy hắn bỗng nhiên nghe trong bao s ư ơ n g có vội vã tiếng bước chân của hướng cửa đi tới bên này tôn toàn quay đầu liếc nhìn sau lưng vội vàng lui về bốn năm m bước chân vừa mới đứng lại đã nhìn thấy một cái đầu đại cổ lớn cái không cao có một cái đại bụng bia trung niên nam nhân thở phì phò từ trong bao s ư ơ n g đi ra lúc ra cửa nặng nghề đóng lại cửa bao s ư ơ n g trong miệng còn hùng hùng hồ hồ hai cái ăn tươi nuốt sống vật nhỏ lao tử cũng không tin sẽ không người ra cao hơn giá mà nó đấy tôn toàn nghe hắn mắng thú vị thiếu chút nữa bị trọc ư ờ i hắn đứng trong hành lang đợi một hồi. lại không nhìn thấy nhan thành cùng đường đường từ trong bao xương đi ra hai người này chẳng lẽ còn phải ăn uống no đủ lại đi suy nghĩ một chút tôn toàn trở về lại kia cửa bao xương bên ngoài nghiêm h a i lắng nghe ngầm trộm nghe gặp bên trong hai người giọng nói nhan thành đừng nóng cái này họ hoàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quay đầu ta cho thêm mấy cái chủ nợ đưa chút chỗ tốt cái này họ hoàng cứng rắn không được mấy ngày đường đường sẽ không bị người khác đoạt trước chứ nhan thành a i vậy ta mượn hắn mấy cái mật đường đường ngươi có năm chắc liền có thể tôn toàn vừa cười một tiếng Cái này, thành sức lực ngược lại có lại này nhan thành đang ủ chính là không biết hắn là thật có không hắn thật khí, h là là biết để y là ở đ ư ờ đứng trước mặt thứ lúc á tác c còn có Phía nhỏ. sau Đang vẫn động l này mới vừa rồi từ nhan thành bọn họ lô ghế riêng đi ra đi đến tiền s ả n h hoàng lao bản lại đi về tới bước chân vội vã trải qua tôn toàn bên người thời điểm còn liếc mắt liếc mắt tô n toàn tô n toàn trở về lấy mỉm cười mà hoàng lao bản là trở về lấy cười lạnh tôn toàn trong bụng không nói gì đều là mùa thu châu chấu n h n ó t không được mấy cái rồi còn kiêu ngạo như vậy đây khe lắc đầu tô toàn không nhanh không chậm đi trở về bọc của mình sương tiếp tục theo đảm lao sư cùng viên thúy thanh an cơm lại nói dù tứ hải tự tay cho bọn hắn làm mấy món ăn thật vẫn thật không tệ một đạo thủy nấu miếng thịt bị hắn làm tê tay mùi thơm mùi vị mười phần miếng thịt nhưng lại tương đối chân mềm một đạo nấm hương cải xanh lấy tôn toàn nhãn quang đến xem không khơi ra thật xấu gì món ăn này rất đơn giản nhưng món ăn đơn giản có thể hay không xào kỹ mới là lộ vẻ thời gian địa phương hắn là học nấu xuất thân từ món ăn này chắc thủy sau cảm nhận cùng màu sắc trộn sao sao nhập vị trình độ cùng với khiếm dịch bọc cùng khiếm dịch mặt ngoài suối tầng kia mong mỏng mình g i u mỗi cái phương diện tôn toàn đều không khơi ra khuyết điểm nếu như du tứ hải bình thường x à o mỗi bản thức ăn đều có như vậy công lực vậy hắn tôn toàn chỉ có thể nói bội phục bởi vì lấy hắn tài nấu nướng của mình tình cờ có thể có như vậy phát huy nhưng muốn hắn môi đạo món ăn cũng có thể phát huy ra như vậy tài nghệ hắn là không được còn có đạo kia địa ba tươi mới tôn toàn nhìn ra được món ăn này là qua dầu nhưng qua dầu thời điểm dầu ôn h ò a qua dầu thời gian rõ ràng cũng nắm giữ được vừa đúng mùi vị pha cũng tốt khống dầu khống chế cũng không tệ hắn gặp qua rất nhiều tiệm cơm dùng qua dầu khống chế cũng sẽ còn lại không tệ hắn gặp qua sau khi ăn xong trong khay chỉ còn lại một lớp mỏng manh hơn d ầ u trên b à n còn có khác mấy đạo thức ăn ngội tôn toàn liền lười đánh giá rồi bởi vì hắn rõ ràng thức ăn ngội không thể nào là du tứ hải làm trong phòng bếp là có phân công một người đầu bếp trưởng coi như chiếu cấu người quen cũng không khả năng đi làm cho người ta làm lạnh món ăn trừ phi người quen đặc biệt yêu cầu như thế nào đây người sư huynh này tay nghề ngươi có hài lòng không đàm lao sư cười tủm tìm hỏi tôn toàn khơi mạo một ngón tay cái đỉnh cao mạnh hơn ta nhiều đàm lao sư cùng viên thủy thanh đều cười đàm lao sư không sai ngươi còn biết k i ê m tốn bất quá cái này cũng là sự thật đừng nói ngươi du tứ hải bây giờ tay nghề không so với cái kia thi đấu loại thức ăn hệ chúng ta trong mấy cái nấu lao sư thật đúng là không sánh bằng hắn tôn toàn lan tiêu gật đầu sau đó hắn phẳng phất thuận miệng tán gẫu giọng đàm lao sư thì chúng ta có cái gì họ nhan đại nhân vật sao đàm lao sư cao mày họ dàn cái gì dàn nghiêm khắc nghiêm hay lại là diêm tích sân diêm tôn toàn mỉm cười đều không phải là làm hầu sát nhan đàm lao sư cái này đàm lao sư lắc đầu cười khổ ngươi cái này thật đúng là đem ta cho hỏi đến rồi n g ư ơ i có phải hay không quá đ ể cao lão sư người ta ta cũng không phải là lăn lộn q u a n trường nào biết thì chúng ta có hay không họ nhan đại nhân vật thế nào làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này viên thủy thanh cũng tỏ m ò nhìn tôn toàn tôn toàn nụ cười không thay đổi không có gì chính là t r ợ t nhớ tới khiêu ban trưởng góc tưởng tên kia thật giống như họ nhan ta cảm giác tên kia cảm giác ưu việt mạnh nhất cho nên liền muốn hỏi thăm một chút tên kia bối cảnh chính là thuận miệng hỏi một chút đàm lão sư có chút không nói gì lắc đầu một cái nói ngươi coi như xong đi sự tình đều đi qua cũng đ ư n g dây dưa nữa không thả hơn nữa q u ả nhưng g Long p i giờ bây dây năng cũng không khả muốn d a ữ a n ư ơ i đi gây sự rồi. Đi. đừng không gây ở sự tối a Lan nghe ngài. Tôn Toàn Lan tiêu đáp ứng, thái tiêu rất t đáp độ t t Nhưng ố hôm đó sau khi trở về hắn lại đánh ra hai điện thoại hắn m u ố n là muốn gọi điện thoại hỏi đường hân hắn tin tưởng đường hân hẳn biết nhan thành bối cảnh dù sao nàng là đường đường thân m u ộ i muội nhưng cái ý niệm này ở trong đầu hắn lóe lên một cái liền bị hắn loại bỏ thứ nhất hắn không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đường hân cùng t ỷ tỉ của nàng quan hệ thứ hai đường hân trước đối với hắn có chút ý tứ bọn hắn bây giờ thật vất vả nước giếng không phạm nước xung rồi hắn không muốn gây thêm rắc rồi nữa đến khi hắn đánh ra mấy cái điện thoại phân biệt đều gọi cho người nào một là hắn đại học bạn học cùng lớp là em ở thành phố người địa phương nhưng sau khi tốt nghiệp đi vùng khác trọng sinh trước tôn toàn cùng hắn đã sớm cắt đứt liên lạc nhưng đoạn thời gian trước bọn họ ở g giúp bạn học trong lại trò chuyện không ít lời nói coi như là lần nữa khôi phục liên lạc tôn toàn mơ hồ nhớ tên kia tỷ phu thật giống như tại b ồ n thị lúc một cái gì phó k h o a trưởng hắn không nhớ rõ nhưng hắn quả thật nhớ tên kia đã từng thổi qua anh d ậ hắn khác một cú điện thoại hắn là gọi cho tại hắn trong tiệm kiêm chức một cái học bội trước đàm lao sư hỏi hắn trong tiệm có khai hay không kiêm có thể hay không cho hắn học đại học nội môn cung cấp một cái thực tập cơ hội hắn cung cấp trải qua thời gian dài như vậy có hai người đoán chừng là không ăn nổi đi làm thêm thực tập khổ từ trước nhưng sau khi đảm lão sư lại an bài hai người đi vào tôn toàn tối nay liên lạc chính là hiện nay vẫn còn ở hắn trong tiệm kiêm r ư ớ c một cái học nội hắn nhớ vị học nội này mặc dù không là bồ thị nhưng hắn thỉnh thoảng cùng bọn họ ăn chung bữa ăn công tác thời điểm thật giống như nghe nàng nói qua nhà nàng cũng có một cái cái gì thân thích tại bồn thị làm quan mà đây cũng là nàng dự thi vốn là e mở đại học một một nguyên nhân trọng yếu ngay kế tôn toàn nhận được hồi âm hắn vị bạn học kia cùng vị kia học nội cũng không đánh nghe được vốn là có cái gì họ nhan đại nhân vật đến đây tôn toàn hơi chút t i ế n lòng suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại nắm quảng long phi kêu đến ngay mặt nắm vô tình gặp được nhan thành cùng đường đường chuyện nói với hắn vừa nghe tôn toàn nhắc tới đường đường quảng long phi liền giơ tay lên ngăn cản tôn toàn ngươi đừng đề cập với ta nàng được không ta bây giờ không nghĩ lại nghe được tên của nàng thực sự không có chút nào m u ố n tôn toàn cười một tiếng lại đem đêm hôm đó hắn nghe được chuyện nói với quảng long phi rồi nói xong hắn cười tủm tìm nhìn quảng long phi hắn tin tưởng quảng long phi có thể lĩnh hội ý tứ của hắn quả nhiên quảng long phi c a o mày c h ầ m ngâm chốc lát ngầm đầu hỏi hắn ngươi nghĩ tiệt hồ tôn toàn ha ha cười khẽ đây là một người trong đó ý tưởng quảng long phi nghi ngờ còn có khác một cái ý nghĩ tôn toàn lừ một tiếng nếu như tiệt hồ không được chúng ta cũng có thể lên vùn vụt giá cả khiến khiêu ngươi góc tưởng cái tên hắn kia tốn thêm một khoản tiền như thế nào đây có h ứ n g thu hay không có làm hay không quảng long phi cùng tôn toàn đối mặt cặp mắt hiếp lại đồng tử có chút có giúp lại tôn toàn ánh mắt lan tiêu cũng không nóng này cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn một lát sau quảng long phi n h t miệng lên ngươi nghĩ thế nào làm cần ta làm gì tôn toàn xít lại gần hắn quỷ quỷ tuy tuy nói với quảng long phi rồi một ít gì trong quá trình này quảng long phi thỉnh thoảng gật đầu thỉnh thoảng cũng nghi ngờ hỏi đôi câu chờ hắn hai mật n ư u xong quảng long phi đứng dậy liền đi lưu lại một câu tôn toàn ta lúc trước không phát hiện ngươi như vậy âm a viết tiểu thuyết đều giống như ngươi vậy xấu sao tôn toàn ngồi trước máy vi tính mặt không động c ư ờ i ha hả trả lời đừng nói như vậy huynh đệ ta đây cũng không phải là giúp ngươi hả giận mà ngươi nếu là không muốn báo thủ ngươi có thể không đi a ta không miễn cưỡng quảng long phi không có nhận lời này cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi nha mà tối hôm đó Quảng Long chương i liền xuất hiện n xuất g hai n n sau k h trăm bốn mươi bốn lại một trên trời trưa quảng long phi đi tới em đại học cùng xóm tinh tự như không nhanh không chậm đi vào em đại học tán thủ xã mấy cái cường tráng nam sinh đang đánh bao cát quyền đấm c ư ớ c đá thình thịt văn g r ộ i một bộ tinh lực thịnh vượng không chỗ phát tiết dáng vẻ quảng long phi đi vào sau giơ lên hai cánh tay ôm ngực nhiều hứng thú nhìn không biết còn tưởng rằng hắn là tán thủ xã huấn luyện viên một tên ngồi ở một bên nghỉ ngơi nam sinh thấy c a o mày trên giới quan sát hắn hai mắt trần chờ đứng dậy đi tới đi tới quảng long phi phụ cận cằm có chút mang h ạ hỏi huynh đệ người là cái nào hệ muốn học t á n thủ quảng long phi ha ha c ư ờ i khẽ không trả lời mà hỏi lại các ngươi muốn kiếm điểm thu nhập thêm sao nam sinh khẽ nhữ mày thần s ắ c hầu nghi có ý gì quảng long phi ta nghi rằng xin mấy cái thân thủ tốt bảo vệ ta mấy ngày giá tiền các ngươi mở liền cái ý này như thế nào có h ứ n g thu hay không nam sinh thật bất ngờ lại quan sát trên giới quảng long phi hai mắt có chút do dự chúng ta đều là học sinh c h u y ệ nam p h pháp sinh nhận lấy quảng long phi danh thiếp nhẹ dọn thì thẩm chín mươi chín hoàng hầm gà phó tổng kinh lý quảng long phi quảng long phi gật đầu ta cũng vậy nơi này tốt nghiệp nơi này là ta trường cũ ngươi có thể kêu sư hương ta nam sinh lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý mớn ngươi cũng là nơi này tốt nghiệp tán thủ xã quảng long phi bật cười nấu ban như thế nào đây có hứng thú sao có hứng thú kêu mấy cái chúng ta tìm một c h ỗ t r ò chuyện một chút cái này nam sinh có chút do dự đại khái là kiếm thu nhập thêm ý nghĩ còn là đã chiếm thừa phòng rốt cuộc gật đầu quay đầu hướng bên kia luyện quyền mấy cái nam sinh tiếng hô này mấy người các ngươi tới đều tới đây một chút có chuyện tốt kiếm tiền chuyện tốt mau tới đây đang luyện quyền mấy cái nam sinh nghe tiếng rối rít dừng tay nghỉ chân nghiêng đầu kinh ngạc trông lại quảng long phi nụ cười khả cúc đối với bọn họ gật đầu một cái n g ắ c ngót tay trưa hôm đó sau quảng long phi lại xuất hiện ở một nhà tiệm du lịch ngoắc cửa giống nông thôn lão nông tựa như đứng ở mã lộ người môi d ư ớ i lên điểm điếu thuốc an ổn như cầu địa rút ra mấy phút sau sau lưng có một trận giày cao gót c h ậ m chậm đi tới thanh âm của chuyến tới quảng long phi nghiêng đầu nhìn một tên mặc màu đen g ầ y chân quần jean chân đạp giày cao gót trên người một món màu đen tiểu hầu phục chân dài nữ t ử tiểu bào đến hắn phụ cận một gương mặt trái xoan đại khái là bởi vì mới vừa rồi tiểu bào mà hơi lộ ra đỏ hửng dĩ nhiên cũng có thể là ngượng ngủ ai biết được đàn bà này rung mạo đẹp đẽ da thịt chắn đ o n cặp mắt rất sáng tiểu bào đến quảng long phi phụ cận sau nàng thở quảng long phi hôm nay ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta đã lâu không gặp như thế nào đây n g ư ơ i bây giờ khỏe không n g ư ơ i còn tại buồn thị nhỉ bây giờ còn đang mở tiệm cơm sao quảng long phi búng một cái tàn thuốc c ư ờ i một cái đứng lên đón nàng sáng long lanh ánh mắt giọng hơi lộ ra cảm khái đúng à? đã lâu không gặp lý phỉ hôm nay ta tới làm u ố n mời ngươi bằng cái chuyện nhỏ a dĩ nhiên ngươi nếu là cảm thấy làm khó ta cũng có thể hiểu được không cần gấp gáp ha ha tìm ta hỗ trợ nhỉ ta nói ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta đây đi cần ta giúp gì ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối không hai lời người nói đi nguyên lai、like、nàng kêu lý phỉ tên ngược lại không tệ còn không có nghe quảng long phi muốn tìm nàng giúp gì nàng liền đáp ứng một tiếng thông khoái không biết là nàng tính cách vốn là như thế thẳng thắn nhiệt tình hay lại là nguyên nhân gì khác quảng long phi nghiêng đầu nhìn chung quanh chỉ xuống xéo đối diện một quán cà phê vậy chúng ta đi bên kia nói đi nơi này người đến người đi không có phương tiện lý phỉ đi a kỳ hỉ đây là ngươi lần đầu tiên mời ta uống cà phê chứ lúc trước đi theo đường đường cũng liền cọ sát ngươi một bữa cơm a đi vậy chúng ta đi quảng long phi cười đưa tay tỏ ý nàng trước hết mời vào nhà kia quán cà phê điểm hai ly cà phê phòng ở cà phê lên bàn trước quảng long phi chỉ cùng nàng nói chuyện cũ hỏi nàng một chút ở tiệm du lịch công tác như thế nào thuận không hài lòng lý phỉ cũng tò mò hỏi hắn hôm nay tình trạng gần đây biết được quảng long phi tiệm đã chuyển nhượng đi ra ngoài hiện nay chính đang cho hắn đồng học công việc hơn nữa đã cùng đường đường đã chia tay hơn nửa năm thời điểm lý phỉ lộ ra rất kinh ngạc kinh ngạc sau khi nàng lặng lẽ cắn m ô i đỏ mọc một cái nhìn về phía quảng long phi ánh mắt của nhưng là c à n sáng ai thật không nghĩ tới à ngắn như vậy ngắn thời gian hơn một năm trên người của ngươi liền trải qua nhiều chuyện như vậy quá khó khăn rồi ta càng không có nghĩ tới ngươi và đường đường a i ta là thật không có chút nào biết rõ nếu là sớm một chút biết rõ ta nhất định sẽ đi xem một chút ngươi đường đường à nhắc tới cũng không sợ ngươi chê cười thật ra thì từ sau khi tốt nghiệp ta cùng nàng sẽ không làm sao liên lạc rồi ta nói như thế nào đây ta cảm giác đường đường nàng sau đó thực sự thay đổi rất nhiều dừng một chút nàng nhìn quảng long phi còn nói bất quá quảng long phi nói thật ngươi cũng đừng quá khó khăn qua giống ngươi ưu tú như vậy nam sinh sau khi nhất định có thể tìm tới so với đường đường tốt hơn đường đường với ngươi chia tay tuyệt đối là sự tổn thất của nàng thực sự người tin tưởng ta quảng long phi cười n h ạ t cười khẽ lắc đầu lý phỉ ngươi không cần an ủi ta thực sự thời gian dài như vậy ta đã sớm không khó qua ta bây giờ tập trung tinh thần chỉ muốn làm công việc tốt nhiều kiếm chút tiền chuyện tình cảm sau này hay nói đi đang khi nói chuyện bọn họ điểm cà phê b ư n g tới lý phỉ nhẹ khoáy toàn cà phê trong ly cười nói quảng long phi ngươi lần này tới tìm ta rốt cuộc muốn cho ta giúp ngươi cái gì nhỉ nói mau đi ta vẫn là câu nói kia chỉ cần là ta có thể giúp ta nhất định giúp ngươi quảng long phi bưng từ bản thân cà phê nhấp một miếng để cà phê xuống cốc thời điểm túi đầu nói ta thanh minh trước tiếp theo ta phải nói chuyện có thể sẽ cho ngươi cảm thấy có chút khó khăn ngươi nếu là không muốn trợ giúp ta thực sự có thể lý giải lý phỉ c a o mày hơi lộ ra khó chịu ô kìa rốt cuộc là chuyện gì ngươi thống khoái điểm nói thẳng có được hay không nhỉ ta biết quảng long phi cũng không phải là rông d à i như vậy tính cách nói mau nói mau quảng long phi ta nghi rằng cho ngươi đi giúp ta hỏi t h ẳ n một người lý phỉ người nào nhỉ quảng long phi nàng bây giờ bạn trai Nhan Thành. Lý phỉ, người nào? Lý phỉ rất kinh ngạc, ngươi không nói là đường đường bây giờ bạn Phỉ, Phỉ chứ? trai rất Lý Lý là giờ sẽ bây quảng long phi ngẩng đầu cùng nàng ánh mắt kinh ngạc đối mặt k h ẽ gật đầu lý phỉ kinh ngạc hơn rồi theo bản năng giơ tay lên che miệng Vừa chiều hay lại là nhà kia tiệm du lịch ngồi ở chỗ ngồi lý phỉ chân mày k h ẽ nhữ lại thần xác lộ ra rất do dự ánh mắt mấy lần nhìn về phía trên bàn làm việc điện thoại di động thủ c ũ n g hướng điện thoại di động dối hai lần nhưng mỗi lần đều rất nhanh lại thu hồi lại hảo sau một hồi nàng rốt cuộc cắn răng một cái cầm điện thoại di động lên đứng dậy mang điện thoại di động đi về phía phòng vệ sinh phương hướng trong phòng vệ sinh nàng rốt cuộc gọi thông đường đường dãy số một lát sau điện thoại kết nối trong điện thoại di động chuyển ra đường đường thanh â m của lý phỉ là người sao lý phỉ trên mặt lập tức hiện lên nhiệt tình nụ cười đúng nha đường đường như thế nào đây đ ỗ n g nhiên nhận được điện thoại của ta có phải hay không rất kinh h ỉ nhỉ ha ha ha ha trong điện thoại đường đường phụ họa cười k h ẽ hai tiếng nhưng trong thanh â m tự a hồ cũng không có kinh ngạc vui mừng mùi vị mà lý phỉ tự a hồ không có nghe hiểu được nàng biểu tình vẫn nhiệt tình giọng cũng rất vui sướng đường, đường ngươi gần đây như thế nào đây có khỏe không chúng ta chị em gái sau khi tốt nghiệp sẽ không tái tụ qua nói thật lúc trước thời điểm ở trường học còn không có loại cảm giác đó nhưng hai ngày này nhớ tới các ngươi thực sự đ ỗ n g nhiên thật sự muốn với các ngươi tái tụ tụ ai nhưng tiếc lại là à lao tam lao thư các nàng hiện tại cũng không ở tòa thành thị này rồi liền còn dư lại ta hai tỷ bội còn ở lại chỗ này nếu không như vậy đi tối nay hai ta tụ một cái thôi ta mời khách đã lâu không gặp ta chỉ muốn lại gặp ngươi một chút chúng ta ăn c h u n g cái cơm uống và i chén trò chuyện một chút chúng ta mỹ đại học tốt thời gian như thế nào đến không bên đầu điện thoại kia đường đường trầm mặt một hồi không biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì ngược lại một lát sau nàng ngừ một tiếng đi bất quá hay là ta xin mời ngươi bây giờ còn đang tiệm du lịch đi làm chứ liền lấy điểm tiền lương chết đói ta biết ngươi không dễ dàng cho nên vẫn là ta xin mời a ta mời ngươi đi bến tàu bên kia ăn tươi mới nhất thông hà ngư như thế nào đây bên kia thông hà ngư đều là mới từ thông trong sông bắt lấy đi lên đã đi xuống nổi phi thường tươi mới mùi vị tạm được lý phỉ nhẹ nhẹ cắn môi một cái nụ cười trên mặt lãnh đạm thêm vài phần nhưng giọng vẫn nhiệt tình đi à cứ quyết định như vậy đi chúng ta đây buổi tối ngay tại bến tàu bên kia gặp không gặp không về đường đường a không cần ta gần đây vừa vặn không vội vàng ngươi vài điểm tạm việc đến lúc đó ta lái xe tới đón ngươi đi vừa vặn chúng ta ở trên xe còn có thể trò chuyện nhiều một hồi được rồi lý phỉ lại cắn m ô i một cái trên mặt đã mất nụ cười n h i ệ t tình giọng cũng rốt cuộc hơi chút miễn cưỡng được đi à. ta buổi tối đại khái năm điểm tạm việc ta đây đến lúc đó liền ngươi tới nhận ha ha không phải là ta nói đường đường ngươi bây giờ có thể a cũng có xe mở đường đường ngừ một tiếng không có gì là bạn trai ta đấy người sau khi tìm người bạn trai cũng sẽ có xe vậy cứ như thế chúng ta buổi tối gặp lý phỉ ừ được buổi tối gặp nói chuyện điện thoại kết thúc lý phỉ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm tà ta liếp mắt k h ẽ gắt một cái quay đầu liền đi ra phòng vệ sinh người nào nhỉ buổi tối ngươi muốn mời người ăn cơm hình như là ngươi bằng hữu một bộ sửa sang nguy nga lộng lấy ba phòng ở trong phòng khách cầm trong tay hộp điều khiển tv nhan thành ở đường đường để điện thoại di động xuống sau hiếu kỳ hỏi đừng hiểu lầm trong tay hắn chính là tv hộp điều khiển tv lúc này hai người bọn họ dựa vào ở trên ghế salon đúng rồi buổi tối ta mở xe ngươi đi ngươi nếu là ra cửa đón xe đi a đi không thành vấn đề đúng rồi có thể mang ta đi chung không ngươi đi rồi ta một người thật nhàm chán a nhan thành đáp ứng một tiếng chương hai trăm bốn mươi lăm trạng vào tối trang điểm trước kính đường đường kiên nhận cho mình lên một cái tinh xảo đồ trang sức trang nhã hướng về phía gương phía bên trái bên gò má ánh mắt nhìn ngẫm kỹ một phen trong gương chính mình lại hướng phía bên phải gò má tiếp tục nhìn ngẫm kỹ trong gương mình trang điểm ra mặt trên giường lớn nhan thành nhìn mê mẫn đ ố n g nhiên từ trên giường xoay mình xuống đất làm mặt lơ đi nhanh đến đường đường sau lưng làm bộ liền muốn hôn nàng lại bị đường đường theo nhấc tay một cái bàn tay đẻ ở trên mặt hắn đừng làm rộn ta thật vất vả chuẩn bị xông trang ngươi đừng làm cho ta tốn nhan thành tóc mày d ơ tay lên đi nhóm tay nàng làm bộ nhất định phải thân trong miệng phản bác nữ là duyệt mình người cho ngươi là đi gặp ký túc xá k h u ê mật lại không phải đi gặp nam nhân vẽ x i n h đẹp như vậy không phải là cho ta xem mà ngoan ngoãn nhanh để cho ta hôn một cái nhưng đường đường nhưng vẫn đẩy mặt của hắn c a o mày trầm trọng ngươi biết cái gì cũng là bởi vì đi gặp chính là ký túc xá bằng hưu ta tài càng phải đem mình ăn mặc thật xinh đẹp giữa nữ nhân chuyện ngươi không hiểu tranh thủ thời gian để cho mợ ta thay quần áo khác đến lượt đi đón à n g một mực không có thể được như ý nhan thành lại không dám dùng sức bài tay nàng thấy nàng tựa hồ có chút mắc hứng lập tức mềm lún được rồi được rồi vậy ngươi buổi tối về sớm một chú ta t ta chờ ngươi đây hắn rốt cuộc đ ô n g ra tay nàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g khẽ c ư ờ i lại đi tới tủ quần áo bên kia chọn đồng phục chờ nàng thay xong một thân màu đen q u ầ n dài giơ tay lên bao trải qua cuối giường thời điểm đưa tay h ỏ i trở về lại trên giường nhan thành chìa khóa xe đây nhan thành cười đáp ở cửa trên tủ g i à y chính ngươi tìm một cái đi đ ư ờ n g đ ư ờ n g cười nhạt đối với hắn khoác gót tay liền đi hôm nay trạng vàng tối em mở thành phố không có chiều tả không trung mờ mờ khiến người nhìn sinh lòng chán ghét tỷ như lúc này chờ ở tiệm du lịch trước cửa lý phỉ nàng hay lại là buổi trưa kia thân ăn mặc lao luyện có thửa quyến rũ chưa đủ trên vai khoác đ a i rất dài ví ra nàng đợi chờ một cái đại học chị em gái đánh một chiếc không biết màu gì xe tới đón à n g giống như tím hà tiên tử chờ một vị chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng đến tìm nàng lúc này là buổi tối đỉnh cấp trên mặt đường ngựa xe như nước giống nhau từng cái hoàng hôn như vậy chật trội rốt cuộc một chiếc màu s á m bạc tozo ta ngừng ở trước mặt nàng bên đường ngồi kế bên tài xế cửa kiến xe hạ xuống lý phỉ nhìn thấy chỗ tài xế ngồi đường đường mặt lộ mịt cười đối với nàng hết lần này tới lần khắc đầu hẳn là tỏ ý nàng lên xe. Lý phỉ nhưng sau khi phản ứng vội vàng lộ ra nụ cười sáng lạng kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi xuống một bên n h ị t dây n h ị tan toàn một bên nhiệt tình cùng đường đường chào hỏi À! đường đường lão đại không nghĩ tới ngươi thật đúng là lái xe tới à nha xe này hẳn không tiện nghi chứ là bạn trai ngươi quảng long phi sao vốn làm ỉ m cười đường đường nụ cười cứng đ ở ngay sau đó thuần thục treo ngăn cản khởi bước lanh đạm nói không phải là tà theo hắn s ớ m phân lý phỉ nghe vậy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng tựa hồ thực sự rất kinh ngạc không thể nào tại sao vậy hắn đối với ngươi không tốt sao các ngươi lúc trước cảm tình tốt như vậy làm sao biết phân đ ây đường đường mắt nhìn phía trước tựa hồ đang tập trung tinh thần lái xe giọng vẫn rất nhạt không có gì không bình thường sao trong trường học cái tình quá ngây thơ người thường đi chỗ cao có gì không đúng sao nếu như ta bây giờ còn đi theo hắn ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể mở như vậy xe lý phỉ c a o mày nhìn chằm chằm biểu tình bình tĩnh đường đường nhìn mấy giây nghĩ đến chính mình nhiệm vụ tối nay nàng miễn cưỡng cười một tiếng nói đúng đúng nhưng ai ta chính là cho các ngươi khá là đáng tiếc hai người các ngươi lúc trước nhưng là chúng ta ký túc xá mấy người tị bội hâm mộ nhất một đôi thật sự là trai tài gái sắc ca a quá đáng tiếc đường đường ánh mắt trở nên lạnh khoe miệng nâng lên một vệt châm chọc độ cong ánh mắt mắt liếc ngồi kế bên tài xế lý phỉ nhàn nhạt nói cho nên ta mới nói trong trường học cái tình quá ngây thơ lý phỉ tốt nghiệp lâu như vậy rồi xem ra ngươi chính là không cảm nhận được sinh hoạt tàn khốc vẫn không thay đổi đã thành thục ca không gấp sinh hoạt tổng hội lấy phương thức của nó an bài ngươi trông xem nó mặt mũi thật sự đấy đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng lời của ta mới vừa rồi rốt cuộc là ý gì lý phỉ cứ như vậy bị đường đường lên bài học lý phỉ nhất thời không biết nên làm sao phản ứng có chút kinh ngạc một lúc lâu nàng tài than nhẹ một tiếng đường đường xem ra ngươi là thật thay đổi đường đường cười nhạt không đón thêm lời nói chẳng qua là thuần thục lái xe tiện tay mở xe ra n ằ m âm nhạc ngư phu bến tàu đường đường trực tiếp dẫn lý phỉ đi tới nơi này vào tiệm sau thuần thục mang theo lý phỉ xuyên qua đại đường xuyên qua hành lang dài rằng giặc đi tới tiệm phía sau thông sông bờ sông hơi lạnh gió đ ê m thổi l ấ t phất ở trên người các nàng thân mặc màu đen quần dài xóa một con đen dài thẳng đường đường nên toàn gió đêm làn váy phi dương mái tóc theo gió mà động mà nàng bên cạnh lý phỉ gió đêm thổi bất động bỏ của nàng từ khố Đường đường c ũ lý, lý, phỉ. lý phỉ cảm giác mình đã sắp duy trì không dừng được nụ cười trên mặt nàng cảm thấy đường đường ở vô hình giả bộ nhưng nàng không có chứng cớ cho nên hắn không tốt nổi giận chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp ta cũng không ngơi ư vận mạng tốt như vậy có thể tìm được một cái so với quảng l o n g phi cũng còn khá bạn trai bất quá ta hôm nay cùng ngươi đã đến, đến rồi không phải có thể nếm một chút m ù i m à ha ha đương đương cười một cái khẽ lắc đầu giơ tay lên vỗ một cái lý phỉ bà vai đạo thật ra thì không phải là ta mệnh được nếu như ta tin mệnh ta bây giờ trải qua khẳng định không phải như vậy thời gian lý phỉ thật ra thì dung mạo ngươi cũng không kém vóc người cũng tốt chỉ cần ngươi nghĩ xem ở chúng ta cùng một cái nhà trọ ở mấy năm phân thượng ta có thể để cho nhan thành giới thiệu cho ngươi một cái bạn hắn ngươi yên tâm đều nói n ư u tầm n ư u mã tầm mã nhân di quân phân bằng hữu của hắn điều kiện kinh tế cũng không tệ chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi cũng có thể qua ta như bây giờ thời gian ngươi suy tính một chút lý phỉ đại khái nửa giờ sau ngư phu bến tàu nào đó ở trên ghế riêng lý phỉ tự hồ đối với đường đường t r ư ớ c đề nghị tràn đầy phấn khởi chính là nụ cười chủ động cho đường đường châm trà rót nước châm trà rót nước đồng thời tự hồ từ hiếu kỳ nàng chấp sáng long lanh cặp mắt hỏi đường đường lao đại bạn trai ngươi là làm gì nhỉ hắn tài sản đại khái bao nhiêu nhỉ trong nhà có phải hay không rất có bối cảnh ngươi nói cho ta một chút thôi đường nụ cười nhàn An An ổn ổn ngồi ở c hà ỗ đó nhìn Lý Phỉ không người cho nàng nước, nghe Lý Phỉ cho Lý n g rót sưởng sửa xe à n râng g là dạ lão đại ngươi nói đúng đầu năm nay có hay không bối cảnh không trọng yếu trọng yếu chính là muốn có tiền có tiền là đủ rồi đúng không hh lý phỉ sau khi kinh ngạc liền vội vàng bưng đường đường đồng thời cũng sắp vừa mới đào trà ngon hai tay nâng đến đường đường trước mặt đường đường đưa tay nâng trung trà lên nhàn nhạt nói câu cảm ơn con mắt nhìn mắt nước trà vừa nhìn về phía lý phỉ nhan thành có mấy cái bằng hữu hay là độc thân một người trong đó trong nhà làm ở lò sát sinh điều kiện cũng rất tốt ngươi nếu là cảm thấy hứng thú quay đầu ta sẽ để cho nhan thành an bại các ngươi gặp mặt ngươi thấy thế nào à nhanh như vậy nhỉ ta ta còn là lại suy nghĩ một chút đi lý phỉ lúng túng cười từ chối đường đường hơi n h ũ mày nhìn lý phỉ còn nói ngại lò sát sinh không tốt cũng được nhan thành còn có một cái nhà bạn bên trong làm ở internet ngươi biết đầu năm nay lưới có nhiều kiếm tiền rồi đúng không như thế nào đây cái này có hứng thú hay không người này điều kiện cũng không tệ khuya hôm đó quảng long phi nhận được lý phỉ điện thoại của quảng long phi hôm nay vì giúp cho ngươi một tay cũng làm ta chán ghét quá sức hắc ta thật không nghĩ tới tốt nghiệp đại học t ạ i bao lâu đường đường lại biến thành như bây giờ biến hóa này cũng lớn quá rồi đó a thật là á tâm đúng rồi ngươi bây giờ có thì giờ không chúng ta gặp mặt chứ chúng ta ngay mặt nói tốt sao đã nằm ở ký túc xá trên giường quảng long phi ngay vậy có chút do dự liền đáp ứng đi người nói địa phương ta bây giờ cứ tới đây lý phỉ hay lại là chúng ta buổi t r ư a gặp mặt nhà kia quán cà phê chứ ta ở cách này trong không xa ngươi thuận lợi tới sao quảng long phi ok ta bây giờ cứ tới đây không có chuyện gì bên ta liền hơn nửa giờ sau hai người lại đang buổi t r ư a nhà kia quán cà phê gặp mặt theo thường lệ một người điểm l y cà phê chờ phục vụ viên sau khi rời đi lý phỉ liền cười khổ nói với quảng long phi quảng long phi n g ư ơ i biết không đường đường nàng hôm nay còn hướng ta để cử cái đó bạn của nhan thành đây khuyên ta nói chỉ cần ta nguyện ý ta cũng có thể qua cùng với nàng bây giờ không sai biệt lắm sinh hoạt đầu tiên là theo ta để cử một cái trong nhà mở lò s á t sinh gặp ta không tại chỗ đồng ý lại hướng ta để cử một cái trong nhà mở internet ta lại cự t u y ệ t sau nàng liền có chút mất hứng nhưng nàng tiếp lấy lại cùng ta để cử một cái trong nhà mở t i ệ m cơm ai cũng làm ta chán ghét hư rồi ngươi nói nàng bây giờ là không phải là cho là ai cũng cùng với nàng như thế nhỉ còn là nói nàng mình làm lựa chọn như vậy cũng muốn đem ta dụ dỗ sau đó nàng liền có thể thuyết phục chính nàng nàng chỉ là làm một cái mỗi người đàn bà đều biết làm lựa chọn a một phen nổ nước bọt sau khi nàng tài chú ý tới quảng long phi nụ cười rất nhạt ánh mắt nhìn quán cà phê t h ụ ngoài cửa sổ gió đêm trong mắt như có nhàn nhạt thương cảm lý phỉ ngớ ngẩn theo bản năng ngầm miệng lại cũng theo bản năng rỗi tay nắm chặt quảng long phi để ở trên bàn tay phải nhẹ dọn g k h u y ê n nhủ quảng long phi ngươi đừng khó qua vì nàng nữ nhân như vậy không đáng giá thực sự quảng long phi thu hồi ánh mắt cùng nàng ánh mắt lo lắng g i p nhau khẽ mỉm cười một cái khẽ lắc đầu không việc gì ta chỉ là có chút cảm、thấy. Thế h sự n i đường đường một, một đêm i vễn, n đa t trôi n não, đúng h qua quảng long phi giống ngày thường phổ thông ở sáu điểm tới chung đã ra khỏi giường mở cửa phòng thời điểm phía đông chân trời đã nhỏ hy hắn giống thường ngày nắm đổ rửa mặt đến ao nước nơi đó rửa mặt không bao lâu sau mặc đồ ngủ n g á p la na cũng mở cửa đi ra tỉnh ngủ tỉnh táo địa hướng nhà vệ sinh phương hướng đi tới liếc thấy đang rửa mặt quảng long phi nàng ngáp một cái thuận miệng hỏi một câu lao q u ả n g ngươi chờ chút đi trong tiệm chứ đi thuận tiện giúp ta nhìn một chút hán đông lộ tiệm mới sửa sang độ tiến triển thôi ta buổi sáng phải đi thanh long định biệt thự nơi đó nhìn một chút thuận miệng vừa nói nàng bước chân không dừng cũng không quay đầu lại hướng nhà vệ sinh đi sau lưng chuyển tới quảng long phi trả lời xin lỗi chuyện này ta sợ là không giút được sáng hôm nay ta có chuyện khác nếu không ngơi khiến đại bảo giút ngươi đi nhìn liếc mắt đi nghe được chính mình ngoài ý liệu câu trả lời. Lana ngoại ý muốn quay đầu nhìn một chút đang dùng khăn lông lao mặt quảng long phi biểu tình lộ ra hoài nghi ngươi sáng hôm nay có cái gì khác chuyện nhỉ trong tiệm chuyện ngươi bất kể ngươi còn có thể có cái gì khác chuyện ta đã nói với ngươi lão quảng ngươi hai ngày này không làm việc đàng hoàng ta sớm đã nhìn thấy ngươi đừng cho là ta không nói thì không nhìn thấy như ngươi vậy luôn trong thời gian làm việc đi không tập trung đào ngũ không tốt sao quảng long phi n g h i ê n g nàng liếc mắt có chút bật cười lắc đầu người nào nói cho ngươi biết ta là đi không tập trung đào ngũ rồi hả ngươi nghĩ rằng ta phải đi làm chuyện riêng của mình sao la na hầu nghi chẳng lẽ không đúng quảng long phi không nhanh không nhanh chậm trở về nhà ném câu thời i ế p t e o lao cho thoại cao Tôn ta tin, thôi. tin không bản an bài cho ta rồi khắc sống, ngươi điện thoại hỏi hắn、thôi. Lana đứng ở nơi đó cao nhìn Quảng Long、phi、bóng lưng, nửa tin nửa n Đại đó bài rồi gọi hỏi Phi khắc g ở mẩy thầm thì ệ thiệt n chuyện này. Quảng Long phi về nhà g trở thời hay Phi Có về điểm thuận tay đóng cửa phòng la na lắc đầu một cái tiếp tục hướng nhà vệ sinh đi tới mà trong phòng quảng long phi đi trở về mép giường ngồi xuống cầm lên điện thoại di động ở đầu giường ở danh bạ trong l ậ n một hồi nhảy ra một cái mã số cười một tiếng gọi ra ngoài một lát sau điện thoại đường dây được nối m ộ ngư trong cái ấ điện thoại hoàng lão bản tự hồ thật bất ngờ mặc rồi mặc thanh âm bình tĩnh không ít nói chuyện cũng không lại như vậy không văn minh ngươi là không xin hỏi ngài là vị nào à ngài muốn mua ta ngư phu bến tàu sao quảng long phi khỏe o miệng hiện lên cười ừ một tiếng hoàng lão bản ta họ quẳng nếu như n g ư ơ i tiệm kia còn không có bán đi hơn nữa vừa vặn ngươi bây giờ cũng có thời gian kia hai ta bây giờ đi ngươi trong tiệm nói một chút hoàng lão bản lần nữa yên lặng vài giây sau hoàng lão bản lộ ra mấy phần thanh â m lưỡng lự văng lên n g à i n g à i thanh â m nghe thật giống như rất trẻ xin hỏi ngài rốt cuộc là người nào ngài chắc chắn ngài không nói đ ù a ta quảng long phi đưa điện thoại di động đổi được trong tay kia giọng chấn định ta bây giờ ra ngoài đại khái một giờ sẽ tới ngươi trong tiệm ngươi nếu là thấy được tiếp tục ngủ quan trọng hơn lời nói ngươi có thể ngủ tiếp nhưng nếu như ngươi nghĩ đem ngươi cái đó tiệm bán một cái cao giá hơn cách lời nói liền vội vàng đi qua chờ ta đi ta thời gian rất kéo hẹp hôm nay ngươi nếu là không đến kia chuyện này rồi coi như xong cái này nhưng hoàng lão bản còn muốn nói điều gì quảng long phi cũng đã cười lạnh c ú p điện thoại h ạ n t ự i hồ đốc định vị kêu hoàng lão bản nhất định sẽ phó ước tiện tay đưa điện thoại di động nhét vào quần jean t ú i quần quảng long phi đứng dậy cầm lên ví tiền cùng chìa khóa liền đi ra cửa đại khái sau năm mươi phút một chiếc xe, xe taxi ngừng ở ngư phu bến tàu cửa tiệm chỗ ngồi phía sau quảng long phi thông qua cửa kiếm xe đã nhìn thấy một cái mập đầu mập đầu cái không cao b đi đi đi đi cười cười, dần dần theo hắn càng đi càng gần ngư phu bến tàu bên ngoài cửa điếm đang ở đạc lai đạc khứ trung niên nam nhân chân mày cao lại ánh mắt hoài nghi dần dần nhìn chằm chằm càng đi càng gần quảng long phi lúc quảng long phi đến gần đến trước mặt hắn cách xa hai bước đứng vững thời điểm hắn chân mày đã mặt nhăn rất chặt giọng chân chờ n g ư ơ i n g ư ơ i chính là gọi điện thoại cho ta quảng tiên sinh quảng long phi từ trong lòng ngực móc danh tiếp r a hội tay lấy ra rất tùy ý địa đưa tới trung niên nam nhân trước mặt m ỉ m cười nói hoàng lão bản sáng sớm nhiều n g ư ơ i thanh mộng xin lỗi hoàng lão bản nhận lấy danh tiếp nhìn hai lần mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc chín mươi chín hoàng hầm gà n g ư ơ i quảng long phi n g ư ơ i thật sự là chín mươi chín hoàng hầm gà phó tổng quảng long phi khỏe miệm nụ cười nồng thêm vài phần hoàng lão bản nghe nói qua chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà hoàng lão bản thái độ đ ố n g nhiên trở nên nhiệt tình cùng xuyên kịch biến sắc mặt tựa như một gương mặt mập lên đột nhiên chất lên mặt t ư ơ i cười một đôi mập thủ liền vội vàng nhiệt tình đưa tới nghe nói qua nghe nói qua hh ắ c ắ chúng c ta làm ăn uống bây giờ người nào không biết thì chúng ta ra một cái khuyết trương tốc độ đặc biệt mau 99 h o à n g hầm gà a quảng kinh lý ngại khỏe ngại khỏe kẻ hèn hoàng kinh kỳ hành ngộ hành ngộ quảng long phi cười cùng hoàng kinh kỳ bắt tay một cái mắt liếc bên cạnh cửa tiệm hoàng lão bản chúng ta đi và nói ai ai đúng đúng xin mời quảng kinh lý mời vào bên trong nhanh mời vào bên trong hoàng kinh kỳ ở trong ngậu mới tỉnh liền vội vàng nhiệt tình t ư ơ n g yêu vào tiệm sau hoàng kinh kỳ phi thường nhiệt tình xin quảng long phi ngồi nhưng quảng long phi lại tựa hồ như một chút ngồi hứng thú cũng không có hắn chắp hai tay sau lưng đi tham danh lam thắng cảnh cổ tích tựa như ở hoàng kinh kỳ trong tiệm nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút hoàng kinh kỳ thấy vậy nụ cười trên mặt càng nhiệt tình rồi rơi ở phía sau nửa bước liền vội vàng cùng sau lưng quảng long phi giới thiệu trong tiệm này tình huống quảng long phi mới bắt đầu không làm n ô n ữ chẳng qua là đông nhìn một chút tây nhìn một chút thỉnh thẳng ngừ một tiếng khẽ vất cảm chờ hắn mang trong tiệm toàn bộ nhìn khắp quảng long phi rốt cuộc dừng bước lại quay đầu hướng hoàng kinh kỳ cười một tiếng đột nhiên hỏi nghe nói bây giờ cho ngươi ra giá cao nhất là sáu mươi vạn hoàng kinh kỳ ngẩn ngơ con ngươi nhanh chóng chuyển động che giấu cách thức điện ho hai tiếng k h o á t tay lia l i a chối không không quảng kinh lý ngài đây là nghe ai nói làm sao có thể ta đây bốn cái cửa hàng mặt tiền buổi tối làm ăn rất tốt không tin ngươi buổi tối sang đây xem sẽ biết đúng không ta đây bốn cái cửa hàng mặt tiền làm ăn còn rất tốt làm sao có thể sáu mươi vạn đây không thể nào thực sự vậy tuyệt đối không thể nào quảng long phi khép c ờ i một tiếng ngược lại cũng không phản bác chẳng qua là hỏi ngươi những thứ kia đòi nợ còn thiếu bao nhiêu hoàng kinh kỳ lại vừa là ngẩn ngơ đi theo gật cười nặng nề thở dài bả vai cũng hơi xuống phía dưới một tháp một bên lắc đầu vừa nói ai n g u y ê n lai、like、ngươi cái gì cũng biết ta xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị a được rồi ngươi đã cái gì cũng biết vậy ngươi cho ta một cái ra giá, giá đi ha ha nếu quảng kinh lý ngươi đã biết người khác cao nhất cho ta ra giá sáu mươi vạn ta đều không bán kia ngươi hẳn biết ý tứ của ta、ừ. ngươi cho ta một cái giá, giá đi ta nghe nghe nhìn quảng long phi vừa gây hạ hoàng lão bản ngươi thật giống như không trả lời ta mới vừa rồi vấn đề đây ngươi những thứ kia đòi nợ còn thiếu bao nhiêu hoàng kinh kỳ n g a y vậy trong n à y khó chịu địa lần nữa trên giới quan sát quảng long phi mấy lần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống quảng kinh lý cái này sáng sớm ngươi là tới tìm ta hoàng mẫu người vui v ẻ sao ta cho ngươi cho ta báo cáo một cái giá ngươi luôn hỏi ta còn có bao nhiêu đòi nợ là ý gì cái này cùng ngươi có nửa s u quan hệ sao ừ khoan hay nói cái này mập mạc hoàng kinh kỳ tức giận thật là có điểm do người nhưng quảng long phi nụ cười trên mặt lại sâu hơn hoàng lão bản ra giá, giá không gấp một lát sau hoàng kinh kỳ đưa tay tỏ ý bên trong vậy ngươi hỏi đi k i a ba cái vấn đề quảng long phi nụ cười không thay đổi thứ nhất chính là ta vừa mới cái tia vấn đề ngươi trước trả lời cái này đi hoàng kinh kỳ sầm mặt lại lạnh giọng đáp còn có hơn một triệu đi vấn đề thứ hai đây quảng long phi thật cũng không truy hỏi cụ thể là hơn một trăm khiếu vạn hắn cười tùng tìm nói vấn đề thứ hai là hoàng lão bản có biện pháp còn hoàn tất cả đòi nợ sao hoàng kinh kỳ nhìn hắn chậm chậm một lúc lâu tài lệnh giọng đáp không có vấn đề thứ ba quảng long phi vẫn còn đang cười cái thứ ba nếu hoàng lão bản không có biện pháp còn hoàn toàn bộ món nợ kia c h ờ ngươi bán xong cái tiệm này năm tiệm bán tiền đều đưa cho ngươi chủ nợ sau khi hoàng lão bản còn khác biệt kiếm sống thủ đoạn sao ngươi còn có thể nuôi gia đình sao hoàng kinh kỳ gương mặt đã hát trưởng thành đáy nổi hàm răng đều cắn chặt ánh mắt nếu như có thể giết người lời nói quảng long phi đã bị hắn t r ư n g chết ừ có biện pháp không thấy hắn chậm không đáp quảng long phi cười tùng t không có hoàng kinh kỳ khỏe mắt có chút có u ắ p mấy cái đồng thời từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ này sau đó liền lập tức hỏi quảng long phi ra giá đây ta đã trả lời ngươi ba cái vấn đề bây giờ ngươi có thể cho ta cái gì ra giá, giá? tám mươi vạn hay lại là một trăm vạn quảng long phi có chút lui về phía sau nửa bước c ư ờ i đáp bốn mươi vạn cái gì ngươi mẹ nó đùa bỡn lao tử ngọa tào ni mã lao tử cốt chết ngươi hoàng kinh kỳ sửng sốt một chút sau khi trong nháy mắt bạo giật lên mặt giận g ữ điện â n g tay phải lên liền hướng quảng long phi trước mặt nào tới mà quảng long phi trợt, trợt lóe vì vậy ba nhất thanh thúy hưởng hoàng kinh kỳ một cái tắt quất vào quảng long phi vừa mới vị trí phía sau trên tường mọi người đều biết trong thành nhà ở thích tu t h ử a trọng trụ mà không khéo chính là khắp nơi đều là gô dán ba lớp làm thành trong bao xương hoàng kinh kỳ rất may mắn rút chúng t h ử a trọng trụ vì vậy hắn phát ra kêu thang thiết tay phải nắm chặt đau đến dây rứt tay trái thân thể con thành tôm k é p hình hai chân còn trên đất nhảy tới nhảy lui chạm vô cùng tức cười mà lúc này quảng long phi là kéo một cái ghế ra ngồi xuống thu liễm nụ cười trên mặt nói hoàng lao bản ngươi, quá nóng lòng. ngươi đều không nghe xong ta cho điều kiện của ngươi liền nổi giận có ý nghĩa sao ngoạ tàu ngoạ tàu rời ạ tàu rời、à. hoàng kinh kỳ đau đến nước mắt tràn ra mặt mũi tương đối v n mẹo nhưng vẫn như n g từ trong hàm r ă n g sắp xếp đứt q u ả n g tiếng mắng có thể thấy hắn lúc này đối với quảng long phi có nhiều hận nhưng quảng long phi lại thở dài hoàng lão bản ngươi nói ngươi ngược lại cũng còn không t h a n h kia hơn một triệu đòi nợ ta cho nhiều ngươi hai mươi vạn ba trăm ngàn thì có ý nghĩa gì chứ ta trước thủ cho ngươi ngươi hậu thủ còn chưa phải là cũng phải trả lại cho những chủ nợ kia sau đó thì sao ngươi làm sao nuôi gia đình khả năng vợ của ngươi sẽ cùng ngươi ly hôn nhưng ngươi u lão từ đây bọn họ đều già rồi ngươi bất kể còn ngươi nữa này một đôi con gái đây ngươi để cho bọn họ đi theo vợ của ngươi tái giá đi kêu người khác ba sao đây chính là kết quả ngươi m u ố ngươi n liền chưa từng nghĩ đang bán tiệm này thời điểm vì bọn họ cũng vì chính ngươi lưu một con đường sống sao ừ có thể là đau nhất thời gian đã qua cũng có thể là quảng long phi nói thực sự bị hoàng kinh kỳ nghe hiểu được từ từ theo quảng long phi c h ậ m rãi nắm lời nói này nói xong hoàng kinh kỳ cũng từ từ bình tĩnh lại hắn chân mày đã mặt nhăn trưởng thành một cái mụn n h ọ ánh mắt biến ảo chập trờn mang theo mấy phần hoài nghi nghiêng đầu nhìn quảng long phi thấp giọng hỏi ngươi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Ta ta à, ta đ ề ừ chương hai trăm bốn mươi bảy tôn toàn vừa thức dậy ngắp từ trên lầu đi xuống chuẩn bị rửa mặt thời điểm bỗng nhiên nghe quảng long phi chào hỏi hắn tôn đại lao bản chào buổi sáng a tối hôm qua ngủ có ngon không đại buổi sáng bỗng nhiên nghe quảng long phi thanh n h n của tôn toàn xuống lầu bước chân của liền dừng lại theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy quảng long phi nghiêng dựa vào cửa thang lầu trên khung cửa cười ha hả đối với hắn tiêu thiêu mi tôn toàn có chút bật cười vừa tiếp tục xuống lầu một bên thuận miệng hỏi sao ngươi lại tới đây cái này sáng sớm không có chuyện làm sao quảng long phi từ trong lòng ngực móc ra bao thuốc lá chuyển một nhánh cho tôn toàn tôn toàn k h o á t k h o á tay sáng sớm không nghĩ rút ra có chuyện đang khi nói chuyện tôn toàn đi tới rửa mặt phía trước bệ gục bí mắt lại ngáp một cái nằm bản trải đánh răng nặn kèm đánh răng q u ả n g long phi thông thả điểm đ i ề u thuốc khí mắt hút một hơi mới nói âm mưu của ngươi quỷ kế ta giúp ngươi thi hành không sai bị lắm cái họ kia nhan không có gì đặc biệt bối cảnh chính là trong nhà mở ra một sửa xe đi bên ngoài khả năng còn kết giao một ít có ít tiền hồ bằng cầu hưu hoàng lao bản a tên kia kêu, kêu hoàng tinh kỳ chỗ của hắn ta sáng sớm hôm nay cũng đi đem hắn quyết định được sẽ chờ ngươi cái này phía sau màn đại lao đi ký hợp đồng trả tiền ha、ja, ha、ja, như thế nào đây nhìn ở ta nơi này nào cần mẫn phân thượng ta bữa ăn sáng còn không có ăn đâu rồi có muốn hay không mời ta ăn bữa ngon ừ ha、ja, ja, đang ở nặng kem đánh răng tôn toàn nghe xong có chút ngoài ý m u ố n nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt cười một cái có thể à? ban trưởng quả nhiên là ban trưởng cái này chấp hành lực không thể chê bữa ăn sáng đúng không được a muốn ăn cái gì chờ chút ta mời ngươi ăn đến chống đỡ quảng long phi lại hít một hơi thuốc lá lười b i ế n nói tiểu quảng trà sớm đi nghe nói cái đó phong phú đã sớm muốn nếm thử một chút rồi vừa vặn gần đây ta hiểu rõ một nhà mới mở tiểu quảng trà sớm làm ăn rất tốt chờ lát nữa hai ta đi rết tôn toàn đã tại túi đầu đánh răng nghe vậy ừ một tiếng chờ hắn rửa mặt sông đất lên lầu thay quần áo khác sau khi xuống lầu liền cùng quảng long phi lên đường hắn lái xe quảng long phi chỉ đường đại khái sau hai mươi phút hai người tới một nhà kích thước thượng khả kiểu quảng trà sớm tiệm nơi này bữa ăn sáng quả nhiên phong phú cái gì kiểu quảng sủi cao hấp trưng sơn ư sườn gạch cua bao v v họ chủng loại nhiều khiến cho người tức luận ruột đương nhiên cũng quả thật rất t h ơ n g ngon hai người điểm một nhóm vừa ăn vừa nói chuyện tôn toàn trường học tán thủ xã ngươi đi qua không có quảng long phi t i ê n tâm đi đã sớm đi qua thì ba cái một người trong đó hay là đám bọn hắn phó xã trưởng sức chiến đấu hẳn không có vấn đề tôn toàn ngừ một tiếng túi đầu nhấp một hớp nhu mềm cháo gạo trắng thuận miệng phân phó quay lại thông báo bọn họ đi khiến bọn họ đi tới báo danh trước đi theo ngươi ngươi đến đâu mà để cho bọn họ theo tới nơi đó quảng long phi d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái có chút ngoài ý muốn thật muốn dùng bọn họ tôn toàn gấp một cái thơm ngát gạch cua bao cắn một cái một bên nhai một bên mỉm cười lo trước khỏi họa chúng ta không làm chó điên nhưng muốn phòng ngừa bị chó điên cắn quảng long phi mỉm cười gật đầu được yên tâm t ô n toàn lại gấp khối phấn t r ư n g sương sần thả trong miệng miệng không làm sao nhai liền phốc một tiếng phun ra một đoạn sương cái này sương sần hiển nhiên là trưng bơ tồi tệ nhìn hắn biểu tình h ư ở n g thụ tựa hồ cũng rất đẹp thông báo cái họ kêu hoàng hôm nay ba điểm ký hợp đồng sau đó ngươi lại nghĩ biện pháp buổi chiều hai giờ rưỡi bộ dạng nắm tin tức tiết lộ cho họ nhan cái này quảng long phi dừng lại bữa t a o mày ngươi chắc chắn chứ ngươi đây là e sợ cho thiên hạ không loạn sao t ô n toàn lại gấp một con sủi cào hấp thả trong miệng nay ánh mắt cùng quảng long phi ánh mắt g i p nhau ngươi cảm thấy nếu như chúng ta hôm nay thuận lợi ký hợp đồng quay đầu họ nhan sẽ không trả không đợi quảng long phi trả lời tôn toàn cười một cái cho nên thà một mực để phòng hắn không biết lúc nào sẽ tới trả thù chúng ta còn không bằng ngay hôm nay dẫn xả xuất động chỉ cần chúng ta trong tay có cây g ậ y sợ cái gì quảng long phi cau mày cùng tôn toàn cười trốn c h í m con mắt đối mặt k h ẽ lắc đầu thở dài nói lúc trước ở trường học thật không nhìn ra à ngươi làm người tận t u y ệ t như vậy tôn toàn túi đầu tiếp tục ăn đồ vật giọng bình tĩnh mãn sao chẳng qua là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chúng ta lần này nếu quyết định t i ế hồ thuận tiện cho ngươi hạ giận vậy thì phải phòng ngừa đối thủ cho cùng đường quay lại cắn nếu xuất thủ liền phải t ậ n lực cân nhắc chu toàn một chút có thể trước thời hạn ách s á t nguy hiểm tại sao không nói trước bóc chết quảng long phi không nói gì nữa chẳng qua là giơ lên một ngón tay cái vừa c h ư a em ở đại học tán thủ xa huấn luyện phòng học một nam một nữ hai người đang ở thỉnh thịt địa đánh bao cát giữa hai người cách hai cái không bao cát như vậy phán đoán hai người này hẳn không phải là một đôi hình người đê lương nam sinh cường tráng d a quyền da chân đều rất có lực nữ sinh có chút không giống nữ sinh nó như thế nào đây nàng da thịt thật đen đen nhánh cái loại này ngũ quan ngược lại không xấu xí chính là con mắt hơi có chút tiểu lộ ra tương đối hẹp dài thân cao đại khái một m bảy ra mặt gia quyền ra chân l ự c đạo cũng không nhỏ mỗi một quyền mỗi một chân đập ở bao cắt lên đều phát ra thỉnh thịch trầm đục tiếng vang mà bao cắt lay động phúc độ thậm chí so với cách đó không xa nam sinh kêu bao cắt lay động phúc độ lớn hơn h á c hồng s e n nhau quyền thủ quần cục hạ lộ ra ngoài hai khúc bắc chân kêu bắc thị tuyệt đối có thể làm c h i n t r ư ở n g thành trở lên nam sinh xấu hổ màu đen đàn hồi dưới lưng lộ ra ngoài bụng cũng có thể thấy rõ ràng từng cục cơ bụng nàng thật sự là một người nữ sinh có lẽ vậy bởi vì nàng thân thể đồ thị coi như rõ ràng chẳng qua là cắt một con cực giống nam sinh tóc ngắn đang lúc này cách đó không xa thay áo trên cái băng có chung điện thoại di động văng lên đang luyện quyền nam sinh theo tiếng kêu nhìn lại nhữ mày một cái chấm dứt luyện quyền thở p h à o đi tới giống nhau đang luyện quyền nữ sinh lại chỉ l á n h đạm liếc mắt một cái vẫn huấn luyện nàng quyền lúc này nàng đã luyện cả người thấm mồ hôi nhưng nàng tựa hồ không mệt cách đó không xa nam sinh đã tiếp thông điện thoại alo à xế chiều hôm nay phải đi báo danh vài điểm bây giờ đúng rồi rốt cuộc bao nhiêu tiền một ngày ngươi cùng người kia nói xong sao hai trăm hành ta đây bây giờ trở về ký túc xá thay quần áo khác đứa tới đây với đây các người h tiếp h chính là cái kia sống có thể tính ta một người sao chính lại bước rời đi nam sinh nghe vậy nghỉ chân kinh ngạc quay đầu cái gì nữ sinh ta nói các người gần đây tiếp chính là cái kia sống có thể tính ta một người sao tiền thiếu điểm cũng được nam sinh chân bằng thất thanh cả cười ngươi nghe nói chúng ta nhận sống nữ sinh gật đầu trần bằng suy nghĩ một chút ta nói không tính như vậy đi ta bây giờ cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hầu kiến việc này chủ yếu là hắn nhận hắn phải nói đi coi như một mình ngươi nữ sinh gật đầu ừ một tiếng biểu tình tương đối cứng rắn trần bằng cũng không đi xa liền đứng ở nơi đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài ai hầu kiến ta mới vừa rồi đang luyện quyền ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm thái á nam nghe nàng khiến ta hỏi ngươi lần này sống có thể hay không coi như nàng một cái nàng cũng muốn đi kiếm điểm thu nhập thêm đúng đúng được a thật tốt r a đây kêu nàng ai được chúng ta rất nhanh thì đến điện thoại kết thúc chân bằng đối với nữ sinh kia dơ dơ lên điện thoại di động cười nói được rồi hầu kiến đáp ứng chúng ta lập tức phải đi cửa trường học tập học ngươi nghĩ đi nhanh lên một chút trở về thay quần áo k h á c đi tuy tiện đổi một thân thuận lợi động thủ đồ thường là được nữ sinh cũng chính là thái án nam gật đầu sắp xếp một chút nụ cười cho hắn được kia cứ như vậy nói một chiếc xe con ngừng ở m đại học cửa trường bên cạnh quảng long phi ngồi ở ghế cạnh tài xế hạ xuống cửa kiếm xe tay trái khoác lên trên cửa sổ xe ngón trỏ có một chút không một cái gõ nhẹ bệ cửa sổ lái xe là công ty gần đây thu một cái tiểu tử mỗi ngày công việc chủ yếu chính là mang đồng xuyên đốt xong mấy món ăn từng cái đưa đi mỗi cái phần điếm chuyến này là bị quảng long phi tạm thời kêu tới tiểu tử không nói nhiều hắn nhìn một chút ngồi kế bên tài xế quảng long phi gặp quảng long phi tựa hồ đang thất thần hắn sẽ không dám tiếp lời cũng không dám lên tiếng chẳng qua là lặng lẽ mở cửa xe xuống xe hó mát mấy phút sau ba nam một nữ bốn gái khí chất khắc với phổ thông học sinh học sinh xuất hiện ở cửa trường sau một phép nhìn quảng long phi ừ một tiếng vốn là tán loạn ánh mắt khôi phục tiêu cự có ngưng tụ thần tùy ý liếp bọn họ liếp mắt khoác khoác tay đang muốn tỏ ý bọn họ lên xe lợi đến v h o e miệng nhưng bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy ba cái nam sinh phía sau thái á nam mà ngăn ở hết hầu quảng long phi lúc này biểu tình có chút kinh ngạc chỉ hướng thái á nam hỏi nàng là ai hầu kiến ta nhớ được chúng ta đàm thời điểm không có nữ sinh chứ mới vừa rồi chào hỏi hắn nam sinh hầu kiến nghe vậy cười hắc hắc xích lại gần quảng long phi thấp giọng nói sư huynh ngươi đừng nhìn nàng thị nữ thật ra thì rất có thể đánh chúng ta tán thủ xã dám nói có thể chắc thắng nàng phòng chừng cũng liền chúng ta tổng biên tập rồi ta đều không nhất định là nàng đối thủ hắc hắc bất quá nhà nàng điều kiện khả năng không được tốt một mực tìm đủ loại cơ hội ở bên ngoài đi làm thêm kiếm tiền nhưng ngươi cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng rồi phổ thông nữ sinh có thể dễ dàng kiêm chức thanh nhàn công việc người ta cũng không muốn nàng ngươi xem hắc hắc sư minh người thiệu xem như chuyện tốt coi như nàng một cái thôi không được đem ta phần kia tiền cho nàng cũng được quảng long phi c a o mày nhìn hắn một cái lại nhìn bọn họ một chút phía sau thái á nam bất đ ắ c gì gật đầu được rồi vậy cho dù nàng một cái đi lên một lượt xe đi nhớ nói cho bọn hắn biết nhất định phải nghe lời chúng ta không nói động thủ trước tuyệt đối không thể động thủ h ầ u kiến chắp hai tay thật cảm tạ sư minh yên tâm đi ta sớm dặn dò bọn họ quảng long phi k h o á t k h o á t tay vì vậy h ầ u kiến chăm sóc trần bằng bọn họ lên xe thái á nam cái này cọ thu nhập thêm cũng chầm mặc ngồi vào trong xe vừa ngồi vào b u ồ n xe mấy người liền không nhịn được che miệng bóp mũi mùi gì hả đây đều là chân băng b u ồ n bực khó chịu hỏi chân mày đã mặt nhăn trưởng thành một cái xuyên chữ một nam sinh khác giống nhau thật chặt che miệng mũi úng thanh đúng khi nói ta ngửi thấy thị t kho tàu gà xương sần mùi vị nhưng ta khẳng định tuyệt đối không chỉ cái này hai loại chương hai trăm bốn mươi tám sau giờ ngọ tôn toàn sau khi ăn xong còn lên lầu viết chương bản thảo viết xong liếc nhìn màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian gặp đã hai điểm nhiều hắn tài tắt máy vi tính đứng dậy đi thay á o đổi dậy chờ hắn lái xe tới đến phúc lâm mỹ thực thành phụ cận công ty chính đã gần hai giờ bốn mươi đúng rồi cái này công ty chính cũng là gần đây t ầ n m ư ớ n vị trí hơi có chút thiên vệ nhưng sân vẫn còn lớn có không sai biệt lắm hai trăm cái thước vong nơi này bình thường chủ yếu là phụ trách chiêu thương gia nhập liên minh công việc viên thủy thanh đảm nhiệm tổng giám đốc sau mỗi ngày chủ yếu cũng là tới nơi này văn phòng đậu xe ở công ty dưới lầu tôn toàn cho viên thủy thanh gọi điện thoại sau khi liền ở trên xe chở không bao lâu sau viên thủy thanh quảng long phi cùng với hậu kiến thái á nam đám người rối rít từ trong lầu đi ra viên thủy thanh lên là tôn toàn xe quảng long phi đám người lên hay lại là chiếc diện bao xạ kia một lát sau nàng còn nói đúng rồi ngươi khiến quảng long phi tìm mấy cái huấn luyện tán thủ tới làm chi nhỉ chúng ta quy củ làm ăn đừng buộc khác tô toàn yên tâm ta không muốn chơi buộc khác chẳng qua là phòng ngừa người khác chơi buộc khác viên thủy thanh lúc này mới hơi chút yên tâm trong xe tải ngồi ở ghế cạnh tài xế quảng long phi lấy điện thoại di động ra thông qua đi một cái mã số lý phỉ ngươi bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không ừ là còn có một cái chuyện nhỏ làm phiền ngươi làm phiền ngươi tìm cái lý do nói cho đường đường công ty chúng ta đang ở đi ký hợp đồng trên đường đúng là ta đã nói với ngươi chính là cái k i a t tiệm đúng ngươi nắm tin tức này tiết lộ cho nàng là được ừ đúng ngay bây giờ được cảm ơn ngươi quay đầu ta mời ngươi ăn cơm cảm tạ ha ha cảm ơn ừ gặp lại sau quảng long phi điện thoại này đánh lái xe tiểu tử mấy lần dùng ánh mắt khác thường liếc hắn trong buồng xe hậu kiến t r â n bằng thái á nam mấy người cũng đều sắc mặt c ổ quái liên tục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn quảng long phi s a u thỉnh thoảng bốn người bọn họ cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt t r â n bằng nhỏ giọng thầm thì không phải đâu người sư huynh này là gian tế nhỉ một nam sinh khác giống nhau hạ t h ấ p giọng thật giống như thật là tên k h ô n k i ế p hậu kiến thái á nam vốn là đến cọ thu nhập thêm lúc này cũng không gần trong mày nhìn về phía quảng long phi ánh mắt của lộ ra mấy phần chán ghét nàng trong xương đại khái là rất có chính nghĩa cảm đảo cũng không thể trách mấy người bọn hắn nhìn như vậy quảng long phi. Thật thoại tiết tin tức, rất giống một cái tên ty theo ty tổng thời thoại biết, tiết hắn những khôn Chính mình nhậm chức hợp hắn phó chuyện cho khác cho khác nghĩ pháp cho khác sự là lời lộ lại lộ ngoài này này này nào. điện nói giống công đang người đồng, công đang kiện gian, nắm điện nói người còn người biện người mới rồi gọi cái kiếp rồi. giờ đi gái ải gọi vừa ra đó, để ký bây ở quảng long phi chú ý tới lái xe tiểu tử ánh mắt không đúng cũng thông qua bên trong xe gương chiếu hậu chú ý tới phía sau bốn người biểu tình cổ quái quảng long phi hí mắt suy nghĩ một chút liên đại khái suy nghĩ ra nguyên nhân c có có hôm ỉ thấy nay tiện t hội cho các ngươi mở mắt một chút chờ nhìn hết toàn bộ rồi các ngươi mới phát hiện cái thế giới này so với các ngươi bây giờ muốn được còn nguy hiểm hơn a làm là sư huynh của các ngươi cho các ngươi một cái thành thật quên đi sau khi nếu như gặp phải viết tiểu thuyết có thể không đắc tội hay lại là tận lực đừng đắc tội thật là tốt a cứ như vậy nói xong hắn liền hai tay ôm ngực tại chỗ ngồi lên có chút điều chỉnh hai cái tư thế nhắm hai mắt lại bên trong xe vẫn không người tiếp lời lái xe tiểu tử hoài nghi lại nhìn một chút chỗ cạnh tài xế quảng long phi có lẽ hắn lúc này ở do dự có muốn hay không đ ộ i vàng gọi điện thoại nhắc nhở trước mặt trên chiếc xe kia ông chủ cùng lao bàn nương mà phía sau trong buồng xe hầu kiến đám người là chỗ mắt nhìn nhau chân băng nhỏ giọng hỏi bọn hắn hắn câu nói sau cùng kia là ý gì tại sao không thể đắc tội viết tiểu t h u y ế tà hầu kiến lắc đầu một nam sinh khác gãi đầu một cái hạ thấp giọng nói chẳng lẽ hắn chính là viết tiểu thuyết thái á nam lúc này trong lòng cảm giác tương tự với đây không phải là lái hướng vườn trẻ xe ta muốn xuống xe nàng chân mày đã vo thành một nắm nàng đại khái là ý thức được lần này thu nhập thêm thật giống như không phải là hào thạo ngư phu bến tàu nơi này mỗi ngày đều chỉ làm buổi tối làm ăn nhưng lúc này cửa tiệm nhưng là rộng mở hạ thân rộng t h ù n g thỉnh quần jean trên người hưu nhàn âu phục hoàng kinh kỳ đang ở trong tiệm đi tới đi lui thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn phía sau quậy ba đồng hồ treo một tên chừng ba mươi tuổi nữ tử đang dùng một bộ chuyên nghiệp trà cụ pha trảo pha trả n hoặc giả còn là phục vụ viên nợ công c nàng có vài phần sắc đẹp mặc một bộ màu đỏ sầm áo dài buộc vòng quanh tốt hông đ ồ thị đang ở pha trà nàng thỉnh thoảng có chút g ò má liếc về liếc mắt ở trong tiệm đi tới đi lui hoàng kinh kỳ một lát sau nàng lên tiếng khuyên giải an ủi hoàng tổng ngài ngồi một chút đi ngài nếu là quả thực không yên tâm liền gọi điện thoại qua đi hỏi một chút thôi điện thoại hoàng kinh kỳ bỗng nhiên đứng lại suy nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu không được chờ chút hiệp ước một ký người ta ông chủ liền là lao bản của ta rồi ta lúc này gọi điện thoại tới hỏi vạn nhất làm cho nhân g i a ông chủ lầm tưởng ta ở thúc bọn họ sẽ không tốt không việc gì ngươi không cần phải để ý đến ta ngươi chỉ để ý nấu ngươi t r à chỗ này của ta không cần ngươi quan tâm vừa nói hắn lại đi về phía cửa n h ó n chân hướng trên đường nhìn ra xa mấy lần cơ hồ cùng lúc đó trung tâm thành phố thiên về đông vị trí một tòa đồ gia dụng trong thành đường đường trao mày địa để điện thoại di động xuống ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở một tấm đại gia trên giường nhan thành vừa mới bị nàng kéo dài khoảng cách cô bán hàng lúc này cười t ù n tìm đến gần nàng đường tiểu thư ta đây tiếp lấy cho ngài giới thiệu cái giường này được không ta nói với ngài cái giường này thân cùng đầu giường cuối giường đều là dùng n ị c h thật bao gồm hơn nữa ngoài dặm là phân thể kiểu kết cấu dưới giường nệm mặt có đơn độc giá sát chúng ta đường đường cao mày tựa hồ căn bản là nghe cô bán hàng giới thiệu đ ô n g nhiên đi vào nhan thành đa đa hắn treo ở dưới giường một cái chân làm gì nhỉ thân ái nhan thành hai mắt mở ra cười hì hì hỏi nàng hai tay gối s x u tư thế tương đối thích ý. đứng ở cách đó không xa đường hơn thấy khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn sang nơi khác hôm nay là cuối tuần nàng là theo tỷ tỷ bọn họ đến xem kết hôn đồ dùng trong nhà tâm tính tương đối bung lỏng đường đường vừa có người gọi điện thoại nói cho ta biết tôn toàn công ty đang ở đi theo ngư phu bến tàu ký hợp đồng trên đường ngươi còn nằm ở vốn là cười hì hì nhan thành ngay vậy nụ cười cứng ở trên mặt đ ỗ n g nhiên hai tay chống một cái treo ngồi dậy c a o mày chỉ m mà ặ t hỏi t h t hay giả ngươi tin tức chuẩn xác không đường đường khẽ lắc đầu chân mày cũng nhữ ta không thể chắc chắn gọi điện thoại cho ta là ta đại học cái đó bạn cùng phòng nàng nói nàng vừa mới gặp phải họ quảng nàng hiếu kỳ hỏi đôi câu liền nghe nói chuyện này sau đó trước tiên liền gọi điện thoại nói cho ta biết nhan thành sắc mặt đã đen xuống theo bản năng tựu đi cầm bao đi bước chân vội vã nhưng vừa đi mấy bước hắn lại đ ố n g nhiên dừng bước lại nghiêng đầu hỏi không đúng sao nàng là ở nơi nào gặp phải họ quảng họ quảng hội vô duyên vô cớ nói cho nàng biết loại sự tình này đường đường ta vừa ở trong điện thoại hỏi qua rồi nàng nói quảng long phi vốn là ngồi xe đi ký hợp đồng trên đường nhưng hắn thật giống như đau bụng rồi đột nhiên bụng đau dữ dội mà hắn ngồi xe vừa vặn ngay tại ta bạn học kia đi làm tiệm du lịch phụ cận hắn đã đi xuống xe đi mượn dùng nhà cầu chờ hắn lúc đi ra ta bạn học kia bởi vì trước đây quen biết hắn liền đi qua hỏi mấy câu hỏi hắn như vậy vội vàng làm gì đi quảng long phi lúc này mới thuận miệng nói đi ký hợp đồng ngư phù bến tàu nhan thành c ắ n răng lại không hoài nghi quay đầu liền đi lao tử đi xem một chút mẹ hoàng kinh kỳ tên khốn kiếp kia lại đùa bỡn lao tử đường đường bước nhanh đuổi theo ta cũng đi phía sau còn không có biết rõ phát sinh cái gì đường hân đứng ở đó sau khi phản ứng một bên đưa đổi sắt theo một bên hỏi chị tỷ phu các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nhỉ chờ ta một chút ta đã xuất g a cụ thành bước nhanh hướng tỏa giá đi tới thời điểm trong này n h ị n bước vội vã nhan thành đ ố n g nhiên nghiêng đầu đối với đường đường nói chờ hạ ngươi lái xe ta muốn đánh m ấ y điện thoại đi ta tới mở đường đường lúc này lộ vẻ rất kiên quyết một chút ý từ chối cũng không có nhan thành n h ư một tiếng đã đưa tay lấy điện thoại di động ra trên xe xe đã phát động chỗ cạnh tài xế nhan thành một tay nịt dây nịt tan toàn một cái tay khắc cầm điện thoại di động dán ở bên hai điện thoại di động một trận liền lập tức mở miệng a lượng ngư phu bến tàu nơi đó xảy ra chuyện có người muốn tệ hồ đang ở đi theo hàng o kinh kỳ lão già chết tiệt kia đạn ký hợp đồng đâu rồi may lão tử tin tức linh thông vừa kịp thời nhận được tin tức à, à, đúng khác nói nhà ngươi trước hết đừng hỏi bây giờ thời gian gấp nếu như ngươi còn muốn cùng người anh em đồng thời bắt lại ngư phu bến tàu lời nói vội vàng từ nhà ngươi lò sát sinh nắm hổ tử bọn họ dẫn đi đúng đúng ngay bây giờ lập tức lập tức càng nhanh càng tốt nếu như các ngươi tới trước hai lời đừng nói trước ngăn cản bọn họ ký hợp đồng nếu như bọn họ đã ký xong vậy cũng chớ nói nhảm thừa dịp hiệp ước đều còn ở toàn bộ đoạt lại tại chỗ xé đúng ngươi không có nghe lầm cứ làm như vậy đánh xong cú điện thoại này nhan thành giống vừa tiến hành xong một phen vận động dữ dội một dạng thở phào n h ẹ nhóm mềm nhún rửa vào tại chỗ ngồi lên thở mạnh đang lái xe đường đường liếc liếc hắn ánh mắt ở hắn điện thoại di động trong tay liếc liếc về ngươi không phải nói muốn đánh mấy điện thoại sao mau đánh a đừng chậm trễ nhan thành k h o á t k h o á tay khẽ lất đầu liền như vậy vốn là ta còn muốn toàn vội vàng gọi điện thoại kêu họ hoàng khác ký hợp đồng nhưng ta mới vừa rồi lại muốn h ạ không được không thể gọi số điện thoại này vạn nhất đánh rắn động cỏ ngược lại khả năng khởi hiệu quả ngược l ư ợ n từ nơi đó ta đã sắp xếp xong xuôi hắn hội làm theo nhà hắn lò sát sinh có mấy người trước kia là lời qua chỉ cần bọn họ có thể đổi kịp lúc chạy tới tình cảnh có lẽ sẽ hơi khó coi nhưng kết quả sẽ không làm chúng ta thất vọng yên tâm chương hai trăm bốn mươi chín ngư phu bến tàu đã tại trong đại sảnh đi qua đi lại thời gian thật dài hoàng kinh kỳ rốt cuộc ánh mắt sáng lên mặt hiện vui mừng bước nhanh hướng ngoài cửa nên đón mặc dù hắn còn không thấy quảng long phi nhưng hắn đã nhìn thấy một chiếc xe con cùng một chiếc xe con tại hắn cửa tiệm trước dừng lại thời gian này điểm đột nhiên đến như vậy hai chiếc xe hắn dắc quan thứ sáu nói cho hắn biết hẳn là chính chủ tới mặc dù hắn trước cùng người bài bạc thời điểm hắn dắt quan thứ sáu một lần lại một lần địa lừa gạt hắn trước mặt xe con cửa xe mở ra hạ đến một người thanh niên hoàng kinh kỳ bước chân trở nên trần trở bởi vì thanh niên kia hắn không nhận biết đi theo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra đi xuống một vị vóc người rất tốt cái rất cao mỹ nữ hoàng kinh kỳ dừng bước lại biểu tình trở nên thất vọng nhưng sau một khắc ánh mắt hắn lại sáng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy quảng long phi đường đường một cái phó quản lý lại là từ chiếc diện bao xà kia thượng xuống tới hoàng kinh kỳ trong bụng một mực nhưng vẫn là vội vàng cười r ạ n ỡ bước nhanh lên đón trong tiệm áo dài, nữ tử đi tới cửa. hiếu kỳ nhìn hậu kiến trần bằng thái á nam mấy người cũng rối rít xuống xe hoan nghênh o a n n g h ê n quảng kinh lý ngài tổng tính ra hai vị này là c h ậ m c h ậ m đi tới hoàng kinh kỳ đầu tiên là nhiệt tình cùng quảng long phi bắt tay sau đó vội vàng nhìn về tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh có lẽ đang đánh cuộc tiến phương diện hoàng kinh kỳ là ngu nhưng ở trường hợp như vậy hắn tự nhiên không thể náo n ố c tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh là từ kiệu trên xe xuống mà quảng long phi cái này phó tổng nhưng là từ bánh mì trên xe xuống hắn ngu nữa cũng đoán được tôn toàn cùng viên thùy thanh khả năng liền là hôm nay ký hợp đồng làm chủ người quảng long phi lan tiêu giới thiệu với hắn hoàng kinh kỳ nghe một chút lại vội vàng đi qua cùng tôn toàn viên thủy thanh bắt tay thái độ nhiệt tình có chút quá mức hoàn toàn không giống như là một cái giao dịch đối tượng càng giống như là thuộc hạ n g h ê n đón ông chủ có lẽ hắn là trước thời hạn tiến vào trạng thái ở hoàng kinh kỳ nhiệt tình mời hạ n g đoàn người đi vào trong tiệm hoàng kinh kỳ nhiệt tình chào mời mọi người ngồi cũng tỏ ý háo dài nữ tử vội vàng cho tôn toàn bọn họ trông trả tôn toàn viên thủy thanh quảng long phi đều ngồi hầu kiến đám người lại còn nhớ bọn họ hôm nay chức trách hầu kiến t h ấ p giọng phân p h ó i trần bằng cùng một nam sinh khác trông coi đại môn hai bên mà hắn và thái á nam là mặt không thay đổi đứng ở tôn toàn cùng viên t h ụ y thanh sau lưng mắt nhìn thẳng hoàng kinh kỳ thấy như vậy một màn biểu tình có chút xuất sắc cũng không ai biết hắn giờ phút này trong lòng thoáng qua ý niệm gì có lẽ thoáng qua còn có bảo tiêu thiệt hay giả có lẽ thoáng qua cái này chín mươi chín hoàng hầm gà rốt cuộc là bối cảnh gì ta nắm tiệm bán cho bọn hắn theo chân bọn họ hợp tác thực sự thích hợp sao tôn toàn cười tủm ánh mắt quét qua bên trong đại đường trần thiết ánh mắt cùng nụ cười x á l ạ ánh mắt thấp t h ỏ n hoàng kinh kỳ chống lại mở mi n g ư ơ i khắc tôn toàn gọi ta lão hoàng là được nhưng ngàn vạn lần chớ lại gọi ta là hoàng lao bản rồi không k h ă m nổi không k h ă m nổi h ắ h ắ hoàng kinh kỳ ở tôn toàn vừa mở miệng trong nháy mắt liền đem tôn toàn nói đánh gãy tôn toàn mặc rồi mặc có chút bật cười khẽ gật đầu đi nếu như vậy ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi hả hoàng kinh kỳ gật đầu liên tục phải phải ngài nói ngài nói tôn toàn ánh mắt nhìn về phía quảng long phi nắm nghĩ tốt hiệp ước cho lão hoàng qua xem qua đi nếu như không có vấn đề gì chúng ta liền thống khoái một chút sớm một chút ký xong sớm một chút đưa tiền sẽ không lãng phí mọi người thời gian lao hoàng theo ngươi thì sao sau một câu đương nhiên là hỏi hoàng kinh kỳ hoàng kinh kỳ vẫn gật đầu liên tục đúng đúng lời này nữa đối cũng không có ta hoàn toàn đồng ý quảng kinh lý làm phiền ngươi mau đưa hợp đồng cho ta đi ta nhìn hai mắt liền ký ha ha quảng long phi nhìn một chút tô n t o à n lại nhìn một chút tựa hồ không kịp đợi hoàng kinh kỳ cười một tiếng cũng không nói nhảm mở ra mang theo người cặp công văn lấy ra hai phần hiệp ước trước đưa tới đợi hoàng kinh kỳ liền vội vàng đứng lên hai tay sau khi nhận lấy quảng long phi lại từ trong túi sách lấy ra ngoài ra hai phần hiệp ước lao hoàng mới vừa rồi đưa cho ngươi là mua bán hợp đồng bây giờ cái này hai phần là của ngươi x í n h dụng hiệp nghị ngươi đều nhìn kỹ một chút đi nói xong quảng long phi đem trên tay vừa lấy ra hai phần hiệp nghị cũng đưa cho hoàng kinh kỳ hoàng kinh kỳ tựa hồ so với mới vừa rồi nhận được kia hai phần hiệp ước mua bán cao hứng mặt máy bên trong đều lộ ra nồng nặc vui sướng luôn miệng vừa nói cảm ơn cảm ơn thật cảm ơn ngồi về chỗ ngồi hoàng kinh kỳ đầu tiên là tỉ mỉ mang hai phần x í n h dụng hiệp nghị nhìn qua một lần lại một khắp ngay sau đó tài đọc nhanh như gió nhìn nhìn hai phần hiệp ước mua bán sau khi xem xong hắn cười ngầm đầu đối với tôn toàn cùng viên thủ không thành vấn đề chỗ này của ta không thành vấn đề nếu không tôn tổng viên tổng chúng ta ký chứ nếu không ta c h c ký tôn toàn cùng viên thủy thanh nhìn nhau cười một tiếng tôn toàn cười đối với hoàng kinh kỳ gật đầu một cái có chút g ò má đối với bên cạnh quảng long phi tỏ ý ban trưởng n ắ m bút cùng mực đóng dấu cho lão hoàng quảng long phi ứng tiếng lấy ra viết ký tên cùng mực đóng dấu thả vào hoàng kinh kỳ trước mặt cảm ơn hoàng kinh kỳ thấp giọng nói rồi câu tạ cầm bút lên b á b á bá chính là bút tàu long xả giống bay phượng múa địa ở tứ phần hiệp nghị lên ký đại danh của hán xong rồi còn dưới sự chỉ điểm của quảng long phi ở tứ phần hiệp nghị mấy chỗ dùng sức đẻ xuống mấy cái thủ ấn làm xong hoàng kinh kỳ nhận lấy quảng long phi mỉm cười đưa tới khăn giấy một bên lao qua trên ngón tay mực đòn g d ấ u một bên tỏ ý áo dài nữ tử mang kia mấy phần hiệp nghị đưa cho tôn toàn cùng viên thủy thanh một lát sau tôn toàn ký xong chữ yếu hoàn mình con giấu hai phần hiệp ước đi qua viên thủy thanh tay đưa trả cho hoàng kinh kỳ hoàng kinh kỳ mặt đầy vui mừng địa t h ở phào nhẹ nhõm ngay sau đó đứng dậy đối với tôn toàn cùng viên thủy thanh khẽ gật đầu hỏi tham cười nói tôn tổng viên tổng bắt đầu từ bây giờ ta lão hoàng chính là cho các ngươi đi làm rồi trả hết nợ sau khi chiếu cố nhiều hơn hhh tôn toàn cùng viên thủy thanh đều cười một tiếng tôn toàn nói với hoàng kinh kỳ trong hiệp ước bốn mươi vạn quay đầu sẽ đánh tới ngươi sổ sách trong vòng hai ngày cũng có thể vào tài khoản ngươi không cần lo lắng ta không lo lắng thực sự ta không có chút nào lo lắng chậm một chút cũng không quan trọng hh ngược lại những tiền kia ta cũng không giữ được hh đúng không tôn tổng hoàng kinh kỳ lúc này biểu hiện phong độ khiến cho người giật mình hắn lại đối với bốn mươi vạn tiệm bán tiền không có chút nào gấp áo dài nữ tử cùng hậu kiến thái á nam bọn người cảm giác mình mở rộng tầm mắt đang lúc này bên ngoài cửa điếm đột nhiên chuyển tới xe hơi khẩn cấp thắng xe âm thanh có chút trói thai lập tức mang cửa hàng tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới một chiếc màu xanh ra t r ờ i bị tạp tà tà ở bên ngoài cửa điếm dừng lại liền ngừng ở tôn toàn tiệp đạt bên cạnh bị tạp cha du di đứng ba bốn đại hán cửa xe mở ra lại đi xuống hai cái đàn ông c n g tráng cùng một cái da thịt trắng loãng cao g ầ y thanh niên những người này vừa xuống xe liền ký thế hung hăng chạy thẳng tới cửa tiệp tới nhịp bước rất nhanh trong né mắt cửa hàng bầu không khí thay đổi tôn toàn cặp mắt hít lại theo bản năng đứng dậy ánh mắt nhìn về thái á nam đám người lúc này tôn toàn biểu tình có chút ngưng trọng tình huống trước mắt có chút nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n đối phương lại dám ban ngày ban mặt đến nhiều người như vậy mà quảng long phi lần này chỉ tìm tán thủ xã bốn học sinh một người trong đó còn là một nữ sinh mặc dù g a thị t t h ậ t thắc tóc thật ngắn cái cũng không t h ấ p chậm nhìn có thể vàng cao lẫn lộn giả mạo nam sinh nhưng nàng có thể đánh sao quảng long phi cùng viên thủy thanh lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng địa đứng dậy quảng long phi theo bản n ă n g tiến tới tôn toàn bên người thấp giọng thúc giục tôn toàn tình huống không ổn ngươi vội vàng cùng viên tổng đi tiệm phía sau ngồi thuyền rời đi, đi nơi đó có bắt cá t h u nhỏ lão hoàng hẳn sẽ lai thuyền ta khiến hắn đưa các người đi nhanh đi mau hoàng kinh kỳ lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh thân thể đã mơ hồ phát run trong tay nắm thật chặt mới vừa rồi ký xong kia hai phần hiệp nghị ngay vậy cũng vội vàng thấp dọn g k h u y ê t nhủ đúng a tô n tổng chúng ta hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt mau chạy đi mà lúc này bên ngoài cửa điếm ký thế hung hang vọt tới mấy người rơi vào phía sau nhất trắng đoán cao g ầ y thanh niên đã chỉ trong tiệm nghiêm nghị quất lên hổ tử các người đi nhanh cho ta nắm hợp đồng xé xé thành càng nát càng tốt nhanh đi nhanh dẫn đầu một tên đại hán khàn khàn đáp âm thanh ba chân bốn cẳng trước nhất xông lên tiệm trước cửa nước thang ánh mắt hung ác hướng ngăn ở tiệm trước cửa trần bằng cùng một nam sinh khác chừng một cái gầm nhẹ một tiếng cút âm thanh đến người đến một cái tắt đã vô hướng trần bằng đầu trần bằng bản năng giơ cánh tay lên vừa đỡ c h ặ n lại nhưng cả người hắn còn là không bị khống chế bị tắt đến hướng bên cạnh ngã ra ngoài có thể thấy danh t ự này h ổ t ử đại hán khí lực trên tay bao lớn cùng lúc đó vị tia đến bây giờ còn không giới thiệu tên tán thủ xã nam sinh bỗng nhiên tung người nhảy một cái đùi phải cầm đầu gối hung hăng sắp xếp hướng hồ từ cầm nhưng rơi vào khoảng không bởi vì hổ tử đột nhiên hướng bên cạnh trận lóe tay trái trở tay kề h u một cái liền đem bay lên trời tên nam sinh này nhóm bay ra ngoài ngã hướng tiệm trước cửa dưới bậc thang mặt đang lúc này trong tiệm tôn toàn nắm viên thủy thanh cánh tay của đang muốn hướng tiệm cửa sau thời điểm chạy trốn đ ỗ n g nhiên liếc thấy vốn là chạm sau l ư n g viên thủy thanh chính là cái kê hát mội di chuyển động như thọ chạy một từ trong nháy mắt từ trong đầu h ắ n tháng o qua chỉ thấy kê hát mội đột nhiên nắm lên viên thủy thanh mới vừa rồi ngồi cái ghế hô một tiếng liền văng ra cửa tiệm vênh một tiếng chính chính lện ở phủ xuống đầu trong tiệm sông hổ t d ê n lên một tiếng mới vừa rồi còn r ũ n g manh vô địch hổ tử lảo đảo một cái phốc thông một tiếng lệnh ra ngã xuống đi theo giống như cổn địa hồ lô tựa như từ trên bậc thang lộ xuống cửa h a n g ngoài tiệm sau đó yên tĩnh lại tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía lăn đến nấc thang phía dưới cùng hổ tử muốn nhìn một chút hắn còn có được hay không còn có thể đứng lên lại không lúc này không có trọng tài đọc dây nhưng mọi người đợi mấy giây lại thấy hổ tử m ặ t hướng xuống dưới nằm ở chỗ này không n ú c đ í c h cùng chết như vậy rất nhiều người đều biểu tình xuất sắc địa nhìn về phía vừa mới xuất thủ hắm muội cũng chính là thái á nam thái á nam m ặ không đổi sắc mặt lệnh đi ra cửa tiệm. một thân một mình hướng còn lại mấy người đại hán đi tới hầu kiến ngẩn ngơ đuổi sát theo đi trong miệng vội vàng nhắc nhở thái án a m người cẩn thận người trở lại rơi vào mấy người đại hán phía sau trắng đoán cao g ầ y thanh niên lúc này sắc mặt rất đen nghe hầu kiến nhắc nhở ở trong m ộ n g mới tỉnh đột nhiên hét lớn a dũng các ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì xông lên a vọt vào cấp được hợp đồng vội vàng cho ta xé mấy người các ngươi còn sợ một nữ nhân nhanh hướng mấy người đại hán như nhau một người trong đó hàm g i n g khẽ cắn liền xông về đã nhanh chân xông về bọn họ thái án hắn xuống mánh thái á nam sông cũng mánh nhưng hắn hai lại không có được vào bởi vì ngay tại hai người bọn họ nhanh đụng vào một chớp mắt kia thái á nam thân hình bỗng nhiên một bên từ a d u n g bên người vào qua vừa tiến lên lại đột nhiên xoay người lại cánh tay hướng a d u n g trên cổ của móc một cái ghìm lại còn không chờ a d u n g bắt đầu dãy rụa nàng nâng lên một cước liền đá vào hắn chân trái con gối nhất thời a d u n g cũng rên lên một tiếng không tự chủ được quỳ một chân trên đất mặt đỏ cổ to còn lại ba tên đại hắn liền vội vàng tiến lên hỗ trợ nhưng bọn hắn nhanh thái á nam lại nhanh hơn bọn họ chỉ thấy nàng xiết a dung cổ cánh tay đột nhiên hất một cái mang a dung cũng bỏ rơi hướng dưới bậc thang lăn đi đồng thời đống nhiên đứng lên một quyền c ă n câu câu đánh vào sông đến nhanh nhất một tên đại hán trên cảm đi theo đột nhiên xoay người nâng lên một khửi tay ba một tiếng t ù i t r ò đánh vào khắc một tên đại hán trên cổ cuối cùng lại hung á c vọt tới người cuối cùng đại hán trước mặt hai tay hướng trên bả vai hắn một đáp ở đại hán này kịp phản ứng trước hai chân đã thay nhau nâng lên hô hô sinh phong liên tiếp thình thịch lên gối liền thay nhau đụng vào đại hán này bị buộc nghiêng về trước trên ngực một vòng lên gối sau khi nàng bông lỏng đại hán bả vai mà đ vừa lao ra cửa tiệm vốn là muốn tiếp viện thái á nam hầu kiến ngây dại hắn còn không có xuất thủ đây thái á nam một người cũng đã năm đối phương toàn bộ giải quyết hắn cục xương ở cổ h ọ n giật giật theo bản năng nuốt khô rồi xuống cửa hàng tôn toàn viên thủy thanh hoàng k i n h kỳ quảng long phi đám người biểu tình cũng rất xuất sắc tôn toàn rất kinh hỷ không nghĩ tới quảng long phi lần này như vậy đáng tin tìm đến một cái như vậy có thể đánh cô em vì vậy tôn toàn hai lòng nhìn một chút bên cạnh quảng long phi đưa tay vỗ một cái quảng long phi cánh tay khen bàn trưởng nhãn quang không tệ cô em này không tệ đúng rồi nàng ngươi tên gì quảng long phi cười khổ ta còn không hỏi nàng tên chờ lát nữa giút ngươi hỏi một chút đi viên thủy thanh đẩy ra tôn toàn kéo cánh tay nàng cái tay kia mỉm cười nói bông ra đi chúng ta thật giống như không cần chạy hoàng kinh kỳ ánh mắt ngạc nhiên nhìn một chút ngoài cửa thái á nam bóng lưng lại ngạc nhiên nhìn một chút tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh cảm khái nói tôn tổng viên tổng các ngươi cô gái này bảo tiêu thật là lợi hại đây cũng quá có thể đánh rồi lúc này hắn giống như ăn yếu bên trong yếu chân cũng không run lên thân thể cũng không run lên vừa giống như uống thái thái khẩu phục dịch ngay cả sắc mặt đều trở nên h ù n g luận cả người đều thanh tính lại đang lúc này bên ngoài lối đi bộ một chiếc màu s á n bạc to dô ta xe con nhanh chóng lai tới cũng là thắng xe gấp một cái ngừng ở tiệm trước cửa lối đi bộ cửa xe mở ra nhan thành đường đường. đường hơn ba người nối đôi mà ra, đương đầu nhan thành bước chân rất nhanh sắc mặt cũng rất khó nhìn đi nhanh tới nâng dậy vừa rơi một cái ngã gục cao gậy thanh niên trầm giọng hỏi á lượng chuyện gì xảy ra hợp cùng các ngươi đoạt vào tay không có cao gậy thanh niên sắc mặt khó coi hoành hắn l ư ớ t mắt ngươi cái này không nói nhảm sao ngươi nhìn bộ dáng của chúng ta giống như là cướp được hợp đồng sao nhan thành cắn răng sắc mặt càng phát ra khó coi cửa hàng nhìn thấy nhan thành đám người xuất hiện tôn toàn cười một tiếng trước đi ra cửa tiệm hướng bên này chậm rãi đi tới viên thủy thanh quảng long phi đám người sau đó đuổi theo trải qua thái á nam bên cạnh thời điểm tôn toàn xoay mặt đối với nàng cười một cái khen câu không tệ mới vừa rồi đánh đẹp đẽ quảng long phi trải qua thái á nam bên cạnh thời điểm có chút nghiêng đầu tỏ ý t h ấ p giọng nhắc nhở sư muội đuổi theo a chờ chút chú ý đối phương sẽ xuất thủ thái á nam cao mày hầu kiến lúc này c h ậ m chậm đi tới đưa tay lôi kéo cánh tay nàng t h ấ p giọng thúc giục mau cùng lên a còn n ỡ ra làm gì nhanh thái á nam lúc này mới đi theo lại nói nàng hôm nay chẳng qua là đến cọ thu nhập thêm mà thôi không bao lâu sau không có đại kiều tôn toàn đám người đi tới nhan thành đám người phụ cận cách nhau ước chừng hai ba thước địa phương đứng lại tôn toàn cười tủm tìm nhìn sắc mặt khó coi nhan thành đám người lúc này người của song phương đều tề tự rồi tôn toàn đứng phía sau rồi một đám người bao gồm t r ư ớ c bị hổ tử hai chiêu đả thương trần bằng cùng cái đó còn không có giới thiệu tên tán thủ xã nam sinh nhan thành bên người sau lưng cũng tụ một đám người đường đường đường h ân a lượng cùng với mới vừa rồi bị thái á nam đả thương mấy cái lò sát sinh đại hán bao gồm vừa mới còn hôn mê nằm dưới đất hổ tử lúc này cũng bị người vỗ một cái mặt đánh thức ai các ngươi hôm nay tới làm chi bệnh thân kinh n ở không đi gây sự tôn toàn mở miệng cười t r e o g ẹ o đối phương nhan thành sắc mặt tâm trầm hung hăng nhìn tôn toàn liếp mắt ánh mắt rất nhanh thì chuyển hướng tôn toàn sau lưng hoàng kinh kỳ đống nhiên q u á c hỏi họ hoàng đấy ngươi thật nắm tiệm bán cho bọn họ hoàng kinh kỳ cười ha ha gật đầu không sai làm sao ta không cái quyền lợi này sao tiểu tử hôm nay ngươi mang nhiều người như vậy đến muốn làm gì muốn ép mua buộc bán à a nhan thành không đáp s ậ m mặt lại lại hỏi bọn họ cho ngươi xảy ra điều gì giá cao bảy mươi vạn tám mươi vạn hoàng kinh kỳ bật cười vậy thì chuyện không liên quan tới ngươi rồi ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng sao tiểu tử trở về đi thôi nơi này không chuyện của ngươi đi thôi đi thôi nhan thành rũ xuống bên chân nắm tay phải bóp cách cách vang h u y ệ t thái dương mạch máu thình thịch chực nhảy hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi thở dài ra sau đang muốn thả đôi câu lời độc gác liền lúc rời đi đứng ở sau lưng hắn hổ tử đột nhiên đi phía trước vừa sông thẳng hướng mục tiêu tôn toàn phía sau thái á nam h i ệ n nhiên mới vừa rồi hắn không để ý liền bị thái á nam một cái ghế đập bất tỉnh khiến cho trong lòng của hắn tích toàn không ít lựa giận lúc này là muốn lấy lại danh dự chứ hắn đột nhiên này lao ra ra hiện trường tất cả mọi người dự liệu. đường hân kêu lên một tiếng tôn toàn cùng viên thủy thanh bọn người là mặt liền biến s á c theo bản năng liền lui về phía sau hổ tử tốc độ rất nhanh mấy bước liền vọt tới thái á nam phụ cận dẫn quát một tiếng một quyền liền hướng thái á nam đánh tới mà thái á nam chính là sắc mặt lạnh l ẹ o đ n g nhiên hướng nàng bên trái đằng trước xoài b ư ớ c một bước tay trái nhanh như tia chớp xuất thủ tránh hổ tử một quyền này đồng thời bên phải tay nắm lấy hổ tử cổ tay phải thuận thế đi xuống đẹ một cái ép tới hổ tử dưới cánh tay phải chìm đồng thời nàng bên trái nhắc tay một cái tay phải nhanh chóng bắt chính mình cổ tay phải giờ khắc này nàng bên trái tay nắm l tay trái lại nắm hổ tử cổ tay phải nàng hai cánh tay của mình tạo thành một cái phong bế bế hoàn mà hổ tử cánh tay phải là vào giờ khắc này bị hai tay của nàng hình thành bế hoàn b ế dập ở bên trong hổ tử sắc mặt nhất thời thay đổi hắn còn chưa kịp phản ứng thái á nam đã lệnh quát một tiếng hai tay cùng lúc phát lực đột nhiên đi phía trái một bài cùng h ổ tử bài hạt bắp tựa như hổ tử rên lên một tiếng tay trái không tự chủ được hướng ra phía ngoài l ắ c một cái hắn vẫn chưa kịp làm phản ứng thái á nam chân phải vừa nhấc đi phía trước cắm một cái đùi phải trong nháy mắt đừng tại hổ tử đùi phải phía sau lúc này hổ tử cánh tay phải bị nàng đột nhiên hướng ra phía ngoài bài. hắn bị buộc làm muốn lui về phía sau quay ngược lại nhưng đ ù i phải lại bị thái á nam đột nhiên xen vào đi qua đ ù i phải khác ở vì vậy vay một tiếng hắn hùng tráng thân thể trong nháy mắt bị thái á nam thả ngã xuống đất sau lưng chạm đất mà cánh tay phải của hắn vẫn bị thái á nam hai tay bế hoàn b ế dập ở bên trong hiện trường một mảnh kinh ngạc vẻ mặt của mọi người đều có điểm mộng cái này đen nhánh nữ nhân cũng thật lợi hại chứ tôn toàn rất kinh ngạc c a o mày suy nghĩ một chút tài thấp giọng cô c ự mãng hạ bát rơi cái gì chạm bên cạnh hắn viên thủy thanh nghi ngờ hỏi hắn tôn、toàn、khẽ lắc đầu cười một tiếng nhẹ nói không có gì ta nói là nữ sinh này vừa mới sử dụng chiêu thức tên nếu như ta không nhìn lầm hẳn là cầm nã thủ trong c ự mãng hạ bắt rơi viên thủy thanh trừng mắt nhìn có chút hiếu kỳ ngươi làm sao nhận ra chẳng lẽ ngươi cũng sẽ tôn toàn bật cười lắc đầu loại này cầm nã thủ ta cũng không dám tùy tiện dùng không cẩn thận liền dễ dàng chơi đùa hỏng rồi ngược lại bị đối với thủ nắm lấy cơ hội thắng ta biết là bởi vì ta lúc trước viết tiểu thuyết lúc sau nghiên cứu qua trong ngoài nước đủ loại võ thuật tôn toàn nói đúng lời thật lúc trước hắn vì viết không đồng loại hình tiểu thuyết nghiên cứu qua rất nhiều thứ năm đó giới internet văn đàn đã từng một lần lưu hành quốc thuật loại tiểu thuyết đoạn thời gian đó hắn cũng theo dõi viết qua một quyển mà cái gọi là quốc thuật chính là quốc nội một ít truyền thống luyện vũ người đối với võ thuật gọi vì viết quyển sách kia hắn dĩ nhiên phải nghiên cứu mỗi cái lưu phái vũ kỹ vừa vặn thái á nam mới vừa rồi sử chiêu đó cầm nã thủ tôn toàn lúc trước liền nghiên cứu qua nhưng nghiên cứu qua sau hắn phát hiện một chiêu này người bình thường không thể tùy tiện dùng bởi vì chỉ cần bất kỳ một cái nào trong đó khâu hơi chút thất thủ cho dù là tốc độ hơi chút chậm một chút cũng dễ dàng bị đối với thủ nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng cũng là bởi vì này, hắn mới vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy thái á nam như vậy dứt khoát thi triển ra chiêu này cự mãng hạ bắt rơi thời điểm hắn mới cảm giác kinh diễm như vậy hắn hiểu cự mãng hạ bắt rơi là do yếu thắng mạnh kinh đ i ể n chiêu thức bởi vì này một chiêu thi triển thời điểm chẳng khác gì là hai tay của mình lực tổng hợp bài địch nhân một cái tay không chỉ có như thế hai tay của mình tạo thành một cái bế hoàn một khắc kia cơ bản thì đồng nghĩa với thắng bởi vì hai tay một khi tạo thành một cái bế hoàn g ơ lên hai cánh tay cùng trước ngực giữa thì trở nên so sánh trưởng thành một cái vững chắc hình tam giác mà mọi người đều biết là hình tam giác là vững chắc nhất đối phương trong lúc vội vàng một cái tay bí tỏi khả năng đối kháng cái này vững chắc hình tam giác theo hổ tử lần nữa thua ở thái á nam trên tay nhan thành một phe này tinh thần ngã vào đáy cốc trước khi đi nhan thành vốn là muốn lược lời độc ác cũng không có sức còn đi đoàn người h ảo não sập mặt lại lên xe đi nha lúc gần đi tôn toàn chú ý tới đường đường cùng đường h â n cái này hai tỷ bội nhìn ánh mắt của hắn đều thật k h á i đường đường trong mắt mang theo hận ý đường h â n ánh mắt thật phức tạp tựa hồ muốn cùng hắn chào hỏi nhưng há to miệng cuối cùng nhưng lại không nói gì chờ nhan thành đoàn người đều lái xe đi rồi tôn toàn trên mặt lộ vẻ cười đi tới mới vừa rồi lại ra một lần danh tiếng thái á nam trước mặt đưa tay phải ra ngươi tốt hôm nay nhờ có ngươi ta cũng vậy em mở tốt nghiệp đại học ha ha coi như ta nên tính là ngươi học trưởng ngươi xưng hô như thế nào thái á nam biểu tình rất nhạt hoặc có lẽ là có chút lạnh gặp tôn toàn đưa tay ra nàng k h ẽ nhữ chân mày nhưng vẫn đưa tay cùng tôn toàn năm lấy miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười đạo thái á nam không cần cảm ơn ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi đúng rồi hôm nay ta giúp các ngươi ra hai lần thủ có thể hay không cho nhiều ta hai một trăm khối mọi người xí một tiếng cũng không biết người nào không nhịn được trước cười ra tiếng thanh âm sau đó hiện trường liền đưa tới một trận cười tôn toàn cũng cười hắn nhìn một chút bên cạnh viên thủy thanh cùng quảng l o n g phi phát hiện hai người bọn họ cũng đang cười thái á nam bị bọn họ cười có chút bỏ mặt theo bản năng có chút túi đầu không được sao nhưng ta vẫn cảm thấy các ngươi nên cho t a thêm hai bách tôn toàn lại vừa là một trận cười khẽ một bên cười một bên lắc đầu nói họ c ư ộ i cũng còn khá lời này của ngươi mới vừa rồi không ngay trước nhóm người kia nói và không phỏng chừng có thể đem bọn họ tức h ồ n máu ha ha người biết hai chúng ta giúp người hôm nay c ư p là bao nhiêu tiền làm ăn sao thái á nam cao mạnh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tôn toàn bốn mươi vạn tôn toàn gật đầu lại lắc đầu ngoài mặt là bốn mươi vạn làm ăn giá trị thực tế ở bách vạn trở lên nếu như chưa tới mấy năm lời nói giá trị sẽ còn cao hơn nói tới chỗ này tôn toàn theo ngón tay chỉ sau lưng ngư phu bến tàu cửa hàng mặt tiền liền kia bốn đang lúc cửa hàng mặt tiền ngươi có tin hay không mười năm sau bọn họ có thể đáng mấy trăm vạn cho nên ha ha hai trăm khối ta không thể nào thêm cho ngươi bởi vì kia quá ít ta không lấy ra được ha ha thái á nam chương hai trăm năm mươi mốt tôn toàn lấy điện thoại di động ra cho du tứ hải gọi điện thoại hỏi hắn bây giờ có thời gian hay không đến ngư phu bến tàu làm một bàn thái trong điện thoại du tứ hải có chúc động bây giờ bây giờ tiệm chúng ta còn chưa mở một chứ a ta chỉ là ở đâu đi làm tiệm chìa khóa cửa ta không có khả năng chỉ cần ngươi thời gian là được ta bây giờ đang ở các ngươi trong tiệm các ngươi hoàng lao bản cũng ở đây ngươi bây giờ có thể qua tới sao du tứ hải phía sau lời còn chưa nói hết tôn toàn liền cười cắt được hắn bên đầu điện thoại kia du tứ hải đoán chừng là đầu góc mơ hồ nhưng yên lặng vài giây sau hắn vẫn đã đáp ứng đến tôn toàn thu điện thoại di động tốt khoát khoắt tay Tỏ ý tất ý chờ ả mọi tiệm. người Biểu về t ị c h lát lần cái một một nữa ở nơi này xin mọi người ăn một cái sớm một cơm. Đối với lần này, không người có ý kiến.、Có、miễn phí cơm ăn, ai sẽ không ai ở cơm. cơm mọi Đối với vui đây. sớm Chờ có Có sẽ phí ý du tứ hải tới thời gian quảng long phi hoàng kinh kỳ cùng với tên kia áo dài nữ tử đều vào phòng bếp bắt đầu chọn món ăn rửa rau chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng công việc chờ du tứ hải tới trực tiếp mở lò nấu ăn mà tôn toàn cùng viên thủy thanh thì tại tiệm phía sau thông sông bên bờ nhàn nhã tàn bộ hai người vừa đi vừa nói viên thủy thanh giơ tay lên mang bên thai bị gió thổi loạn một lọn tóc khác đến sau thai cười nhẹ nói ngươi bây giờ bắt lại lớn như vậy một cái tiệm trước ngươi muốn đảo chính là cái kia du tứ hải có phải hay không lại không thể đảo ngươi dự định lại mời một cái đại sư phó sao tôn toàn ừ một tiếng không việc gì hồi đầu lại khiến lao sư ta giới thiệu cho ta một cái là được dừng một chút hắn xoay mặt nhìn về phía viên thủy thanh đột nhiên hỏi cục n ư n g ngươi cảm thấy cái đó thái á nam thân thủ như thế nào đây viên thủy thanh cười một cái gật đầu rất tốt ta thế nào ngươi có ý kiến gì sao tôn toàn lại ừ một tiếng cười hỏi ta mới vừa rồi hỏi qua rồi nàng bản thân là học thể dục lúc không có chuyện gì làm thích đi luyện tán thủ cuối tuần thường thường ở bên ngoài tìm đi làm thêm đã năm thứ ba đại học nói cách khác nàng học kỳ kế vừa muốn đi ra thực tập ta muốn dứt khoát mời nàng tới đây làm cho ngươi trợ lý thuận tiện kiêm nhiệm hộ vệ của ngươi cùng tài xế ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh nghe đến dừng bước vượn cười nhìn hắn ngươi không phải đâu chúng ta tài bao nhiêu tài sản ngươi liền muốn cho ta xin hộ vệ có phải hay không quá là khuyết đại tôn toàn cũng dừng bước lại lan tiêu tiến lên đưa nàng hai cái tay bắt ở trong tay bắt được mép nhẹ nhàng ở nàng vác hôn lên hạng nhẹ nói ngươi là bảo bối của ta mà ta không lo lắng an toàn của mình nhưng ta lo lắng ngươi lúc trước đảo cũng còn tốt nhưng chúng ta hôm nay nhất định là khiến nhan thành những người đó hận tới rồi mà ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ đi công ty ta mới vừa rồi càng nghĩ càng thấy được lo lắng vừa vặn cái đó thái á nam thân thủ rất tốt lại vừa là nữ chúng ta cho nàng đãi ngộ mở cao hơn một chút để cho nàng mỗi ngày đều đi theo ngươi giúp ngươi chân chạy lái một chút xe thuận tiện bảo vệ ngươi ta mới có thể yên tâm à chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định được không ừ viên thủy thanh cười tủng tìm nhìn hắn ánh mắt trở nên càng ôn nô rồi nhưng ta phòng chừng nàng chắc không biết lái xe tôn toàn cười không việc gì cho nàng tìm một điều khiển báo t ư ờ n g cái tên gọi để cho nàng dành thời gian đi học một chút là được nói như vậy ngươi là không phản đối nàng đi theo ngươi viên thủy thanh mỉm cười gật đầu ừ tình huống của nàng ngươi mới vừa rồi hỏi thời điểm ta cũng nghe mấy câu thật yêu thương nàng vừa vặn chúng ta bây giờ cũng không có vấn đề mời thêm một người coi như là giúp nàng đi ta thật thích hắn tôn toàn cười h ắ t hắc lắc đầu vậy cũng không được ngươi thích người chỉ có thể là ta viên thủy thanh rợ khóc rợ cười lường hắn một cái hai người tản bộ trở lại gặp du tứ hải đã tại phòng bếp bận rộn mở tôn toàn đối với viên thủy thanh gật đầu một cái vung ra dắt tay nàng đối với trong đại sảnh ngồi uống trà thái á nam vậy vây tay thái á nam thật bất ngờ theo bản năng giơ nón tay chỉ chính nàng tôn toàn mỉm cười gật đầu thái á nam còn chần chờ bên người nàng hầu kiến đã nhẹ k h ẽ đẩy hạ cánh tay nàng t h ấ p giọng thúc giục n ỡ ra làm gì đi nhanh a hẳn là chuyện tốt thái á nam liếc hắn một cái lúc này mới đứng dậy đi theo tôn toàn đi ra cửa sau thông nước xuống bên tôn toàn móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc thái á nam thấy hắn đốt điếu thuốc theo bản năng hướng phía trên gió đi rồi nửa bước tôn toàn chú ý tới cũng chỉ là khẽ cười lại t h í c một hơi thuốc lá hắn hỏi học kỳ kế ngươi định đi nơi đâu thực tập có liên lạc h ả o thực tập đơn vị sao thái á nam khẽ nhứ mày đại khái là không ngờ tới tôn toàn sẽ hỏi nàng cái này nàng khẽ lắc đầu không có v ậ n khí tốt cũng có thể tranh thủ một chút vào một khu nhà trung học giáo thể dục đi v ậ n khí không tốt dừng một chút liền không nói được rồi v ậ n khí tôn toàn mỉm cười lại hỏi nói cách khác nhà ngươi cũng không có phương diện này quan hệ có thể giúp ngươi vận hành một chút thái á nam tự d ê u cười một tiếng dĩ nhiên không có ta là nông thôn đi ra ngoài ngoại trừ nhận biết thôn chi thư cùng đàn bà chủ nhiệm liền không nhận biết khác làm con rồi tôn toàn chân mày vi t i ê đàn bà chủ nhiệm trong thôn các ngươi hẳn còn có kế toán cái gì chứ tại sao nắm đàn bà chủ nhiệm cùng thôn chi thư cũng liệt vào thái á nam ánh mắt chuyển hướng mặt nước rộng lớn thông nước xuống mặt nhà n n h ạ t nói không có gì ta còn có hai người t ỷ t ỷ ta là lao tam nếu như ngươi hiểu được nông thôn lời nói sẽ biết đàn bà chủ nhiệm tại sao phải cho ta sâu như vậy ấn tượng hiểu tôn toàn nga một tiếng ba mẹ ngươi rất muốn sinh mệnh cái nam hải chứ cho nên lấy cho ngươi tên gọi kém một bậc nam thái á nam liếc nhìn hắn một cái cười nhạt rồi cười coi như là thầm chấp nhận tôn toàn mặc rồi mặc lại hít một hơi thuốc lá khói mủ phun ra thời điểm bỗng n h i n nói ngươi biết không ta lúc trước làm chuyện gì cũng hầu như là mong đợi mình có thể vận khí tốt nhưng sự thật đây ta lên tiểu học thời điểm đại học không cần tiền ta lên đại học thời điểm tiểu học không cần tiền ta lúc đi học tốt nghiệp đại học công việc bao phân phối chờ ta học đại học thời điểm tốt nghiệp không người quản ta không có mua phòng thời điểm giá phòng rất tiện nghi thậm chí sớm hơn một chút nhà ở đều là quốc gia phân phối chờ ta muốn mua phòng thời điểm giá phòng hãy cùng đã mọc cánh tựa như càng bay càng cao thuận miệng nói xong giá phòng nói tôn toàn đ ỗ n g nhiên ngừng nói bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức đến bây giờ giá phòng còn không có bay lên trời cũng may thái á nam đối với giá phòng vấn đề cũng không m ấ n cảm tôn đều nói hết nàng cũng không để ý ngược lại tôn toàn lần này hơi lộ ra dí dỏm lời nói khiến cho khoe miệng nàng có chút hướng dơ lên giường đại khái là có chút nhớ cười cho nên ngươi kêu ta đi ra rốt cuộc là muốn nói cái gì nàng mang mặt lộn lại nhìn tôn toàn ánh mắt của tôn toàn cũng không lại vòng vo mỉm cười nói ta nghi rằng xin ngươi ngươi cũng nhìn thấy ta có một cái rất bạn gái xinh đẹp nàng bây giờ đang ở giúp ta quản công ty của ta nàng không biết lai xe mỗi ngày làm việc cũng rất bận rộn còn không có gì năng lực tự vệ cho nên ta nghi rằng xin ngươi đi theo nàng giúp nàng lái xe giúp nàng xử lý một ít công việc lên chuyện nhỏ thuận tiện cũng b ă n g bảo vệ ta hảo nàng nói xong t ô n toàn ánh mắt lan tiêu cùng thái á nam đối mặt thái á nam chân mày đã sớm n h í u lại rồi lúc này nàng khẽ lắc đầu há mồm chuẩn bị nói cái gì t ô n toàn trước thời hạn chặn lại miệng của nàng dùng lời nói chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm xong những thứ này ta sẽ không bạc đãi ngươi nói như vậy chỉ cần ngươi có thể làm làm chúng ta hài lòng ta có thể cho ngươi đứng sau công ty của ta phó tổng đáy ngộ chớ nóng vội cự tuyệt suy nghĩ thật kỹ một chút ha ha cơ hội như vậy có lẽ bỏ qua lần này ngươi lợi này cũng chưa chắc lại có thể gặp phải lần thứ hai suy nghĩ thật kỹ một chút thái á nam im lặng mấy giây thái á nam đột nhiên hỏi ngươi công ty phó tổng lương tháng bao nhiêu tôn toàn cười một cái tiền lương cơ bản không cao mỗi tháng ba nghìn nhưng bọn hắn còn có công ty lợi nhuận phân chia phó tổng l ờ i nói hôm nay ngươi nhìn thấy quảng long phi nguyên lai là tổng giám đốc hắn lợi nhuận phân chia là năm phần trăm một vị khác một mực đảm nhiệm phó tổng vị kia phân chia là ba nói xong tôn toàn gặp thái á nam t r o mày tựa hồ không có trực quan ấn tượng hắn cười một tiếng lại bổ sung một câu công ty của ta trước mắt lợi nhuận không tệ vị tiên nắm ba lợi nhuận phân chia phó tổng tháng trước phân chia một khối này hẳn cầm hai ba chục ngàn đi ta không nhớ rõ nhưng hẳn có nhiều như vậy thái á nam có chút ngẩn ngơ ngay sau đó nàng đ ỗ n g nhiên gật đầu đi được ta xong rồi rồi ta học nghiệp mặc dù còn có nửa năm nhưng chúng ta thể dục chuyên nghiệp lớn nhất nửa năm sau rất rảnh rỗi trên căn bản đã không có gì lớp ta có thể mo sớm thượng tướng đấy tô n toàn lần này đến phiên tôn toàn có chút ngẩn ngơ rồi kim tiền ma lực mạnh như vậy sao lao tử trước nói nhiều như vậy nàng đều đang do dự thậm chí tựa hồ còn muốn tự tuyệt cái này tiền lương đãi n ộ i chuyện nói một chút nàng liền tích cực như vậy ha ha tiếng cười tôn toàn có chút hối hận mới vừa rồi tự mình nói con số có phải hay không hơi cao một chút vì vậy hắn lại bổ sung một câu t a mới vừa rồi dơ ví dụ khả năng không lớn thích hợp bởi vì chúng ta tháng trước vừa phát triển gia nhập liên minh tiệm gia nhập liên minh tiệm k i a m ộ t khối bộ phát ra gia nhập liên minh phí rất nhiều chi mấy tháng trước nàng phân chia cũng không cao như vậy thái á nam trần t ờ kia nàng kia bình thường phân chia có trường bao nhiêu tô toàn đại khái mười ngàn trái phải đi trước là như vậy nhưng chúng ta hiện nay còn có mấy nhà tiệm mới đang sửa chữa chờ những thứ này tiệm mới đều lời nàng phân chia sẽ còn cao hơn thái á nam thở phào nhẹ nhõm đen kịt trên mặt lại hiện lên nụ cười đi ta biết rồi vừa mới bắt đầu ta cũng không cần cao như vậy đ á n h ngộ chờ công tác của ta năng lực đề cao sau khi có thể cho ta cao một chút là được ba tô n toàn đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng ok kia cứ như vậy khoái trá quyết định quay đầu ngươi cùng viên tổng đi ký một bản hiệp nghị bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là nàng phụ tá riêng rồi đúng rồi ngươi còn không có bằng lái chứ thái á nam nụ cười hơi chậm lại có không yên lòng địa ừ một tiếng tôn toàn ha ha cười khẽ xoay người đi trở về vừa đi vừa nói không việc gì quay đầu ngươi đi điều khiển báo tưởng cái tên gọi học phí công ty chi trả cho ngươi ngươi hãy mau đem bằng lái học ra làm cho đến lúc đó ta hôm nay mở chiếc xe kia chính là ngươi cùng viên tổng tòa giá đi thôi thức ăn cũng nhanh nấu xong đừng để cho mọi người chờ chúng ta thái á nam vốn đang cho là tôn toàn nghe một chút nàng không có bằng lái liền không cần nàng nữa đâu rồi biểu tình vừa mới trở nên thất vọng lại nghe thấy tôn toàn lời nói này nghe đến nàng biểu tình từ từ trở nên tào hứng chương hai trăm năm mươi hai sau khi ăn xong trở về trên xe tôn toàn lái xe viên thủy thanh ngồi kế bên người lái không có người thứ ba viên thủy thanh bung lỏng địa dựa vào tại chỗ ngồi lên tán gâu giọng hỏi cái đó thái á nam được rồi phục sao ngươi là làm sao thuyết phục nàng tôn toàn cười cười chủ yếu vẫn là cam kết tiền lương đãi ngộ đ ả động nàng đi nàng là học thể dục chuyên nghiệp sang năm thực tập công việc vốn là cũng không sao lại ta cho nàng họa một cái bánh nướng nàng liền động lòng à, bánh vẽ viên thủy thanh to mày ngươi làm sao vẽ tôn toàn ta chính là cái tỷ dụ thật ra thì cũng không coi là lắp lư nàng Ta tốt tuyệt nói chỉ cần nàng bảo vệ tốt người, ngộ phương diện đại đối chỉ bảo vệ sau ẽ không bạc nàng, còn bạc c đại m kết sẽ s cho nàng đứng a công ty chúng ta phó tổng ngộ. Viên thủy thanh chân mày xúc càng chặt cái cam tổng ngộ. Viên thanh hơn, người cái này ty ta thủy mày phó đại khi ế t có p ả hay không quảng á lớn. Sau u khi q long phi cùng la na lợi nhuận phân chia cầm tới tay tiền hẳn càng ngày sẽ càng nhiều ngươi lấy của bọn họ đ ạ i ngộ cam kết cho nàng tôn toàn khoát tay không có quảng long phi phân chia tỷ lệ tương đối cao ta không bắt hắn làm so sánh la na nơi đó cũng không chuyện ta nói là đứng sau cũng không nói sánh vai công ty phó tổng cụ thể tiền lương đãi ngộ ngươi quay đầu cùng với nàng nói đi tạm thời cũng không cần cho quá cao Trước một một chút ty ta trọng một tháng một thành tiền ty tổng như người lương, nhưng lớn với cho cho cao Chờ công chúng lúc cũng cần cả, lúc coi cho cũng khác công hẳn không khi hàng mạnh khi, không hai không nhau không phải là đứng sau công ty phó so sao. lắm, năm ba, bốn bị sai sau sau quan sau ngàn liền nàng đến đến nàng vạn vấn lẫn đứng gì là đi. đề, đó đó ừ viên thủy thanh không biết tôn toàn đang nói một hai vạn thời điểm đã đoán được mấy năm sau tiền giấy hội đại phúc mất giá vì vậy khi nàng nghe hắn nói sau khi có thể cho thái á nam một hai vạn thời điểm nàng cao mày phản bác ngươi nói thật chứ bây giờ cho nàng ba bốn ngàn ta không phản đối vốn lấy sau cho nàng một hai vạn ngươi cảm thấy cho ta phân phối một cái tiền lương cao như vậy bảo tiêu có cần không tôn toàn đưa tay qua tới quay trụ cánh tay nàng cười an ủi ta nói hết rồi là chờ công ty lớn mạnh sau khi cũng không phải là nói bây giờ hơn nữa nếu như công tác của nàng đủ tận tụy với công việc nàng kia ở bên cạnh ngươi chính là thân kiêm mấy trước tài xế công việc trợ lý sinh hoạt trợ lý còn kiêm bảo tiêu đây tương đương với đem nàng cả người đều bán cho ngươi cho nàng tiền lương cao hơn một chút không nên sao viên thủy thanh than nhẹ một tiếng viên thủy thanh khẽ cửa khổ người a sớm biết ngươi cho nàng cam kết cao như vậy lãnh ngộ ta liền không đồng ý ngươi mời nàng làm ta hộ vệ ta kia yêu cầu đắt như vậy bảo tiêu tôn toàn cười khẽ lại giơ tay lên vỗ một cái cánh tay nàng t i ê n nào hôm nay thân thủ của nàng ngươi cũng nhìn thấy do nàng mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi ít nhất có thể để cho ta an tâm ta cảm thấy rất giá trị viên thủy thanh l i ế t hắn liếc mắt khoe miệng không nhịn được có chút bên trên g i ư ờ n g cái này ngày sau công ty tầng quản lý nhân viên tuyển mộ một khối này công việc trở nên thuận lợi lên đàm lão sư bang tôn toàn đề cử những người khác cũng không cần tôn toàn đi thử thái từng cái chủ động tới xin việc không mấy ngày liền hoàn thành tuyển mộ công việc du tứ hải tiếp tục tại ngư phu trên bến tàu ban điếm trưởng mời là hoàng kinh kỳ một khối này không c ầ n động hai mươi tám tuổi bạch ngọc phượng đảm nhiệm công ty t r i ê u thương bộ bộ trưởng tiếp lấy công ty t r i ê u thương gia nhập liên minh một khối này công việc là quảng long phi đại giảm bất lượng công việc ba mươi ba tuổi la văn đảm nhiệm phòng nhân sự bộ trưởng phụ trách công ty phương diện nhân sự công việc tỷ như mỗi một nhà phân điếm m ở cần đầu bếp và phục vụ viên đều đưa do hắn nhắc tới trước đem người viên tuyển mộ đ ư ợ c vị hai mươi chín tuổi ngũ nhất minh đảm nhiệm công ty hành chính tổng trụ phụ, phụ t r đối với lần này viên thủy thanh hướng hắn nói qua ý kiến chúng ta lần này tuyển mộ mấy người kia đang học tóm tắt đều không thua kém quảng long phi cùng la na ở kinh nghiệm làm việc lên vẫn còn so sánh quảng long phi cùng la na phong phú hơn chúng ta để cho bọn họ chức vị cùng đãi ngộ lên đều thấp hơn quảng long phi cùng la na có phải hay không có chút không thích hợp nhỉ đây đúng là một vấn đề tôn toàn trong lòng cũng rõ ràng mà câu trả lời của hắn là quảng long phi cùng la na thứ nhất là công ty nguyễn lão thứ hai bọn họ đều là bạn học cùng lớp của ta công ty chúng ta có bây giờ kích thước cùng thành tích chủ yếu đều là hai bọn hắn cố gắng kết quả à người quên quảng long phi trước khi tới công ty chúng ta còn không có bóng đây lúc ấy liền một nhà t i ệ m cũ la na lúc tới công ty cũng mới vừa sáng lập chứ cho nên bây giờ gia nhập công ty những người này coi như năng lực mạnh hơn nữa thì thế nào vừa tiến đến liền sân bay thậm chí vượt qua quảng long phi cùng la na không thể nào hơn nữa ta cùng quảng long phi la na đồng học quan hệ do hai người bọn họ đảm nhiệm công ty phó tổng ta yên tâm hơn ít nhất hiện nay là như vậy về phần sau khi mà nhìn mỗi người bọn họ biểu hiện thật có năng lực kia đặc biệt vượt trội lại đáng chúng ta tín nhiệm đến lúc đó nhắc lại bạt một hai vị phó tổng cũng không phải là không thể cân nhắc ngược lại tạm thời cứ như vậy đi bọn họ nếu ai không tiếp tục chờ được nữa đi không liên quan a không có công ty nào nhân viên là không lưu động chúng ta kêu thêm chính là tôn toàn lý do thuyết phục viên thùy thanh vì vậy sự tỉnh cứ quyết định như vậy ở nhân viên toàn bộ tuyển mộ hoàn thành ngày thứ hai buổi tối quảng long phi bỗng nhiên ước tôn toàn đi uống rượu địa điểm lại đang một nhà than nướng tại sao dùng lại để hình dung bởi vì hắn hai đã không phải lần thứ nhất ở quán đồ nhậu nướng đ à m luận mà lần này hơi không giống tôn toàn ở một nhà thường đi than nướng tìm tới quảng long phi thời điểm phát hiện la na cũng ở đây hơn nữa hai người bọn họ đã điểm một bàn ăn uống quá đáng hơn chính là hắn hai lại nhưng đã ăn được tôn toàn thật ngoài ý mớn gửi một cái đi tới tía tay kéo ra một tấm ni lon đắng ngồi xuống nhìn một chút quảng long phi lại nhìn một chút la na cười nói tình huống gì ạ tối nay là chúng ta bạn học cũ tụ họp sao cũng không đúng a nếu như là bạn học cũ tụ họp đại bảo cũng cùng các ngươi ở một cái tiểu viện hắn bây giờ chắc ở chứ ừ la na hé miệng nhị cười quảng long phi cái miệng một cái vén tẫn một chuôi thịt dê miệng phình đ ị a n h a i tiện tay từ bên chân bắt một chai bia đặt ở tôn toàn trước mặt cười lắc đầu mơ hồ không do nói đại bảo là đồng đảng của ngươi tối nay không gọi hắn theo ta cùng la na có chút lời nói muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện bia mình mở a đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là lão bà ta liền hy vọng nào ta cho ngươi l á i b i a không có cửa ta đã nói với ngươi bây giờ đang ở nơi này không có ông chủ cùng nhân viên chỉ có ban trưởng cùng bạn học cũ hh ắ ắ xì、sì. la na thất cười ra tiếng tôn toàn cũng cười t u é t miệng cầm bia lên ban t ử chính mình mở ra kia chai b i a d ơ bình với hắn hai tỏ ý đi ngươi là ban trưởng ngươi nói coi là đến chúng ta trước đi một cái có chuyện chờ một hồi rồi nói quảng long phi được la na được rồi ta phục hồi ba cái chai rượu đụng nhau phát ra tiếng vang lanh lãnh sau đó ba người đều được c ử uống hai ngụm để chai rượu xuống thời điểm quảng long phi chăm sóc tôn toàn cùng la na ăn hết mình nói tối nay hắn trả tiền một phen ăn ăn uống uống cười cười nói nói giữa một bàn thịt nướng từ từ bị tiêu diệt hơn nửa một kết bia ngược lại còn dư hơn nửa d ư ơ n g tôn toàn cùng quảng long phi đều không phải là nghiện rượu tính tình la na thị nữ sinh mệnh uống vốn là lịch sự lượng cũng không lớn lần nữa đụng b ì n h sau khi lại nhấp một hớp địa để chai rượu xuống đưa tay nắm nướng trôi thời điểm tôn toàn thuận miệng hỏi nói đi hai người tối nay sắp xếp cái này ra hầm một miến rốt cuộc muốn nói gì với ta ta nghe lắm la na đối với quảng long phi nhắc khiên số ba tỏ ý lão quảng cũng là người mà nói đi ta trao quyền ngươi làm ta đại biểu quảng long phi cho nàng khoa tay m u ố i chân một ấu、okay、kê thủ thế cũng không k h á c h khí ánh mắt nhìn về phía tôn toàn t h ở p h à o nói tôn toàn ta theo la na thương nghị qua nếu không ngươi cho chúng ta đều hàng xuống trước đi đãi nộ cũng cho chúng ta giảm một chút thực sự cái này không phải chúng ta giả vờ dò xét ngươi là chúng ta thương lượng xong thật lòng ý tưởng ngươi suy tính một chút một chuỗi vừa tiến tới tôn toàn mép nướng r a u hẹ đ ố n g nhiên dừng lại tôn toàn kinh ngạc ngầm đầu nhìn về quảng long phi phát hiện quảng long phi biểu tình thành khẩn sau đó hắn lại nhìn phía la na phát hiện nàng chính nhã nhặn địa ăn mang sắc nước muối mao đầu hạt đậu ăn xong mao đậu xác bị nàng tiện tay đặt lên b à n nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là nàng lúc này là m ỉ m cười cái này chứng minh quảng long phi lời mới vừa nói thực sự cũng đại biểu ý của nàng tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên thả tay xuống trong kia chuỗi giao hẹn đưa tay từ trong lòng ngực móc ra bao thuốc lá đưa cho quảng long phi một nhánh mình cũng điểm một nhánh rút hai cái hắn chân mày vẫn nhữ lại nhìn một chút hai người bọn họ đ ỗ n g nhiên thất cười một tiếng nghèo đầu hỏi bọn hắn không phải là hai người lây là cho ta hát vậy một ra ạ ta chỉ nghe nói qua có người muốn yêu cầu ông chủ cho mình thăng chức t ă n g lương thật đúng là chưa nghe nói qua có người ngại chính mình chức vị quá cao tiền lương quá cao hai ngươi chắc chắn hai ngươi bây giờ đại não là thành tình sao không phải là đang nói lời say la na bật cười quảng long phi cũng cười một bên cười một bên lắc đầu không có tôn toàn chúng ta thực sự thương lượng xong ngươi chính là suy tính một chút chứ la na ừ một tiếng phụ họa một câu đúng trong lưu chúng ta là đồng học cũng chính bởi vì chúng ta và ngươi là bạn học cùng lớp cho nên mới đề cập với ngươi cái này ta cùng lão quảng biết được tiến thối biết tiến thối tôn toàn chú ý tới trong lời nói của nàng cuối cùng ba t r ư kia tựa hồ có chút biết nhưng lại không xác định chính mình h i ể u có đúng hay không cho nên hắn chân mày n i ễ u c h ặ t hơn quảng long phi đúng vậy nguyên tới công ty không lớn tần quản lý chỉ mấy người chúng ta thì cũng chẳng có gì cảm giác nhưng ngươi gần đây tuyển mộ mấy vị sư huynh sư thị cái nào không thể so với ta cùng la na kinh nghiệm làm việc phong phú ta cùng la na đây tài tốt nghiệp đã hơn một năm mà thôi hai ta hiện tại cũng thấy cho chúng ta không tư cách lãnh đạo mấy vị kia sư huynh sư thị thực sự đây là chúng ta lời thật lòng cũng là vì công ty chúng ta tiền đồ nghĩ hơn nữa hai ta bây giờ tiền lương cũng quả thật quá cao chúng ta cầm đều không nỡ cho nên cho chúng ta n ằ m chức vị cùng tiền lương đều hàng vừa đầu hàng đi đối với công ty đối với ngươi đối với ta đối với la na đối với người nào đều tốt tôn toàn bật cười đ ố n g nhiên giơ tay lên dừng lại a ở nơi này đánh cho ta ở ý của các ngươi ta hiểu rồi nhưng không có thương lượng ta không đồng ý chương hai trăm năm mươi ba đêm khuya đã có mấy phần say tôn toàn loạn choa loạn t r o ạ n g mà đi trở về lúc tới hắn liền ngờ tới tối nay muốn uống rượu cho nên là đi bộ tới ngược lại quảng long phi ư ớ c địa phương cách hắn chỗ ở cũng không xa suy nghĩ tối nay lúc uống rượu quảng long phi cùng la na nói chuyện t ô n toàn liền có chút b u ồ n cười vẫn còn có người yêu cầu xuống trước hàng lương hắn cự tuyệt sau quảng long phi cùng la na còn tiếp tục khuyên hắn có ý tứ ha ha có chút ý tứ lung la lung lay đi trở về chính hắn suy nghĩ một chút liền bật cười tự nói cho đến hắn mông lung mắt say nhìn thấy phía trước dưới đèn đường một đạo cao giáo thân ảnh của đứng ở đằng kia hắn ngớ ngẩn sau đó ngu hồ hồ cười bởi vì kia l à c ủ a hắn yếu viên thủy thanh dưới bóng đêm đèn đường hoàng hôn khe hở bên trong nàng lẳng nhìn hắn biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ tôi toàn vô hình liền nghĩ đến lúc trước nhìn thiên long bắt bộ thấy nhất đoạn nội dung có、chuyện. duyên khánh thái tử đang bị người xoắn vị sau khi thương tích khắp người máu me khắp người địa leo đến thiên long tự bên ngoài cầu cứu không cửa thời điểm đoàn chính thuần con dâu đao bạch phượng một thân quần trắng lung lay xuất hiện ở trước mặt hắn lúc ấy đao bạch phượng một thân quần trắng hình tượng ở trong mắt đoàn duyên khánh giống như quan âm bồ tát sau đó hắn lấy được đao bạch phượng n ụ c thân bồ thí tiến tới cho đoàn chính thuần sinh một đoàn dự n năm sau đoàn dự danh chính n ô n thuận thừa kế đại lý hoàng quyền tôn toàn cũng không biết mình giờ phút này vì sao lại nghĩ tới đây nhất đoạn là cảm giác gì mình là đoàn d u ê n khánh đây suy nghĩ một chút hắn lại ngu hồ hồ c viên thủy thanh than nhẹ một tiếng đi tới đ ợ hắn nhẹ dọn oán trách làm sao uống nhiều như vậy cũng không biết uống ít chút tôn toàn cười hắc hắc hỏi nàng ngươi muốn bây giờ cho ta bố thì sao cái gì viên thủy thanh ánh mắt nghi ngờ không biết hắn đang nói gì bố thí ta muốn bố thí ta muốn bố thí à? tôn toàn lắc cánh tay nàng giống hải tử tựa như làm đ ú n g viên thủy thanh d ở khóc d ở cười mặc dù nàng vẫn là không có biết ý tứ của hắn nhưng cái này không trở ngại trong miệng nàng dẫu con tựa như đáp ứng tuất t u t không ướt không ướt chúng ta mau trở về đi thôi trở về thì cho người không ướt tôn toàn thực sự viên thủy thanh nhịn cười thực sự viên thủy thanh cố hết sức đem hắn đỡ về tiệm đỡ lên lầu phí sức mà đem hắn để lên giường thời điểm trong miệng hắn còn đang lẩm bẩm bố t h í bố thí nhưng nàng nhìn ánh mắt hắn đã nhắm lại uống nhiều như vậy a i viên thủy thanh thở dài xuống lầu cho hắn nấu nước nóng chuẩn bị cho hắn lau mặt lau thủ rửa chân đợi nàng nắm nước nóng bưng lên thời điểm tôn toàn đã phát ra hơi t ừ n ngáy trong miệng cũng rốt cuộc không nữa lẩm bẩm m u ố n bố thí viên thủy thanh ngồi ở mép giường nhìn biết hắn ngủ say mặt ánh mắt trở nên rất ô nu sau đó cầm lên n h i ệ t trong chậu nước khăn lông nhẹ nhàng véo mấy cái em ái dùng khăn lông nóng nhẹ nhàng cho hắn lau chùi đầu tiên là lau mặt đi theo lau thủ cuối cùng lại cho hắn bỏ đi vớ ớt đổi chỉ dựa chân chậu cho hắn nắm ngâm chân lúc hai tay của hắn bị nàng nhẹ nhàng bỏ vào nước nóng chậu thời điểm tôn toàn thân thể có chút r u lên trong miệng lại lẩm bẩm một tiếng bố thí xì、sì. viên thủy thanh bị c h ọ c cười ngầm đầu nhìn hắn lại thấy miệng hắn táp ba m ấ y cái có chút vặn vẹo một cái đầu còn đang ngủ say cùng một vùng sao trời hạ tôn toàn ngủ say thời điểm cũng không biết hắn hai cái p a n xách chuyện bầy thúc giục thêm người đã c đầu tiên là cá mặt bảy minh chủ tiểu c h i ế t phu đ ố n g nhiên nô ra tiểu c h i ế t phu phấn đấu cá mặt tối nay đổi mới đây bị ngươi ăn chưa ngươi t r ư ơ n g trước đoạn ở rồi địa phương nào ngươi trong lòng mình không cân nhắc sao đến bây giờ còn không đổi mới tháng này phiếu hàng tháng ngươi có còn muốn hay không muốn trong bảy vốn là đang ở trò chuyện đề tài khác bởi vì tiểu c h i ế t phu đột nhiên lên tiếng hướng gió trong nháy mắt thì trở nên sinh vật chung đúng vậy lại nói chúng ta tối nay đổi mới cũng đợi mấy giờ rồi phấn đấu cá mặt đổi mới đây cúp nhanh lên đi ra đổi mới cô tinh vọng nguyện hai nghìn Trương、trước các quả thật thao đản lâm nhị đản lẫn vào phật thủ môn có đoạn cuộc sống chứ cái này mắt thấy liền muốn cùng chớ thiên quân tỷ võ quyết định người nào cưới ngọc diện phật cháu gái thời khắc mấu chốt lại không có còn đến bây giờ đều không đổi mới quá ghê tởm nắm g hoa p h ầ m ngọc phấn đấu cá m ặ t mau ra đây đổi mới phổ đông dậy sóng đúng vậy tối hôm nay đổi mới đây không bao lâu sau hoa quả sơn hào đẹp đẽ v ă n hạo lao tôn thay đổi biến thành xấu làm một cái đoạn trương cầu thì coi như xong đi tối nay đến bây giờ lại còn không đổi mới hắn đã không phải là chúng ta quen biết chính là cái kia lao tôn rồi nam thần đại thúc ngọc phi ngươi nói là hắn sách mới k h e o dồn non ta đây lao tôn tối nay đổi mới đây c h í ở giang hồ bình thường đến chúng ta trong bảy lấy vé tháng thời điểm ngược lại rất tích cực nên hắn đổi mới thời điểm liền g i a chết lao tôn bây giờ quá không biết xấu hổ ta đây lao tôn ta muốn với ngươi tuyệt giao năm phút bán thế thần hiệu sáu t r ă n h bảy có ai lão tôn điện thoại của nếu không gọi điện thoại t h u ố c d ụ c thêm đi ta cương đầu mười tấm t h u ố c d ụ c thêm nhóm thật giống như không sử dụng đây yêu tuyết gờ theo gió trên lầu ngươi có thể cho hắn dùng mỹ nhân kế sau đó đem hắn tồn cạo giữ lại bản thảo đều lựa gạt đi ra Giống thật ra thì không toàn toàn đổi chỉ có hai cái phan sách truyện bày cho tôn toàn phát riêng tin phan sách truyện cũng không thiếu thậm chí còn có mấy cái tác giả cũng ở đây phát riêng tin hướng hắn thúc giục thêm nhưng uống say tôn toàn đã ngủ rồi cho nên tối nay những người này đã định trước hội thất vọng cho đến sáng ngày hôm sau tôn toàn ngủ một giấc t ỉ n h sờ có chút căng đầu tài mơ hồ nhớ lại tối hôm qua chính mình thật giống như không có đổi mới nhớ tới chuyện này hắn còn khẽ c ư ờ i lại không quá coi là chuyện to t á c dù sao hắn nhớ được bản thân ngày hôm qua ban ngày đã đổi mới ba trường cộng chín nghìn chữ như vậy lượng đổi mới roi mắt toàn bộ khởi điểm đã coi như là rất có thành ý lượng đổi mới hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh gối viên thủy thanh quả nhiên không thấy hẳn là đi làm vì vậy hắn đánh cái thật to ngáp nhắm mắt lại lại nuôi dưỡng thần mấy phút sau tài vật eo bẻ cổ thức dậy xuống lầu rửa mặt an điểm tâm xong rồi lại không nhanh không chậm cho mình rót ly t r à lúc này mới bưng ly t r à lười biếng lên lầu chuẩn bị bắt đầu công việc của hôm nay mở máy vi tính ra điểm điếu thuốc nâng cao tinh thần đăng nhập ký đi ẩn tiểu thuyết đăng nhập tác giả hậu trường thuật tay đăng nhập phấn đấu cá mặn cờ cờ số hiệu cái này không sai biệt lắm là hắn gần đây mỗi ngày mở máy vi tính ra cố định trình tự danh trước ghi âm tác giả hậu trường cùng cờ cờ số hiệu liếc mắt nhìn tác giả phía sau đài đủ loại số liệu cùng với chỗ bình lù nờ chuyện phản hưởng lại liếc mắt nhìn cờ, cờ lên có người hay không tìm hắn một bộ này trình tự sau khi mới là hắn đổi mới mỗi ngày chương sau đó hắn mới có thể chuẩn bị bắt đầu một ngày gõ chữ công việc tháng m ộ ư ơ i phần đã qua đã mấy ngày bây giờ là tháng m ộ ư ơ i một ban đầu ngày một ngày tháng một mươi một tháng m ộ ư ơ i phần tiền nhuận bút con số đang làm người hậu t r ư ở n g hiện ra sau mấy ngày đó hắn gõ chữ động lực vẫn là rất đủ bởi vì tháng m ộ ư ơ i phần hắn tiền nhuận bút con số lại chế cá nhân hắn k ỷ lục mới đã hoành thành ta thập hạng toàn năng bởi vì vừa mới kết thúc không lâu đưa tới một nhóm yêu thích chủ quản hoàn quyển sách độc giả kết quả của nó tự làm ta thập hạng toàn năng tháng m ư ơ i phần tiền nhuận bút dơ lên không ít đạt tới hơn ba mươi sáu mà bất tử long giới tháng m ộ ư ơ i phân tiền nhuận bút cộng thêm phiếu hàng tháng thưởng cùng đạt thương tiền nhuận bút tổng số đạt tới hơn 58,000. hai quyển sách trước thuế tiền nhuận bút chung vào một chỗ lại vượt qua 90 n g à n mà nhiều đều vẫn chỉ là tôn toàn ở kỳ đi ẩn tiệu thuyết điện từ đặt bộ phận tiền nhuận bút nếu như tính lại lên hắn giảm thể cùng phồn thể hai khối xuất bản tiền nhuận bút hắn tháng m ộ ư ơ i phân tiền nhuận bút lại cao đến mấy trăm ngàn nếu như hắn có thể mỗi tháng đều kiếm nhiều như vậy tiền nhuận bút nói vậy hắn một năm tiền nhuận bút thu nhập m a n thỏa thỏa phá bách vạn cái thành tích này là hắn lúc trước chỉ g á bảo tưởng con số vì vậy có thể tưởng tượng lúc tháng mười phân tiền mất bút tại hắn tác giả hậu trường hiện ra sau khi cho hắn khích lệ bao lớn nhưng đầu tháng mấy ngày đó kích động sau khi tâm tình của hắn từ từ trở nên trở nên bằng phản ở dê giống tiến vào h i ể n giả thời gian cảm giác hưng phấn phai nhạt mà mỗi ngày gõ chữ công việc vẫn là như vậy khúc khan giống một cái gõ chữ công phu mà nhiều kiếm những thứ kia tiền m ậ t bút suy nghĩ kỹ một chút trong thời gian ngắn thật giống như cũng không thể cải thiện cuộc sống của hắn rồi biệt thự đã mua xe cũng có viên thủy thanh sinh đẹp như vậy tốt như vậy hắn cũng không muốn đổi một cái cho nên tháng mười phần nhiều kiếm mấy chục ngàn khối tiền nhuận bút thì thế nào đây mỗi ngày còn chưa phải là một ngày ba bữa ngủ lớn như vậy một giường lớn hắn lúc trước thường nghe người ta nói nào đó một cái nào đó đột nhiên phát tải liền nhẹ nhàng làm sao làm sao phung phí hắn lúc trước cũng nghĩ tới nếu như chính mình có một ngày cũng phát tải chính mình có thể hay không cũng phiêu mà gần đây hắn có câu trả lời phiêu bất động mỗi ngày hơn mười ngàn chữ gõ chữ nhiệm vụ đang chờ hắn không ma trước không tâm tình đi ra ngoài lãng ma song sau không có tí sức lực nào đi ra ngoài lãng vậy đại khái cũng là tối hôm qua quảng long phi một cú điện thoại là có thể đem hắn kêu ra đi uống rượu nguyên nhân tác giả hậu trường đăng nhập thành công cờ cờ đăng nhập thành công hắn đang chuẩn bị đi tác giả hậu trường nhìn liếc mắt các hạng số liệu lại bị cờ cờ phát ra đích, đích đích đích thanh âm nhắc nhở hấp dẫn sự chú ý hắn chừng mắt nhìn tiện tay dùng chuột ngọn điểm một cái một cái nói chuyện phiếm không nhảy ra màn ảnh dưới góc phải cờ cờ hình cái đầu còn đang láo liên không ngừng hắn lại điểm xuống lại một cái nói chuyện p h i m không n ả y ra nhưng cờ hình cái đầu vẫn ở tránh vì vậy hắn điểm hắn điểm hắn điểm mỗi điểm một chút liền có một cái nói chuyện nhưng màn ảnh dưới góc phải gờ cờ hình cái đầu lại vẫn ở tránh một lát sau gờ cờ hình cái đầu rốt cuộc không né rồi nhưng hắn trên màn ảnh máy vi tính đã nhiều hai ba chục cái nói chuyện viêm cung tôn toàn có chút một người hoài nghi mình máy tính có phải hay không chúng vi rút làm sao một đêm không có lên tuyến liền có nhiều người như vậy cho hắn phát diên tin tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ta ngày hôm qua đổi mới chương hồi xúc lôi rồi hả chạm được cái gì đại độc điểm sao không có chứ hắn c a o mày cố gắng hồi ức lại có điểm không nhớ rõ bởi vì hắn trong tay t ồ n cạo giữ lại bản thảo thật nhiều gần đây mỗi ngày đổi mới chương hồi tất cả đều là của hắn tuần cảo giữ lại bản thảo cho nên hắn gần đây đổi mới những chương đó tiết cụ thể viết là vậy một đoạn nội dung cốt truyện trong lòng của hắn là không biết chương hai trăm năm mươi bốn h ư n g trên màn ảnh vừa mới nhảy ra kia hai ba chục cái nói chuyện phiếm không rất nhanh cho tôn toàn cầu trả lời tiểu c h i ế t phu lão đại tối nay đổi mới đây tiểu c h i ế t phu người đâu đừng nói cho ta ngươi không ở tuyến a tiểu c h i ế t phu còn không có trả lời ngươi đang làm gì đây trong bảy tiểu đồng bọn môn đều đang đợi ngươi đổi mới đây đi nhanh đổi mới đi ngươi không thể lười biếng a tiểu triết phu ngươi lợi hại không nghĩ tới ngươi là như vậy c á m ặ t thua thiệt ta trả lại cho ngươi thưởng mình chủ đâu rồi ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta tiểu c h i ế t phu lão đại ta sai lầm rồi ta không nên chỉ trích ngươi ngươi xin bất giận đi đổi mới có được hay không coi như ta và ngươi tiểu c h i ế t phu họ tôn đấy ngươi n g ạ mạn lại đến bây giờ còn không đổi mới gần m ộ ư ơ i hai giờ rồi ngươi biết chúng ta được đ ồ n g hoa đều cảm tạ sao không chỉ có không đổi mới ngay cả ta riêng tin đều bất hồi phục như ngươi vậy hội mất đi ta tiểu c h i ế t phu được rồi đã hơn m ư ơ i hai giờ rồi xem ra ngươi tối nay là quyết tâm không đổi mới rồi xem như ngươi lợi hại ngươi thắng rồi ngày mai lại tìm ngươi t í n h sổ có loại sau khi tan học ngươi đ ừ n g đi tôn toàn nhìn xong vị minh chủ này cho hắn phát riêng trong thư cho cùng với mỗi một cái riêng tin giữa cách nhau thời gian hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương ở phát những thứ này riêng tin thời điểm đại khái là một loại tâm tình cùng biểu tình trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có chút suy nhược ta tối hôm qua thật giống như đắc tội không ít độc giả đại gia sau đó hắn bắt đầu nhìn vị thứ hai độc giả đại gia cho hắn phát riêng tin phổ đông dậy sóng có ở đây không phổ đông dậy sóng tối nay đổi mới đây đừng nói cho ta hiện buổi tối không đổi mới ở đây nhanh đi đổi mới phổ đông d ậ y sóng nguyễn b ộ t n g ộ i ngươi một không đổi mới nhị không đáp lời ngươi rốt cuộc muốn náo dạng kia phổ đông d ậ y sóng mạn ngư l ã o đại ngươi có tiền cũng không muốn kiếm sao n g ư ơ i t r ư ơ n g trước nội dung cốt truyện tạp được rất châu bọ à vội vàng đổi mới hai trường chỉ cần viết đủ thoải mái nhất định sẽ có không ít người cho ngươi khen thưởng tiền ngươi cũng không thích sao phổ đông d ậ y sóng phục rồi hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi ngươi còn không có đổi mới ta n g u y ệ n rủa ngươi sau khi mua mì ăn liền không có gia vị bao ngươi ngạo m ạ n vị thứ ba độc giả đại gia phát riêng tin không nhiều nội dung như sau b á n t h ế thần hiệu sáu t r ă n h bảy xuất ca ngươi nói cho ta biết lâm nhị đản lần này có thể thuận lợi kết hôn sao hắn thật muốn cưới cựu nhân cháu gái hai ba chục cái nói chuyện phiếm không nội dung tôn toàn đại khái nhìn qua một lần tâm lý biến đổi giả dối hắn nhớ ra rồi làm một chỉ vì đặt một mực ở cố gắng tiến hóa đoạn t r ư ờ n g cầu hắn là nhớ được mình ở đâu nhiều xuất sắc nội dung cốt t r u y ệ n trước theo thói quen đoạn t r ư ờ n g lâm nhị đản cùng chớ thiên quân tị võ chính là của hắn một cái sảng khoái vô cùng điểm chớ thiên quân là phật thủ môn lão đại ngọc diện phật đồ tôn chúng đệ nhất cao thủ không chỉ có võ công cao cường dáng dấp còn đẹp trai hắn lúc trước nội dung cốt chuyện bên trong nằm chớ thiên quân tạo nên rất châu bò mà ngọc diện vật chính là bất tử long giới khai t h i ê n lúc dẫn người diệt môn loạn kiếm đường nguyên hùng là lâm nhị đản lớn nhất đại cựu nhân lâm nhị đản thật vất vả tài điều tra đi ra diệt hắn loạn kiếm đường nguyên hùng là ngọc diện vật cho nên hắn nghĩ đủ phương cách b á i n h ậ p phật thủ môn muốn hạ một là vì báo thủ nhị là vì đoạt lại hắc long giới nhưng hắn b á i n h ậ p phật thủ môn sau khi mới chậm rãi biết được ngọc diện vật bởi vì tuổi tác đã cao thường xuyên thuộc về bế quan t r ạ thái đã tám năm không hề rời đi qua bế con nơi lâm nhị đản ở phật thủ môn một đợi chính là hắn võ công tăng vọt người cũng đã trưởng thành nhưng này m ộ ư ơ i hai năm trong lúc hắn nhưng vẫn không gặp qua ngọc diện phật cái này m ộ ư ơ i hai năm qua xử lý phật thủ môn sự vụ vẫn là ngọc diện phật con trai lớn thiên thủ la hán nguyên thánh đầm thiên thủ la hán nguyên thánh đầm có một cái tập hợp sự thanh tú của đất trời con gái nguyên tiểu ngọc nguyên tiểu ngọc tinh linh phổ thông mỹ lệ được khen là phật thủ cửa đệ nhất minh châu phật thủ trên cửa hạ ngưỡng mộ đệ tử của nàng không biết có bao nhiêu lâm nhị đản vốn là đối với nguyên tiểu ngọc là không có hứng thú gì hắn đến phật thủ môn chỉ có hai cái mục đích một là báo thủ hai là đoạt lại hắc long giới cùng cái này hai cái mục đích không liên quan bất cứ chuyện gì hắn đều không có hứng thú dính vào nhưng ở nguyên tiểu ngọc mười tám tuổi sinh nhật ngày này thiên thủ la h ắ n nguyên thánh đầm lại ngay trước mọi người tuyên bố nên vì nguyên tiểu ngọc tỷ võ cầu hôn tin tức này cho lâm nhị đản linh cảm hắn suy nghĩ nguyên tiểu ngọc lập gia đình thời điểm ngọc diện phật hẳn sẽ lộ diện cho dù thành thân ngày đó ngọc diện phật không lộ diện sau khi kết hôn coi như ngọc diện phật tôn nữ thế chắc có cơ hội thấy ngọc diện phật chứ vì vậy ở tỷ võ cầu hôn tiến hành được hồi cối võ công trắc tuyệt chớ thiên quân sắc bị tuyên bố không một đị thủ mang cùng nguyên tiểu ngọc lập gia đình thời điểm. trong ngày thường ở phật thủ môn bất hiền sơn không lộ thủy lâm nhị đ à n ra mặt ngay trước mọi người nhảy lên lôi đài muốn cùng chớ thiên quân giao thủ đại khái nội dung cốt truyện chính là như vậy đoạn này nội dung cốt truyện tôn toàn cửa hàng rất chăm chỉ chớ thiên quân bị hắn miêu tả cực mạnh phật thủ cửa một trong những tuyệt học kim quan g phật thủ ở chớ thiên quân trên tay s ử xuất ra đồng môn sư huynh đệ lại không một người có thể tiếp lấy hắn ba chiêu đồng thời chớ thiên quân đẹp trai cũng bị hắn lần lượt mặt bên miêu tả làm nổi có thể nói đẹp trai mãn toàn bộ phật thủ sơn bên trong cửa hãi mộ chớ thiên quân sư tỷ sư mội đến không hết ngay cả len lén tới xem tỷ võ nguyên tiểu ngọc đều nhìn thấy chớ thiên quân một khắc kia trước mắt hiện lên tia sáng kỳ dị tâm động không ngừng tưởng tượng một chút tôn toàn cái này vương bắt cao tử cửa hàng rồi mười mấy chương lại cường lại đẹp trai đối thủ tạo nên tốt lắm tinh linh phổ thông mỹ lệ lại cũng đã vừa ý chớ thiên quân nguyên tiểu ngọc cũng tạo nên tốt lắm ngay cả chớ thiên quân t i y u t r i ề u kim quan g phật thủ đều hắn miêu tả châu như vậy ra hứng hống còn kém cuối cùng run run một cái là có thể rất thoải mái rất thoải mái thời điểm đã sớm thói quen hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đổi mới hai chương những sách kêu mê chất phát hiện hắn buổi tối hôm đó lại không có đổi mới. hơn nữa còn bất hồi phục bất luận kẻ nào diêm tin cử chỉ này ác không tồi tệ như vậy h ã m hại ép tác giả cái nào phan sách chuyện có thể không cam tức tôn toàn ngày hôm qua trạng vạng tối đổi mới thời điểm cũng không có chú ý lúc ấy đổi mới là cái gì nội dung cốt truyện t r ư ơ n g hồi điều tra t u ầ n cảo giữ lại bản thảo tiện tay sao chép một chút tờ đề lại sao chép một chút t r ư ơ n g hồi nội dung liền phát ra ngoài trong lòng hắn như vậy đổi mới rất tầm thường thậm chí còn có điểm khô khan mỗi ngày đều là gõ chữ đổi mới gõ chữ đổi mới có mao thú vị cũng chính là tại hắn chìm vào gõ chữ trạng thái thời điểm tâm tình hội theo nội dung cốt chuyện biến hóa mà biến h chờ mã hoàn một cái chương hồi từ nội dung cốt truyện trong trạng thái thoát ra lúc đi ra liền sẽ cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi trước mắt hắn trên tay tồn cảo giữ lại bản thảo mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn chữ trước viết cái gì nội dung cốt truyện hắn nào có tốt như vậy trí nhớ nhớ rõ rõ r à n g r à n g vốn là đ â u rồi nếu như hắn tối hôm qua không đi ra ngoài uống rượu giống bình thường như thế buổi tối theo như thói quen lại đổi mới hai t r ư ờ n g cũng không có chuyện gì đ ộ c giả đại gia sẽ không có quá lơ là gặp nhưng hắn tối hôm qua không chỉ có đi uống rượu còn uống say lúc đọc giả các đại gia từng cái chờ hắn đổi mới phát riêng tin thuốc hắn đổi mới thời điểm trong miệng hắn lẩm bẩm bố t h í bố thí lại ngủ thiếp đi khi sâu một hơi đã biết tình huống tôn toàn không dám riêng tin trả lời bất luận kẻ nào vội vàng cầm trên tay nửa đoạn thuốc lá theo như diệt ở trong cái gạt t à n thuốc dành thời gian mức độ ra bản thân tồn cảo giữ lại bản thảo vội vàng liên phát hai chương đi lên suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có không yên lòng hắn cắn r ă n g một cái lại phát chương một tồn cảo giữ lại bản thảo phát xong sau hắn mới rốt cục có chút sức lực từng cái trả lời tối hôm qua cho hắn phát riêng tin những sách kia mê cùng tác giả trả lời hoàn những người mê sách này cùng tác giả hắn lại đi xem một chút cá mặt b ầ y ở trong b ầ y nhìn thấy tối hôm qua b ầ y trò chuyện ghi chép cũng nhìn thấy ít nhất ba mươi bốn mươi người kêu gọi hắn thúc hắn đổi mới thời điểm hắn cắn môi một cái lại vội vàng ở trong b ầ y cùng mọi người nói kiểm hắn không có ở đây trong b ầ y hiện thân cũng còn khá vừa hiện thân trong b ầ y rất nhanh thì náo nhiệt d ư a leo đ ạ i lao ra ngươi còn dám ra đây nói ngươi tối hôm qua làm gì đi không đổi mới thành thật khai báo manh phu tuyết nguyện ngươi còn dám ra đây cút thú thẩn cá mặt chặt chặt ngươi xong rồi bây giờ tất cả mọi người không yêu ngươi ngươi sẽ t r ở khóc đi các anh em đã khoái trá quyết định tiếp theo chúng ta cũng không cho ngươi đặt cũng không cho ngươi mượn phiếu ngươi tự mình đi chơi đùa đàn cơ đi tiểu chết phu n h ẽ đây là người nào nhỉ chúng ta quen biết ngươi sao cái gì ngươi là của chúng ta cá mặt không chúng ta bây giờ đều không ăn cá mặt rồi cô tinh vọng nguyện 2000, cương đổi mới ba t r ư ờ n g l i ê n đổi mới rồi ba t r ư ờ n g ngươi cũng dám ra đây ta thật bội phục dũng khí của ngươi thực sự cúc nhanh lên đi lại đổi mới ba chương chúng ta tài sẽ xem xét tha thứ ngươi người nào đoạt rực rỡ đúng lại đổi mới ba chương theo dõi sáu trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi một đồng ý tiểu nhị trở lại ba chương phổ đông dậy sóng thúy hoa lên ba chương tô n toàn hắn ngờ tới chính mình hôm nay ở trong bảy nổi bọt sẽ không thụ thích nhưng chân chính đối mặt đám người này trêu trọc hắn vẫn cười khổ không thôi một mình hắn biện bất quá nhiều người như vậy a huống hồ coi như hắn có thể tranh luận qua hắn thực có can đảm đem mình độc giả đại gia đều biện thua sao vì vậy hắn nhận túng phấn đấu cá mặn các anh em vốn là đồng căn sinh lẫn nhau g á n nguyện quá mau a cho ta một con đường sống yêu cầu bỏ qua cho tân biến hóa thành phố phi người nào với ngươi đồng căn sinh rồi hả không biết xấu hổ m ị đế đúng vậy không biết xấu hổ muốn ăn n g u ngư không biết xấu hổ tôn toàn ở trong b ầ y cùng mọi người xin tha thời điểm thật ra thì lấy ngàn má tính f a n xét chuyện đã tại nhìn hắn vừa mới đổi m ớ i ba người kia chương hồi dù sao không phải là từng cái f a n xét chuyện đều thích thêm hắn f a n xét chuyện bảy càng nhiều hơn chính là tự do tại hắn f a n xét chuyện bày ra hoang dại f a n s á chuyện thì như lại vui hắn chính ở quán i n t e r n e lên mạng vừa mới nhìn xong một quyền đổi mới lần nữa đổi mới hắn ở khởi điểm cá nhân cậy sách chú ý tới bất tử lòng giới vừa mới đổi mới hắn ánh mắt sáng lên liền mở ra mới nhất đổi mới chương hồi từ từ xem lên không ra h ắ n đoán mới nhất đổi mới ba cái chương hồi đều rất xuất sắc lâm nhị đản cùng phật thủ môn thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ chớ thiên quân đánh nhau chớ thiên quân kim quang phật thủ vẫn vô cùng uy mánh xuất t r ư ờ n g lúc màu vàng nội kính ngoại phóng tạo thành một mảnh n h ớ c mắt kim quang mà ở giữa kim quang không tiếng động trường pháp nhưng lại cương mánh vô cùng nhưng lâm nhị đản sử ra cũng là kim quang phật thủ lâm nhị đản còn đang l n nút hắn mạnh nhất võ công nhưng dù vậy một phen nhìn như hung hiểm sau khi giao thủ bị phật thủ trên cửa hạ nhận định chắc thắng chớ thiên quân lại thua ở lâm nhị đản trên tay của thua ở chớ thiên quân vẫn lấy làm kiêu ngạo kim quan phật dưới tay hiện trường một mảnh yên lặng như tờ ngay sau đó xôn xao tỷ võ cầu hôn vai nữ chính nguyên tiểu ngọc ngơ ngác nhìn trên lôi đài người thắng lâm nhị đản lặng lẽ chạy đi hướng đi c h a nguyên thánh đầm cầu khẩn xin nguyên thánh đầm đừng để cho nàng gả cho nguyên tiểu ngọc nhưng nguyên thánh đầm cự tuyệt tự thân uy nghiêm bài xích nguyên tiểu ngọc thời điểm chiếc máy vi tính lại vui cười phi thường vui vui vẻ tho thì n Toàn mạng lãng ở cá bầy rồi như kim quan g phật thủ q u á châu lâm nhị đản lúc nào mới có thể thấy ngọc diện phật lâm nhị đản âm thầm luyện huyết phật thủ có thể làm được không đến qua ngọc diện phật ngọc phật thủ sao chỉ ở giang hồ vẫn còn so sánh như lâm nhị đản sẽ không thật cùng nguyên tiểu ngọc động phòng hoa chúc chứ nguyên tiểu ngọc nhưng là hắn c ử u nhân cháu gái a bán thế thần hiệu sáu trăm n h bảy mà ở nơi này bài bột phía dưới t ô n toàn nhìn thấy mười mấy fan sách chuyện cùng tiếp trả lời một lâu hh ắ c ắ c ngủ c ử u nhân cháu gái cũng là một loại báo thủ phương tức mà nữ nhân các ngươi không biết thằng hai đúng vậy nhân sinh tứ đ ạ i vui ngủ c ử u nhân l ã o bà ngủ c ử u nhân con gái ngủ c ử u nhân cháu gái cùng với ngủ cựu nhân bản thân các cáp lâu ba t h ằ n hai ngươi là nghiêm túc sao ngươi là ma quỷ chứ bất quá ta thích hh tầm bốn ta lúc nào mới có thể gọp đủ nhân sinh tứ đại vui đây suy nghĩ một chút thật là có điểm tiểu kích động đây thứ năm g n ngủ cựu nhân bản thân khẩu vị quá nặng chứ ngọc diện phật nhưng là cái tao lao đầu tử lâm nhị đ à n có thể hạ phải đi miệng tuy ý nhìn một chút chỗ bình l ù u nờ chuyện bình luận sách tôn toàn bị chọc cười mấy lần tâm tình thanh tĩnh lại đóng w e b s i liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay g õ chữ lại nói trải qua như vậy lăn qua lăn lại hắn hôm nay g õ chữ trạng thái thật đúng là rất tốt linh cảm đều so với bình thường phong phú không ít trong cùng một ngày trưa khắc một thành phố đang ở thư phòng gõ chữ thánh khô lâu bỗng nhiên nhận được phan sách chuyện bày một vị nhân viên quản lý r i ê n g tin khô lâu bất tử long giới đuổi theo tới nhanh tăng thêm yêu cầu phiếu hàng tháng a thánh khô lâu n h u n m mày một cái bất tử long giới hắn tạm ngừng gõ chữ đăng nhập khởi điểm tìm tới phiếu hàng tháng tổng bảng phát hiện hạng thứ sáu bất tử long giới quả nhưng đã gần hơn cùng hắn quyển k i a phong bạo ki giáp khoảng cách hôm nay là ngày bảy ngày tháng m ộ ư ơ i một hắn phong bạo ki giáp hạng tổng bảng thứ năm phiếu hàng tháng cân nhắc là hai tám trăm tám mươi bốn nhóm mà bất tử long giới phiếu hàng tháng cân nhắc đã có hai trăm bảy mươi sáu bảy nhóm hắn nhớ tối hôm qua bất tử long giới vẫn còn so sánh hắn phong bạo ký giáp thiếu hơn năm trăm phiếu nhanh như vậy liền đuổi theo tới t h á n h khô lâu cao m ạ y mở ra bất tử long giới logo phát hiện bất tử long giới sáng hôm nay đổi mới ba trường lượng đổi mới không ít nhưng hắn không phát hiện bất tử long giới có phát một t r ư ờ n g yêu cầu phiếu hàng tháng chẳng qua là tăng thêm phiếu hàng tháng liền cao nhanh như vậy ta sáng hôm nay cũng đổi mới t r ư ờ n g một a t h á n h khô lâu tâm lý có chút buồn b ự c nhưng vì giữ được chính mình hiện nay ở phiếu hàng tháng tổng bằng hạng hắn trong bụng mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn là vội vàng điều tra tồn cảo giữ lại bản thảo tăng thêm một trường cũng phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng tháng này là của hắn phong bạo ki giáp phát l ư ợ c một tháng bởi vì hắn biết mình phong bạo ki giáp đã nên đón một lớp rất thoải mái nội dung cốt truyện không thừa dịp thời cơ này ở bảng vẽ tháng lên thật tốt liều chết s u n g phong một phen đơn giản là lãng phí chính là từ lòng này lý hắn tháng này ngay từ đầu liền tăng nhanh đổi mới yêu cầu phiếu hàng tháng đan trường cũng đã phát nhiều cái cái này không hắn phong bạo ki giáp hiện nay hạng tổng bảng thứ năm cũng mà còn có hy vọng tăng lên nữa một hai hạng phát song tăng thêm chương hồi cùng yêu cầu phiếu hàng tháng đan trường thánh k ô lâu sẽ không lại nhìn chằm chằm phiếu hàng tháng tổng bảng hắn tin tưởng chính mình đối với f a n sách chuyện lực hiệu triệu như là đã tăng thêm cùng phát cầu phiếu đăng trường không nói khác trong thời gian ngắn h ắ n có thể đỡ nổi bất tử long giới sung kích hắn đ ốc định một điểm này hắn rất yên lòng tiếp lấy g õ chữ hắn gần đây g õ chữ trạng thái không tệ chuẩn bị thừa cơ hội này nhiều mã một chút tồn cảo giữ lại bản thảo đi ra nhưng mà một giờ không tới trước cho hắn phát riêng tin cái vị kia f a n sách chuyện bảy nhân viên quản lý lần nữa cho hắn phát tới riêng tin thứ sáu rồi chúng ta bị nổ nhìn thấy điều này riêng trong thư cho thanh k ô lâu ngờ、ngơ. làm sao có thể hắn hơi biên sắc mặt tự nói Cao nữa ba, danh, anh mạo long Mày điểm, tìm mộ. năm, hàng bài lần đăng nhập tháng tổng bảng. Hạng nhất, tinh biến. Hạng nhì, thân Hạng ba, Đệ tử danh, mạo bài anh hùng. Hạng Tên Đệ giới. khởi phiếu khí. thứ tới tạ tử bất tử sự á giáp. u phong bạo kỳ s thật đang ở trước mắt hắn không thể không tin hắn chú ý tới mình phong bạo k ỳ giáp ở tăng thêm cùng yêu cầu phiếu hàng tháng sau khi phiếu hàng tháng tổng số quả thật cao không ít đã có ba trăm hai mươi hai chỉ nhóm nhưng bất tử long giới phiếu hàng tháng tăng lại càng nhiều đã ba ba trăm sáu mươi bốn tại sao có thể như vậy chẳng lẽ bất tử long giới lại tăng thêm t hai á n trong bụng hồng nghi, lần h khô lâu ữ mở ra bất tử lòng g ớ giới i lại phát hiện logo, lòng phát bất tử chữ ũ n g k ô không n tăng thêm, cũng vẫn không có phát yêu cầu phiếu hàng tháng đăng trương. g có có cầu c thêm, phát Trả phiếu phiếu. Hai h yêu này bỗng nhiên từ trong đầu hắn thoáng qua vì chứng thực hắn mang web s ẽ kéo đến bất tử long giới chỗ bình lùn nói chuyện căn cứ kinh nghiệm của hắn nếu như quyển sách này phiếu hàng tháng là tự nhiên tăng trưởng trong đoạn thời gian đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy phiếu hàng tháng sách của nó đánh giá khu nhất định là rất náo nhiệt ngược lại họ trả phiếu hiểm nghi liền sẽ rất lớn nhưng phiếu hàng tháng đạ thương đều đã dâng lên coi như ta là cho lâm nhị đạn theo tân quả đính hôn đi nhanh khiến nhị đản cùng nguyên tiểu ngọc kết hôn lần này không cho tỉnh lược năm trăm chữ huy hoàng chủ t h ầ n ca hh ắ c ắ chúng c ta vừa vặn giống nổ khô lâu phong bạo kỳ ra đây hh ắ c ắ c thú vị thu hương không biết đêm động phòng hoa trúc xin cho nhị đản lạc thủ tối hoa dùng máu của hắn phát thủ một trưởng đánh chết nguyên tiểu ngọc cảm ơn thím không phải là huyết cá mặt cầm x o n g phiếu hàng tháng nhanh khiến nhị đản động phòng thang thương t h ầ y thuốc thánh cô lâu nhìn đến níu chặt mày bởi vì hắn phát hiện bất tử long giới chỗ bình lùn n ó chuyện lại có trên trăm đầu đều là gần đây một cái đến giờ phát sách mới đánh giá mà điều này nói rõ cái gì quyển sách này thật giống như không phải là s o ạ t nhóm lâm nhị đản nguyên tiểu ngọc cái quỷ liên bởi vì bọn họ muốn động phòng quyển sách này phiếu hàng tháng lại đột nhiên cao nhanh như vậy t h á n h khô lâu lặng lẽ tắt bất tử long giới logo lần nữa quét tân khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng phát hiện bất tử long giới cùng phong bạo ky giáp khoảng cách kéo lớn hơn thật giống như không đ ổ i kịp trong lòng của hắn có chút đục t r í vốn là hắn tháng này là lòng tin tràn đầy nghĩ tại phiếu hàng tháng tổng bảng thượng hạng hảo liệu chết xung phong một phen nhưng bây giờ hắn có một loại xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong bi ai cảm giác tôn toàn là sau bữa cơm trưa mới phát hiện bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng tiến lên một tên lúc đó hắn vừa vừa ăn cơm trưa bưng ly trà ngồi trước máy vi tính một vừa uống trà bưng lỏng một bên tùy ý xem khởi điểm website lưu ý gần đây có hay không giết ra cái gì trâu bỏ sách mới không bảy năm chi nhớ hắn cuối cùng là mơ hồ đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc tên sách hoặc là tên tác giả hắn liền sẽ lập tức nhớ tới nhưng nhìn thấy quyển sách kia cùng tên tác giả trước hắn nhưng lại rất khó nhớ tới không bảy họp hàng năm có như vậy một quyển sách xuất hiện cứ như vậy tùy ý xem khởi điểm website bị hắn trong lúc vô tình chú ý tới bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng thật giống như tăng lên một cái hạng sự phát hiện này khiến cho hắn thật bất ngờ hắn rõ ràng không có hướng bảng là nguyên lai、like、hạng thứ năm quyển sách kia hai ngày này đổi mới không góp sức chính mình rất xuống sao hắn tò mò liền mở ra phong bạo ky giáp trang sách lại mở ra quyển sách này trang n ụ c lục kiểm tra quyển sách này gần đây hai ba chương thời gian đổi mới kết quả dĩ nhiên là ngoài dự liệu của hắn phong bạo ky giáp hôm nay lại nhưng đã đổi mới hai chương ngoài ra còn phát một cái yêu cầu phiếu hàng tháng đặc chương đây càng tân còn có thể a không khoa học chứ sau này hắn mở ra bất tử long giới logo nhìn một chút hôm nay đã thường cùng bỏ phiếu tháng tin tức lại nhìn một chút chỗ bình lù nở chuyện gần đây ra lò mới mẹ bình luận sách nhìn một chút hắn chân mày từ từ thư chiến ra hắn tựa hồ có chút biết tự lẩm bẩm thật giống như có làm đầu nhà tháng này có muốn hay không trùng trùng bảng vẽ tháng đây lâm nhị đạn cùng chớ thiên quân một trận tỷ võ l à có thể lệnh bất tử long giới phiếu hàng tháng tăng mạnh sự phát hiện này cổ vũ ý chí chiến đấu của hắn bởi vì hắn trong lòng mình rất rõ bất tử long giới kế tiếp nội dung cốt t r u y ệ n một cái so với một cái kích thích có xuất sắc xuất hiện đánh nhau chèm giết có thoải mái v a i oai cướp lấy hắc long giới còn có ngoài dự đoán của mọi người một môn hai huynh đệ đều là hắc long giới đã từng chủ nhân cái này c h u y ể n thế hai huynh đệ cũng ở đây thời khắc mấu chốt đột nhiên giết ra đến cùng lâm nhị đạn tranh đoạt hắc long giới thuộc về tôn toàn nhớ lại tự viết những thứ này xuất sắc nội dung cốt chuyện từ từ nhắm hai mắt lại Có cái một t hắn h tự viết nội dung cốt truyện trong lòng mình rõ ràng bất tử long giới thứ nhất việc hệ trọng chuyện nội dung cốt truyện cũng nhanh viết xong nói đơn giản chính là lâm nhị đản nhân sinh sắp đi tới tột cùng nhất mà căn cứ hắn thiết kế bất tử long giới nội dung chính tuyến lúc lâm nhị đản nhân sinh đi tới tột cùng nhất thời điểm cũng chính là lâm nhị đản nhân sinh tức sẽ kết thúc thời điểm lâm nhị đản sẽ chết giống quyển sách này khai thiên liền xuất hiện lâm bá văn như thế hát long giới ở trên tay hắn thời điểm hắn hội ngọn cụ tỏi sau đó sẽ lần chuyển thế trọng sinh mà lần nữa chuyển thế sau khi sống lại học sinh mới vai năm chính lại đem nên đón nhất đoạn không có tiếng t â m gì cuộc sống k i ế m tốn hắn yêu cầu lại cửa hàng mấy trăm ngàn chữ mới có thể nên đón mới cao quan thời khác mà vậy cần một mực cửa hàng mấy trăm ngàn chữ quyết định bất tử long giới ở bảng vé tháng lên biểu hiện sẽ không rất xuất sắc p a n sách chuyện bỏ phiếu nhiệt tình sẽ không rất cao vì vậy lúc tôn toàn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trong mắt của hắn nhiều hơn một cổ nhuệ khí bất tử long giới nội dung chính tuyến quyết định quyển sách này không thể nào ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên một mực đại sát tư phương cho nên hắn muốn q u ý trọng từng cái có hy vọng tranh đoạt tổng bảng đệ nhất cơ hội hắn muốn cho càng nhiều hơn độc giả biết rõ bất tử long giới có cầm n g u y ệ n nhóm tổng bảng đệ nhất thực lực chương 256. trong ư n t r lòng có quyết định tôn toàn thì có hành động hắn lại phát ra chương một buổi mới sau đó phát một cái đơn giản yêu cầu phiếu hàng tháng đặc ă trưng cái này đan t r ư ơ n g nội dung thực sự rất đơn giản một chút cũng không hiện lộ nội tâm hắn giả vọng bởi vì hắn không xác định bất tử long giới rốt cuộc có hay không tranh đoạt tháng này tổng bảng đệ nhất thực lực hắn sợ chính mình q u á sớm tuyên bố muốn tranh đoạt tổng bảng số một nhưng đến cuối tháng thời điểm nhưng ngay cả tổng bảng tiền t a m đều d ế t không vào đi vậy thì làm cho cười rồi mặc dù hắn tâm lý cho là như vậy có khả năng cực nhỏ nhưng vạn nhất đây vạn nhất thật xuất hiện kết quả như vậy hắn không biết xấu hổ sao sau khi làm sao còn biết người cho nên hắn bản này đan chương tựa đề khởi k i ê m tốn thì đơn giản ba chữ yêu cầu phiếu hàng tháng đan chương nội dung cũng đơn giản Hôm nay cùng lúc đó em ở thành phố nào đó video game city nhan thành cùng đường đường chính ở cưới xe gắn máy một người một chiếc theo hai người bọn họ mỗi người thao túng một chiếc xe gắn máy màn ảnh trước mắt trong có hai chiếc xe gắn máy ở ngươi đuổi theo ta đưa hai người bọn họ ở trên xe máy thao tác cũng sẽ ở trong màn ảnh hiện ra hiệu quả giống vậy hai người chơi được đều rất đầu nhập bùng nổ xe gắn máy tiếng động cơ khiến cho người mê mội bên cạnh còn đứng mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang nhìn hai người bọn họ chơi đ ù a một lát sau trong màn ảnh thi đua phân ra thắng bại đường đ ư ờ n g lái chiếc xe gắn máy kia lật thảo chỉ nghe nàng mắng một câu lúc này lấy nón an toàn xuống mặt đầy bồn bực từ trên xe gắ bên cạnh nhan thành nhìn một cái cũng vội vàng lấy nón an toàn xuống từ phía sau đổi u kịp nàng thế nào chơi nữa một ván a hắn hỏi đường đường s ầ m mặt lại đi về phía trước biểu tình khó chịu liếc nhìn hắn một cái chơi đùa cái gì chơi đùa không chơi luôn ta thua nhan thành nhị cười h ả o h ả o h ả o cấp độ kia hạ ta cho ngươi thắng một ván được chưa đi chúng ta trở về tiếp lấy chơi đùa không chơi đường đường đi tới quầy thu tiền nơi đó đưa tay từ bên cạnh biểu diễn trong tủ cầm trai sữa bỏ khu trai thời điểm đối với nhan thành nỗ đĩ môi tỏ ý hắn đi trả tiền nhan thành một chút ý kiến cũng không có vội vàng móc bóp ra đưa tiền thuật tay chính hắn cũng cầm một lon vương lao cát hai người tựa vào q u ầ y thu tiền bên cạnh một bên nghỉ ngơi vừa uống thức uống đường đường nhìn khí thế ngất trời video game city đột nhiên hỏi nhan thành mấy ngày trước ngư phu bến tàu chuyện ngươi dự định cứ tính như vậy sao ngươi nuốt được khẩu khí này ừ hỏi cuối cùng nàng quay mặt lại nhìn chằm chằm nhan thành nhan thành nhấp một hớp vương lao cát những mày nhìn một chút nàng k h ẽ lắc đầu thở dài nói bằng không đây hai ta liền sắp kết hôn rồi qua mấy ngày liền muốn chụp ảnh áo cưới rồi lúc này ngươi còn muốn ta theo người tiếp tục đấu nữa sao muốn không coi như xong đi chúng ta an an ổn ổn trước tiên đem kết hôn rồi sau đó ta dẫn ngươi đi thật tốt du lịch một chuyến như thế nào đây kết hôn lữ hành nha ha ha hắn đang cười nhưng đường đường lại không cười không chỉ có không cười còn có chút víu môi cười lạnh nói n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là một không hết tính được rồi ngươi đã không dám tìm trở về mặt mũi vậy coi như ngươi một người đàn ông cũng có thể nhẫn ta một nữ nhân còn có cái gì không thể n h ẫ n nhịn được rồi kia cứ tính như vậy ngược lại làm con rụa đen rút đầu ít nhất thật an toàn nhan thành cái gì gọi là có thể nhất nhịn không thể nhẫn nủ n a một nhân lớn n h chịu không nổi là cái gì. Có người nổi n gì. nam ó i là t ị c nhân độc t h nhất ư n sinh có thể sẽ vung rất nhiều nữ nhân cũng có thể sẽ đối với rất nhiều nữ nhân nói y、e、lấp dịu ta nhất định sẽ tới người nhưng chân chính sẽ trả chữ kết hôn hành động bất kỳ người đàn ông nào nhất sinh cũng sẽ không đến nhiều lần lắm mà lần đầu tiên kết hôn liền càng có ít nam nhân hội tùy tùy tiện tiện nhan thành nguyện ý chọn đường đường làm đầu của hắn cưới đối tượng liền đủ thấy hắn đối với nàng thích lúc này bị nàng như vậy t r â m t r h ọ c nhan thành sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen hát trong xuyên thâu qua hồng hắn cắn răng nhìn chằm chằm lăn lộn như vô sự đường đường nhìn mấy giây đ ố n g như nói người nào sợ ta chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của chúng ta dù sao bây giờ còn có chuyện gì có thể so sánh chúng ta kết hôn quan trọng hơn đường đường hay lại là cười lạnh người không dám cũng không dám đừng mạnh mệt rồi nhan thành nhìn nàng chằm chằm đường, đường cười lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn một chút sợ biểu tình cũng không có một lúc lâu nhan thành bỗng nhiên giơ tay lên trong vương lao cát tôi cực chút xuống mấy mùng lớn xong rồi hắn thở vào một hơi thở x u ố n g m ặ t hỏi được ta biết ngươi cố ý cái ta nhưng ta còn là phải nói cho ngươi ngươi thắng rồi nói đi ngươi nghĩ ta làm gì đường đường khẽ mỉm cười bên trái nhấc tay một cái ôm cổ của hắn k hít mắt ghé vào lỗ thai hắn nói rất đơn giản làm ăn uống sợ nhất là cái gì ừ nhan thành đồng tử có chút co r i ú t lại ngươi nói là vệ sinh đường đường cười ha ha vung ra cổ của hắn lại như không có chuyện gì xảy ra uống bỏ của n ạ sữa lanh đạp nói ta không nói gì đó là ngươi nói ngươi không phải nói ngươi dám không ta chờ thấy thế nào nhan thành c a o mày nhìn nàng thản nhiên cười đi ngươi sẽ chờ nhìn đi đường đường cười nhạt buổi tối hôm đó đường đương nằm ở phòng ngủ chính trên giường lớn trên người tựa vào đầu giường nhàn nhã xem tv nhan thành c a o mày cầm điện thoại di động từ bên ngoài đi vào đường đương liếc thấy hắn c a o mày dám vẻ liền thuận miệng hỏi rồi câu thế nào ngươi thật giống như không quá cao hứng nhan thành thở dài đặt mông ngồi ở mép giường nhìn một chút nàng lắc đầu nói không được ta tìm bằng hưu nói với ta cái đó chín mươi chín hoàng hầm gà bây giờ là thị chúng ta trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp đầu tháng bọn họ lúc họp lãnh đạo còn nhiều lần thanh minh đối với mấy cái này trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp bọn họ phải làm cho tốt phục vụ công việc muốn gấp đối phương chỗ gấp muốn đối phương c h ố nghĩ không chỉ có không thể cố ý làm khó người ta bọn họ còn phải chủ động phục vụ hào đối phương đường đ ư ờ n g khẽ nhất miệng lăng lăng nhìn nhan thành nhan thành cười khổ đối với nàng gật đầu một cái biểu thị nàng không có nghe lầm đường đ ư ờ n g biểu tình rất xuất sắc nhìn chung quanh một chút một bộ muốn phát tiết lại cũng không biết làm như thế nào phát tiết biểu tình một mực nhan thành thấy vậy cầm lên nàng một cái tay vỗ nhẹ, nhẹ toàn trần an được rồi chúng ta liền muốn kết hôn rồi liền bỏ b ấ t việc đi thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút chúng ta coi như đấu thắng cũng không chỗ tốt gì đúng không đường đường đột nhiên hất tay của hắn ra cả giận nói cái gì gọi là bỏ b ấ t việc cái gì gọi là đấu thắng cũng không có gì hay nơi nhan thành ngươi còn là một người đàn ông sao người ta đánh người của ngươi đoạt ngươi nhìn trúng t h i ệ m còn tưởng là mặt làm được ngươi ngươi này cũng có thể nhịn ngươi nếu là như vậy lời không tiền đ ổ vậy chúng ta cưới cũng đừng kết liễu sớm biết ngươi chỉ có thể dựa vào ba mẹ ngươi ta còn không bằng một mực đi theo quảng lòng phi đây cút ngươi cút ra ngoài cho ta tối nay khắc lên giường của ta Cút. nhan thành sắc mặt xanh mét có câu nói đánh người không đánh mặt m a n g chửi người không đại khuyết điểm đường đường lời nói này không thể nghi ngờ đau nhói tim của hắn là một tên gọi giả giả phú nhị đ ạ i ở hắn mình làm ra nào đó thành tích trước lớn nhất không chịu được liền là bị người nói hắn chỉ có thể dựa vào ba mẹ hắn mặc dù đây là sự thật nhưng là chính bởi vì đây là sự thật hắn tài càng phát ra nghe không được cái này tương đương với ở chỉ mùi hắn mắng ngươi chính là phế vật một cái tạo phân máy phàm là có chút tự á i người đều không chịu nổi nhục nhã như vậy nhan thành sắc mặt biến được dữ tợn đông nhiên giơ tay một cái tát quất về phía đường đường mặt của đ ư ờ n g đ ư ờ n g thấy hù dọa được sắc mặt trong nhuận cả người run lên nhưng có trưởng quả c ơ m thanh lại không có văng lên nhan thành bàn tay ở cách đường đường gò má còn có một trưởng khoảng cách địa phương dừng lại đ ư ờ n g đ ư ờ n g nhìn thấy hắn biểu tình dữ tợn cũng nhìn thấy trong mắt của hắn do dự vì vậy nàng đông nhiên b ậ t cười thiện tay đẩy ra cánh tay hắn c ư ờ i lạnh chỉ chỉ cửa phòng cút đi nếu không có can đảm đánh ta tối nay liền đi ra ngoài cho ta ngủ ghế salon một câu cuối cùng mau cút thời điểm nàng phía dưới chăn chân còn đột nhiên đạp hắn một ước trực tiếp mang nhan thành đạp ngã tại mép giường trên sàn nhà ngươi ngươi ngươi không nên quá phần nhan thành mặt đỏ tới mang thai địa bò dậy t h ở phì phò chỉ chỉ đường đường cuối cùng vẫn là không dám thả ra cái gì lời gắt ngược lại ở đường đường cười lạnh nhìn soi mói ảo não rời phòng nặng nghề đóng lại cửa phòng thời điểm hắn ngầm trộm nghe gặp đường đường khinh thường cười lạnh đồ vô dụng đầu giường đường đường ở nhan thành sau khi đi ra ngoài sắc mặt của nàng từ từ khôi phục bình thường biến thành bình thường mặt vô biểu tình chẳng qua là một đôi mắt hiện lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẹ nàng tựa như có lẽ đã không tâm tư lại xem tv ánh mắt tiêu cự đã không có ở đầy trên tv nàng híp cặp mắt không biết đang suy nghĩ gì tâm sự qua đại khái tiểu nửa giờ nàng đ ố n g nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng ánh mắt hướng cửa phòng liếc mắt một cái bất đắc dĩ cười một tiếng vén lên c h â n mềm trên người từ trên giường đi xuống tắp lên, lên dép đi tới cửa khi nàng mở cửa phòng đi ra khỏi phòng liếc mắt một liền thấy gặp nhan thành đủ rũ túi đầu ngồi ở ghế s a lon nơi đó uống rượu dải sầu trên bàn trà bày một chai lưu dương sông liền rượu chút thức ăn chỉ có mấy bao dao cải mượt bọc bị hắn nắm ở trong tay. Nàng lúc đi ra, nhan thành ánh mắt âm bốc liếc nàng một cái rất nhanh lại thu hồi ánh mắt tiếp tục túi đầu uống hắn một k i ể u đường đường biểu tình bất đắc dĩ đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn đưa tay từ trong tay hắn đoạt lấy chai rượu ngươi làm gì vậy nhanh trả lại cho ta nhan thành muốn c ư ớ p lúc trở lại lại thấy nàng đoạt lấy chai rượu sau khi cũng không có dấu ra sau lưng mà là ngửa cổ một cái trao mày địa uống một hớp ngươi nhan thành lăng ở nơi đó hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí cảm giác đường đường tựa hồ so với trong lòng của hắn còn oi bức đường, đường mắt lạnh nhìn hắn một cái cũng không nói gì Tiện tay đ e m chai rượu đưa rượu ở t r ê n bên à trà, n tiện tay nhặt tay l m ộ tao bọc r u cải miệng, một ém ớt, thử xé ra à n răng tắn rồi mày y cây câu đến miệng trong. Một bên Một m ăn một bên lãnh đ ạ m nói nhan thành ngươi không phải là muốn biết ta tại sao ngươi nhất định phải theo chân bọn họ đấu cái thắng thua sao được ta cho ngươi biết nguyên nhân bởi vì ta muốn chứng minh ta lựa chọn ngươi là đúng mà không phải một cái sai lầm là có thể đem hai người khác đều chọc cười bầu không khí rất không tồi lúc này để t à i hàn huyên tới hoàng hữu lượng đồng xuyên cười ha hả hỏi la na na na nhà ngươi hoàng hữu lượng gần đây đều không tới thăm ngươi chứ cái kia cái gia nhập liên minh tiệm còn không có trùng tu xong sao ta nói hắn cũng tờ hờ ơ tờ là biết nhờ nợ lại à vừa với ngươi chắc chắn nam nữ bằng hữu quan hệ phải đi cách vách thành phố làm gia nhập liên minh tiệm đi cũng sắp có hơn một tuần lễ không tới thăm ngươi chứ nị dạ dùa đi hắn ha ha la na l ư ờ n hắn một cái ngươi mới là nị dạ dùa đây đại bảo ta phát hiện ngươi miệng có đôi khi là thực sự rất ti tiện a ngươi đây là tổ truyền sao đồng xuyên ha ha không ngừng cười ngươi đừng hồ xả ngươi nói miệng ta tiện ta không có vấn đề nhưng ngươi không muốn dắt ta tổ tông miệng ta tiện khuyết điểm rõ ràng là cùng bích nhãn nhi học được rồi h ắ c h ắ c bích nhãn nhi la na nụ cười hơi chút phai nhạt điểm hắn bình thường miệng có ngươi hèn như vậy nàng biểu tình tựa hồ có chút hiếu kỳ đồng xuyên ha ha cười gật đầu xem ra ngươi là chưa thấy qua miệng hắn tiện thời điểm h ắ c h ắ c ta đã nói với ngươi miệng hắn tiện lên có thể khiến người ta hận không được đánh chết hắn nhưng a tên kia bình thường tương đối hội ở nút phổ thông cùng không con người hắn đều tương đối đứng、đáng. Thật、sao la na khẽ cười lại ánh mắt đ ố n g nhiên liếc nhìn một bên chỉ nghe không nói quảng long phi lão quảng ngươi tại sao không nói chuyện ngươi cùng tôn toàn giao thiệp với nhiều hơn ta ngươi tới nói cho ta biết tôn toàn bình thường thật sự có miệng tiện một mặt sao đại bảo nói ta không thể tin được đồng xuyên thắng nghị h ắ c tại sao ta mà nói ngươi không thể tin được ta tin dự còn có thể được rồi la na ha ha cười khẽ không để ý tới hắn quảng long phi cũng có chút bật cười hắn suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu hắn suy nghĩ tương đối khá dùng ta thừa nhận đùa bỡn tâm kế hắn cũng có hai tay ta cũng gặp qua nhưng phải nói miệng hắn tiện ta còn thực sự không làm sao lãnh giáo la na mắt cười bạch đồng xuyên liếc mắt nghe một chút l ã o quảng đều không lãnh giáo qua người lãnh giáo qua đại bảo ngươi lừng ý vào ngươi cùng tôn toàn quan hệ tốt liền mù hướng về thân thể hắn tắt nước dơ cẩn thận quay đầu ta theo lão quảng cáo ngươi hát trạng ha ha đồng xuyên nhữ môi ta thật là sợ a bịa đặt hoàn toàn tài kêu tắt nước dơ ta là nói thật bích nhãn nhi hắn trong lòng mình nắm chắc hắn có ý bởi vì chuyện này tìm ta phiền á i a đang lúc này quảng long phi điện thoại di động g e o âm thanh la na cùng đồng xuyên đều không để ý mọi người đều là người trưởng thành bây giờ bằng hữu đều nhiều hơn người nào điện thoại di động còn sẽ không vang hai tiếng hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện quảng long phi cười t ủ n g tìm tiện tay lấy điện thoại di động ra theo như phát sáng màn hình điện thoại di động có một cái tân tin nhắn ngắn vừa mới phát vào hắn điện thoại di động rất nhanh nụ cười trên mặt hắn không thấy chân mày không tự chủ nhữ lại nội dung tin ngắn rất đơn giản đang làm gì vậy liền ba trước kia gửi thư tín tên của người đơn giản hơn không hữu danh tự chẳng qua là một chuỗi số điện thoại di động tựa hồ là một người xa l ạ cho hắn phát cái tin nhắn ngắn này nhưng nhìn quảng long phi lúc này biểu tình biến hóa. lộ vẻ những cái số này hắn là nhìn quen mắt m í môi một cái hắn theo như hắt màn hình điện thoại di động t h n tay lại đem điện thoại di động nhét trở về túi quần cũng không trở về phục cái tin nhắn ngắn này lúc này đồng xuyên cùng lana đã hàn huyên tới không thích hợp thiếu nhi chủ đề h a lana n g ư ơ i biết thái dương cách cách địa cầu có xa lắm không sao cái vấn đề này ngươi nếu là cũng có thể đáp đi ra ta bảo đảm ngày mai mời n g ư ơ i ăn bữa tiệc lớn ngươi muốn ăn gì cứ việc gọi ta tuyệt không ngăn cản lana nói rất hay giống ngươi biết câu trả lời t ự như nếu không ngươi đem câu trả lời nói ra ngươi nếu có thể đáp được ta cũng có thể ngày mai mời người ăn bữa tiệc lớn a như vậy độ khó cao vấn đề quảng long phi nghe có chút bật cười cái này không gần không thích hợp thiếu nhi giống vậy người trưởng thành cũng không nghi a thì như hắn cũng không biết câu trả lời ba người xuyên băng qua đường đi vào xéo đối diện hẻm nhỏ mắt thấy còn nữa bách thập x i ha mi là có thể trở về bọn họ ở sân nhỏ thời điểm quảng long phi c h u n g điện thoại di động lại vang lên cùng trước bất đồng chính là trước chỉ vang lên một tiếng mà lần này nhưng là vang lên không ngừng h i ệ n nhiên lần này là có điện thoại gọi tới quảng long phi chân mày lần nữa n h í u lại hắn theo bản năng dừng bước do dự một chút đối với nghiêng đầu nhìn về phía hắn la na cùng đồng xuyên nói các ngươi về trước đi tại a ở chỗ này nhận cú nhận h này điện t o Lana Long là Long lấy lần Long là vừa vừa cùng Đồng Xuyên đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường bọn họ và Quảng long phi cùng đi thời điểm, cũng không phải là không có điện thoại đột nhiên gọi cho Quảng long phi, vốn Quảng hoàn toàn không tị hiểm bọn có chút có cho trước gọi đều đi điểm, đột đều đi họ Phi thời phải thoại Phi, Phi hiểm họ. tiếp, tị Tại và mỗi ý sao hắn lần này điện thoại di động còn không có móc ra liền muốn bọn họ đi về trước đây la na cừ một tiếng đồng xuyên trở về ok thủ thế mặc dù hai người bọn họ trong bụng đều có điểm hiếu kỳ nhưng quảng long phi nếu nói như vậy bọn họ cũng không tiện ở lại chỗ này nhất định phải nghe quảng long phi tiếp cú điện thoại này mọi người thuộc thuộc về t h ủ nên có phân t ứ c h a i người bọn họ vẫn phải có đèn đường mở tối trong h ẻ m nhỏ quảng long phi đứng tại chỗ bất động đưa mắt nhìn la na cùng đồng xuyên đi xa vài mét tài yên lặng lấy điện thoại di động ra điện thoại gọi đến biểu hiện quả nhiên không ra hàn đoán là vừa mới cho hắn gửi tin nhắn cái số kia hắn có chút ngửa đầu m ặ t không thay đổi ấn nút tiếp nghe tiện tay đưa điện thoại di động áp vào bên thai nhưng không có lên tiếng hình như là một cái đùa dai điện thoại gọi đến bởi vì quảng long phi không lên tiếng bên đầu điện thoại kia người lại cũng không nói chuyện điện thoại minh minh tiếp thông song p ư ơ n g tuy nhiên cũng trầm mặc quảng long phi thật giống như rất có kiên nhẫn hắn cũng không thúc giục chỉ có một thủ vào ngực móc ra thuốc lá điểm một nhánh có lẽ là ba thác bật lửa thanh â m phá vỡ yên lặng trong điện thoại rốt cuộc truyền tới một thanh â m ta bây giờ đang ở giã lang quầy rượu ngươi có thể qua đi theo ta uống hai chén sao cuối cùng đường đường thanh â m của quảng long phi lặng lẽ hít một hơi thuốc lá khói m ù phun ra thời điểm cũng phun ra mấy chữ ngươi gọi lầm điện thoại chứ trong điện thoại mặc rồi mặc ngươi hận ta quảng long phi búng một cái tan thuốc cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy thế nào trong điện thoại lần nữa lâm vào yên lặng sau một lúc lâu ngay tại quảng long phi cho là nàng chuẩy c đường đường lại lên tiếng ta đã với hắn chia tay bây giờ ta là tự do thân quảng long phi tiến tới mép thuốc lá bỗng nhiên dừng lại hắn khẽ to mày một lát sau mới hỏi thì thế nào đây sau khi chia tay ta vẫn luôn là tự do thân ta có đi tìm qua n g ư ờ i sao đường đường vừa trầm mặc một hồi lâu t a i mở miệng lần nữa A o phi nơi này rất nhiều nam nhân mới vừa rồi đã có mấy cái tới theo ta bắt chuyện ta chờ lát nữa nhất định sẽ uống say ngươi có tới hay không ta hiện dạ hội là hai loại hoàn toàn bất đồng vận mệnh ngươi nếu quả như thật hà ta muốn nhìn rơi vào thâm nguyên ngươi có thể không đến nói xong không đợi quảng long phi nói gì nữa nàng liền bỗng nhiên cúp điện thoại alo alo quảng long phi hơi biến s ắ c mặt ngay cả kêu hai tiếng khi nghe thấy trong điện thoại di động âm thanh bận thời điểm mới ý thức tới nàng đã cúp điện thoại ngoa tào tê dại dù hắn luôn luôn nói văn minh nói lễ phép lúc này cũng không nhịn được bạo nổ thô tục chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem trong tay hơn nửa đoạn thuốc lá ném xuống đất hung hăng dẫm lên một cước lại một chân có thể thấy hắn lúc này tâm lý có nhiều căng tức một lát sau la na chính ở trong phòng ngâm chân quảng long phi đột nhiên đẩy cửa đi vào vào trước khi tới cũng không gõ cửa đẩy cửa động tĩnh vẫn còn tương đối lại hủ dọa la na giật mình một ngẩng đầu nhìn thấy quảng long phi quẳng mặt lại sài bước đi về phía nàng la na theo bản nàng tao mày ôm lấy thân thể trầm giọng hỏi lá q u ả n g ngươi muốn làm gì quảng long phi không chú ý nàng biểu tình trên mặt nghe vậy b ô n g nhiên dừng bước lại cũng trầm giọng nói la na giúp ta một việc đường đường nữ nhân kia điên rồi nàng mới vừa rồi gọi điện thoại nói với ta nàng tại sói hoang q u k y rượu nàng muốn ta đi qua ta không muốn đi nhưng nàng đe dọa ta nói nàng tối nay nhất định sẽ uống say nếu như ta không đi hậu quả hậu quả ngươi nên có thể tưởng tượng ra đến đây đi ừ cho nên ngươi có thể giúp ta đi một chuyến sau không cần ngươi làm khác chỉ cần bảo đảm nàng tối nay an toàn là được vừa mới còn một bộ cảnh giác biểu tình la na nghe xong những lời này sau mặt đầy không nói gì sau đó bật cười thở phào nói nàng muốn làm gì nhỉ g ơ m vỡ lại lành hay lại là hoài niệm mùi của ngươi rồi hả muốn lại nếm ngươi một cái đây là chuyện tốt chứ ngươi thực sự không động lòng bỏ qua tối nay ngươi sau khi khả năng liền cũng không có cơ hội nữa nhà nếu không lão quảng ngươi lại suy nghĩ một chút ha <cười> ha quảng long phi s ầ m mặt lại đi tới bên cạnh bàn kéo ghế ra đặt mông ngồi lên nghe vậy đĩu môi một cái ngươi kéo xuống đi ta có cái gì tốt hối l ậ n ta khoảng thời gian này hối hận nhất đúng là trong lúc học đại học tìm nàng g ư ơ n g vỡ lại lành h ừ h ừ ta quảng long phi lại không tiền đồ cũng sẽ không ăn đã xong ngươi liền nói ngươi có nguyện ý không bang chuyện này chứ la na biểu tình có chút ngoài ý m u ố n đại khái là không nghĩ tới quảng long phi có thể đoạn được sạch sẽ như vậy có cốt khí như vậy nàng khẽ gật đầu giúp ngươi chuyện này không thành vấn đề nhưng ngươi chắc chắn ta một người nữ sinh đi qua thật có thể đến giúp nàng sao ngươi sẽ không sợ cuối cùng không cứu được nàng ngược lại đem ta la na cũng trộn vào rồi hả a buổi tối quầy rượu nhưng là rất nguy hiểm ta cũng không vào đi qua quảng long phi gót tay không việc gì chỉ cần ngươi đáp ứng là được ta lập tức lại đi kêu đ ạ i bảo khiến hắn đi chung với ngươi hẳn liền không thành vấn đề coi như nàng thực sự uống say có đại bảo ở các ngươi cũng có thể đem nàng mang ra khỏi quay rượu đúng không la na cử một tiếng đi ngươi đã đều nói như vậy vậy bọn ta hạ liền đi qua ngươi trước đi nói với đại bảo đi được trước cảm tạng quảng long phi đứng dậy đi nha cùng lúc đó lò sát sinh cái đó gầy k e o thật cao á lượng vừa mới gõ nhan thành m ô n mở cửa cũng không phải nhan thành mà là một cái mặt tròn nam tử nhìn thấy mở cửa là hắn á lượng biểu tình ngoài y mớn phí long n g ư ơ i cũng ở đây n g ư ơ i sẽ không cũng là nhan thành mới vừa rồi gọi điện thoại đem ngươi gọi tới chứ mặt t r ò nam n tử phí long cười cười gật đầu đúng a hắn nói là huynh đệ sẽ tới cùng hắn uống rượu không đến thì không phải là huynh đệ ngươi nói hắn đều đã nói như vậy ta còn có thể không tới sao a lượng cười khổ hắn mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta cũng là nói như vậy hắc cái này hơn nửa đêm đúng rồi ngươi tới trước biết rõ hắn tại sao lúc này đều chúng ta tới cùng hắn uống rượu không phí long với hỏi hắn nói hắn đem hắn cái đó vị hôn thê cho đạp cho nên hắn bây giờ là thất tỉnh dã lang quầy rượu cửa một chiếc xe taxi dừng lại ngồi kế bên tài xế cửa xe mở ra hạ tới một đồng xuyên chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra lại hạ tới một la na đồng xuyên ngầm đầu nhìn quầy rượu b ả n g hiệu suy cười một tiếng thật là có tâm cơ à cũng còn khá lao q u ả n g suy nghĩ không ngu ngốc còn biết tìm chúng ta hỗ trợ bằng không cái này họ đường nữ nhân tối nay thật đúng là muốn được như ý nói tới chỗ này đồng xuyên xoay mặt hỏi la na na na nữ nhân các ngươi có phải hay không đều rào hoạt như vậy hả la na lường hắn một cái trước hướng quầy rượu đại môn đi tới ném câu tiếp theo ngươi bất đi à ngươi cái này chỉ hòa thượng mắng đồ đầu cho khuyết điểm là học của ai còn không mau đi vào bích nhãn nhị a đồng xuyên cười hắc hắc trả lời một câu đuổi sát theo đi đi ở trước mặt hắn la na khơi m à o một ngón tay giữa ngươi đủ rồi a khắc ngươi cái gì thói hư tật xấu đều nói là theo tôn toàn học tôn toàn tài không có ngươi vô s ỉ như vậy này ngươi làm sao lại không tin đây ta thật là với hắn học ta đã nói với ngươi đồng xuyên vẫn còn ở đùa bỡn ba hoa trong quán rượu một tấm rửa vào góc bàn nơi ấy đường đường túi đầu ánh mắt mở mịn địa nhìn toàn ly rượu trong tay bên trong q u o ẻ rượu không ngừng lóe lên ánh đèn thỉnh thoảng hội từ chén rượu trong tay của nàng lên thoáng qua lóe lên ánh đèn khiến nàng trong ly rượu rượu không ngừng biến n o màu sắc nàng tự hộ nhìn đến mê say khoe miệng còn chứa đựng nụ cười thản nhiên la na cùng đồng xuyên tìm tới nàng thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một màn hai người sắc mặt cổ quái nhìn nhau lạnh mắt la na lặng lẽ đưa tay chỉ đường đường chân của bên đồng xuyên men theo nàng ngón tay phương hướng nhìn nhìn thấy hai cái đại dương hành lý còn có một chỉ túi hành lý ở bên tay nàng trên bàn rượu còn có một chỉ ví da nhỏ đồng xuyên trong mắt l nàng sẽ không thật thất tình chứ la na liếc hắn một cái hẳn là không nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì mà nàng cũng không hỏi thăm ý tứ hơi chần chờ la na trên mặt tích tụ ra nụ cười chậm rãi đi tới đưa tay gõ một cái đường đường bản đường đường khẽ ngầm đầu nhìn thấy la na thời điểm nàng trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ ngươi là ai làm gì đồng xuyên lúc này cũng đi tới vỗ n g ự c một cái ta ư ta ngươi biết sao đường đường cặp mắt h í p lại nhìn chằm chằm đồng xuyên nhìn một hồi trên người có chút ngựa về sau dựa vào tại chỗ ngồi lên mi mắt nhỏ khẽ rũ xuống nhấp miếng rượu trong ly tự r ê cười một tiếng không nghĩ tới tên n g kia vẫn còn có như vậy suy nghĩ vì không tới gặp ta lại nghĩ đến tìm các người hỗ trợ nói xong nàng cặp mắt hoàn toàn nhắm lại tay phải chống không tùy ý vẫy vẫy các người đi thôi đừng ở chỗ này p h í a ta ta và các người không quen mau cút la na cùng đồng xuyên lại nhìn nhau đồng xuyên lạnh rên một tiếng ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến quảng ngươi chúng ta là nhìn quảng lòng phi mặt mũi của vàng không ngươi tối nay cho dù chết ở trên đường chính chúng ta cũng lười đến nhìn l ư ớ c mắt đi nhanh đi người muốn đi chỗ nào chúng ta đưa ngươi đi sau đó chúng ta tự nhiên sẽ trở về lana thì tại đường đường trên ghế đối diện ngồi xuống m ỉ m cười nhìn đường đường đường đường mở ra mở mịt cặp mắt nhìn một chút đồng xuyên lại nhìn một chút lana cười lạnh ta nói hết rồi mau cút ta không thể nào đi với các n g ư ờ i mau cút Cút. đồng xuyên đĩu môi một cái đang muốn trả lời lại một cách n i ệ m ai bị lana giơ tay lên ngừng lúc này vừa vặn có người phục vụ tới hỏi xin hỏi nhị vị muốn uống chút gì không lana liếc nhìn hắn một cái cười một cái nói vị tiểu thư này uống cái gì cũng cho chúng ta đến một chai được rồi kia xin chờ một chút người phục vụ liếc nhìn bình rượu trên bàn đáp đáp một tiếng bước nhanh rời đi đồng xuyên cùng đường đường đâu kinh ngạc nhìn la na mà la na là đối với đường đường cười nói xem ra ngươi là thật thất tình thật thẳng chứ đường đường m ặ t không thay đổi nhìn chòng chọc la na mấy giây đường đường lạnh lùng nói mắc m g ớ gì tới ngươi Ngươi quản được sao la na có chút bật cười đi theo khẽ lấp đầu k h o á t k h o á t tay tỏ ý đồng xuyên đi xa một chút đồng xuyên c a o mày chỉ chỉ chính mình la na mỉm cười gật đầu giờ cho quỳ gì đồng xuyên thì thầm trong miệng lại nhìn một chút la na tài mang theo đầu ó c mơ hồ hơi chút đi xa quay đầu lướt nhìn gặp la na vẫn đối với hắn khoát tay tỏ ý đồng xuyên liếc mắt dứt khoát sai bước đi hướng quầy ba bên kia đợi đồng xuyên đi xa la na rồi hướng đường đường cười một tiếng tiện tay nắm lên bình rượu trên bàn cùng một cái ly rượu không không nhanh không chậm cho mình rót rượu đ ư ờ n g đ ư ờ n g sầm mặt lại lập tức ngồi thẳng lưng mặt hiện vẻ giận dữ vô bàn một cái ai cho ngươi đụng rượu của ta vung xuống mau vung xuống nhưng cũng chứng la na một chút dừng tay ý tứ cũng không có nàng còn đang rót rượu cười nhặt một tiếng nói khác nhỏ mọn như vậy ngươi giàu gì cũng là bị hai nam nhân thích trôi qua nữ nhân bọn họ nếu là biết rõ ngươi hẹp hỏi như vậy ngươi nói bọn họ có hối hận hay không thích qua ngươi đường đường dẫn đến mày l i ê u đ ả o thụ đột nhiên đứng dậy đưa tay liền muốn cướp về chai rượu lại bị lan a đưa tay ngăn trở cười nói cái này đã nổi giận rồi hả ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy ta cũng điểm một chai vợ rượu chờ chút trả lại ngươi một ly chính là ngươi không phải là muốn tìm lão q u ả n g theo ngươi uống rượu sao hắn kinh sợ không dám tới vậy thì do ta cùng ngươi uống đi làm sao không dám đường đường trong mày nhìn chằm chằm lan a mỉm cười mặt đột nhiên nàng bưng ly rượu tay phải đi phía trước phun một cái trong ly rượu dư trong phút chốc toàn bộ phọt ra ở l a na trên mặt la na nụ cười đông đặc đường đường cười lạnh một tiếng mặt lộ nụ cười chậm rãi ngồi về c h ỗ cũ hảo nha ngươi không phải là phải bồi ta uống rượu mà một ly này coi như ta mời ngươi ngươi uống đi liếm một liếm vẫn có thể nếm được chút rượu vị ha ha la na d ư ơ n g mắt lạnh leo khuôn mặt tươi cười của nàng đường đường cười lạnh cùng nàng mắt đ ố i mắt một lát sau la na coi là thật liếm liếm chạy tới khỏe miệng rượu sau đó nhẹ khép cười âm thanh không sai cảm ơn ngươi rượu như thế nào đây bây giờ có tâm tình cùng ta uống hai chén rồi không không phải là thất tình sao người trưởng thành người nào còn sẽ không thất một hai lần yêu vừa nói la na mỉm cười bưng chén rượu lên hướng ẩn người tại đó đường đường xa xa tỏ ý đi theo liền uống một hớp tấn rượu trong ly đường đường lăng lăng nhìn ở la na để ly rượu xuống lại bắt mở chai rượu rót rượu thời điểm đường đường cao mày trên người hơi nghiêng về phía trước trần t r ờ một chút cầm trong tay ly không cũng thả vào la na trước mặt người cũng thất quá yêu nàng hơi mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi la na lãnh đạm cười n h ạ t một cái chỗ tay cũng băng đường nâng ly cốc rót đầy để chai rượu xuống thời điểm nói nhiều hiểm a ngươi có muốn hay không hỏi hỏi cái quẹt rượu này trong mỗi một người hỏi bọn họ một chút người nào không thất q u a yêu ừ phải đi hỏi sao đường đường c a o mày cùng la na đối mặt đ ố n g nhiên lại hỏi vậy ngươi cam tâm sao ngươi có hay không thất q u a vẫn hồi la na đi lặng đường đường c a o mày làm sao không muốn nói la na khẽ lắc đầu đường đường vậy ngươi tại sao không nói la na tự dếu cười một tiếng vẫn là hơi lắc đầu nhưng nàng lần này lên tiếng làm sao vẫn hồi ta và ngươi không giống nhau ngươi ít nhất nắm giữ qua ta đều chưa từng nắm giữ còn chưa bắt đầu liền kết thúc nói chuyện gì vẫn hồi thẩm mến đường đường nhìn chằm chằm lan a ánh mắt của tựa hồ muốn từ lan a ánh mắt của lên để phán đoán nàng là hay không đang nói dối lan a m ỉ m cười làm sao không được sao người xem thường thẩm mến đường đường n t miệng lên đúng nha hèn nhát mới có thể thẩm mến ta cũng sẽ không ta muốn nào yêu hoặc là yêu sai nhưng ta tuyệt đối sẽ không thẩm mến nói tới chỗ này đường đường trên giới quan sát lan na hai mắt lạnh lẽo cười một tiếng điều kiện của ngươi nhìn qua cũng cũng tạm được thích một người tại sao không dám nói đây nói ra ngươi ít nhất còn có chút cơ hội không nói ngươi đối với hắn mà nói chính là nhất cá lộ nhân giáp người qua đường la na ngớ ngẩn ngay sau đó cười khổ gật đầu ngươi nói đúng với hắn mà nói ta có lẽ thật chỉ là cái người qua đường đến vì ta người qua đường này giáp chúng ta cạn một ly nàng đ ỗ n g nhiên bưng chén rượu lên tỏ ý đường đường thẳng n h i ê n cười cũng g ơ ly rượu lên hai cái ly rượu đụng một cái la na lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch vốn là không có ý định uống mạnh như vậy đường đường ngẩn ngơ cười khổ một tiếng dứt khoát cũng sắp rượu trong ly toàn bộ uống cạn mà lúc này người phục vụ vừa vặn mang la na mới vừa rồi điểm rượu bưng tới t i ế u thư xin từ từ dùng lana bắt mở chai rượu lần nữa rót rượu một bên rót rượu một bên l i ế c mắt tự tiếu phi tiếu nhìn đường đường hỏi ngươi thật cùng cái họ kia nhan chia tay đường đường ngừ một tiếng có chút nghiêng đầu ra hiệu một cái nàng chân bên dương hành lý cùng túi hành lý ngươi không nhìn thấy hành lý của ta đều mang ra ngoài s a o lana tiếng cười nguyên nhân đây ta nghe nói các ngươi đều chuẩn bị kết hôn rồi làm sao đột nhiên liền phân đường đường ánh mắt trở nên che lấp yên lặng chốc lát đắp nguyên nhân ta không phải mới vừa nói qua sao ta muốn nào yêu hoặc là yêu sai rất hiển nhiên ta lần này yêu sai lần rồi lana để chai rượu xuống lại hỏi cho nên ngươi lại trở lại tìm quảng lăng phi sửa chữa ngươi lần này yêu sai đường đường yên lặng la na lại bưng chén rượu lên tỏ ý chúc ngươi thành công đường đường m ị mắt thấy nàng gặp la na một mực nâng ly tỏ ý đường đường nhắm hai mắt đ ỗ n g nhiên đưa tay bưng chén rượu lên lần nữa cùng la na đụng một cái ly rượu sau đó dẫn đầu ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly mà la na lại cười tủm tỉm nhìn nàng không chút hoang mang điệu nắm ly rượu trong tay thả lại trên bàn đường đường trong mày ngươi có ý gì ngươi mời ta rượu ngươi làm sao không uống la na cười đáp bởi vì ngươi h ẳ n uống nhiều rồi a trước ngươi h ẳ n liền uống mấy ly chứ mới vừa rồi lại theo ta uống hai đại cốc ta không tin ngươi còn không say cho nên ta còn có cần gì phải cùng ngươi uống nữa cái ly này đường đường ngây người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm la na ngươi gạt ta nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy theo bản năng đập ra ly rượu trong tay nhưng nàng ly rượu đập l ệ c h rồi ngươi cũng lảo đảo một cái cái nào vào trên b à n nắm la na mới vừa rồi để ở trên b à n ly rượu kia cũng đụng ngã v ậ y một bản la na bật cười đứng dậy đứng không đài bên kia đồng xuyên vẫy vây tay cùng lúc đó nhan thành nơi đó nhan thành phì long a lượng đều đã uống mặt đỏ tới m a n h a i ở phì long cùng a lượng từng lần một truy hỏi hạ nhan thành rốt cuộc mồm miệng không rõ địa đạo ra hắn và đường đường chia tay nguyên nhân nữ nhân kia a ta hôm nay cuối cùng phát hiện bất kể ta đối với nàng như thế nào đi nữa được coi như móc tim móc phổi cũng vô ích hắc các ngươi nói ta đều chuẩn bị cùng với nàng kết hôn rồi ta đây coi như là rất có thành ý chứ hắc nhưng nàng đây trong nội tâm nàng còn lão suy nghĩ cô ấy là cái bạn trai cũ dĩ nhiên thẳng đến rực dây ta theo cô ấy là cái bạn trai cũ phân ra một cái cao thấp ha ta phân nàng n g ộ t a nàng đây là ý gì hả? ừ không phải là nói trong lòng hắn ta vẫn luôn không bằng cô ấy là cái bạn trai cũ mà n g o ạ tàu nàng mô mô đấy nữ nhân như vậy các ngươi nói ta còn chẳng phân biệt được ta giữ lại nàng làm gì hả làm gì chương hai trăm năm mươi chín quảng long phi ký túc xá quảng long phi ngồi ở mép giường đồng xuyên cùng la na một cái ngồi ở mép giường trên cái băng một cái tựa vào bàn đọc sách bên bờ quảng long phi trầm mặc la na lan tiêu khoanh tay không nói nói chính này chính là đồng xuyên chỉ nghe hắn nói hay lại là la na có bản lãnh lao quảng ngươi là không biết chúng ta vừa nhìn thấy ngươi cái đó bạn gái trước thời điểm nàng thái độ có nhiều phép lối trực tiếp bảo chúng ta xéo đi đấy nói thật ta lúc ấy thật muốn quay đầu liền đi nhưng nghĩ lại chúng ta lại không phải đi giúp nàng là giúp cho ngươi một tay à sở bằng vào chúng ta tại không đi sau đó la na là làm sao thuyết phục nàng ngươi biết không gặp quảng long phi cúi đầu không có t i ế p lời đồng xuyên cười hắc hắc tự hỏi tự trả lời thật ra thì ta cũng không biết la na là làm sao làm được ngược lại chờ ta nhìn thấy la na hướng ta với tay gọi ta tới thời điểm ngươi cái đó bạn gái trước đã bị nàng uống rượu rót g ư ợ c xuống chuyện kế tiếp liền rất đơn giản có đúng hay không ta cùng la na lôi lôi kéo kéo đem nàng cùng hành lý của nàng đều l ộ n lên xe taxi tùy tiện tìm một nhà khách cho nàng mở ra một căn phòng ném thi thể tựa như đem nàng hướng trên giường ném một cái chăn đắp một cái liền xong chuyện ta đã nói với ngươi ngươi tuyệt đối yên tâm chúng ta đi thời điểm nàng đã tại khò khò ngủ say rồi coi như bạn trai cũ ta cảm thấy được chuyện này ngươi có thể không cần phải để ý đến bởi vì ngươi đã hết lòng rồi rồi thực sự hắc hắc bất quá ngươi bởi tối nếu là ngủ đến nửa đêm đ ỗ n g nhiên muốn lại theo nàng trọng làm nóng một chút cũ n g mộng ngươi trôi qua lặng lẽ ta cùng la na cũng sẽ không biết hắc hắc quảng long phi hay lại là cúi đầu ngay cả đồng xuyên sau cùng trêu chọc đều không để ý ngược lại la na rất là không nói gì khe đá đồng xuyên một ước quảng long phi rốt cuộc ngầm đầu lên đối với la na cùng đồng xuyên cười một tiếng đi tối nay khổ cực các ngươi tối mai ta mời các ngươi uống rượu c ả m tạng bây giờ thời gian cũng không sớm nếu không các ngươi nhanh đi về ngủ đi ngày mai còn phải đi làm đây đi k i a chúng ta đi đồng xuyên lập tức đứng dậy la na rơi ở phía sau hai bước đi tới mép giường vỗ nhẹ nhẹ một cái quảng long phi b ả vai nhẹ giọng an ủi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi tối nay chuyện này ngươi xử lý rất tốt thực sự ngươi không cho chúng ta không ban nấu ban mất thể diện giống trưởng lớp của chúng ta quảng long phi có chút bật cười gật đầu một cái được rồi mau đi ngủ đi sau đó la na cũng đi rồi lúc ra cửa còn thuận tay b à n quảng long phi đóng cửa phòng lúc trong căn phòng chỉ còn lại quảng long phi mình thời điểm quảng long phi yên lặng móc ra bao thuốc lá kíp h mắt điểm một nhánh hút thuốc đến một nửa hắn than nhẹ một tiếng đứng dậy từ đáy giường lôi ra một cái dương hành lý mở ra từ đáy d ư ờ n g nhảy ra một quyển tương sách khi mắt hút thuốc thỉnh t h o ả n g lật một tấm tương sách cái này trong eo bung ảnh lại có không ít đều là đường đường hình cũng không thiếu là hai bọn hắn trục chung t ư n g một tấm hình nàng cười phong tình khác nhau cùng hắn trục chung cũng thân thiết kéo cánh tay h q u ả như g Long p i Khi tới lặng lẽ lật lên, lật con mắt càng mị càng nhỏ.、Khi、hắn mắt t mị ơ n cùng một phần ba thời điểm, trong hình nàng đã rất ít còn nữa nụ cười. Mặc dù có nụ cười, nụ cười kia cũng không bằng trước mặt những hình kia lên tự nhiên. Như g sách cuối cười, mặc có cười, cười trước thời điểm, kia kia dù một mặt rất ít tự ba đã vậy nụ cười miễn cưỡng tấm hình quảng long phi lật mấy tờ liền đ ỗ n g nhiên khép lại tương sách tiện tay đem tương sách ném lên giường hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới tôn toàn dây số gọi tới tôn toàn còn t r ư ớ c máy vi tính g õ chữ lúc này ý nghĩ của hắn tạm được nhưng hắn chân mày nhưng là nhữ bởi vì hắn trên bàn gõ x ế p kiện hư rồi mới vừa rồi nhiều lần hắn gõ xuống cái này kiện sau khi cái này phím ấn lại không thể tự k i ể m chế bắn trở lại trở về hình dáng ban đầu ngươi nói đây đối với một cái dựa vào gõ chữ ăn cơm tay viết mà nói bây trà không đánh chữ đánh thật tốt lại muốn lấy tay nắm đập xuống phím ấn khu trở về chỗ cũ ba phen mới bờ n lờ lặp lại công việc như vậy hắn l ử a giận trong lòng đã đi từ từ địa đi lên nhảy lên mỗi lần đánh xong dấu chấm than đều phải khu một lần x ế p kiện cho nên hắn mới vừa rồi mấy lần muốn dùng dấu chấm than thời điểm đều gắng gượng nhị được nhị được rất khổ cực bởi vì có chút câu gõ lúc đi ra, hắn theo bản năng liền thói quen đi gõ dấu chấm than ngay tại hắn không nhịn được nghĩ nắm bàn phím đập chết coi là cầu thời điểm điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên mặt đây khó chịu cầm điện thoại di động lên lại thấy là quảng long phi đánh tới tôn toàn lý trí vẫn còn nhổ ngụm trong lòng khó chịu miễn cưỡng ổn ổn tâm tình tài tiếp thông điện thoại ban trường chuyện gì nói bên đầu điện thoại kia mặc rồi mặc tài truyền tới quảng long phi thanh n m của người làm sao vậy tâm tình không tốt sao tôn toàn nói nhảm ngươi nếu là xào g a o thời điểm lò lửa luôn diệt luôn muốn ngươi nắm bật lửa đốt lửa ngươi nói ngươi tâm tình có thể được không quảng long phi im lặng hai giây quảng long phi v ậ n khí ta không đen đủ như vậy chưa từng gặp qua loại tình huống đó đúng rồi điện thoại di động của ngươi trong còn có đường hân dãy số sao người nào đường hân tôn toàn thật bất ngờ quảng long phi đúng ta trước không phải là cùng với nàng tỷ chia tay sau khi liền đem nàng hai tỷ m ộ i dãy số đều xóa điện thoại di động của ngươi trong nếu là có có thể đem nàng dãy số phát cho ta sao tôn toàn ngớ ngẩn ngươi muốn làm gì ngươi cùng với nàng tỷ chia tay không phải là muốn bắt nàng cho đủ số chứ vô s ỉ như vậy chuyện ngươi cũng có thể làm được quảng long phi không biết quảng long phi lúc này là biểu tình gì ngược lại hắn lại trầm mặc mấy giây mới bất đắc dĩ mở miệng ngươi hổ xả cái gì chứ là nàng tỷ uống say ta khiến đồng xuyên cùng la na hỗ trợ đem nàng đưa đến nhà khách ngủ nhưng nàng tỷ bây giờ là uống say trạng thái ta vẫn có chút không yên tâm cho nên liền muốn gọi điện thoại cho đường h ân để cho nàng đi chiếu cố nàng tỷ liền chuyện này hắc ta nói điện thoại di động của ngươi trong rốt cuộc có còn hay không điện thoại của nàng nếu là không có ta sẽ không với ngươi nói nhảm nhiều như vậy rồi tôi toàn lại vừa là vô cùng bất ngờ đường, đường uống say ngươi khiến đồng xuyên cùng la na giút ngươi đem nàng đưa đến nhà khách tình huống gì ạ các ngươi quan hệ này có phải hay không làm có chút loạn ngươi đừng nói cho ta hai ngươi tình xưa phục nhiên nữa ạ không chứ ừ ai quảng long phi thở dài một tiếng liền ở trong điện thoại đơn giản cùng tôn toàn năm chuyện tối nay nói một chút chờ hắn nói xong tôn toàn biểu tình có chút xuất sắc nói cách khác nàng tối nay chia tay sau đó muốn đem ngươi gạt đi qua mà ngươi phi thường cơ chí phát huy đầy đủ ra ngươi thi vào trường cao đẳng có thể thi đậu đại chuyên chỉ số thông minh lại nghĩ đến khiến la na cùng đại bảo giúp ngươi đi giải quyết cái phiền p h á này có thể ạ ban trưởng ngươi cái này nên tính là người ngu t h i ê n lự tất có được một đi ha ha có lẽ là quảng long phi mới vừa nói chuyện ở tôn toàn nghe tới rất có ý tứ cho nên hắn không nhịn được liền mở ra đôi câu đùa dỡn mà bên đầu điện thoại kia quảng long phi đã tương đối bất đắc dĩ n h ớ cậy ngươi làm nhục ta chỉ số thông minh thời điểm ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cũng cùng ta cũng như thế cũng liền thi cái đại truyền ngươi cũng không phải là viên thủy thanh khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp ngươi ở chỗ này của ta từ đâu tới chỉ số thông minh lên cảm giác cự việt ta ừ tôn toàn nụ cười trên mặt cứng nở sau đó bỗng nhiên mở miệng ban trưởng ngươi tháng này tiền thưởng không rồi quảng long phi tùy tiện ta sai ngươi kêu ba dưa hai táo tiền thưởng à. nhanh có đường hân điện thoại không có có liền vội vàng phát cho ta thời gian không còn sớm ta cho nàng nói chuyện điện thoại x o n g còn buồn ngủ đây không thời gian đấu với ngươi miệng tôn toàn ha ha cười khẽ được vậy thì nói tới đây đi dãy số ta lập tức phát cho ngươi ok cảm tạ nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn một bên ở danh bạ trong tìm đường hân dãy số còn vừa đang cười cũng không biết hắn là ở đường đường kết quả hay là ở cười mới vừa rồi cùng quảng lòng phi cãi vả ngược lại lúc này tâm tình của hắn đã tốt lắm đánh chữ yêu cầu khu bàn phím phím ấn buồn rầu đã không cánh mà bay sáng sớm hôm sau đường đường cao mày giơ tay lên đệ xuống h u y ệ t thái dương mơ mơ màng, màng màng mở mắt lại trước tiên nhìn thấy đường hân mặt của đường hân dĩ nhiên cũng làm ngủ ở bên cạnh nàng đường đường ánh mắt nghi ngờ đưa tay đẩy một cái ngủ say đường hân chờ đường hân mở mắt ra thời điểm đường đường cao mày hỏi ngươi làm sao ở chỗ này ngươi đến đây lúc nào đường hân đầu tiên là phất hạ che kín tả nhãn tóc dài sau đó hai tay chống sự thấy rời lên rồi lười biếng tựa vào đầu giường gục mí mắt tả nghễ vẻ mặt nghi ngờ đường đường chị ngươi có phải hay không quên tối hôm qua xảy ra chuyện gì ngươi muốn không nghĩ nôn mướn tối hôm qua đường đường nướng ẩn nhìn một chút đường h â n biểu tình lại theo bản năng ngắm nhìn một phía khi nàng phát hiện trong căn phòng hết thệ đều rất xa lạ chỉ có hai cái dương hành lý cùng túi hành lý nhìn rất quen mắt thời điểm nàng biểu tình từ từ thay đổi thân s ắ c nghi hoặc rút đi lại trở nên mặt vô biểu tình nàng cũng chống giữ giường mang trên người dựa vào đầu giường bên cạnh truyền tới đường h â n hỏi chị ngươi không phải là muốn kết hôn rồi sao tối hôm qua chuyện gì xảy ra nhỉ hành lý đều mang ra ngoài ngươi và nhan thành gây gỗ đường đường im lặng không nói đường hân lại hỏi chị ngươi cùng phi ca có phải hay không hợp lại rồi hả tối hôm qua là hắn gọi điện thoại nói cho ta biết ngươi uống say để cho ta tới chiếu cấu ngươi hắn làm sao chính mình không tới chiếu cấu ngươi thì sao đường đường lúc này mới quay mặt sang nhìn về phía đường hân là quảng long phi gọi điện thoại gọi ngươi tới đường hân gật đầu đúng nha tỷ có phải hay không các người hòa hảo rồi đường đường lần nữa im lặng đường hân nhìn sắc mặt của nàng chân mày hơi cao lại thả nhẹ thanh âm các ngươi không hòa hảo nhỉ đường, đường nhắm hai mắt lại vẫn trầm mặc vì vậy đường hân không hỏi tới nữa chỉ là có chút thất vọng địa than nhẹ một tiếng đang lúc này đang nhắm mắt đường đường lên tiếng ngươi trở về trường học đi đi chỗ này của ta không cần ngươi quan tâm bây giờ cũng không cần ngươi c h i ế u cố đi nhanh đi đường hân c a o mày chị ngươi sau khi tính thế nào là trở về cùng nhan thành hòa hảo hay lại là nghĩ biện pháp cùng phi ca hợp lại nhỉ đường đường vẫn nhắm mắt lại nhưng d ọ c lại chìm thêm vài phần ta gọi là ngươi trở về trường học đi ngươi có nghe thấy không chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi tới quản đi mau đường hân im miệng hai tay nâng lên làm đầu h à n hình sau đó hô cất vén chăn lên xuống giường đại khái sau hai mươi phút mặc quần áo tử tế r ử a mặt xong đường hân đi tới cửa vừa quay đầu chị ta đây đi thật đi đường đường vẫn nhắm mắt lại mặt vô biểu tình đường hân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng mở cửa đi mà đợi nàng đi rồi sau khi đường đường tài mở ra mệt mỏi c ắ c mắt kinh ngạc nhìn giường đối diện máy truyền hình đã lâu nàng đ ố n g nhiên nhẹ giọng tự nói ta thua sao cứ như vậy thua chương hai trăm sáu mươi vừa trưa tôn toàn ăn cơm chưa xong trở về đến lầu thượng mở máy vi tính ra đăng nhập khởi điểm thời điểm vui mừng nhìn thấy hắn bất tử long giới đã bể mất địa sát mạ o bài anh hùng xông lên tổng bảng vị trí thứ tư đến đây vẫn xếp hạng bất tử long giới phía trên liền chỉ còn lại ba quyển sách ca chua tình biến trần đông thần mộ cùng với quỷ vũ tạ khí tâm tình không tệ hắn liền rất tùy ý địa xem khởi điểm t r a n g đầu làm một tên gọi vong văn tay viết chú ý thì hạ lưu hành điểm nóng đề tài cùng tác phẩm là hắn nhiều năm làm thành thói quen cái thói quen này khiến cho hắn có thể nắm chặt vong văn mỗi một thời kỳ lưu hành hứng rõ không đến nổi bởi vì lâu dài bế môn tạo xa xa rời thực tế nhắm mắt làm liệu mà bị thời đại đạo thải trong sinh trước hắn ở nghề này trà trộn trong mười mấy năm gặp quá nhiều bởi vì tự thân lối viết quá mức cũ kỹ mà bị độc giả vứt bỏ đại thần rồi nhất là năm 2 0 1 8 g h ì n n t ă m ớ i hai n n ă m đoạn thời gian đó tôn toàn nhìn thấy từng cái hắn trong lòng đại thần mở sách mới sau nhào tới nhà bà nội rồi thì như người nào không nói dễ dàng tội nhân hắn nhớ kia hai năm từng cái đã từng hướng dẫn nhất thời vong văn phòng triều đại thần mở sách mới tứ bình bất ổn lấy tôn toàn thời đó nhãn quang đến xem những thứ kia đại thần thật ra thì không có lôi bước bọn họ vẫn là nguyên hữu tài nghệ bình thường phát huy nhưng bọn họ sách mới nhân khí chính là rất thảm đạo cá biệt cần thể diện đại thần hội quét nhiều số liệu trang điểm một chút bề mặt không hiện lên thảm như vậy nhưng tôn toàn nhìn một cái những thứ kia không bình thường số liệu là có thể theo thứ tự là không phải là quét đi ra ngoài hắn suy nghĩ qua những thứ kia đại thần dối dít sập tiệm nguyên nhân cũng xem qua những thứ kia đại thần sách mới chỗ bình lù nờ chuyện cùng tác giả trên diễn đàn bình luận cho ra kết luận chính là những thứ kia đại thần lối viết quá hạn còn dừng lại ở mấy năm trước tài nghệ thiết lập cũ kỹ hành văn thói quen cũ kỹ sáng tạo cũng là mấy năm trước lưu hành sáng tạo bao gồm bọn họ sử dụng nội dung cốt truyện đầy tới bộ sách võ thuật cũng chút nào không có mới mẻ nói đ bọn họ còn dừng lại ở mấy năm trước tài nghệ không có theo khởi điểm lưu hành hướng do biến hóa mà làm ra thích hợp thay đổi tôn toàn nhớ từng có có một cái đứng đầu đại thần nói qua viết trước phải giới điệu thói quen mới có thể từ từ đã có thành cựu đại khái ý tứ chính là như vậy năm đó tôn toàn lần đầu tiên nghe thuyết pháp này thời điểm có chút tự ti bởi vì hắn vẫn không có thể giới điệu thói quen lúc đó hắn thâm dĩ vi nhiên hắn là muốn như vậy nếu như ta có thể giới điệu ta mỗi ngày gõ chữ lượng nhất định có thể gấp bội cũng sẽ không lại là đáng xấu hổ thủ tàn loại nếu như ta có thể giới điệu có lẽ ta liền có thời gian nhìn vong văn trở ra chữ tác hấp thu vong văn ra dinh dưỡng cuối cùng đưa đến nó sơn chi thạch có thể công ngọc hiệu quả nếu như ta có thể giới điệu khả năng ta liền có thời gian suy nghĩ càng nhiều sáng tác kỹ pháp lên vấn đề cùng với có nhiều thời gian suy nghĩ chính mình tác phẩm nhân vật cùng nội dung cốt truyện sau đó hắn thử giới điệu hắn rơi rất khổ cực giới điệu đoạn thời gian đó hắn cảm giác mình sáng tác kỹ xảo thật giống như tiến bộ cảm giác tư tưởng của mình cảnh giới tựa hồ cũng tăng lên một cấp độ. mấy tháng sau hắn mở một quyển sách mới hắn quả thật thấy được chính mình giới điệu thành quả đập thật thê thảm từ đó về sau hắn sẽ thấy cũng chưa từng nghĩ giới điệu thói quen của mình đề tài kéo xa trở lại chuyện chính tùy ý xem khởi điểm trang đầu tôn toàn đ ỗ n g nhiên n g ẩ n ngơ bởi vì hắn ở trang đầu đại phong thôi vị trí nhìn thấy một quyển đại danh đỉnh đỉnh tụ tập quỷ đăng hai hắn cố ý chú ý hạ tên tác giả bá hạ quỷ đăng cái này tên sách hắn tự nhiên là quen thuộc không sáu năm hắn vừa trọng sinh lúc trở lại còn từng thấy quỷ đăng đệ nhất bộ cái đôi chờ hắn quyển kia ta thập hạng toàn năng trưng bày thời điểm quỷ đăng đệ nhất bộ cho nên ta thập hạng toàn năng tranh đoạt bảng vẽ tháng thời điểm chưa từng cùng đệ nhất bộ quỷ đăng gặp nhau nhưng hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ đệ nhất bộ quỷ đăng nhiệt độ là rất cao trực tiếp dẫn vong văn giới một cổ khí thế hung hung đào mộ nhiệt c h i ề u có thể nói khởi điểm đào mộ đề tài chính là quỷ đăng kéo lên ở quỷ đăng trước khởi điểm đào mộ đề tài không có một q u y ề n gia hồn mà quỷ đăng vừa ra viết đào mộ đề tài tác giả liền như măng mọc sau cơn mưa một dạng xuất hiện một nhóm lớn bao gồm khởi điểm trở ra w e b s i cũng nổi lên một cổ đào mộ phong tôn toàn còn nhớ hắn trọng sinh mấy năm trước quỷ đăng cô sự bị xếp thành đ i ệ ảnh đánh thành phim truyền hình bị rất nhiều người khen là vong văn đệ nhất hai ti quyển sách này hắn đã từng xem qua hai ba lần mở đầu mỗi lần đều khai t i ê n kia ngôi thứ nhất lối viết cho khuyên lui cho nên hắn chưa tính là một cái nguyên toà phấn nhưng hắn xem qua quỷ đăng phòng bán v ẽ cùng tiếng tâm thành công nhất một bộ phim tầm long quyết thật thích vì vậy lúc này hắn ở khởi điểm đại phong thôi vị trí bỗng nhiên nhìn thấy quỷ đăng hai liền mờ ngơ bởi vì hắn không phải là quyển sách này nguyên toà phấn cho nên lúc trước cũng không có chú ý qua quyển sách này có hay không tập ở trong ấn tượng của hắn quỷ đăng chính là quỷ đăng không có di một hai nhưng trước mắt sống sờ sờ một quyển quỷ đăng hai đặt ở trước mắt hắn hắn chỉ có thể thừa nhận đây là sự thật trong bụng có chút hiếu kỳ cái này tục tập độ h ọ n hắn mở ra quyển sách này trang sách đi theo lại mở ra tên tác giả từ tên tác giả hạ tìm ra quỷ đăng đệ nhất bộ hai quyển sách các hạng số liệu đặt chung một chỗ tương đối phát hiện quỷ đăng hai các hạng số liệu đều so với đệ nhất bộ sai không í t đi theo hắn liền lắc đầu một cái có chút là quyển sách này tác giả bá hạ cảm thấy đáng tiếc bởi vì quỷ đăng đệ nhất bộ lại chỉ viết rồi chín mươi mấy chữ vạn liền kết thúc liên tái thời kỳ nhiệt độ cao như vậy một quyển sách lại chỉ viết rồi như vậy chữ nổi nếu như đặt ở m khi ở đ i ể một không. hành nhất Internet văn đàn giới gì? Là lưu lối là cả cái viết m quyển sách chỉ c ầ n còn có thể kiếm tiền, kiếm v ẫ n viết một b ê n đọc giả t ừ n g cái m i sùi ệ n g bắp t h u a đ i tác giả v ẫ n vẫn, vẫn còn tiếp tục viết. còn tục tiếp k h i đó, một quyển vạn n văn g viết v 4,500 chữ rất bình thường viết một hai chữ vạn cũng có một đồng lớn ngược lại đối với tác giả mà nói chỉ muốn tiếp tục đăng chương mới là có thể tiếp tục kiếm tiền còn không dùng gánh vác kết thúc sau khi mở sách mới mạo hiểm nhẹ nhàng thoải mái liền đem tiền kiếm tại sao phải mạo hiểm mở sách mới đây cùng những thứ kia hơn mười triệu chữ tác phẩm vừa so sánh mới quỷ đăng đệ nhất bộ bất mãn một trăm vạn chữ số trang lộ ra quả thực quá thành thật rồi tôn toàn bản thân không phải là một cái yêu dẫn một quyển sách vô kỳ hạn đi xuống viết tính cách nhưng tha cho là như thế hắn vẫn cảm thấy đệ nhất bộ quỷ đăng quá ngắn viết nhiều gấp đôi chữ cũng có thể nhiều kiếm chút tiền a cùng tiên có thủ h á n sao mà quỷ đăng hai trước mắt số chữ cũng không tràn đầy trăm vạn tôn toàn không biết bá hạ vị này đại thần có thể hay không lại thật sớm kết thúc nhưng rất nhanh hắn chú ý tới quỷ đăng hai tháng này phiếu hàng tháng đếm song giống không ít quỷ đăng hai hai trăm hai mươi một tám nhóm lại xem no tháng này hạng lại là đệ mười một vị tôn toàn cao mày trong lòng đ ố n g nhiên có chút dự cảm xấu chẳng lẽ tháng này quỷ đăng hai cũng phải sung kích phiếu hàng tháng tổng bảng không thể nào hắn cao mày cẩn thận hồi ức lại không nhớ nổi quỷ đăng hai ở nguyên thời không có hay không vọt vào qua phiếu hàng tháng tổng bảng tiền tam hắn năm đó dù sao không có thực sự đuổi theo qua quỷ đăng hàng loạt nguyên toàn t hiện nay mở ra quỷ đăng hai trang ngục lục hắn đ ố n g nhiên nhìn thấy quyển sách này tựa đề trước mặt có mấy cái hắn rất quen thuộc chữ nội tỉnh tương tây hắn sở dĩ quen thuộc bốn chữ này là bởi vì trọng sinh lúc trước hai năm hắn không nhớ xác thực trong thời gian ngược lại hắn nhớ có đoạn thời gian quỷ đăng một bộ phim truyền hình tên trong liền mang theo nộ t ì n h tương tây bốn chữ sau đó bộ này phim truyền hình mở màn chiếu sau tác giả trên diễn đàn thường thường thì có tác giả tuyên bố muốn thổi bạo nộ bộ này kịch lời nói chuẩn xác âm thanh động đất cân nhắc bộ này kịch vỗ tương đối lương tâm rất đẹp mắt rất đẹp mắt bởi vì không phải là quyển sách này nguyên toàn phấn tôn toàn đoạn thời gian đó cũng không đi xem bộ này kịch nhưng nộ t ì n h tương tây bốn chữ này lại gắng gượng bị những thư kia muốn thổi bạo nộ bộ này kịch tác giả quán thâu vào trong đầu hắn muốn quên đều không quên được cái loại này lúc này trong lúc này nội tình tương tây cái này nội dung cốt truyện nếu có thể chụp một bộ phim truyền hình hơn nữa còn vô như vậy thành công hiện nhiên nguyên toàn viết đoạn này nội dung cốt truyện nhất định là đặc sắc kia quỷ đăng hai tháng này thực sự hội xung kích phiếu hàng tháng tổng bảng sao ô m phần này lo lắng âm thầm tôi toàn lại nhìn một cái quyển sách này chỗ bình lù nờ chuyện liên tiếp lật chừng mấy trang chỗ bình lù nờ chuyện bình luận hắn phát hiện một cái hiện tượng quyển sách này chỗ bình lù nờ chuyện gần đây lên tiếng đ ọ c giả đột nhiên nhiều hơn không ít cơ hồ tất cả đều là thảo luận nội tình tương tây nội dung cốt truyện thối lui ra chỗ bình lù nờ chuyện tôi toàn lại đi mở ra toàn bộ cá nguyện phiếu tổng bảng quả nhiên ở đệ mười một tên vị trí nhìn thấy quỷ đăng hai khẽ lắc đầu hắn thở dài ngay sau đó lại phân chấn tinh thần ít nhất hắn bất tử long giới hiện nay vẫn còn so sánh quyển sách này cao nhiều cái hạng quỷ đăng hai dù sao không phải là quỷ đăng đệ nhất bộ rồi nhiệt độ của nó cũng sẽ không giống quỷ đăng đệ nhất bộ thời điểm lợi hại như vậy lại chú ý quyển sách này tiếp theo một đoạn thời gian bảng v ẽ tháng biểu hiện đi thu thập suy nghĩ sau t ô n toàn mở ra văn bản chuẩn bị gõ chữ nhưng hắn hướng về phía chống không văn bản lại chậm chạp không có gõ hạ chữ thứ nhất trong đầu hắn luôn thoáng qua quỷ đăng hai cùng nộ tỉnh tương tây mấy cái chữ sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đóng lại chống không văn bản từ trong máy vi tính mình điều tra bất tử long giới tồn cảo giữ lại bản thảo tìm tới gần đây liên tái kia đoạn nội dung cốt truyện hắn lại híp mắt một chút xíu bắt đầu kiểm tra đoạn này nội dung cốt truyện tồn cảo giữ lại bản thảo thỉnh thoảng sửa đổi mấy chữ thỉnh thoảng cũng sẽ xóa bỏ một đoạn ngắn không trọng yếu như vậy t ế chi m à tiết hắn ở tinh tu đoạn này nội dung cốt truyện tối hôm đó khi hắn lần nữa quét tân khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng thời điểm nhìn thấy quỷ đăng hai đã vọt tới phiếu hàng tháng tổng bảng tên thứ chín quả nhiên khí thế hung, hung tôn toàn hơi xúc động hắn nhớ bã hạ người tác giả này tốc độ đổi mới là rất chậm thường thường hai ba ngày tài đổi mới chương một nhưng cứ như vậy tốc độ đổi mới một quyển tụ tập lại cũng có thể xông lên khởi điểm phiếu hàng tháng tổng b ả n g trước một ư ơ i hai ngày sau t ô n toàn phát hiện q u ỷ đăng hai lại xông lên tổng b ả n g thứ tám vị trí lại sau bốn ngày q u ỷ đăng hai xông lên tổng b ả n g thứ bảy phương diện tốc độ thăng không tính là nhanh lại tương đối vững vàng chương hai trăm sáu mươi mốt ngày hai mươi hai tháng m ộ ư ơ i một buổi sáng quỷ vũ tỉnh dậy sau khi rửa mặt đi ra ngoài mua mấy cái sinh tiên bao cùng một ly sữa đậu nành trở lại trở lại thư phòng mở máy vi tính ra thừa dịp máy tính chạy thời gian hắn m ị tư tư ă n t h ơ m ngát sinh t i n bao thỉnh thoảng uống một hớp sữa đậu nành giờ k h ắ c này hắn chắc là hạnh phúc bởi vì là nét mặt của hắn rất thỏa mãn bàn máy tính hạ vịnh lên hai chân vẫn còn ở vui sướng dung toàn nếu như không phải là trong miệng chất đầy sinh t i n bao có lẽ hắn sẽ còn hử chút ít khúc rốt cuộc máy tính chạy xong hắn thuần thục đăng nhập cờ cờ dự định nhìn một chút mấy cái tác giả bầy thông qua xem mấy cái tác giả trong bầy nói chuyện p h i m ghi chép hắn có thể nhanh chóng hiểu nghiệp giới mới nhất độc tĩnh căn cứ kinh nghiệm của hắn cái này so với đi bởi vì xuân nước sông ấm áp vị tiên tri p h a m là nghiệp giới có động t í n h gì tác giả trong bảy tổng có một ít tác giả hội t r ư ớ c nhất nhận được tin tức sau đó ở trong bảy chia sẻ đi ra về phần nắm các tác giả so sánh vịt có vừa hay không quản nó chi sinh tiên bao ăn thật ngon sữa đậu n à n h uống rất ngon là được có chút vấn đề không đáng giá lãng phí tế bào não nhưng gờ, gờ vừa mới leo lên hắn thu vào một cái riêng tin tiện tay mở ra lại thấy điều này riêng tin là của hắn trong vòng b ạ n tốt ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga gởi tới mà cái riêng nội dung bức thư như là phong thủy luân lưu chuyển lần này đến phiên ngươi bị hắn nổ ha, ha. ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng ạ nói ra để cho ta cao hứng một chút thôi quỷ vũ cao mày thầm thì trong miệng có ý gì người nào nổ ta suy nghĩ một chút hắn vội vàng đăng nhập khởi điểm tìm tới phiếu hàng tháng tổng bảng sau một khắc hắn ngơ ngẩn bởi vì hắn nhìn thấy tối hôm qua còn hạng tổng bảng thứ ba tà khí hôm nay đã rơi vào vị trí thứ tư mà thay thế tà khí ngồi ở vị trí thứ ba biến thành bất tử long giới điều này làm hắn yên lặng một lúc lâu tâm lý quả thật có chút cảm tưởng bất tử long giới tác giả phấn đấu cá mặn hắn nhớ rất rõ ràng trước ta thập hạng toàn năng quyển sách kia là không chỉ một lần bạo nổ qua lão nga quyển kia ta đại minh tinh bạn gái hắn còn nắm chuyện kia trò cười qua lão nga mấy lần đây mà hắn ta khí nhưng là bạo nổ qua mấy lần ta thập hạng toàn năng chuyện này trong lòng hắn là có vài phân đắc ý nhưng hôm nay lúc này hắn đã minh bạch lão nga mới vừa rồi riêng trong thư câu k i ê u phong thủy luân lưu chuyển lần này đến phiên ngươi bị hắn nổ là ý gì quả nhiên là phong thủy luân lưu chuyển a quỷ vũ nuốt xuống trong miệng sinh tiên bao phát ra một tiếng cảm khái sau đó hắn cho lão nga trả lời riêng tin có thể có cái gì cảm tưởng đây quyển sách này gần đây phiếu hàng tháng tăng tốc rất nhanh ta đã sớm ngờ tới tháng này sẽ bị nó b ể mất ngược lại ngươi lúc nào mở sách mới à? chúng ta được đông hoa đều cảm tạ đây lão nga trả lời rất nhanh ngươi liền mạnh miệng đi ta đoán ngươi khẳng định không ngờ tới phong thủy luân lưu chuyển có thể xoay chuyển nhanh như vậy chứ H -h -h. điều này riêng tin phát tới còn không chờ quỷ vũ trả lời lão nga lại phát tới một cái mới về phân sách mới nhanh rất nhanh thì đi ra ngươi liền chờ xem quỷ vũ sách mới tên định sao tên gì lão nga đại tiểu ma nữ quỷ vũ quỷ vũ ngươi ngạn mạn danh tự này có đủ tự do phăng khoáng bất quá nói thật liền hướng sách này tên gọi ta còn thật muốn xem thực sự lão nga a vậy ngươi đợi thêm mấy ngày bầu trời này chưa tôn toàn nhìn thấy bất tử long giới xông lên tổng bảng thứ ba thời điểm cũng không có nhiều hưng phấn hắn tháng này mục tiêu là tổng bảng số một vì vậy vọt tới đệ tam hưng phấn hắn không được mục tiêu cũng còn không thực hiện có cái gì hảo hưng phấn hắn chẳng qua là hơi chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng sức lực cũng chân nhiều hắn thuận tiện quét mắt quỷ đăng hai vẫn là tổng bảng thứ bảy tạm thời ngược lại không cần khẩn trương n ó hắn trong bụng có chút vui mừng quỷ đăng hai tác giả bá hạ là một cái điển hình thủ tàn loại mỗi ngày chương một đổi mới đều không thể bảo đảm nếu không quyển sách này ở bảng vẽ tháng lên biểu hiện tuyệt không chỉ trước mắt dáng vẻ cười nhạt tôn toàn đăng nhập tác giả hậu trường đăng lên chương một hôm nay đổi mới suy nghĩ một chút lại phát nhất thiên phiếu hàng tháng đăng chương nếu bất tử long giới đã x hắn cũng rốt cuộc dám hơi chút hiện lộ dã tâm của mình không cần lại dấu dếm bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nếu như một cái tác giả chính mình cũng không dám nói muốn cạnh tranh cái gì hạ độc giả bỏ phiếu tích cực tính là rất thấp chỉ thấy hắn nổi lên chốc lát viết ra nhất thiên ngắn gọn cầu phiếu đan t r ư ờ n g nội dung như sau cảm tạ mọi người tháng này cho quyển sách đầu phiếu hàng tháng chúng ta bây giờ là tổng bảng đệ tam cho nên thật lòng cảm tạ các vị các vị huynh đệ tìm muội xin nhận tại hạ nhất bái chúng ta còn giống như cho tới bây giờ không lãnh hội qua c à n g trên cao dạng dỡ đây mọi người muốn cảm thụ một chút sao ta muốn cảm thụ một chút cho nên mọi người nguyện ý giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao không nhiều liền cái này t h á n g này ta hiện năm cũng liền cạnh tranh một tháng này hết năm trước ta cũng sẽ không tranh c á i nữa bảng v ẻ thắng cái này là lời hứa của ta cho nên trong tay các ngươi phiếu hàng tháng đầu không đầu cứ như vậy nhất t i ê n ngắn gọn đan t r ư ơ n g tôn toàn điểm kích ban bố thời điểm hơi do dự một chút bởi vì này thiên đan t r ư ơ n g thứ nhất sáng phát ra ngoài thì đồng nghĩa với hướng tổng bảng số một thứ nhì kia hai quyển sách tuyên chiến đồng thời cũng là đang hướng ra bên ngoài giới hiện lộ dã tâm của hắn vạn nhất cuối cùng chưa thành công bao nhiêu sẽ có nhiều mất mặt nhưng hắn cũng liền hơi do dự một chút ngay sau đó liền điểm phát hành mọi người thấy bản này đan trương sau khi là phản ứng gì đây trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ liền đang nhập cửa cửa nhìn c h ầ m c h ầ m mặn trong bảy cá đ ộ n tĩnh lúc này là chín giờ sáng đến trung mặn trong bảy cá tính lặng một mảnh một phút trôi qua không người lên tiếng ba phút trôi qua vẫn là không có người lên tiếng năm phút cũng đi qua rồi trong b ả vẫn tính lặng tôn toàn không nhịn được mắt liếc chính mình máy vi tính mạng lưới liên lạc trạng thái hắn hoài nghi mình internet có phải hay không mất nét rồi hả đầu năm nay internet mất nét nhưng rất bình thường ngay tại hắn không nhịn được nghĩ đổi mới một chút khởi điểm website thử một chút rốt cuộc mất nét không có lúc m ặ trong t b ầ y ca cuối cùng có một người lên tiếng hà c h ắ c có không có ai biết nhãn hiệu gì tăng cao thuốc có hiệu quả sao ta nghi rằng mua một chút thử một chút tôn toàn chố mắt nét h ọ n trong đầu nghĩ ta vừa phát cầu phiếu đan trường à đều tốt mấy phút trôi qua ta đều ở đàn trương lộ ra lộ g i tâm của mình rồi ngươi hỏi cái gì tăng cao thuốc c ũ sau đó trong bầy thảo luận phương hướng rốt cuộc hướng tôn toàn hy vọng phương hướng chuyển đi sinh vật chung thật sao ta đi nhìn một chút bàn thế thần hiệu sáu trăm linh bảy ta muốn hỏi tác giả hắn nói hết năm trước không nữa cạnh tranh bảng vài tháng hắn nói đúng dương lịch hết năm trước hay là âm lịch hết năm trước thì sao nếu là dương lịch nói bây giờ nhưng là tháng m ộ ư ơ i một hạ tuần rồi ha khách du phúc nếu như hắn nói đúng dương lịch vậy thì quá vô s ỉ cùng đồ chưa vũ ha ha chúng ta vị lao đại này vô s ỉ các ngươi lúc trước không lánh giáo qua sao không cũng vui vượt quá hắc hắc ta liền thích cái kia cái vô s ỉ tinh thần sức lực đừng nói ta còn thật muốn thấy được hắn thắng một phần yêu cầu phiếu hàng tháng đây trước m á y vi tính hóa thân dòm nó bình chó tôn toàn im lặng không nói gì hắn biết ngày đó đang trương thời điểm rõ ràng nói đúng âm lịch năm mới trước làm sao trong đầy những người này sẽ như vậy hiểu lầm ta, ta thật sự có vô xỉ như vậy sao có phải hay không các người nhớ lộn người suy nghĩ một chút hắn lặng lẽ đóng lại cá mạn bày nói chuyện phim khung sau đó hắn đột nhiên cười khúc khích đừng nói bị trong b ầ y những người này vừa nói như thế hắn thật là có điểm muốn thắng một phần tranh cãi nữa một lần bảng v ẽ tháng đáng tiếc cái ý niệm này cũng chỉ có thể ở trong đầu hắn chuyển một chút bởi vì hắn biết do bất tử long giới đoạn thứ nhất đại nội dung cốt truyện liền sắp kết thúc rồi vai nam chính lâm nhị đản nhân sinh sắp viết xong tháng sau hắn sẽ nên đón lâm nhị đản sau khi sống lại tân k ị tình vậy tất nhiên yêu cầu cửa hàng ít nhất một hai tháng mới có thể lần nữa nên đón nhất đoạn thích hợp cạnh tranh bả đến khi hắn vừa mới phát ngày đó đan t r ư ơ n g có hiệu quả hay không nhìn một chút bất tử long giới phiếu hàng tháng tốc độ tăng sẽ biết tôn toàn chín giờ sáng đến trung phát đan t r ư ơ n g hắn buổi chưa chuẩn bị xuống lầu đi lúc ăn cơm nhìn mắt bất tử long giới phiếu hàng tháng tổng số phát hiện ngắn ngủi c h ứ n g ba giờ phiếu hàng tháng tổng số đã tăng hơn bốn trăm n h ó m cùng chụp tên cứ gọi thứ nhì thần mộ đã chỉ còn lại sáu trăm đến nhóm thần mộ có phản ứng sao ô m m ấy phần hiếu kỳ tôn toàn mở ra thần mộ trang sách mắt liếc thần mộ t ự đề cùng thời gian đổi mới phát hiện thần mộ sáng hôm nay không có đổi mới cũng không có phát phiếu hàng tháng đan chương phu này hợp hắn đối với thần mộ tác giả trần đông lý giải trần đông thật giống như rất ít ở trên cao chưa đổi mới buổi trưa ăn cơm trưa tôn toàn mở máy vi tính ra lần nữa kiểm tra hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h nhìn thấy bất tử long giới cùng thần mộ giữa đã chỉ có bốn trăm đến phiếu t r ê n l ệ n h hắn lần nữa mở ra thần mộ logo phát hiện trần đông lại còn là không có đổi mới hơn nữa cũng vẫn không có phát yêu cầu phiếu hàng tháng đặc trưng ơ là trần đông còn không biết hắn bất tử long giới đang hướng bảng vẻ tháng hay lại là mặc dù biết cũng không có để ở trong lòng vô tâm cùng hắn mở ra phiếu hàng tháng chiến đấu tôn toàn không biết được hơn nữa h ắ n cũng không có nương tay thừa dịp thần mộ còn không có bất kỳ phản ứng hắn lại lên truyền trương một đổi mới cũng ở chương hồi tựa đề lên yêu cầu phiếu hàng tháng làm xong những thứ này hắn liền tạm thời không lại nhìn chằm chằm bảng vẽ tháng chuẩn bị bắt đầu xế chiều hôm nay gõ chữ chạp v ạ n hắn lần nữa quét tân khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng ngoài ý muốn phát hiện thần mộ cùng hắn bất tử long giới phiếu hàng tháng t r ê n lệch lại kéo ra một đoạn hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n lệch lần nữa kéo lớn đến hơn sáu trăm nhóm chương hai trăm sáu mươi hai nguyên nhân tôn toàn cũng rất nhanh tìm được thần mộ ở ước chừng hai giờ trước phát cầu phiếu đan trương trần đông ở đan trương nhanh cuối tháng rồi đống nhiên có người nói cho ta biết ngươi tháng này không làm được lão nhị sau đó ta xem mắt bảng vẻ tháng sau đó liền hiểu chỉ muốn hỏi một tiếng các vị còn có phiếu hàng tháng sao có lời cho ta đi hôm nay sẽ có tăng thêm chính là chỗ này nào ngắn gọn nhất thiên yêu cầu phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g rõ ràng điều động phan sách một nhóm bỏ phiếu tháng hứng thú tôn toàn ở thần mộ c h â u bình l ù n nờ chuyện nhìn thấy không ít sách mê đều tại lên tiếng tôn toàn không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình của giờ khác này hắn biết rõ trần đông nhất thiên cầu phiếu đan chương vì sao có như vậy lực hiệu triệu thứ nhất là trần đông bình thường không thế nào phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng thứ hai là là của h ắ n thần mộ quả thật rất xuất sắc trần đông tại thế giới quan cơ cấu lên quả thật rất có tài khí ở tôn toàn nhiều năm đọc sách trong kiếp sống rất hiếm thấy đã có tác giả có thể tại thế giới quan cơ cấu lên có thể cùng trần đông sánh bằng trần đông bút hạ huyền huyền thế giới họ thế giới bối cảnh thường thường lớn đến đáng sợ tác phẩm trong hệ thống tu luyện cũng hầu như có thể sửa cũ thành mới có thể làm người hai mắt tỏa sáng vị này viết huyền huyết nổi danh đại thần là tôn toàn trong tâm khảm chân chính bội phục mấy cái tác giả một trong đã từng hắn cũng rất thích xem trần đông tác phẩm như si mê như say sưa cái chủng loại kia nhưng bây giờ hắn lúc trước có nhiều thích trần đông tác phẩm dưới mắt hắn nghĩ tại bảng vẽ tháng lên đánh bại thần mộ độ khó liền lớn m ấ y nhiêu cái này là một vị chân chính có thể dùng làm phẩm chinh phục đông đạo độc giả đại thần bướng bình phan thật rất nhiều còn có thể có biện pháp gì đây bàn về đan chương n g lực hắn tôn toàn sợ là không so được trần đông đan chương vậy cũng chỉ có thể ở đổi mới lên hạ thủ Ở trong ấn tượng của hắn trần đông tay tốc độ không tính là chậm nhưng là không tính là rất nhanh cái loại này trạng thái hảo thời điểm trần đông phổ thông có thể duy trì mỗi ngày hai trường nhưng ở tôn toàn trong trí nhớ trần đông đã từng lâu dài giữ mỗi ngày t r ư ờ n g một bị những người hái mộ gọi đùa là trần nhất biến đổi vậy thì tăng thêm đi tôn toàn tự nói lại điều tra t r ư ơ n g một tồn cảo giữ lại bản thảo phát ra ngoài đối mặt trần đông đối thủ như vậy hắn chỉ có thể t h ở phụng thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái b ấ t phá buổi tối hôm đó m ư ơ i điểm trái phải tôn toàn mã hoàn chương một lần nữa quét tân khởi điểm bảng vẽ tháng kiểm tra hạng phát hiện thứ nhỉ vẫn là thân mộ hắn bất tử long giới vẫn là đệ tam nhưng quỷ đăng hai lại đột nhiên t h o a n thăng đến thứ năm vị trí mang vốn là tên thứ sáu cùng hạng năm toàn bộ nổ đi xuống đây là tình huống gì tôn toàn ôm buồn b ự c tâm tình mở ra quỷ đăng hai ngoài ý muốn phát hiện bình thường một hai ngày tài đổi mới t r ư ơ n g một quỷ đăng hai hôm nay lại rất khác thường biến đổi hai chương thuận tiện còn phát một cái yêu cầu phiếu hàng tháng đăng chương tôn toàn không nói gì khá là không biết phải nói gì hắn rất muốn hỏi một chút quỷ đăng hai tác giả bá hạ một mình ngươi thủ tàn loại lúc này ngươi tới xem náo nhiệt gì tổng bảng thứ bảy không đủ ngươi lợi sao thở dài một tiếng tôn toàn tác khởi điểm website nổi lên tâm tình chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp tục gõ chữ luôn là nhìn chằm chằm bảng vẽ t h ắ n g cũng không có tác dụng gì càng lúc này càng phải chuyên tâm gõ chữ tồn cảo giữ lại bản thảo nhiều sức lực mới có thể đủ à đêm khuya hơn m ộ ư ơ i hai giờ tôn toàn gõ xong hôm nay cuối cùng chương một lần nữa đăng nhập khởi điểm phát hành hôm nay chương thứ năm nếu quyết định bạo nổ biến đổi hướng bảng vậy thì phải xuất ra bạo nổ canh tư thế năm chương một mươi n ă không không chữ hẳn đủ thanh ý phát hành hoàn tăng thêm hắn lại đi nhìn một chút phiếu hàng tháng tổng bảng tổng bảng top năm hạng vẫn không có biến hóa nhưng hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới xếp hạng thứ nhất tinh biến phiếu hàng tháng tổng số thật giống như có chút không đúng hôm nay cả ngày hắn nhiều lần kiểm tra phiếu hàng tháng tổng bảng hắn nhớ rất rõ ràng hôm nay tinh biến phiếu hàng tháng tổng số một mực hơn tám nghìn không tới chín nghìn nhưng trước mắt đây là tình huống gì tại sao tinh biến phiếu hàng tháng tổng số đột phá mười n g h n rồi hả tôn toàn trong lòng dâng lên dự cảm không ổn vội vàng mở ra tinh biến trang sách đập vào mắt đầu tiên nhìn thấy chính là nhất thiên cầu phiếu đan chương được ca chúa lại cũng yêu cầu về phiếu nói xong p ậ t hệ đại thần đây ngươi bình thường cũng không phải là rất ít phát phiếu hàng tháng đan chương sao tháng này các ngươi đều là thế nào? tôn toàn cười khổ một tiếng g ã i đầu một cái ý thức được về độ khó t h ă n g bây giờ không chỉ có phía sau có một quyển quỷ đăng hai ở đội sát trước mặt t h ầ n mộ cùng tình biến cũng đều ở giấy tính tiền trương yêu cầu phiếu hàng tháng đây là trước có lang sau có hổ đối với ta bản hổ bao vây chặn đ á n h a đang lúc này căn phòng cửa bị lấy ra viên thủy thanh bưng một chén bốc hơi nóng cái gì đi tới nhẹ giọng hỏi đã trễ thế này còn chưa ngủ nhỉ tôn toàn nhìn về phía chén trong tay nàng ngươi rốt cuộc quả nhiên cái gì viên thủy thanh mỉm cười vừa cho ngươi xông bột củ sen ngươi gần đây thường thức đêm ta lo lắng ngươi phát hỏa uống chút bột củ sen đi trừ hỏa đi vừa nói nàng đi tới mang chén đưa cho tôn toàn tôn toàn t h ở phào hai tay nhận lấy mang chén nâng đến trước mặt ngửi một cái đạo câu ừ hương viên thủy thanh đi tới phía sau hắn ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hắn màn ảnh m á y vi tính một bên cường độ không nhẹ không nặng giúp hắn nắm bà vai vừa nói ngươi tháng này hạng rất cao à ngươi lúc trước còn giống như không s ô n g lên qua tiền tăng trứ tôn toàn ừ một tiếng túi đầu uống một củ sen viên thủy thanh còn nói chúng ta trước tuyển mộ mấy người kia gần đây đều nhận chức công tác của ta cũng vung lòng không ít hôm nay ta dành thời gian đi biệt thự bên kia nhìn xuống thợ mục đã tại làm đồ sài trong nhà ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi cũng đi xem một chút thôi vạn nhất kia cái đồ gia dụng làm kiểu dáng ngươi không thích còn có thể thừa dịp còn sớm khiến công nhân vội vàng sửa lại tôn toàn lại ừ một tiếng tiếp tục uống bột củ sen đừng nói mùa này như vậy nửa đêm uống một chút nhiệt hồ h ồ bột củ sen cả người thật là từ trong dạ dày ấm áp đi ra bên ngoài rất thoải mái viên thủy thanh còn ở nhẹ giọng nói chuyện ta hôm nay hỏi người của công ty sửa chữa bọn họ nói sửa sang một khối này cuối năm trước nhất định có thể cho chúng ta chuẩn bị xong phòng chừng lại có tầm một tháng liền không sai bị lắm cho nên hết năm trước chúng ta dọn vào ở mấy ngày sau tôn toàn k h lất đầu rất nhiều sửa sang tài liệu cũng không đủ bảo vệ môi trường bên kia sửa xong rồi ít nhất phơi hai tháng ở nữa đi bất quá cuối năm chúng ta về nhà trước ngược lại là có thể nắm hai ta một ít hành lý thu thập đi qua lai qua năm trở lại không sai biệt lắm liền có thể vào ở được nghe lời ngươi viên thủy thanh nhẹ giọng đáp lời trên tay vẫn tự cấp tôn toàn n ắ m vai đ ú n g rồi cái này bột c ụ sen vị ngọt đủ chưa ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ điểm ta lần sau cho ngươi nhiều thả được đường tôn toàn ha ha cởi khẽ gật đầu liên tục đủ rồi đủ rồi thùy thanh ngươi thật tốt viên thủy thanh cũng khép c ờ i một tiếng d ơ tay lên sờ một cái đầu hắn ngươi t ậ n nói dễ nghe chờ chút không gõ chữ chứ thời gian không còn sớm uống xong bột củ sen liền đi với ta ngủ đi đừng cứ mãi thức đêm tôn toàn được nghe lời ngươi ngày hai mươi ba vừa sáng phiếu hàng tháng tổng bảng top năm hạng vẫn không có thay đổi biến hóa chỉ có ngũ quyển sách phiếu hàng tháng tổng số thân mộ phiếu hàng tháng tổng số đột phá chín nghìn tôn toàn bất tử long giới theo sát phía sau khoảng cách chín nghìn phiếu hàng tháng cũng chỉ còn lại một bước n ắ n đệ tứ danh tạ khí có thể là bởi vì hạng thứ năm quỷ đang hai đội thật chặt hôm nay tả khí phiếu hàng tháng tăng tốc tựa hồ cũng tăng lên quỷ vũ cho tới chưa liền đổi mới rồi hai trường kiêm yêu cầu phiếu hàng tháng nhìn ra được quỷ vũ đã xuất ra hắn không tầm thường tốc độ tay ứng chiến mà hạng thứ năm quỷ đăng hai cho tới chưa đều lộ ra bất ổn bất hỏa tác giả không có đổi mới cũng không yêu cầu phiếu hàng tháng nhưng ở cơm chưa thời gian lại đột nhiên đánh một vị đã thương trăm vạn ký đỉ ân tiền bạch ngân đại minh cái này bạch ngân đại minh sinh ra một người liền cho quỷ đăng hai tăng lên một trăm tấm phiếu hàng tháng hơn nữa s á khắc mê theo gió đầu phiếu hàng tháng lại đang cơm chưa thời gắn ngắn ngủi trong vòng nửa giờ ngay tại phiếu hàng tháng lên đổi u theo bình tà khí ở quỷ vũ kịp phản ứng trước nhất cử mang tà khí từ thứ tư bạo nổ đến h ạ n g năm đến đây quỷ đăng hai chân chính là dán chặt đến bất tử long giới sau lưng trung gian lại cũng không có một quyển sách làm là giữa bọn họ hòa hoãn tôn toàn lúc tôn toàn biết được chuyện này thời điểm hơi có một loại mang đá lên đập chân mình không nói gì quỷ đăng hai vì sao lại xuất hiện bạch ngân đại minh t h ủ y tác dũng giả đương nhiên là hắn cái này đồng truy năm ngoái hướng khởi điểm hiến kế hiến sách khiến cho khởi điểm cầm mấy năm trước đẩy ra đả thương hệ thống vâng không ở nguyên thời không thời điểm không bảy năm khởi điểm còn không có đả thương chức năng quỷ đăng hai coi như viết thiên hoa l o ạ n truy cũng không khả năng xuất hiện bạch ngân đại minh à. một cái bạch ngân đại minh u i lực thì rõ rệt duy nhất có thể cho một quyển sách gia tăng một trăm tấm phiếu hàng tháng không nói còn có thể kích thích quyển sách kia sách khác mê đi theo đả thương bỏ phiếu rất có thể khích lệ phân chân sách khác mê lòng người hắn ngược lại không ghen tị quỷ đăng hai có bạch ngân đại minh bởi vì hắn bất tử long giới đã sớm có lục nhị mi hầu cũng may cho dù quỷ đăng hai đã xông lên đệ tứ danh phiếu hàng tháng tổng số lên nó hay lại là so với hắn bất tử long giới kém hơn một phẩy sáu nhóm tạm thời còn không uy hiếp gì nhưng u y đăng hai đột nhiên đản sinh bạch ngân đại mình thật giống như mở ra một cái thần kỳ chốt mở điện lúc thiên hơn ba giờ chiều thời điểm đang ở gõ chữ tô n toàn đống nhiên nhận được cá mặn bậy một vị minh chủ r i ê n g tin yêu tuyết z g theo đó tác giả quân thần mộ vừa mới cũng xuất hiện bạch ngân mình rồi tôn toàn n g ẩ n ngơ thật sao hắn trả lời một câu yêu tuyết z g theo đó không tin ngươi có thể chính mình đi xem một chú ta t tôn toàn tâm lý thật ra thì đã tin nhưng hắn vẫn theo bản năng đăng nhập khởi điểm mở ra thần mộ trang sách đang đánh phần thưởng k h n g tròng quả nhiên nhìn thấy một vị duy nhất đã thương một trăm vạn kỳ đi ẩn tiền thổ hảo hắng ngược、cười. biết rõ thần mộ sợ rằng lại muốn cùng hắn bất tử long giới kéo ra tranh l ệ n h tiện tay đổi mới bảng vẻ tháng phát hiện thần mộ phiếu hàng tháng tổng số quả nhiên lại với hắn bất tử long giới kéo ra hơn bốn trăm phiếu khoảng cách thật vất vả xúc tiểu tranh l ệ n h lại không hắn thở dài thu thập tâm tình tiếp tục vùi đầu g õ chữ nhưng mà không tài nửa c a n h giờ yêu tuyết d é p g ở theo g i ó lại cho hắn phát tới một cái riêng tin tác giả quân nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu thần mộ lại sinh ra một vị bạch ngân đại minh rồi tô toàn chương hai trăm sáu mươi ba nếu như tôn toàn có thể thuyết phục chính mình yên tâm lại về điểm kia giữ vững lúc này hắn đối mặt thần mộ đẻ chứng tựa như liền xuống hai cái bạch ngân đại minh hắn ứng đối hắn sẽ rất dễ dàng biện pháp rất đơn giản hắn bây giờ cũng không phải là không có tiền tùy tiện ghi danh hai cái độc giả tài khoản phân biệt nạp mười ngàn đả thương cho mình bất tử lòng giới người nào sẽ biết mặc dù có người có thể đoán được là chính hắn làm nhưng là ai có chứng cứ đâu nếu như không muốn để lại hạ dấu vết tìm bằng hữu mượn một cái thân phận chứng hoặc là dùng thân phận của viên thủy thanh chứng số hiệu ghi danh kia hai cái tân độc giả số hiệu lại đi tìm một lưới dùng lưới đi may tính đến đả thương rất khó có người có thể tra được trên đầu của hắn vấn đề là đáy lòng của hắn có kiên trì của mình cùng t i ê u ngạo hắn tháng này muốn cầm nguyệt nhóm tổng bảng hạng nhất không sai nhưng nếu như người quán quân này là cầm giả hắn liền sẽ cảm thấy người quán quân này cầm không có chút ý nghĩa nào hắn muốn chứng minh là bất tử long giới có nắm vô địch thực lực mà không phải muốn chứng minh hắn có nắm vô địch tài lực khắc kim đại lão t r ọ n g sinh trước hắn gặp qua rất nhiều nội tâm của hắn là không nhìn chúng cho dù hắn lúc ấy là phát ngai hàng năm kiếm tiền nhuận bút khả năng còn không bằng những thứ kia khắc kim đại lão một số không đầu nhưng hắn chính là phát từ đáy lòng không nhìn chúng lớn như vậy lão nói hắn ngoan cố cũng tốt nói hắn có tâm lý bệnh thích sạch sẽ cũng được hắn không ở chính mình tác phẩm bất kỳ trên số liệu làm giả giống như lần này đối mặt thần mộ liên tiếp sinh ra hai vị bạch ngân đại minh tôn toàn ngoại trừ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn căn bản không muốn dùng bàn bên ngoài chiêu hắn tin tưởng thần mộ hai vị bạch ngân đại minh đều là thật bởi vì hắn trọng sinh trước nếu như cũng không thiếu tiền lời nói nhìn trần đông tác phẩm nhìn thấy si m ê lúc hắn cũng sẽ cho trần đông đả thương bạch ngân đại minh thần mộ bạch ngân đại minh không có giả dối hắn tôn toàn liền càng không biết dùng giả phương thức đ ế đường đối cái này là niềm tiêu ngạo của nếu như t h á n g này hắn đem hết toàn lực hay lại là không lấy được phiếu hàng tháng tổng bảng số một trong lòng của hắn có lẽ sẽ t i ế c nối nhưng hắn sẽ không hối hận có thể cùng cao thủ hàng đầu cạnh tranh một lần khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng vô luận thắng bại hắn đều cảm thấy thỏa mãn nhưng ngay tại hắn điều chỉnh trạng thái tiếp tục gõ chữ hơn một giờ thời điểm minh chủ yêu tuyết z é g theo gió bỗng nhiên lại cho hắn phát tới một cái riêng tin tác giả quân ngươi nhìn một chút phan bảng đi n g ư ơ i phan bảng tôn tỏao cốc mày trả lời thế nào yêu tuyết gờ theo gió ngươi đi liếc mắt nhìn thôi liếc mắt nhìn ngươi liền hiểu rốt cuộc thế nào Tôn toàn t n o r lúc đó hắn liền ngơ ngẩn lục nhĩ mi hầu lần trước liền cho hắn đả thương qua một trăm vạn kỳ đi ẩn tiền hôm nay lại tới không đúng tuy ý kéo lấy chỗ bình lu nơ l chuyện chính hắn đả thương một trăm vạn kỳ đi â n tiền tin tức nhắc nhở không phải là một cái mà là hai cái điều này nói rõ cái gì nếu như không phải là khởi điểm thống kê làm lỗi lời nói đã nói lên lục nhĩ mi hầu lần này cho hắn đả thương hai trăm vạn kỳ đi ẩn tiền tương đương với hai cái bạch ngân đại minh đả thương số tiền yêu tuyết z g theo gió lại phát tới riêng tin kỳ hỉ hi, tác giả quân chúc mừng n g ư ơ i a xem gia vị này lục nhĩ mi hầu thật là của ngươi thiết phân đây chân ai a hai mươi ngàn đồng tiền cứ như vậy đả thương cho ngươi thật là lợi hại tô n toàn nhất thời không có cho nàng trả lời bởi vì hắn lúc này đang ở đi tác giả hậu trường kiểm tra lục nhĩ mi hầu cho hắn đả thương số liệu chỗ bình lù nở chuyện nhắc nhở tin tức có thể bị l ô i nhưng tác giả phía sau đài số liệu thống kê cũng sẽ không bị l ô i rất nhanh hắn tra được lục nhĩ mi hầu vài chục phút trước quả thật liên tiếp hai lần cho hắn đả thương trăm vạn kỳ đi ẩn tiền tôn toàn cao mày cho yêu tuyết z h é g theo gió trở về cái mặt mày vui vẻ biểu tình suy nghĩ một chút hắn cầm điện thoại di động lên gọi thông viên thủy thanh dãy số thùy thanh cái đó lục nhĩ mi hầu đến cùng phải hay không ngươi ngươi nói thật với ta không nên g ặ ta chín mươi chín hoàng hầm gà công ty trách nhiệm hữu、hạ. tổng giám đốc phòng làm việc đại phía sau bàn làm việc vừa nhận được tôn toàn điện thoại viên thủy thanh có chút kinh ngạc cái gì lục nhi mi hầu ngươi là nói ngươi phan trên bảng cái đó sao tô n toàn đúng ngươi nói thật cái đó đến cùng phải hay không tài khoản của ngươi viên thủy thanh có chút bật cười không phải là a trước ngươi không phải đã hỏi ta sao thế nào xảy ra chuyện gì sao tô n toàn thật không phải là ngươi viên thủy thanh lắc đầu không phải là tô n toàn ngươi chắc chắn chứ viên thủy thanh bất đắc dĩ nhấc tay n â n chán chắc chắn ai ta nói ngươi muốn ta nói thế nào người tài tin tưởng n h ị có phải hay không ta chỉ có thừa nhận cái đó lục nhĩ mi hầu là tài khoản của ta ngươi tài sẽ tin tưởng nhỉ tôn toàn thợ phảo cười một cái đó cũng không phải ta không phải là ý đó viên t h ủ y thanh rốt cuộc thế nào hả ngươi cái này hỏi ta đi ê n cùng ta đầu hóc mơ hồ a bây giờ tô n toàn vừa mới cái đó lục nhĩ mi hầu lại thưởng cho ta rồi hai chục ngàn đồng tiền ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không tin thật sự có độc giả hội thưởng cho ta nhiều như vậy viên t h ủ y thanh a như vậy a cho nên ngươi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ta là cực kỳ có hiểm nghi đúng không tô toàn ừ ngươi không tức giận chứ viên thủy thanh ha ha cười khẽ ta có gì phải tức giận có độc giả như vậy thích ngươi sách ta kiêu ngạo còn đến không kịp được rồi chuyện này liền nói tới đây đi không có chuyện ta treo chỗ này của ta bận đ i ợ u đây t ô n toàn ừ đi vậy cứ như thế chờ c ú p điện thoại viên thủy thanh suy nghĩ mới vừa rồi trong điện thoại nội dung vừa cười hạ sau đó ôm mấy phần hiếu k ỷ nàng ở trong máy vi tính tìm tìm tìm tới bất tử long giới trang sách khi nàng nhìn thấy lục nhĩ mi hầu phan giá trị quả nhiên tăng lên hai trăm vạn thời điểm viên thủy thanh khỏe miệng lại hiện ra nụ cười nhẹ giọng tự nói lại thật sự có như vậy thích h ắ n người bên kia tôn toàn nhìn phan trên bảng lục nhĩ mi hầu vẫn có chút không nỡ chủ yếu là cái này lục nhĩ mi hầu cho hắn hai quyển sách đ ã thương mấy chục ngàn khối nhưng đến bây giờ còn không thêm qua sách của hắn m ê bảy vậy đại khái chính là trong lòng của hắn không nỡ nguyên nhân lớn nhất luôn cảm giác cái này lục nhĩ mi hầu thần thần bì bí không giống họ minh chủ của hắn thỉnh thoảng vẫn cùng hắn ở trong bầy ha ha g i a châu cùng hắn có chuyển động cùng nhau hắn biết rõ đối phương là nam hay nữ là già hay trẻ đại khái là làm cái gì còn đối với cái này lục nhĩ mi hầu hắn đến bây giờ đều không biết gì cả tại sao không thêm sách của ta mê bởi tôn toàn lẩm đẻ xuống trong lòng nghi ngờ tiếp tục mã mình bàn thảo lục nhĩ mi hầu hôm nay đột nhiên cho hắn đã thương nhiều như vậy dựa theo chính hắn trước tuyên bố tăng thêm quy tắc một cái minh chủ hắn tăng thêm một trường một cái bạch ngân minh chính là mười trường lục nhĩ mi hầu thưởng hai cái bạch ngân minh tiền hắn được tăng thêm t r ư ờ n g hai mươi lần này liền muốn móc đi hắn hơn sáu chục ngàn chữ tồn cảo giữ lại bàn thảo cơ hồ móc sạch hắn một nửa tồn cảo giữ lại bàn thảo đứt đoạn tiếp theo dành thời gian gõ chữ được không chạc vạn tôn toàn vừa mã h o à n trương một bàn thảo đang ở tác giả trên hậu trường chuyển trương một chương tồn cảo giữ lại bàn thảo cho bạch ngân đại minh lục hắn quyết định hôm nay trước tăng thêm chương m ộ ư ơ i ngoài ra chương m ộ ư ơ i ngày mai lại thêm biến đổi hắn tin tưởng như vậy tăng thêm tốc độ lục nhĩ mi hầu cùng sách khác mê cũng sẽ hài lòng kết quả hắn nơi này chương một chương đăng chuyện còn không có điểm kích phát hành đâu rồi trước cùng hắn tán gẫu qua mấy lần tác giả thuyền nhỏ đống nhiên cho hắn phát tới một cái r i ê n g tin thuyền nhỏ lão tôn tác giả trên diễn đàn nghị luận ngươi nhìn thấy không ta đề nghị ngươi chính là hiện thân trong vắt một chút đi cái gì tôn toàn có chúc mộng hắn hôm nay đều không trải qua tác giả diễn đàn làm sao biết tác giả trên diễn đàn người nghị luận cái gì hắn đang chuẩn bị đánh chữ hỏi một chút thuyền nhỏ thuyền nhỏ điều thứ hai riêng tin liền phát tới thuyền nhỏ đúng rồi ta lặng lẽ hỏi một chút cái đó lục nhĩ mi hầu sẽ không thật là của ngươi biệt hiệu chứ bất quá bất kể cái đó tài khoản có phải là ngươi hay không ta cảm thấy được ngươi chính là đi tác giả trên diễn đàn trong vắt một chút tương đối khá bất kể cái đó tài khoản có phải là ngươi hay không ngươi đều muốn nói không là của ngươi ngươi cảm thấy thế nào tô n toàn hắn vốn là đánh chữ h ỏ i t h ă m nhìn xong thuyền nhỏ điều thứ hai riêng tin hắn dứt khoát trở về ba cái dấu hỏi bởi vì lúc này trăng sáng đã không đại biểu được tim của hắn chỉ có dấu hỏi có thể thuyền nhỏ làm sao tác giả trên diễn đàn đều nhiều người như vậy nghị luận n g ư ờ i còn chưa biết tôn toàn mí môi đại khái đã đoán được đã xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm ta đi trước liếc mắt nhìn đi như vậy trả lời tiểu học toàn cấp thuyền tôn toàn cao mày đi tới tác giả diễn đàn vong văn nhà suy nghĩ một chút hắn mở ra vong văn giang hồ bản khối từng cái bài bột tựa đề bị hắn quét mắt qua một cái rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cái tiêu đề là quỷ đăng hai thân mộ tinh biến ma chủ dối dích kinh hiện bạch ngân đại minh hoàng kim bài bốt đại khái là bởi vì bài bột tựa đề số chữ hạn chế tựa đề sau cùng hoàng kim hai chữ phía sau là cái gì cũng không có hiện ra nhưng đối với khởi điểm phan cấp bậc nhưng trong lòng tôn toàn nhìn thấy hoàng kim hai chữ liền tự động nhớ lại ra phía sau hai chữ tổng minh so với bạch ngân đại minh cao hơn một cấp hoàng kim tổng minh ở tôn toàn sau khi sống lại trong trí nhớ khởi điểm hiện nay còn giống như không quyển nào tác phẩm từng sinh ra hoàng kim tổng minh ở trong ấn tượng của hắn ở trước hôm nay khởi điểm bạch ngân đại minh cũng không thấy nhiều mà cái bài v ộ ợ t tựa đề trong lại nhắc tới hoàng kim tổng minh quyển sách kia sinh ra hoàng kim tổng minh rồi h ả tôn toàn cao mày mở ra cái này bài v ư ợ chỉ thấy bài v ư ợ nội dung là như vậy viết n g ư bức nổi lên điểm buổi trưa hôm nay quỷ đăng hai sinh ra một vị bạch ngân đại minh buổi chiều thần mộ sinh ra hai vị bạch ngân đại minh hay lại là buổi chiều bất tử long giới nguyên hữu bạch ngân đại minh lại t h ư ờ n g tương đương với hai cái bạch ngân đại minh t i ê n đền giấy đi theo t i n h biến cũng sinh ra một vị bạch ngân đại minh lớn nhất n h ư bê chính là n g a y mới vừa rồi ma chủ lại ra đời khởi điểm sử thượng vị thứ nhất hoàng kim tổng minh h a ha vào giờ phút này ta chỉ có thể nói một câu nổi lên điểm n g ạ m ạ ma chủ tôn toàn nhẹ g i ọ n g tái diễn cái này tên sách dưới ánh mắt ý thức cái này bài bột phía dưới bình luận một lầu ngạ m ạ thứ hai bây giờ nhìn người đều có tiền như vậy sao có phải hay không là những đại thần này môn chính mình bỏ tiền khách t h ư ở n g l ầ u ba thư trên lầu nói bậy gì nói thật cẩn thận đại thần đuổi ra khỏi ngươi hh ắ c ắ c t ầ n g bốn ta cảm thấy được bất tử long giới hiểm nghi lớn nhất ta đây lão tôn viết ta thập hạng toàn năng thời điểm ta liền thêm qua sách của hắn mười bảy lúc ấy lục nhĩ mi hầu liền cho hắn thưởng một v ạ n tệ nhưng cho tới bây giờ sẽ không thêm qua sách của hắn mười bảy t ầ n g năm phấn đấu cá mặn hiểm nghi quả thật rất lớn thần mộ vừa sinh ra hai cái bạch ngân đại minh hắn nơi này cái đó lục nhĩ mi hầu đánh liền phần thưởng tương đương với hai cái bạch ngân đại minh tiển ha, ha thật là làm lục mọi người chỉ số thông minh chương hai trăm sáu mươi bốn tôn toàn lầu một lầu một đi xuống đất nhìn nhìn hai ba chục lầu phát hiện không ít người cùng thiếp đều nói hắn hiểm nghi lớn nhất không người hoài nghi bá hạ trần đông cùng cả chua trắng xanh ngân minh cũng không người hoài nghi tam thiếu quét hoàng kim minh duy chỉ có hoài nghi hắn tôn toàn bạch ngân minh là soạn hoài nghi lục nhĩ mi hầu là hắn tôn toàn mình b i ệ t hiệu bực bội sao căm tức sao ít nhiều đều có điểm nhưng tôn toàn nhị được nhị được không có ở trên diễn đàn hiện thân lên tiếng bởi vì hắn biết rõ kia vô dụng những người này tâm lý đã nghiêm trọng hoài nghi lục nhĩ mi hầu là của hắn việt hiệu chứng cớ đều tìm xong rồi hắn giải bày có thể có ích lợi gì? những người này tâm lý đã có kết luận chỉ có thể theo bản năng tìm có thể bằng chứng bọn họ cái kết luận này chứng cớ cùng bọn họ cái kết luận này tương bội bất kỳ phản bất nào cũng sẽ bị bọn họ khịt mũi coi thường mấu chốt nhất là đối mặt loại này hoài nghi hắn tôn toàn là không có biện pháp tự chứng trong sạch chứng minh như thế nào đây hắn chưa làm q u a chuyện hắn n ắ m chứng cớ gì chứng minh cái đó lục n h ĩ mi hầu không phải của hắn biệt hiệu xin đứng lên điểm giúp hắn chứng minh lại không nói khởi điểm có thể hay không giúp hắn làm cái này chứng mấu chốt là những người đó sẽ tin sao có thời gian như vậy còn không bằng nhiều mã hai chương bản thảo ngược lại hắn cũng không dựa vào những người đó ăn cơm nỗ ngụng khó chịu tôn toàn tác tác giả diễn đàn trở lại khởi điểm tiếp tục đăng lên hắn tăng thêm bản thảo chương mười bản thảo toàn bộ đăng lên xong chuẩn bị từng cái điểm kích ban bố thời điểm hắn đông nhiên trần trở một lát sau hắn tiếng cười lại lên truyền chương mười tồn cảo giữ lại bản thảo đi lên sau đó mang cái này chương hai mươi bản thảo từng cái điểm kích phát hành những thứ kia nghi ngờ thanh âm của hắn rốt cuộc hay lại là ảnh hưởng tâm cảnh của hắn hắn cuối cùng không phải là thanh nhân đối mặt nhiều như vậy đồng hành nghi ngờ trong lòng của hắn đúng là vẫn còn có hỏa khí một hơi thở mang cái này chương hai mươi cho lục nhĩ mi hầu tăng thêm bản thảo toàn bộ tuyên bố ra ngoài tô t o à n tâm lý có cô vô hình thống thái các ngươi không phải là nghi ngờ lục nhĩ mi hầu là của ta biệt hiệu sao không phải là hoài nghi ta bạch ngân minh là soạt sao được a vậy coi như ta là soạt đi ta bây giờ không chỉ có quét qua còn rất không biết xấu hổ cho mình tăng thêm đây các ngươi có thể làm khó dễ được ta có một số việc hắn có d a n h giới cuối cùng của mình vĩnh viễn sẽ không đi làm nhưng mặt đối với người khác đ ê u xấu hắn nhưng lại dám nhận lãnh hắn chính là chỗ này nào tính cách tiếp trước nhiều năm sập tiệm việc trải qua tạo nên ra hắn khác với thường tính cách của người tỉ như bền bỉ hoặc có lẽ là cố chấp khư khư cố chấp một khi quyết định làm chuyện nào đó sẽ không quản lại có bao nhiêu người không coi trọng hắn cũng không ở h ư người khác làm sao ở sau lưng của hắn nghị luận thậm chí hủy bỏ hắn càng nhiều người ngược lại càng có thể kiên định hắn nhất định phải làm hảo sự kiện kia ý nghĩ chứ lần đó ra hắn khác với thường tính cách của người còn thể hiện ở mặt đối với người khác đối với hắn hiểu lầm hoặc là cố ý chê hắn bình thường là khinh thường giải bày nếu như đem hắn độc thân tinh khí gây ra vậy thì càng l ệ n h người im lặng rồi liền giống bây giờ đối mặt tác giả trên diễn đàn nhiều như vậy đồng hành nghi ngờ hắn một chữ đều không bị giải phảng phất thấm chấp nhận k i u độc thân bộ dạng phảng phất đang nói đúng lục nhĩ mi hầu chính là ta biệt hiệu các ngươi có thể đem l á o tử thế nào chứ những người đó rốt cuộc có thể đem hắn như thế nào đây thật ra thì thật đúng là không thể đem hắn thế nào chính là tôn toàn buổi tối hôm đó đi xem những tác giả kia bảy thời điểm phát hiện có mấy cái trong bầy đang thảo luận lục nhĩ mi hầu có phải hay không phấn đấu cá mặn bí danh những người này có lẽ là quên hắn cũng ở đó cái trong bầy có lẽ là cho là hắn như vậy bạo nổ cùng hơn người không việc gì sẽ không coi như người trong b ầ y nói chuyện phiếm tin tức cũng có thể là bọn hắn cho là nhiều người như vậy cũng đang thảo luận chính mình gia nhập vào cũng không có gì đối với lần này tôn toàn từng cái nắm mấy cái đang thảo luận cái đề tài này tác giả bày toàn bộ lui đừng nói lui bày lúc thanh â m nhắc nhở còn thật là dễ nghe mà hắn không biết là tại hắn đột nhiên lui bày một khắc kia mấy cái bày đều đông nhiên yên lặng mấy giây một người trong đó kêu tay viết đại đạo bảy trong bảy ở yên lặng mấy giây sau có một cái tác giả đột nhiên lên tiếng kỳ thủ không thể nào phấn đấu cá mặn nguyên lai、like、cũng ở đây chúng ta trong bảy t h i t hay giả một lát sau lại một danh tác người lên tiếng đường hoàng này chúng ta là không phải là nắm tôn đại thần này tức giận bỏ đi người ảnh bóng các ngươi mới vừa rồi trò chuyện quá hưng phấn rồi ta muốn là phấn đấu cá mặn nhìn thấy các ngươi như vậy trò chuyện ta cũng phải lui bày các ngươi thật có chút quá mức từ từ lại nói mới vừa rồi bày chủ hòa các nhân viên quản lý tại sao không người ra đến nhắc nhở ta một tiếng h ô n đây ta thể ta là thật không biết phấn đấu cá mặn cũng ở đây chúng ta bấy p h u gánh nội chính ha ha ngạo mạng đây đại khái là sử thượng thứ nhất bị trong b à nói chuyện phiếm khí đi đại thần rồi ta phục trong b ầ y t r ư ớ c lên tiếng cùng lặn xuống nước lúc này đi ra mạo phao càng ngày càng nhiều mấy phút sau c u ố i cùng đem b ầ y chủ cho chiên đi ra b ầ y chủ cái gì cũng không nói chỉ phát ra một t r ô i đại biểu hắn giờ phút này tâm tình im lặng tuyệt đối ngay sau đó vị này nít nạm kêu tứ ức b ầ y chủ cho tôn toàn phát tới một cái riêng tin tứ ức thật xin lỗi a m ặ n ngư lão đại mới vừa rồi trong b ầ y nói chuyện phiếm ta không chú ý ta thay mới vừa rồi thất lệ những tác giả kia cho ngươi nói lời xin lỗi ta bảo đảm sẽ không có lần sau chờ chút ta liền nhắc đến toàn bộ bảy cảnh nói với mọi người sau khi nói chuyện chú ý một chút tuyệt đối không thể chỉ trích trong bảy thành viên người xem ngài có thể trở về sao tôn toàn nhìn xong đ i ề u này r i ê n g tin cười nhạt rồi cười trả lời không việc gì bất quá trở về thì không cần vừa vặn ta gần đây ngại chính mình trước thêm bảy hơi nhiều vừa vặn lui mấy cái rất tốt tứ ức a hiểu thực sự lần nữa nói với ngài tiếng xin lỗi rồi lần này đúng là chúng ta không đúng xin lỗi tôn toàn không việc gì cứ như vậy đi ta chui tứ ức phát tới một phất tay trào từ giả biểu tình còn đối với tôn toàn mà nói chuyện này cứ như vậy thật ra thì mới vừa rồi lên tiếng những tác giả kia nít nạm không ít hắn đều biết vong văn cái vòng này vốn là không lớn bất quá hắn cũng không định trả đũa cái gì không cái đó ý nghĩa vẫn là câu nói kia có thời gian như vậy viết nhiều hai chương bản thảo không tốt sao người sống một đời ai mà không thỉnh thoảng nói nói đến người khác sau đó thỉnh thoảng cũng bị người khác nói nói lại sẽ không rơi miếng thịt nếu như không có chuyện gì liền làm cho này dạng chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cùng người trí khí vậy hắn tôn toàn còn có cần hay không làm chính sự rồi hả tâm lý nghĩ như thế hắn lặng lẽ ở khởi điểm ghi danh một cái độc giả biệt hiệu sau đó lặng lẽ đầy chút tiền cuối cùng lại lặng lẽ cho hắn nhớ tên mấy cái tác giả tác phẩm c á c quét qua một trăm tấm thấp nhất phân phiếu đánh giá trực tiếp mang mấy cái tác giả đang ở liên tái tác phẩm chấm điểm kéo đến một cái cực thấp trình độ làm xong chuyện này tôn toàn như không có chuyện gì xảy ra điều tra văn bản cười hiếp mắt tiếp tục gõ chữ tốc độ tay rất nhanh hạ bút như có thần linh cảm nhiều một chút sau đó ở nơi này trương hồi trong hắn tìm tới cơ hội viết một câu nói như vậy làm một người trưởng thành nên đối với lời nói của chính mình phụ trách đêm k u a tôn toàn lên giường thời điểm viên thủy thanh còn chưa ngủ trên mặt đắp toàn một tấm mặt nạ dưỡng ra chính tựa vào đầu giường đọc sách gặp tôn toàn đi vào nàng xoay mặt l i ế c nhìn bất kỳ mặt không thay đổi hỏi mới vừa rồi viết bản thảo rất hài lòng sao cười vui vẻ như vậy tôn toàn vốn là chẳng qua là cười t ủ n g tịm ngay vậy hắn cười khẽ một tiếng một bên vén chăn lên lên giường một bên áp ừ là rất hài lòng đi theo hỏi ngược lại ta cười rất vui vẻ sao viên thủy thanh cho hắn một cái lên mắt ngươi cười được vui hay không ngươi trong lòng mình không cân nhắc sao tôn toàn hhh tay viết đại là bầy từ từ ngọ tào mới vừa rồi người nào cho ta đầu nhiều như vậy thấp nhất phân phiếu đánh giá à ngọ tào ngọ tào ngọ tào cái nào độc giả thất đức như vậy đây không phải là đập lao tử chén cơm sao trong bầy rất nhanh thì có người hỏi hắn chuyện gì xảy ra từ từ cũng không nói nhảm trực tiếp đem chính mình tác phẩm chấm điểm nơi đó tiệt đ ồ phơi đến trong bầy sau đó trong bầy nhiều cái với hắn quen nhau tác giả rối rít mở lời ă n ủi bởi vì từ từ phơi đi ra ngoài tiệt đ ồ quá thảm rồi chấm điểm lại chỉ có hai ba phân thấp như vậy chấm điểm nếu như bị lần đầu tiên tìm tới quyển sách này tân độc giả nhìn thấy hội sinh ra hậu quả gì những thứ này mới tới tân độc giả còn có dũng khí mở ra quyển sách này thử duyệt sao không phải là mỗi một độc giả đều có thần long nếm bách thảo tinh thần a trong bảy còn không có nắm từ từ an ủi được lại một cái tác giả cũng đột nhiên ở trong bảy mắm to đường hoàng nhật lao t ử sách mới chấm điểm cũng bị đột nhiên kéo xuống rồi cái này tình huống gì ạ mà nó đấy m a n g xong không đợi những người khác hỏi hoặc là an ủi đường hoàng cũng chặn cái đồ q u ă n g trong bảy chỉ thấy hắn tiệt đồ tới tác phẩm chấm điểm thảm hại hơn hai một phần đại long h ò a hồ n g u y ễ n ảnh bóng liên tiếp sáu bảy người lên tiếng không phải là im lặng tuyệt đối chính là dấu hỏi cho đến mới vừa rồi còn thở phì phò từ từ nhảy ra hỏi lão hoàng ngọc ngươi cũng bị người quét qua một đống lớn thấp chấm điểm nhóm đ ư ờ n g hoàng cũng không phải sao mẹ nó đấy bây giờ độc giả đều là thế nào những đánh giá này nhóm nhưng là phải tiền mua à liền vì chán ghét ta tiêu nhiều tiền như vậy đáng giá không từ từ ngươi bị người quét qua bao nhiêu nhóm đ ư ờ n g hoàng một trăm tấm từ từ ta cũng vậy trong b ầ y bỗng nhiên an tĩnh mấy giây đột nhiên một cái tân lên tiếng nô ra t r ă n g trong nước ta cũng vậy không đáng ngờ i những người khác lên tiếng t r ă n g trong nước còn nói lão tử mới vừa rồi cũng bị người quét qua một trăm tấm thấp nhất phân phiếu đánh giá ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc mẹ nó tình huống gì tại sao chúng ta ba cùng lúc bị người quét một trăm tấm thấp nhất chấm điểm phiếu đánh giá từ từ đúng rồi cho các n g ư ơ i trả phiếu độc giả tên gì tên gọi trăng trong nước ta nhìn một chút đường hoàng ta vừa nhìn cho ta quét chấm điểm người kia nghiêm túc không việc gì trăng trong nước thảo cho ta quét chấm điểm tên kia cũng gọi thực sự không việc gì hòa hồ từ từ n g ư ơ i thì sao cho n g ư ơ i quét thấp phân người kia sẽ không cũng là người này chứ người ảnh bóng ta bỗng nhiên có dự cảm bất tưởng trôi tới trôi lui đồng cảm đông đông là con chó đồng cảm một một nhóm người lên tiếng sau khi từ từ bỗng nhiên lại quăng ra một tấm tiệt đồ đến trong bảy mà cái tiệt đồ nội dung chính là một cái tên độc giả thực sự không việc gì trong b ầ y lần nữa lâm vào một mảnh ăn tĩnh q u ỷ dị bên trong đã lâu nguyễn ảnh bóng lần nữa lên tiếng đồng tình các ngươi ta khả năng đã đoán được là ai làm nhưng ta không muốn nói ra đến đại long ta đại khái cũng đoán được ta có thể nói một câu đáng đ ợ i sao đông đông là con chó nhận tài đi ai cho ngươi môn miệng tiện hàng ngày hướng lên trả thù tâm mạnh như vậy đại thần ta thực sự là lần đầu tiên c á c nhịn phục rồi trên lầu mấy vị bất đau buồn đi còn l à mình tiêu tiền năm chấm điểm kéo lên đi Chương chủ Hoàng Minh sinh ra, phụ Tổng Ma Kim ra, đại á tháng tháng tác tháng y hiệu quả chính là tấm phiếu hàng tháng chống xuất hiện. Mà tấm phiếu hàng nhất thể hiện ở phiếu hàng h lợi liền quả xuất quan bảng có trực ít rông Lớn dụng tổng lên là Mà tấm tấm gì? ở n g thay đ ổ Đại khái là hoàng kim tổng minh sinh ra đại cổ vũ ma chủ phan sách chuyện bỏ phiếu dục vọng trong một đêm lúc tôn toàn t ỉ n h ngủ ăn uống no đủ mở máy vi tính ra thời điểm phát hiện vốn là xếp ở vị trí thứ bốn đưa quỷ đăng hai chạy xuống đến thứ năm vị trí đệ tư danh biến thành ma chủ hơn nữa ma chủ phiếu hàng tháng tổng số cũng không so với hắn bất tử long giới ít hơn bao nhiêu t r ê n lệch đã nhỏ như chỉ có ba trăm đến nhóm cái này số phiếu đối với một hai ngàn tên gọi sau tác phẩm mà nói có thể là một cái t r ê n lệch rất lớn nhưng đối với phiếu hàng tháng tổng bảng lên sách mà nói đây thật là một cái nửa phút là có thể san bằng t r ê n lệch hoa cúc bạo nổ khắp núi cảnh tượng thực sự tùy thời đều có thể xuất hiện lúc đó tôn toàn liền buồn b ự c chính mình tối hôm qua mới cho lục nhị m i hầu tăng thêm chương hai mươi a không đem xếp hàng thứ hai thần mộ nột thì coi như xong đi chẳng lẽ còn cũng bị người bạo nổ sao chẳng lẽ tam thiếu tháng này cũng phải tranh đoạt tổng bảng số một Hắn bình thường hòa thần không hòa. loạn. Toàn loạn. Từng ôn ôn hòa cùng đại thần đều không ôn cảm giác cái Làm dối dối đại bộ đều sau o phong bây、giờ? Bó tay y giờ? không phải là phong cách của hắn. Tiếp tục đăng chương phải tiếp mới chờ chết tục của cách hắn, là ê cầu phiếu hàng tháng đó i Hai ngay cả biến đổi, thuận tiện phát một chương yêu cầu phiếu chương thuận phát chương ngay Sau cả hàng tháng. yêu đ một cầu nhanh đi g ó chữ trong tay tồn cảo giữ lại bản thảo không mấy chục ngàn chữ không còn dành thời gian gõ chữ qua mấy ngày liền bạo nổ bất động nhưng mà ngụ phi định luật có hiệu lực hắn lo lắng chuyện rất nhanh thì thành thực tế bầu trời này chưa hắn một cái chương hồi còn không có gõ xong ngày hôm qua mấy lần cho hắn phát riêng tin vị minh chủ kia yêu tuyết Z h cờ theo gió lại cho hắn phát tới riêng tin tác giả quân ngươi bây giờ là không là có chút khổ sở nhỉ cao thâm như vậy vấn đề lúc ấy liền đem tôn toàn cho hỏi sửng sốt dựa vào miệng tiện bản tính trong lòng của hắn minh minh nghe không hiểu đối phương đang hỏi cái gì hắn vẫn tiện tay trả lời một câu đúng nha hôm nay quản lý giao thông sửa đường ở ta trước đại môn đảo một cái kênh ta mỗi lần ra vào đều thật khổ sở yêu tuyết gh theo gió đầu tiên là phát tới hai cái dấu hỏi sau đó yêu tuyết r é t gờ theo gió tài phát tới văn tự cái gì nhỉ ta là hỏi ngươi cố gắng như vậy vẫn bị người nổ trong lòng ngươi có khó không qua ngươi đều nói cái gì nhỉ quản lý giao thông hôm nay thật ở các ngươi trước đảo một cái kênh sao rất rộng sao tôn toàn vốn là không cảm thấy rộng nhưng nhìn xong nàng đoạn văn này hắn đột nhiên cảm giác được hảo rộng hảo rộng ta bị người nổ người nào trong lòng của hắn thật ra thì đã đoán được hẳn là ma chủ nhưng hắn vẫn đi nhìn mắt khởi điểm bảng vẻ tháng trên bảng danh sách xếp hạng thứ ba sách quả n h ư n đã biến thành ma chủ mà hắn bất tử long giới đã trượt đến vị trí thứ tư hắn phảng phất nhìn thấy trên sườn núi một đo đón gió chập trần l ỗ ít nhỏ bị mưa rông gió giật tàn phá được tắt cảnh còn giống như thật có điểm khổ sở đâu l i ề u mạng kiếm chừng mấy ngày đường bảng v ẻ tháng tối hôm qua còn tăng thêm t r ư ờ n g hai mươi hôm nay lại bị người nổ có địa phương nói rõ lý lẽ đi không quái bất tử long giới biểu hiện không đủ mánh hay là quái phan sách chuyện ủng hộ cường độ không đủ hắn phát hiện mình người nào cũng không trách bất tử long giới biểu hiện nếu như không đủ mánh tháng này có thể xông lên tổng bảng tiệ tam p a n sách một nhóm ủng hộ cường độ nếu như không đủ bây giờ có thể có hơn chín tám không phiếu hàng tháng còn có một cái fan một trị giá đây ã hơn bạch vạn n g n minh nhị Hắn nhiều nhiều, đại được mi liệu hầu. lục u rất rất d chính ỉ có trước mực biểu hiện không không hơn tháng, tháng hiện ngờ nửa bảng lên tới một t biểu vẽ là trợt đột ma chủ n giá n sinh m trị mười vạn đồng hoàng kim tổng minh thực sự so với hoàng kim còn đắt hơn đây là bảy năm a dĩ nhiên cũng làm có hoàng kim tổng minh xuất hiện hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói có chút thổ hào rốt cuộc có bao nhiêu thổ hào hắn nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn có lẽ cái thế giới này người có tiền thực sự so với hắn tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều nhìn một chút ma chủ cùng thần mộ giữa phiếu hàng tháng trên h lệnh t ô n toàn có dự cảm thần mộ nhưng có thể kiên trì không tới hôm nay trời tối ma chủ hôm nay ỉ vào hoàng kim tổng minh đột nhiên sinh ra phong mang cực thịnh k ý phong khó khăn ngăn cản mà hôm nay đã là số hai mươi bốn tháng này thời gian còn lại thực sự không nhiều lắm làm sao bây giờ cứ tính như vậy tháng này khác nhớ tổng bảng đệ nhất nhưng bỏ qua tháng này lời nói bất tử long giới nội dung cốt t r u y ệ n sẽ đi vào nhất đoạn thung lưu kỳ năm là khẳng định không có cơ hội hướng tổng bảng hạng nhất rồi chưa từ bỏ ý định thực sự chưa từ bỏ ý định yêu tuyết gh theo gió tại sao không nói chuyện ngươi sẽ không tài biết rõ mình bị nổ chứ vị này nữ minh lại phát tới một cái riêng tin tôn toàn hô c ơ n giận trả lời m ị nữ lần sau có loại này tin tức xấu có thể hơi chút chậm một chút lại nói cho ta biết không trước hết để cho tin tức xấu bay một hồi được không yêu tuyết dép gờ theo gió phát tới một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại trả lời được có thể tôn toàn cũng trở về cho nàng một cái mặt mày vui vẻ biểu tình thật ra thì lúc này trên mặt hắn chỉ có c ư ờ i khổ nhưng cứ như vậy hai cái tin nhắn ngắn thời gian tâm tính của hắn đã điều chỉnh sóng trong lòng ý chí chiến đấu lần nữa ngưng tụ dạ tháng này phiếu hàng tháng tổng bảng rất khó hướng nhưng còn chưa tới một khắc cuối cùng còn chưa tới hoàn toàn lúc tuyệt vọng không thể vào lúc này bung tha coi như muốn thua cũng muốn l i ề u mạng đến cùng đường một khắc kia tắt khởi điểm website tiếp tục gõ chữ hắn đánh cược ma chủ hoàng kim tổng minh sức ảnh hưởng không sẽ kéo dài quá lâu ma chủ dù sao không phải là tam thiếu tác phẩm đỉnh cao quyển sách này được chúng là có hạn nếu nhất thời không ngăn được ma chủ phong mang vậy hãy cùng nó hợp lại hợp lại sự dẻo dai xem ai có thể cười đến cuối cùng tâm lý có sách lược tôi toàn tạm thời liền không nữa quản phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng tối hôm đó lúc không ra hàn m ngay ngắn m t một cái buổi tối tôn toàn tâm lý đều có điểm bất đắc kính tâm lý còn có chút tiểu ý khuất trần đ ông vẫn là hắn rất thích một vị đại thần nhưng lần này hắn cảm giác bị của mình thích đại thần làm cho bị thương tâm lần nữa trở nên phật hệ trần đông liền thân mộ phiếu hàng tháng tăng tốc đều trở nên chậm không ít cho nên ngày hai mươi năm buổi sáng tôn toàn đăng nhập khởi điểm thời điểm phát hiện thân mộ bị hắn bất tử long giới cho bạo nổ đến thứ tư bất tử long giới đi bộ trở về lại tổng bảng đệ tam cùng trước kia bất đồng chính là bây giờ xếp hạng trước mặt nó hai quyển sách đệ nhất hay lại là tình biến thứ nhì đã biến thành ma chủ còn có một việc cũng không ra tôn toàn d ự liệu trải qua một ngày một đêm tiêu hao hoàng kim tổng minh đối với ma chủ phiếu hàng tháng kích thích tác dụng đã không rõ ràng rồi nói đơn giản chính là ma chủ phiếu hàng tháng tăng tốc chậm lại rất nhiều mà sẽ để cho tôn toàn nhìn thấy hy vọng Đổi mới. Đổi đăng mới. mới. Tiếp tục c hơn ư nữa tại hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ tam thiếu cá nhân sáng tạo một cái giới internet văn đàn ghi chép một mực không người có thể phá liên tiếp tám năm hay lại là m ộ ư ơ i năm tôn toàn không nhớ rõ ngược lại sẽ không thấp hơn tám năm mỗi ngày ít nhất tám chữ đổi mới một ngày chưa từng gián đoạn bao gồm lao thư kết thúc cùng đẩy xuất tân thư thời kỳ đều chưa từng gián đoạn nói cách khác tam thiếu tác phẩm luôn là ở lao thư kết thúc trong ngày hôm ấy thậm chí mấy ngày trước liền mở sách mới loại này thao tác bị tam thiếu định nghĩa là không có khe liên tiếp cẩn thận tưởng tượng một chút như vậy đại thần khủng bố đến mức nào không nói khác như vậy nghị lực trăm vạn cá nhân trong nhất định có thể tìm ra một cái sao trước tôn toàn đối mặt trần đông t h ầ n m ộ cảm giác gạ l ạ s ẵ n g dở dốt bây giờ đối thủ đ ổ i thành tam thiếu áp lực của hắn cũng một chút không nhỏ bởi vì ở tam thiếu trước mặt hắn tôn toàn chức cơ hồ chiến vô bất thắng pháp bảo tốc độ tay trong nháy mắt bất linh rồi nhưng hắn vẫn không muốn nhận thua ma chủ là tam thiếu nhân khí không tính là đứng đầu nội bộ nếu như ngay cả ma chủ hắn cũng không dám khiêu chiến chờ tam thiếu tác phẩm đỉnh cao vân thế hắn còn có cơ hội không liều đi ngày hai mươi năm ngày này tôn toàn đổi mới năm trường một mươi năm chữ ngày hai mươi sáu ngày hai mươi bảy hắn vẫn n h ậ t biến đổi năm trường đều là một mươi năm chữ mà tam thiếu đổi mới quả nhiên không tiêu chạy n h ậ t biến đổi số chữ đều tại một mươi hai là của hắn tốc độ tay chỉ như thế tay vẫn lên không có tồn cảo giữ lại bàn thảo tôn toàn k h ô n g tin hắn không tin có thể nhiều năm như vậy nhận lại càng không thôi tam thiếu trên tay hội không có tồn cảo giữ lại bàn thảo Tam Thiếu mấy ngày hai mươi i chữ tám、so、buổi sáng tôn toàn bất tử long giới vẫn không nổ xuống ma chủ nhưng cà chua tinh biến lại bị ma chủ nổ tôn toàn không biết tinh biến bị bạo nổ thời điểm cà chua là tâm tình gì ngược lại hắn cảm giác mình có chút thật xin lỗi cà chua nếu không phải hắn cái này cùng giáo thì côn vẽ lên tháng này phiếu hàng tháng chiến đấu tinh biến vốn là ở vị trí đầu bảng là ngồi yên ổn cũng không biết thế nào tinh biến bị bạo chi sau cà chua cũng không có tăng thêm cũng tương tự không có phát yêu cầu phiếu hàng tháng đ ă n trương đối với lần này tôn toàn đã vô lực nổ nước bọn duy nhất làm hắn cảm thấy an ổ i là số 29 i m ư c h n c ạ m vào tối hắn bất tử long giới lại tăng lên một cái vị mang lại một vị trở nên phật hệ đại thần cả chua bạo nậu người kế tiếp hạng chẳng qua là tháng này đã chỉ còn lại ngày cuối cùng mà hắn bất tử long giới cùng ma chủ vẫn có hơn năm trăm phiếu t r ê n h lệnh cái này còn dư lại ngày cuối cùng trong hắn còn có hy vọng lật bản sao có không nói không nản trí nhất định là giả liều mạng gần một tháng chỉ muốn nắm một lần tổng bảng số một nhưng ở chỉ còn ngày cuối cùng thời điểm vẫn bị ma trù chặt chẽ để ở thứ nhị vị trí làm hết sức mình chương hai trăm sáu mươi sáu số ba mươi buổi sáng tôn toàn mã hoàn hai chương bản thảo trong lúc mấy lần quét tân khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đều không nhìn thấy bất kỳ kỳ tích xuất hiện đệ nhất vẫn là ma chủ hắn bất tử long giới hay lại là thứ hai không chỉ có hạng không có thay đổi hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h thậm chí còn kéo lớn nhiều hết hạn hắn buổi t r ư a đi lúc ăn cơm hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h đã có hơn bảy trăm n h ó m ma chủ phiếu hàng tháng tổng số đã một hơn năm nghìn mà hắn bất tử long giới chính là một hơn bốn nghìn hai trăm cuối tháng ngày cuối cùng bỏ phiếu tháng f a n sách chuyện rõ ràng biến rất nhiều một điểm này trực tiếp phản ứng ở nơi này hai quyển sách phiếu hàng tháng tăng tốc lên nhưng rất hiển nhiên ma chủ phiếu hàng tháng tăng tốc vượt qua hắn bất tử long giới đối với lần này tôn toàn ngoại trừ nhiều tăng thêm một trường chớ không có cách nào khác nhắc tới đây cũng là thân là một tên vóng văn tay viết sự bất đắc、dĩ. nếu như một mực g i ữ vững không trả phiếu nói tác giả cá nhân đối mặt bảng v ẽ t h ắ n g lên tình thế có thể làm thực sự rất ít tác phẩm chất lượng đã sớm định hình trong chốc lát không có biện pháp đề cao chính mình bỏ phiếu thắng nói tự mình một người tài khoản vừa có thể đầu mấy tờ đây chính mình muốn là thật đầu khá hơn rồi không thể nghi ngờ cũng là một loại trả phiếu phát một chương hiệu triệu sách của mình mê bỏ phiếu đây cũng là một biện pháp nhưng loại này đan t r ư ơ n g có thể thường xuyên phát sao phát yếu hiệu quả không lớn phát khá hơn rồi một bộ phận p a n sách chuyện sẽ rất k h ô n ưa cho nên mặc dù bất đắc dĩ tôn toàn ngoại trừ tăng thêm còn là không hề làm gì cả nếu như cùng ma chủ phiếu hàng tháng t r ê n lệch đã rất nhỏ hắn khả năng sẽ còn tái phát trương một yêu cầu phiếu hàng tháng đăng t r ư ơ n g có lẽ có thể nhất cử lập bản xông lên vị trí thứ nhất nhưng hai quyển sách t r ê n lệch đã kéo lớn đến hơn bảy trăm nhóm trong lòng của hắn rõ ràng bản thân lúc này lại phát một t r ư ơ n g ngoại trừ dẫn một bộ phận f a n sách chuyện không ưa cũng không có ý nghĩa gì hắn hôm nay cơm chưa coi như phong phú trong tiệm đầu bếp tiểu t r ị n h t i ê u một chậu ma h u y ế t vượng xào hai cái thức ăn còn có một tô rong biển xương sơn thăng nhưng tôn toàn bởi vì tâm tình không tốt ăn không có gì vị ăn qua loa hơn nửa chén cơm liền b u n g chén đua xuống không gấp đi lên lầu g ó chữ hắn luôn luôn tự cho là mình phát nhai nhiều năm như vậy tâm tính đã sớm rất ổn rất ổn nhưng lần này hợp lại một cái nguyện bảng v ẻ tháng cuối cùng lại sắp nên đón mục tiêu không cách nào đạt thành kết quả tâm tính của hắn hay lại là bị ảnh hưởng đi ra cửa tiệm co kéo áo khoác cổ áo của nắm chìa khóa mở cửa xe lái xe đi thông sông bên bờ tân sông công viên dừng xe ở bờ đê lên hắn xuống xe dọc theo bờ đê đi bộ về phía trước tháng m ộ ư ơ i một lại thông sông đã là khô thủy kỳ mặt nước hạ xuống đáy sông đến gần đáy sông mảng lớn đáy sông phù sa đều bại lộ ra tạo thành mảng lớn mảng lớn bãi bùn có từng nhóm thủy điệu ở bãi bùn trong vùng nước cạn tìm cá ăn. cũng có linh tôn i bãi nơi, n trắng, như ở bãi bùn h h cựu có cỏ nơi, gặm ở k vô à g còn có hai, ba cái toàn h ậ t c a cuốn nước cạn khu ốc gạo cùng chai cỏ quần, khu ống nhân. gạo ở phụ mề mò o Tôn t chậm rãi đi ở bờ đê lên xa xa gió lạnh thổi tới thổi tới trên mặt hắn lay động hắn áo khoác cổ áo lại thổi bất động hắn phát bởi vì hắn cạo chính là b ả n thốn mà hắn chất tóc c ứ n g rán căn căn đứng thẳng ký mắt điểm đ i ề u thuốc hắn nhìn thấy phía trước có một khối đầu người đá lớn lãnh đạm cười nhạt một cái liền đi tới ở trên đá ngồi ngồi ở trên đá nhìn bãi bùn lên cảnh tượng nhìn bãi bùn phía trước vận hướng đông chạy thông nước xuống mặt trong đầu của hắn thoáng qua rất nhiều hồi ức có hắn giờ tại gia tộc thời điểm hàng năm cuối năm nhanh lúc sau tết trong thôn luôn có cái ao sẽ bị đường chủ rút sạch đường trong thủy làm như vậy là để mang đường trong cá lớn cá nhỏ toàn bộ mò vớt không chút tạp chết mà hắn sẽ cùng rất nhiều lao nhân tiểu hài đồng thời quyển cao âm quần xách một cái nhỏ giỏ trúc đi đường lại trong nước bùn tìm chai cỏ thỉnh thoảng cũng sẽ thừa dịp đường chủ một nhà không chú ý lặng lẽ bắt một cái bơi tới bên cạnh hàng cá muốn đến lúc đó đoạn này hồi ức t ô n toàn khỏe miệng liền hơi lộ ra nụ cười khi đó ngây thơ lại à có lúc sau đó tuyết có lúc chờ đường chủ tướng đường trong thủy nhanh rút sạch thời điểm phủ xa mặt ngoài đã kết liếu một lớp băng mỏng nhưng lúc đó người trong thôn nhà đều nghèo nhà hắn cũng vậy một tháng cũng chưa chắc có thể ăn xong một bữa thịt hoặc là cá liên vị có thể nếm điểm hà tiên hắn lúc ấy tựa hồ không cảm thấy lạnh thật cao sàn ống quần lên hai chân dâm ở sâu đậm trong nước bùn đầu ngón chân đều đông tê cứng vẫn tràn đầy phấn khởi địa ở trong bùn tìm chai cỏ tìm tôm k é p nhỏ bé mỗi sợ tới một cái lớn bằng ngón tay cá nhỏ cũng có thể cười hít mắt nếu như có thể lặng lẽ trộm bắt được trong vùng nước cạn một cái lớn chừng bàn tay cá diếp sẽ hưng phấn muốn lập tức nhấc chân lên mở vội vàng trừ cái này đoạn trí nhớ tôn toàn trong đầu còn tránh qua một cái bạn gái trước mặt m à y vui vẻ hắn nhớ mỗi năm mùa đông thiên rất lạnh gió thật to nàng còn hắn nói muốn hắn mang nàng đi thả diều hắn một lại nói cho nàng mùa đông phong là từ trên hướng xuống thổi phong tranh thả không được tiên nàng khăng khăng không tin nhất định phải hắn mang nàng đi thả diều nhưng mùa đông đi nơi nào mùa phong, mình mình phong tranh bản lĩnh tìm một món cũ áo sơ mi tài rồi lại đi phụ cận công viên len lén bổ tới một cây gậy trúc nhỏ chia thành từng cây một nhánh trúc dày vò một hai giờ mới làm ra một cái hình dáng rất chịu tượng phong tranh sau khi bọn họ sẽ đến quê hương bờ sông nàng vui sướng thúc hắn chạy nhanh một chút chạy nữa nhanh một chút hắn cái này đ ỗ n g truy cũng phụng bồi nàng não nhưng hắn thiếu chút nữa chạy gãy chân cũng không nắm cái kia phong tranh đệ lên thiên vị k i a bạn gái trước tên hắn nhất thời nhớ không ra thì sao rồi chỉ nhớ rõ ngày đó gió lạnh bên trong cô ấy là trường cong đến đỏ bừng mặt còn có tấm kia đỏ bừng trên mặt k i a nụ cười sáng lạng c ũ n g răng trắng như tuyết đúng rồi đó là hắn vài vị bạn gái trước bên trong răng trắng nhất lớn nhất chỉnh tề một cái ngay từ đầu hắn thật giống như chính là bị nàng cười lên đặc biệt đẽ đặc biệt trắ chuyện cũng như gió trừ phi giống quan hy lão sư như vậy dùng ca mê ra vô xuống đến nếu không trong trí nhớ hình ảnh cuối cùng càng ngày sẽ càng lãnh đạm tôn toàn thậm chí hoài nghi có lẽ chưa tới vài năm những thứ k i a bạn gái trước cụ thể dáng dấp ra sao hắn đều có thể hội không nghĩ ra thiết cho sao hắn khẽ lắc đầu hắn không thiết cho nhưng là không hối hận những thứ k i a bạn gái trước thật ra thì sau khi chia tay thời gian lâu dài hắn đều không oán hận rồi bởi vì hắn có thể hiểu được các nàng vì sao lại rời đi hắn tại hắn nơi này không thấy được cuộc sống hạnh phúc hy vọng mà nếu như hắn là nữ nhân hắn cũng sẽ không cùng trọng lúc còn sống hắn bước vào hôn nhân cung điện một cái một đầu đâm vào trong từ đầu đến cuối không muốn đi ra ngoài chết chỗ ở có đáng giá gì yêu đây huống hồ những thứ kia bạn gái trước phong phú đời sống tình cảm của hắn khiến hắn bút hạ vai chính nữ phối càng ngày càng sinh động hắn đã từng nghĩ tới nếu như hắn không có lui tới qua những thứ kia bạn gái trước hắn có lẽ vĩnh viễn cũng viết không hảo một nữ tính nhân vật vì vậy từ hướng này mà nói lời nói hắn là cảm tạ c á c nàng gió lạnh thổi được suy nghĩ của hắn phiêu hốt bất định vừa còn đang suy nghĩ những thứ kia bạn gái trước đâu rồi một giây kế tiếp hắn liền nhớ lại một bài tên là đ sở dĩ nghĩ tới đây bài hát là bởi vì trước mắt thông sông mặt nước trước mắt chạy xuôi không chỉ mặt nước khiến cho hắn chợt nhớ tới đẹp nhất tình duyên mở đầu câu kia đa tình hạ quan gió thổi á thổi thổi không làm ngàn năm nhị hải t r ọ n g sinh trước hắn thỉnh thoảng đi ngang qua quảng trường m ú a thời điểm nghe thấy qua mấy lần bài hát này mà bài hát này cho hắn ấn tượng có chút thầm bởi vì tại hắn nghe tới bài hát này nhịp điệu cùng kiểu hát đều là rất yêu mỹ nhưng cũng không biết là hắn đầu đường về cùng người bình thường không giống nhau hay là thế nào ngược lại hắn mỗi lần nghe bài hát này thời điểm đều cảm thấy hảo bi thương rõ ràng là rất đẹp ca tử rất y u mỹ giọng hát, bất luận nhìn thế nào. bài hát này đều hẳn là có thể an ủi tâm linh người một ca khúc nhưng hắn tôn toàn mỗi lần nghe thời điểm đều có loại muốn rơi lệ cảm giác hắn suy nghĩ qua cái này nguyên nhân trong đó sau đó cảm thấy khả năng là bởi vì mình mấy lần yêu luôn là không bệnh tật mất chứ cho nên nghe ca từ trong miêu tả tốt đẹp hắn tổng hội nhớ lại mỗi lần yêu lúc bắt đầu ngọc nào g nhưng hắn lại đều sẽ nghĩ tới chia tay lúc cảnh tượng sau đó liền sẽ cảm thấy thật là khổ sở giống như vào giờ phút này trong đầu hắn quanh quẩn bài hát này nhịp điệu và thanh âm ánh mắt từ từ trở nên thương cảm đang lúc này hắn điện thoại di động reo tôn toàn có chút túi đầu tiện tay lấy điện thoại di động ra ánh mắt vẫn lộ ra thương cảm v ẻ nhưng nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là viên t h ủ y thanh thời điểm hắn b ỗ n g n h i ê n cười trong mắt thương cảm cũng trong nháy mắt tất không alo mỹ nữ nhớ ta không điện thoại một trận hắn đầu tiên trêu đổi một câu mình nữ nhóm viên t h ủ y thanh ngươi a xem ra ngươi cũng biết rồi hả sớm biết ta sẽ không n g ư n g công vô ích cho ngươi gọi số điện thoại này rồi tôn toàn cảm thấy kinh ngạc cái gì ta biết cái gì ý của ngươi không phải là thực sự nhớ ta chứ ha, ha. trong phòng làm việc viên thùy thanh biểu tình có chút bất đắc dĩ d ơ tay lên phất hạ mặt cạnh tóc dài mịm cười nói cái gì à ta là nói hoàng kim tổng minh chuyện chẳng lẽ ngươi hiện tại tâm tình tốt như vậy không phải là bởi vì đã biết lục nhĩ mi hầu lại cho ngươi thưởng một cái hoàng kim tổng minh sao tôn toàn khẽ nhét miệng, nhất thời ngẩn người tại đó vài giây sau viên thủy thanh không nghe thấy thanh âm của hắn hỏi một câu alo tôn toàn ngươi vẫn còn ở n g h e sao tôn toàn tỉnh tỉnh địa chứng mắt nhìn ở ở đây ngươi là nói thật chứ lục nhĩ mi hầu lại thưởng cho ta một cái hoàng kim tổng minh ngươi không trêu chọc ta đi viên thủy thanh cười khẽ ta có rảnh rỗi như vậy sao ngươi bây giờ hẳn ngay tại máy tính bên cạnh chứ chính ngươi lên khởi điểm tra một chút chẳng phải sẽ biết tôn toàn lại trừ mắt nhìn đ ỗ n g nhiên đứng dậy sai bước hướng xe đi tới vừa đi vừa nói ta bây giờ đang ở bên ngoài hòng gió được rồi ta bây giờ đi trở về ngươi buổi tối trở lại chúng ta trò chuyện tiếp viên thủy thanh có chút ngoài ý m u ố n cái gì ngươi bây giờ ở bên ngoài hòng gió trời lạnh như thế này tôn toàn cười hắc hắc một bên bước nhanh tiểu bào hướng xe một bên tin miệng hồ xả đúng nha ta trong đầu có thủy mạ đem nó làm khô tài thoải mái、à? ha ha bên đầu điện thoại kia viên thủy thanh không nói gì mà cười nàng cảm thấy người khác lại tiến vào hỏng gió mô thức đồng thời cũng cảm giác hắn tâm tình bây giờ rất tốt không cần nàng lo lắng cho nên hắn sau khi cười xong nói được rồi vậy người lái xe trở về chậm một chút đường nóng chú ý an toàn tôn toàn ai ai t ô n lệnh ha ha chương hai trăm sáu mươi bảy lái xe trên đường trở về tôn toàn cố ý mở xe ra năm âm nhạc đủ vui sướng ca hắn liền nghe không đủ vui sướng hắn lập tức liền hoan đổi lúc này tâm tình của hắn là tung bay tinh thần rất phấn chấn ở thời khắc mấu chốt này một vị hoàng kim tổng mình sinh ra không thể nghi ngờ tương đương với một châm thuốc trợ tim nếu như một bọ quang bắn thủng tầng mây dày đặc chiếu vào trên mặt của hắn rẽ mây thấy mặt trời giống vậy cảm giác khiến hắn vốn dĩ gần như tuyệt vọng trái tim k i a lại thỉnh thịch này lên khiến hắn nhìn thấy thay đổi hiện nay phiếu hàng tháng tổng bảng cục diện khả năng một vị hoàng kim tổng minh hội kèm theo một ngàn tấm phiếu hàng tháng mà hắn buổi chưa tắt máy vi tính thời điểm ma chủ so với hắn bất tử long giới nhiều hơn phiếu hàng tháng cũng không có một ngàn tấm vào giờ phút này có lẽ hắn bất tử long giới đã vượt qua ma chủ một nghĩ tới khả năng này tôn toàn liền hận không thể lập tức trở về trong tiệm trở lại thư、phòng. vội vàng tăng thêm mây trường đến củng cố cái này một t h á n g lợi thành quả cái này muốn ở vị trí thứ nhất thượng tọa đến tối nay m ộ ư ơ i hai giờ đúng tháng này bảng vẽ tháng tổng quán quân chính là của hắn rồi như vậy vinh dự ở trong lòng hắn giống như nobel văn học thường đối với truyền thống tác gia sức hấp dẫn là một tên gọi vong văn tay viết thật ra thì trong x ư ơ n g liền mang theo phản l ị c h nhân tử vong văn là thế nào đạn sinh vì sao lại có nhiều như vậy si mê khả năng người khác không có cùng câu trả lời nhưng tôn toàn vẫn cảm thấy vong văn lớn nhất lệnh người bình thường say mê địa phương ở chỗ nó trên trời chính là phản truyền thống truyền thống văn học thích đại đoạn đại đoạn tả cảnh thoải mái vong văn ngược lại ưu tú vong văn tác giả vẫn luôn ở từ bỏ những thứ này truyền thống văn học thích viết bi thương phản p h ấ t không đem độc giả làm khóc liền không thể hiện được bọn họ văn học tính cùng giá trị vong văn cũng ngược lại vong văn muốn là thoải mái hết thể đều vì độc giả nhìn thoáng được tâm khoái trá truyền thống văn học hành văn thói quen nghiêm trang dù là tác giả bản thân không đ ứ n g đắn cũng phải giả giả vờ đ ứ n g đắn đến viết ra nghiêm chỉnh văn tự ở về điểm này vong văn cũng ngược lại nghiêm chỉnh, cũng đắn, cũng nghiêm chỉnh vong văn tác giả biến đổi hội lãng được bay lên mà mục đích một là vì giải trí tính thứ hai là vì tiếp địa khí vong văn quá nhiều đặc điểm đều là cùng truyền thống văn học hoàn toàn ngược lại điều này sẽ đưa đến giống tôn toàn như vậy chân chính thích vong văn người đối với truyền thống văn học tác giả theo đuổi những cái được gọi là giải thưởng là không có hứng thú chút nào mọi người chơi vốn cũng không phải là một vật thậm chí là thiên nhiên đối lập đồ vật giống như văn nghệ điện ảnh cùng buôn bán mảng lớn khác nhau có mấy cái mảng kinh doanh đại đạo diễn si mê truy đổi văn nghệ điện ảnh giải thưởng khởi điểm là vô số vong văn tác giả cùng fan sách chuyện trong lòng thanh đ i ệ nơi đó vinh dự cao nhất chính là phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất có tôi h nhất tác phẩm, chính là bán chạy tác phẩm,、có、thể bắt được tổng bảng đệ nhất h ể bắt bảng bán bắt bảng tổng tác tác tổng tác được đệ được đệ có giả, là k n n g g h ngờ c h ú toàn n à cũng sẽ l một đám v o g văn trọng a fan y viết t cùng sách sinh trước thật ra thì lưới văn giới cách cục đã thay đổi rất nhiều ngoại trừ khởi một chút giả cũng không thiếu rất có thực lực website nhưng những website đó bưng đi ra ngoài cái gọi là đại thần ở đa số tay viết cùng độc giả trong mắt là không có có thần cách vì sao là những website đó đại thần kiếm tiền nhuận bút không đủ nhiều sao cũng không phải là liền tôn t à biết những website đó đại thần có cũng có thể năm vào ngàn vạn trở lên nhưng thần của bọn họ cách giống như là không người thừa nhận tôn toàn cảm thấy họ nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này nhiều cái gọi là đại thần không có cùng nghiệp giới đứng đầu đại thần vợ cờ qua mà nghiệp giới đứng đầu đại thần đa số hội tụ ở nơi nào khởi điểm nơi đó có các chủng loại hình đại thần lão bài bạch kim đại thần tân duệ nhân khí đại thần còn có sổ dĩ bách kê thực lực phái tác giả không cùng những tác giả này cùng sân khấu thi đấu qua chứng minh như thế nào ngươi cái cái có phải hay không trong núi vô lão hổ、Hầu、tử sương đại vương giống như võ hiệp chúng nhị lưu cao thủ ở một chỗ nào đó có thể là vô địch nhưng có thể vì vậy mà nói hắn là thiên hạ cao thủ hàng đầu sao cao thủ hàng đầu thật lợi hại ngươi đã giao thủ không có không cùng cao thủ hàng đầu đã giao thủ ngươi liền dám xưng mình là cao thủ hàng đầu tiếp đặt một đường bay nhanh trở lại 99 h o à n g hầm gà t i ệ m cũ tôn toàn trước tiên xuống xe tiểu b a o vào tiệm bước nhanh lên lầu cùng hắn đối diện thắt thân mà qua phục vụ viên của cụ lệ thậm chí cảm thấy một trận gió từ nàng bên người thổi qua trà sát được nàng cái chán lưu h ả i đều nhẹ nhàng phiêu đây là trách nàng kinh ngạc quay đầu trong c ả n ba nhân viên thu ngân chương quyến quyên biểu tình cũng thật tò mò c h ứ n g mắt nhìn đoán ông chủ có phải hay không đau bụng rồi hả vội vã trở lại đi ấy đây cù lệ liếc mắt ngươi không suy nghĩ nhỉ phòng vệ sinh ở dưới lầu ông chủ là chạy lên lầu cũng đúng nha trương quyên quyên le lưới một cái trước tiên mở máy vi tính ra ở máy tính mở máy trong thời gian tôn toàn điểm đ i ề u thuốc k h ắ p khuôn mặt là nụ cười có chút thở hồn hẹn hắn đang cố gắng bình phục tâm cảnh của mình hắn biết rõ mình kích động như vậy không được lộ ra không có chút nào ổn định không có cao thủ khí độ nhưng tâm tình chính là có kích động như vậy hắn muốn khống chế đều có điểm không khống chế được loại này khúc k h i h i u liều á m hoa minh biến chuyển quả thực quá kích thích rồi hắn vốn là đều cho là mình tháng này nhất định phải thua không nghĩ tới vẫn còn có cơ hội có lẽ tháng này nếu như hắn thắng hội có rất nhiều người hắn ở cuối tháng này cuối cùng trả phiếu dù sao một cái hoàng kim tổng minh kèm theo một ngàn tấm phiếu hàng tháng giống như ăn gian nhưng tôn toàn không có vấn đề bởi vì hắn không thẹn với lương tâm cái này hoàng kim tổng minh không là chính bản thân hắn khen thưởng cũng không phải bên cạnh hắn người khen thưởng t ỷ như viên thủy thanh chỉ nếu không phải mình hoặc là mình thân bằng hảo hữu khen thưởng cái này hoàng kim tổng minh hắn liền một chút gánh nặng trong lòng cũng không có độc giả chủ động khen thưởng hoàng kim tổng minh đệ nhất g thực u s a sự đệ nhất tam thiếu ma chủ rơi vào thứ nhì vị trí đệ tam là cà chua tình biến thứ tư thứ năm theo thứ tự là trần đông tân mộ cùng bá hạ quỷ đăng hai cùng những thứ này đứng đầu đại thần Đứng đầu n hắn â n cùng thời kỳ cạnh tranh tháng này phiếu hàng tháng tổng bảng, còn có thể cuối tháng ngày cuối cùng, đánh xuyên toàn bộ cá nguyệt phiếu tổng bảng, tôn toàn trong lòng một cổ cảm giác tự hào tự nhiên này sinh. khí kỳ phẩm thời phiếu thể phiếu hào h tác một tự cá giác có cuối cuối cổ cảm bộ tự không có dùng bàn bên ngoài chiêu hắn không thẹn với lương tâm hắn là đường đường chính chính ở cờ thắng quá trình rất chật vật nhưng cũng chính bởi vì quá trình như vậy chật vật cho nên lúc này thành quả thắng lợi mới hiện lên rõ chân quý như vậy đây là hắn là người của hai thế giới lấy được vinh dự cao nhất có cái này một cái vinh dự ở hắn thì có mười phần sức lực ở khác người hỏi hắn là nghề gì thời điểm mỉm cười nói cho người khác biết ta là biết hoặc là nói thẳng ta là một cái tay viết mặt nợ nụ cười nhưng lại biểu tình phức tạp nhìn một hồi tổng bảng lên cái bài danh này tôn toàn chậm rãi thở ra một hơi mở ra bất tử long giới logo quả nhiên ở chỗ bình lù nờ chuyện nhìn thấy lục nhĩ mi hầu xế chiều hôm nay cho hắn đả thương hoàng kim tổng minh tin tức toàn bộ chữ đỏ lớn thể phi thường nổi bật tôn toàn mặc thầm đếm cân nhắc đả thương số tiền phía sau không thật nhiều cái mà chỗ bình lù nờ chuyện trừ cái này cái hồng sắc kiểu chữ đả thương tin tức còn có lục nhĩ mi hầu ở lại hắn chỗ bình lù nờ chuyện một cái bình luận sách mỗi một sinh mệnh đều có một cái khe chờ đợi tương lai một ngày nào đó có một bó quang chiếu vào. sau đó cả người đều sẽ có được cứu vớt c ả m ơn ngươi ta đây lao tôn phấn đấu cám ặ n ta biết hai cái này bút danh đều là ngươi c ả m tạ tác phẩm của ngươi ở ta sinh mệnh lớn nhất tuyệt vọng thời kỳ theo ta đ ổ qua một cái cái đêm không ngủ buổi tối bây giờ ta đã tỉnh lại rồi nhưng đối với ngài c ả m tạ vĩnh viễn sẽ không biến mất ta sẽ tiếp tục chú ý tác phẩm của ngươi chúc ngươi tài sáng tạo bén nhạy cơ thể khỏe mạnh tiểu tiểu hoàng kim minh dâng lên chờ chút t i ể u g i a phát đi mới thành phố chúc ta lên đường sôi gió đi lục nhĩ mi hầu cái này hình như là lục nhĩ mi hầu lần đầu tiên ở tôn toàn chỗ bình lù nở chuyện phát dài như vậy nhất đoạn bình luận sách tôn toàn hí mắt nắm đoạn chữ viết này nhìn xong trong lòng vô hình có chút xúc động đồng thời cũng có chút đối với cái này lục nhĩ mi hầu suy đoán từ đoạn chữ viết này trong tôn toàn có thể cảm giác được vị này lục nhĩ mi hầu nếu như không có nói láo lời nói hẳn là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i tác phẩm của ta ở cánh mạng hắn lớn nhất tuyệt vọng thời kỳ cùng hắn vượt qua từng cái đêm không ngủ buổi tối thế hay giả cái này lục nhĩ mi hầu hẳn là từ ta thập hạng toàn năng b có như vậy ma lực sao hắn như vậy thích tôn toàn bỗng nhiên có chút không tự tin nhưng cái này thật giống như lại vừa là sự thật bởi vì lục nhĩ mi hầu đoạn chữ viết này trong biểu đạt chính là ý này có lẽ ở bất đồng độc giả trong mắt cùng một quyển sách cho cảm thụ của bọn hắn đều là bất đồng giống như một câu lão l ờ i nói một ngàn cái độc giả trong mắt có một ngàn cái bất đồng hèm lệ mà vừa vặn ta thập hạng toàn năng liên tái trong lúc có một vị không biết ở nơi nào độc giả vừa vặn thuộc về cuộc sống thung lũng sau đó vừa vặn rất thích hoặc có lẽ là ta thập hạng toàn năng quyển sách này vừa vặn có thể làm hắn sinh lòng xúc động rất có đại nhập cảm hơn nữa đang nhìn hoàn ta thập hạng toàn năng hoặc là đang nhìn bất tử long giới thời điểm trong sách nào đó một câu nói. hoặc là một cái nội dung cốt t r u y ệ n xúc động vị độc giả này cũng lệnh vị độc giả này lần nữa tìm tới sinh hoạt phương hướng tỉnh lại rồi khả năng lại với lúc vị độc giả này không thiếu tiền những thứ này đều là tôn toàn chính mình liên nghĩ ra được hắn không biết cái này có phải hay không sự thật nhưng hẳn là đến gần sự thật rồi bởi vì hắn bên cạnh mình ngoại trừ viên thủy thanh hắn lại cũng nghĩ không ra còn có vị nào thân bằng hảo hữu có cái đó động cơ còn có thực lực đó cho hắn lần lượt đả thương nhiều tiền như vậy lần này nhưng là giá trị mười vạn đồng hoàng kim tổng minh ở lục nhĩ mi hầu cái này bài bội phía dưới tô toàn nhìn thấy đã có rất nhiều người đang cùng t i ế p trả lời một lầu đại lao huy vũ đại lão n g ạ mạn thứ hai đại lao chúng ta có thể làm bạn sao ngươi nghĩ nhìn loại hình gì tác phẩm ta có thể bây giờ đi viết l ầ u ba tây du ký trong lục nhĩ mi hầu n g ạ mạn không nghĩ tới khởi điểm lục nhĩ mi hầu cũng như vậy n g ạ mạn bội phục tầng bốn đại lão xin hỏi ngươi tại sao không gia nhập chúng ta phan sách chuyện bởi đây tổ chức hoan nghê người a hh chương hai trăm sáu mươi tám chiếc ma chủ đạt được hoàng kim tổng minh sâu đánh ngộ xuất hiện ở bất tử long giới trên đầu chỗ bình lùn ở chuyện không ngừng xuất hiện số lớn mới mẹ bình luận sách không nói làm người ta chú ý nhất chính là bất tử long giới phiếu hàng tháng tăng tốc đã đột phá mười sáu phiếu bất tử long giới phiếu hàng tháng tổng số còn đang nhanh chóng tăng lên hoàng kim minh xuất hiện kích thích ra sách khác mê bỏ phiếu dục vọng tôn toàn leo lên cờ cờ nhìn thấy mặn trong bảy cá bầu không khí rất nhiệt liệt ta đồng lưu một đao lục nhĩ mi hầu rốt cuộc là người nào nhỉ đây cũng quá mạnh đi mười vạn hồi a cứ như vậy nói đả thương liền thưởng không được ta cũng đi đả thương một chút đổi một tấm vé tháng đưa cho cá mặn đa thiếu ta còn có hai tấm vé tháng vốn là dự định bỏ cho đồng hương đã như vậy liền cũng cho quyển sách đi vì ok trước không thấy được hy vọng thì coi như xong đi bây giờ chúng ta đã là đệ nhất tối nay mười hai điểm trước nhất định phải phòng thủ thành quả thắng lợi a ta đi hỏi một chút bằng hữu có còn hay không phiếu hàng tháng hoàng kiên k h ô n ta là từ lao tôn quyển sách trước bắt đầu vào cái hố không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi đã hơn một năm lao tôn biến thành cá mặt hơn nữa lại còn vọt tới bảng vẽ tháng vị trí quán quân tốc độ này quá nhanh ta lại thấy tận mắt một cái đại thần quật khởi toàn bộ quá trình không nói ta cũng đi đả thương điểm cho cá mặt đổi mấy tấm vẽ tháng mua được ăn <cười> trong b ầ y lên tiếng rất nhiều người tôn toàn căn bản không kịp nhìn xong trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép bởi vì hắn nhìn tốc độ căn bản theo không kịp mọi người lên tiếng tốc độ hắn không đi trong b ầ y nổi bọn vào giờ phút này hắn chỉ muốn l ặ n g lặng nhìn nhìn một hồi hắn trở lại bất tử long giới logo quả nhiên đang đánh phần thượng không nhìn thấy không ít cổn động đả thương tin tức đả thương số tiền không giống nhau đả thương một trăm hai trăm ký đi ẩn tiền có không ít đả thương một nghìn mười nghìn ký đi ẩn tiền cũng không ít cách nhìn còn có đả thương năm vạn mười vạn ký đi ẩn tiền hắn nhìn thấy bất tử long giới cùng ma chủ phiếu hàng tháng tổng số đã kéo ra hơn năm trăm phiếu khoảng cách hơn nữa, hắn tin tưởng trong thời gian ngắn sự tranh lệch này còn càng ngày sẽ t ă n g lớn duy nhất không xác định chẳng qua là tối nay mười hai điểm trước ma chủ bên kia còn có thể hay không đột nhiên phát lực thì như xuất hiện lần nữa một cái hoàng kim tổng minh loại sự tình này nếu như đặt ở khác trong tác phẩm tôn toàn sẽ không rất lo lắng nhưng ma chủ là tam thiếu tác phẩm vậy thì tràn đầy đủ loại biến số thật sự là tam thiếu mấy năm nay tích lũy bướng bình phan xét chuyện quá nhiều trong đó có tiền phan xét chuyện cũng không ít tôn toàn còn nhớ trọng sinh t r ư ớ c n năm thần ừ đại khái là như vậy cho nên tôn toàn không dám xem thường tam thiếu phan xét chuyện ai biết hôm nay có thể xuất hiện hay không như vậy một vị bướng bình phan xét chuyện nhưng lo lắng thật giống như cũng vô dụng thật phải xuất hiện loại tình huống đó hắn ngoại trừ nhận mệnh cũng không biện pháp khác bây giờ đặt ở tôn toàn trước mặt vấn đề lớn nhất là làm như thế nào cho lục nhĩ mi hầu tăng thêm trước hắn tuyên bố tăng thêm quy tắc cái minh chủ tăng thêm một chương mấy ngày trước lục nhĩ mi hầu đột nhiên cho hắn đã thương tương đương với hai cái bạch ngân đại minh tiền hắn một hơi thở tăng thêm chương hai mươi nhưng bây giờ lục nhĩ mi hầu khen thưởng hoàng kim tổng minh a tương đương với mười cái bạch ngân đại minh theo như trước hắn tự mình tuyên bố tăng thêm quy tắc hắn lần này được tăng thêm một trăm lại theo như hắn mỗi chương ba nghìn chữ đến tính toán một trăm chương chính là ba mươi vạn chữ mà trên tay hắn tồn c ả o giữ lại bàn thảo trải qua mấy ngày trước chương hai mươi bạo nổ biến đổi sau khi đã chỉ còn lại sáu bảy chục ngàn chữ hai mươi đến chương mà thôi kém hơn quá nhiều rồi ít nhất sai hơn bảy mươi chương nghĩ tới cái này con số tôn toàn gãi đầu một cái lại gãi đầu một cái chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc phiến não hơn bảy mươi chương a lấy hắn bây giờ có thể so với chạm tay lạ tốc độ tay vậy cũng ít nhất phải nửa tháng mới có thể mã đi ra mà nửa tháng này bên trong hắn còn phải duy trì thường ngày chương ba bốn đổi mới vì vậy nửa cũng là không đủ ít nhất phải một tháng hoặc là giả chết làm bộ như không có cho hoàng kim minh tăng thêm chuyện này đừng nói cái ý niệm này từ tôn toàn trong đầu lõe lên thời điểm hắn thật vẫn có như vậy một cổ xung động chỉ cần giả chết chỉ cần ra mặt dày một chút cũng không cần bạo nổ gan nhiều mã hơn bảy mươi chương bản thảo rồi nhiều dễ dàng khoai trá hơn nữa hắn thực sự không tăng thêm lời nói lục nhĩ mi hầu cũng không làm gì được hắn ngược lại hắn mười vạn đồng tiền đã thưởng căn bản không biện pháp thu hồi đi nhưng tôn toàn ngược cười hắn phát hiện cái ý niệm này lại không qua hắn lương tâm một cửa ai kia hắn vẫn còn có lương tâm liêm s ỉ a liêm s ỉ làm người tại sao phải có tiết tháo đâu ai tự nói thở dài cười khổ ngoan ngoãn mở ra văn bản trước tăng thêm chương mười sau đó liền đóng cờ cờ đóng khởi điểm website chuẩn bị bắt đầu g õ chữ lý trí nói cho hắn biết nghĩ tại người này sống đến mức lâu lời nói liêm s ỉ vĩnh còn lâu mới có thể ném nếu hắn không là bây giờ vô luận có bao nhiêu fan xét chuyện cũng cuối cùng sẽ có tan hết ngày hôm đó không người sẽ thích một cái nói không giữ lời tác giả tôn toàn nhớ đã từng có một cái đại thần trong sách có một câu nói như vậy tự chọn con đường coi như quỷ cũng phải đi hết hắn bây giờ là chính mình nói ra cam kết coi như m ệ n h chết mệnh ngốc phía trước máy vi tính cũng phải đưa nó thực hiện lúc trước sập tiệm những năm đó khiến hắn l ĩ n h nộ g rất nhiều đạo lý so với như nhân phẩm nhân phẩm vật này ở đương kim cái này coi trọng vật chất thế giới càng ngày càng ít để ý rất nhiều người đều cảm thấy đồ chơi này không có gì dùng còn t ậ n cho mình cản trở nói nhân phẩm trong cuộc sống liền muốn thừa nhận rất nhiều khó có thể chịu được áp lực vì vậy rất nhiều người vẫn đối với người khác đàm nhân phẩm cũng rất ít lại vì chính mình toàn nhân phẩm mới bắt đầu tựa hồ cái gì đều không biến sinh hoạt tựa hồ cũng biến thành dễ dàng không ít tôn toàn đã từng bông thà cho nhân phẩm nhưng sau đó hắn từ từ phát hiện con đường của mình càng chạy càng hẹp lợi của mình làm cam kết càng ngày càng ít người tin tưởng thể hiện tại hắn sáng tắt lên chính là bướng bình phan không ngừng chạy mất hắn không thể không bắt đầu nghĩ lại lại đi nhìn na ta thiết cái phan nhiều tác giả từ từ phát hiện nhân phẩm sụp đổ liêm sỉ vỡ nát tác giả cơ hội đều không có gì bướng bình phan bướng bình phan nhiều tất cả đều là những thứ kia liêm sỉ còn đang nhân phẩm còn tốt tác giả cổ nhân nói ganh đ u a đâu đại ý là thể hiện đặc người liền muốn muốn cùng đối phương học tập lấy đối phương là gương mẫu tôn toàn ý thức được nhân phẩm cùng tiết tháo trọng yếu liên bắt đầu từ từ toàn nhân phẩm mà sau khi sống lại hắn liêm sĩ vẫn là đầy lần này cho hoàng kim tổng mình thêm không thêm biến đổi là đối người k h á c phẩm cùng tiết tháo một lần nghiêm nghị khảo nghiệm hắn quyết định cắn răng cứng rắn hắn tin tưởng chỉ cần mình thông qua lần thi này nghiệm nhất định có thể ngưng tụ càng nhiều hơn bướng mình phan xét chuyện có bướng mình bướng mình nhiều mới có thể đi khắp thiên hạ cũng không sợ nhạc siêu là tôn toàn bên trong thời kỳ không có tiếng tăm gì bất đồng nhạc siêu trung học đệ nhị cấp thời kỳ là một ga học bá hơn nữa còn là một tên không phải là điện hình học bá như thế nào c ú m gà hình học bá chính là cái loại này bình thường chơi được rất khủng nhưng thành tích cuộc thi chúng quy lại là rất mạnh cái loại này học bá loại này học phách c ú m gà hình liên hệ bọn hắn bây giờ bình thường không thế nào nghiêm túc học tập nhạc siêu thi vào trường cao đẳng thành tích rất tốt lên một quyển bây giờ cũng tốt nghiệp mấy tháng công việc nhìn bề ngoài cũng thật gọn gàng ở một nhà công ty lớn bộ phận thị trường n h ó m trước nhưng công việc thư không thoải mái giống như người uống nước nóng lạnh tự biết rồi nhạc siêu thì làm được rất không vui là một thời còn học sinh học bá xương của hắn tử bên trong là kiêu n g o là một tên gọi c ú m gà hình học bá niềm kiêu ngạo của hắn thì càng quá mức giống vậy học bá luôn cảm giác mình ở chỉ số thông minh lên nghiền ép rất nhiều người đi lên công việc sau niềm kiêu ngạo của hắn chính là trên người của hắn đ âm khả năng lúc nào đâm cấp trên của hắn đồng nghiệp của hắn chính hắn đều không phát hiện bởi vì hắn đâm người khác đã tạo thành thói quen cái loại này trong xương cảm giác ưu việt tự làm rất nhiều người không ưa cái này không công việc mấy tháng hắn và cấp trên quan hệ vẫn không có gần hơn hắn thường thường phát nhiều cấp trên thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của hắn lộ ra một loại mùi kỳ quái ánh mắt kia lặp đi lặp lại đang nói đầu ó c ngươi có phải bị bệnh hay không Mùi vị. vấn g những đề là nhạc siêu không có chút nào tình nguyện cùng người kia báo cáo một dạng sửa ấm a xương của hắn tử bên trong là kiêu ngạo từ trước đến giờ thờ phượng đều là manh thú cho tới bây giờ độc lai độc vãng yếu gà tại kết vẽ kết đội duy nhất ngoại lệ là bầy sói hắn nhạc siêu phải làm làm manh thú coi như cùng người kết vẽ kết đội hắn cũng phải cùng lang kết đội hắn phải làm cũng là đầu lang công việc không vừa ý nhạc siêu hai ngày trước cùng trung học đệ nhị cấp ngồi cùng b à n ở gờ cờ lên nói chuyện trời đất thời điểm chịu rồi điểm kích thích cái đó kích thích không đặc biệt là liên quan tới tôn toàn h ã n tử ngồi cùng b à n nơi đó nghe nói tôn toàn tên kia bây giờ phát đạn vừa tốt nghiệp đã hơn một năm liền thu nhập một tháng hết mấy chục ngàn hơn nữa còn là viết kiếm nhẹ nhàng thoải mái không người quản cái này kích thích đối với nhạc siêu mà nói có chút lớn tốt nghiệp đã hơn một năm liền thu nhập một tháng hết mấy chục ngàn xác định là nhân dân tệ sao ngồi cùng bản nói cho hắn biết đúng là nhân dân tệ không người quản nhạc siêu theo sát lại hỏi ra cái vấn đề này ngồi cùng bàn cho hắn trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo trả lời đúng viết mà chính mình hướng về phía máy tính đánh một chút chữ là được người nào còn nhỉ sau đó nhạc siêu trầm mặt thời gian thật dài mới hỏi tôn toàn bút dành cùng tên gọi sở dĩ hỏi hai cái này tin tức không phải là hắn muốn đi chứng thực cái gì mà là trong lòng của hắn t r ư ở n g thảo cái kia có tên là tôn toàn như vậy viết cũng có thể một tháng kiếm hết mấy chục ngàn ta nhạc siêu đi viết lời nói còn có thể không bằng hắn sao hắn sức lực không chỉ có là vì hắn thời còn học sinh là một cái học bá chủ yếu vẫn là bởi vì trung học đệ nhị cấp thời kỳ t sau, sau khi lại u đang bất tử l o n g giới chỗ bình lù nờ chuyện nhìn rất nhiều bình luận sách hắn nhìn thấy quyển sách này chỗ bình lù nờ chuyện hôm nay thật náo nhiệt rất nhiều độc giả nhiệt tình lên tiếng cơ hội hắn mỗi một lần đổi mới website đều có thể nhìn gặp có mối bình luận sách bị đổi mới đi ra hắn chú ý tới bất tử long giới tháng này lại hạ khởi điểm bảng vẽ tháng h ạ n nhất đây thật là tôn toàn tiểu t ử kia viết nhân khí cao như vậy nhạc siêu cao mày tự nói hắn hiển nhiên là không thể nào tin không tin tôn toàn có thể viết ra cao như vậy nhân khí hắn tiện tay lần nữa đổi mới website đ ồ n g nhiên nhìn thấy tân nô ra một cái bình luận sách là như vậy viết ha ha số lượng thật to a lần trước thần mộ xuất hiện hai cái bạch ngân m i n h ngươi sẽ dùng biệt hiệu đả thương tương đương với hai cái bạch ngân minh tiền lần này chỉ lát nữa là phải thua lại dùng cái đó biệt hiệu đả thương một cái hoàng kim minh cần thể diệt không ta xem ngươi là một chút bề mặt cũng không cần chứ ngay cả lần nữa ghi danh một cái biệt hiệu đều lười được ghi danh còn dùng cái kia phá hầu biệt hiệu phi có loại đi vong văn nhà nhìn một chút đồng hành là thế nào nghị luận ngươi đi không biết xấu hổ nhìn xong điều này sách mới đánh giá nhạc siêu có chút ngoài ý m u ố n cũng có chút hiếu kỳ vong văn nhà địa phương nào nơi đó tác giả rất nhiều sao tự nói nhạc siêu lục soát vong văn nhà sau đó liền mở ra tân thế giới đại môn một cái nhìn qua tương đối chuyên nghiệp tác giả diễn đàn xuất hiện ở trước mắt hắn đối với nhạc siêu mà nói đây là một một thế giới lạ lẫm khắp nơi đều tràn đầy mới mẻ hắn một cái bản khối lại một cái bản khối địa đi dạo đi dạo một chút liền đi dạo đến vong văn giang hồ bản khối ở chỗ này hắn rốt cuộc nhìn thấy cái điều bình luận sách lý thuyết đồng hành là thế nào nghị luận n g ư y i là chuyện gì xảy ra một cái xem số người đã phá hai ngàn bài b ộ t thật cao biểu hiện ở vong văn giang hồ bản khối phía trên tựa đây là bàn về lục nhĩ mi hầu đến cùng phải hay không phấn đấu cá mặt biệt hiệu nhạc siêu điểm kích đi vào nhìn thấy cái này bài b ộ t là như vậy viết khởi điểm hoặc có lẽ là toàn bộ giới internet văn đàn hiện nay có hai cái hoàng kim tổng minh một cái ở tam thiếu ma chủ một cái khác ở phấn đấu cá mặn bất tử long giới cá nhân ta cho là người khác hoàng kim tổng minh là tác giả chính minh soạn ha ha nếu dám mở cái này bại bốt ta liền không sợ đắc tội vị kia tân tấn đại thần thật sự là thật là lớn mặt bài a thần mộ xuất hiện hai cái bạch ngân minh n g ư ơ i nơi này liền nhảy ra một cái hầu còn một lần cho n g ư ơ i đả thương hai cái bạch ngân chủ nơi đó xuất hiện một cái hoàng kim minh tiền ma trù nơi đó cũng còn không xuất hiện cái thứ nhỉ người nơi này còn khỉ kia liền lại nhảy ra ngoài hoàng kim minh cũng nói lên liền lên n g ư ơ i cân nhắc qua hợp lý tính sao c n mỗi một sinh mệnh một sinh cái n khe đều có h ư vậy văn chíu chíu l ờ i nói, ngươi để cho chúng ta tin tưởng phan chuyện có thể tiện tay viết ra. Còn kèm theo hắn trải qua hắn từng cái đêm không ngủ có cái viết trải cái để đêm thể cho sách thổ hào theo ta một tay ra. qua là kèm biết u ổ tối. Ngươi i b thổ hào môn sinh hoạt có nhiều phong phú nhiều m à u sắc sao n g ư ơ i cho rằng là thổ hào sinh hoạt với n g ư ơ i như thế khổ ép đây. hoàn sinh mệnh lớn nhất tuyệt vọng thời kỳ thổ hào tuyệt vọng cái gì nhỉ tuyệt vọng làm sao cũng xài không hết tiền của mình sao thật là chắc hẳn phải vậy dạ ta không có trực tiếp chứng cớ có thể chứng minh lục nhĩ mi hầu sẽ là của người biệt hiệu nhưng ta chính là nhận định cái này hầu chính là người bản thân ngươi chính là một cái thượng thoan hạ khiêu không biết xấu hổ hậu tử còn phấn đấu cá mặt đâu ngươi phấn đấu c ọ n g lông à? chính mình cho mình trắng xanh ngân minh quét hoàng kim minh chính là người phấn đấu phương thức mặt đây ta biết dưới lầu nhất định sẽ có rất nhiều người phun ta nói ta độc nói ta không chứng cớ liền phun tung toán người ngược lại ta liền phun ta đã chuẩn bị xong các ngươi muốn phun liền phun đi Over. xong xem xem Nhạc hăng từng chữ, từng câu nắm những nội dung này đều xem xong không tính là, còn chút hái chữ phía có câu siêu đi đều địa d lạ, tầng a cũng cảm thấy lục nhĩ mi thấy h u là của h ắ biệt hiệu, cho nên ta cho h nên n k ô phun lâu chủ. Hai, ta cũng phun chủ. Thầng không chủ. lâu lâu Lâu cũng ta ra liền bốn nghe ó i cho c nên n ta ũ k ô n phun Thầng n g g chủ. lâu lâu chủ như vậy phân tích cảm thấy thật có khả năng cho nên hiện nay ngắm nhìn đi tầng năm lâu chủ hay lại là xóa tổ bị đi vị t i ê u tân tấn đại thần cũng không phải là lòng dạ rộng lớn chờ hắn nhìn thấy ngươi cái này bài b ộ n sẽ không tốt tầng sáu đúng ta nghe nói lần trước có mấy cái tác giả đang làm người trong bảy trò chuyện riêng thời điểm nói hắn bạch ngân minh là soạn vị kia rất nhanh thì lui bậy không tính là trả lại cho trong đó nhiều cái tác giả sách đều quét qua một trăm tấm thấp phân phiếu đánh giá cho nên lâu chủ nếu như cũng là tác giả liền vội vàng xóa tổ đi tân tấn đại thần lòng dạ hãy hỏi cho đồng hành quét thấp phân phiếu đánh giá n h ạ c siêu ngoạn vị tự nói trong mắt đã hiện ra khinh thường nụ cười đang lúc này hai ngày trước với hắn nói chuyện trời đất trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn bỗng nhiên cho hắn phát tới tin tức triệu dục ó ở đây không nhà siêu cười một tiếng tiện tay trả lời ở a đang muốn sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện đâu rồi làm sao có chuyện t r i ệ u dục không chỉ là có chút buồn chán đúng rồi ngươi nghĩ theo ta trò chuyện cái gì hả nói thôi nhạc siêu t ô n toàn gần đây sách mới ta xem xong ta cảm thấy được không ngươi nói đẹp như thế tài nghệ cũng cứ như vậy văn bút bình thường thôi đi ngươi thật cảm thấy rất hảo t r i ệ u dục ngươi ngạo mạn g ư ơ i như là đã nhìn xong quyển sách kia chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện hắn quyển sách kia ở khởi điểm nhân khí rất cao sao hôm nay đều bảng vẽ tháng đệ nhất ngươi còn cảm thấy hắn văn bút phổ thông nhạc siêu ha ha ngươi cũng đừng cho hắn thổi Hải tử b ê ngươi t r o n bản t ớ n quân mạng g thôi. ư nghĩ à, đọc sẽ á c tích h thành tốt, văn bút tốt, văn ai s đi viết、cả? Cái không i cái a văn bút b thật n cảm thấy như vậy chứ nhà siêu khép cười một tiếng tiếp tục trả lời đương nhiên là nghiêm túc rồi còn nữa ngươi đại khái không biết ta vừa mới tìm được bọn họ viết một cái tác giả diễn đàn trên diễn đàn những tác giả khác đem hắn m a n g thảm đều tại nói chính hắn cho mình trả phiếu cho nên hắn bây giờ cao nhân khí là giả tạo ta thừa nhận hắn quyển sách kia nhìn rết thời gian tạm được trí tưởng tượng cũng, cũng không t ệ lắm nhưng thật không có ngươi nói tốt như vậy không tin ta cho ngươi liên tiếp chính n g ư ơ i đi người tác giả kia trên diễn đàn nhìn cái tin này phát tới sau nhạc siêu tiện tay liền đem vừa mới cái kêu bài bột liên tiếp vứt cho triệu d ụ n g mấy phút sau triệu d ụ n g t h t hay giả tôn toàn thực sự làm giả rồi hả nhạc siêu ha ha huyệt c h ố n g sẽ không tới phòng không có lửa làm sao có khói đạo lý nguyên nên hiểu không nhiều như vậy đồng hành cũng hoài nghi hắn trả phiếu chẳng lẽ nhiều như vậy đồng hành đều an h ù n hắn ha ha ngươi cảm thấy điều này có thể sao triệu d ụ triệu d ụ ai bất quá cái này cũng bình thường đi có thể kiếm tiền lời nói là ta ta cũng sẽ s o ạ n chẳng lẽ ngươi sẽ không sao nhạc siêu a đúng là tờ hờ ơ tờ bình thường ta cũng hiểu ta chính là muốn nói hắn không ngươi nói lợi hại như vậy còn nữa ta đã quyết định chờ ta nhìn lâu mấy quyển internet ta cũng đi viết viết nhìn ta cũng không tin tôn toàn như vậy cũng có thể mỗi tháng kiếm hết mấy chục ngàn ta nhạc siêu còn có thể không bằng hắn ngươi nói sao triệu d ụ cho hắn phát tới một ngón tay cái biểu tình đi theo mới nói vậy n g lại thử mã hoàn ú t Ta mỏi mắt đi. mỏi m n g c h chương n n để cho nói cũng hắn nhạc siêu lại một bản thảo tôn toàn thợ phào hai vai đi xuống một tháp cả người trạng thái phảng phất trong nháy mắt từ một cái gà trọi biến thành một cái bệ gà m ệ t xế chiều hôm nay hắn con ngựa hai chương bản thảo sáu ngàn chữ lượng không coi là quá lớn hắn bình thường cũng có cái tốc độ này nhưng hôm nay hai chương này mã xong hắn lại cảm thấy so với bình thường mệnh hơn nhiều nguyên nhân hắn rõ ràng hẳn là chính mình cho trong lòng của mình áp lực quá lớn thiếu lục nhĩ mi hầu hơn bảy mươi chương tăng thêm khiến cho hắn xế chiều hôm nay ở gõ chữ thời điểm tâm lý luôn có một cổ cảm giác cấp bách muốn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa có lẽ hắn gõ chữ tốc độ quả thật vì vậy mà nhanh ném một cái ném nhưng cùng lúc hắn mười ngón tay gõ bàn phím cường độ cũng bất chi bất giác gia tăng gõ bàn phím thanh â m của liên miên bất tuyệt động tính so với bình thường gõ chữ thời điểm lớn hơn họ kết quả chính là mã hoàn kia hai t r ư ờ n g cả người hắn có chút như nhún r a tê dại viết nên tính là cái lao động trí óc chứ lao tử làm sao gắng gượng làm ra cái lao động chân tay cảm giác được cả người như nhún r a tôn toàn hướng về phía máy tính bất đắc d ì c ư ờ i khổ vào giờ phút này hắn chỉ muốn ngồi không n ú t đ í c h ngón tay cũng không muốn nâng lên một chút xíu cái loại này không l á n h hội qua loại cảm giác này người có thể sẽ cảm thấy tiện nhân này chính là kiểu cách ngồi ở chỗ đó gõ gõ bàn phím mà thôi có mệt như vậy sao nhưng sự thật lại là thật có giống như thời còn học sinh hàng ngày đọc sách làm bài tập làm bài tập người luôn là tiêu m ệ n h chưa từng đọc sách trưởng bối tổng hội mắng nghiệm điểm hát sách cũng tiêu m ệ n h chúng ta đây làm ruộng không còn sớm m ệ n h chết đi được chỉ có thể nói có chút cảm giác yêu cầu cắt thân thể sẽ qua mới có thể thực sự biết tôn toàn ngồi trước máy vi tính nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục một chút khí lực giơ tay lên mở ra khởi điểm trăng đầu kiểm tra phiếu hàng tháng tổng bảng trong lòng của hắn có chút thấp t h ỏ g sợ ma chủ lại đem hắn bất tử long giới nổ cũng may phiếu hàng tháng tổng bảng lên hắn bất tử long giới vẫn cao, cao tại thượng hơn nữa nó phiếu hàng tháng tổng số đã vượt qua ma trù hơn một nằ chính là không biết tối hôm nay m ộ ư ơ i hai điểm trước có còn hay không biến số xuất hiện hắn chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện đừng làm rộn cứ như vậy an an ổn ổn trải qua tối nay đi vì củng cố thắng lợi thành quả hắn do dự một chút sau khi đi tác giả hậu trường lại phát ra nhất thiên yêu cầu phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g phát bản này đan t r ư ơ n g thời điểm trong lòng của hắn có một cái thanh âm đang nói nghi mang còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng không thể cô danh học bá vương nhưng trong lòng của hắn cũng biết như vậy thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể phòng ngừa một ít thay đổi nhỏ cân nhắc nếu như tối nay m ư ơ i hai điểm trước ma chủ lại sinh ra một vị hoàng kim tổng minh Hắn bản này cơn ầ u phiếu đan t r ư g không liền căn bản không có tối á c chủ dụng gì. Bây giờ vấn gì. giờ Bây đề là, ma t nay còn hiện hoàng mình Trưng sao? Cơm sẽ xuất hiện mới hoàng kim mình sao? Trưng 270. Cơm tối mới kim lúc đã tan việc trở về viên thủy thanh gặp tôn toàn hưng thu không quá cao có chút tinh thần không thuộc về dáng vẻ liền hỏi hắn ngươi làm sao vậy bảng vẽ t h ắ n g đều đệ nhất ngươi còn mất hứng ngươi còn muốn thế nào nhỉ vấn đề này nắm tôn toàn h ỏ i cười một cái ngay sau đó thở dài chẳng qua là tạm thời đệ nhất mà thôi khoảng cách tối nay mười hai điểm còn có mấy cái giờ đâu rồi ai biết mấy canh giờ này trong sẽ phát sinh cái gì thời khắc tối hậu bị người lật bản ví dụ quá nhiều không tới cuối cùng khó mà nói à. viên thủy thanh n g á y mắt suy nghĩ một chút hỏi cần muốn ta giúp ngươi cái gì không tôn toàn khoát tay không cần không cần loại sự tình này ăn gian liền không có ý gì thuận theo tự nhiên đi thật nếu bị thua ta cũng không thể nói được gì viên thủy thanh c a o mày thật không cần tôn toàn lắc đầu thật không cần ngươi đừng nhúng tay a viên thủy thanh khẽ gật đầu buổi tối bảy điểm nhiều tôn toàn kiểm tra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng bất tử long giới hay lại là số một thứ nhì hay lại là ma chủ đệ tam cũng vẫn là tình biến trong lòng của hắn có chút vung lòng một chút suy nghĩ một chút leo lên mình c ờ gờ cho vị kia trước tổng l à ưa thích cho hắn phát riêng tin nữ minh yêu tuyết z g theo gió phát đi một cái riêng tin phấn đấu cá mặt xin chào n g ư ơ i tối nay mười hai điểm trước một mực ở tuyến s a u yêu tuyết z g theo gió rất nhanh thì trả lời từ kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn đều tại thế nào phấn đấu cá mặt vậy có thể xin ngươi giúp một chuyện sao yêu tuyết z g theo gió ngươi nói phấn đấu cá mặt giúp ta thuận tiện nhìn một phiếu cuối tháng tổng bảng có chạm hướng ì đều trước tiên nói cho ta biết được không yêu tuyết z g theo gió hồi phục lại một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo còn nói đi à. không thành vấn đề chuyện này liền giao cho ta bảo đảm giúp n g ư ơ i n ắ m phía dưới mấy cuốn sách đều nhìn chết còn có chuyện khác sao phấn đấu cá mặt cám ơn không có liền chuyện này yêu tuyết z é g theo gió ok việc rất nhỏ ngược lại ta hiện buổi tối vốn là dự định chú ý tổng bảng biến hóa vốn ở trên người của ta phấn đấu cá mặt cám ơn phi thường c ả m tạ yêu tuyết z é g theo gió kỳ h ì không k h á c h khí nắm chuyện này nhờ cậy cho vị này nữ minh tôn toàn liền đóng khởi điểm website mở ra văn bản chuẩn bị gó chữ hắn mình bây giờ thiếu hơn bảy mươi chương tăng thêm nhiệm vụ nặng nề là không có thời gian vẫn nhìn chằm chằm vào bảng vé t h ắ n g coi như thỉnh thoảng đi liếc mắt nhìn bảng vé t h ắ n g vậy cũng sẽ khiến trong lòng của hắn một mực phân thần mà như vậy trạng thái là rất bất lợi cho hắn g õ chữ sau hơn một tiếng trong tôn toàn thuận thuận lợi lợi viết xong chương một bản thảo không có nhận được vị tiệc nữ minh gửi tới riêng tin nhưng hắn thói quen mỗi lần mã hoàn một cái chương hồi đều phải nghỉ một chút xuống vì vậy g i n h d ữ hảo vừa mới gõ xong chương hồi hắn phải đi nhìn mắt phiếu hàng tháng tổng bảng tổng bảng tiến lên vàiên hạng vẫn không có biến hóa hóa Nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục mã tối này trường Trường nghĩ thứ hai. Kết quả? Trường thứ hai chữ, tiếp tối một mã mã mấy trăm lát tục Kết sau, vừa ra quả. c ý ủy a hắn chính thuận thời điểm, ê u tuyết、ZL、theo ZG gió đăng hai mới vừa rồi đột nhiên sinh ra một cái hoàng kim tổng minh ngươi muốn không mau chân đến xem tôn toàn ngẩn ngơ trước cho vị này nữ minh phát câu cảm ơn hắn nhanh đi kiểm tra phiếu hàng tháng tổng bảng mày nhữ lại rất chặt lúc này trong đầu của hắn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ vừa buồn u ỷ đăng hai muốn làm cái gì ủy đăng hai trước là hàng năm một cái hoàng kim minh coi như có thể cho nó thêm một nắng n ó n tối đa cũng liền lên lần một hai hạng thứ nhất thứ nhì là không hy vọng gì nhưng quỷ đăng hai làm thành như vậy rất có thể sẽ kích thích phản ứng dây chuyền tỷ như hạng thứ tư thần mộ có thể hay không cũng sinh ra hoàng kim minh còn có xếp hạng thứ ba tình biến cùng với hiện nay xếp hạng thứ hai ma chủ bọn họ có thể hay không cũng sinh ra mới hoàng kim minh t ô n toàn giờ phút này sợ nhất chính là chỗ này loại rút dây động rừng tình huống phát sinh khi hắn lần nữa mở ra khởi điểm trang đầu tìm tới phiếu hàng tháng tổng bảng thời điểm nhìn thấy tổng bảng vị trí thứ tư đã đổi sách trần ông thần mộ rơi vào thứ năm đệ tứ biến thành q u đăng hai có lẽ chưa tới một hai giờ nếu như tôn toàn nhớ không lầm thời kỳ này cả chua ở trả tiền đặt một khối này là vô địch nói cách khác tinh biến quyển sách này trước mắt chưa hồi đều đặt rất có thể là hiện nay khởi điểm kỷ lục cao nhất người sáng tạo cùng giữ người lại nói thẳng thắn hơn tinh biến trước mắt f a n số lượng có thể là khởi điểm hiện nay đang có tác phẩm trong nhiều nhất một quyển sách tính bằng đơn vị hàng nghìn trong phân thi có một hai thổ hào f a n sách chuyện không kỳ quay chứ tinh biến thổ hào f a n sách một nhóm hội trơ mắt nhìn tinh biến quyển sách này trượt ra tổng bảng trước ba vị trí sao biết sao tôn toàn mở ra tinh biến trang sách nhìn thấy lúc này tinh biến chỗ bình l u n nờ chuyện coi như bình tĩnh mới ra lò bình luận sách đều là thảo luận trong sách nội dung c ó c h u y ệ n nhưng tôn toàn trong lòng vẫn là không nỡ bởi vì hắn biết rõ chân chính thổ hào phan sách chuyện bình thợ ờ là rất ít phát bình luận sách muốn từ chỗ bình lù nở chuyện để phán đoán thổ hào phan sách chuyện nghị môn pháp ít ỏi khả năng sau đó tôn toàn lại mở ra ma chủ trang sách ma chủ nơi này cũng coi như bình tĩnh nhưng tôn toàn không dám xem thường hắn cau mày suy tư chốc lát không nói nhảm lại đi tác giả hậu trường phát trương một bản thảo đi ra ngoài đi theo lại phát trương một cầu phiếu đan trương hắn được lại đem mình phiếu hàng tháng kéo cao hơn một chút không thể ngồi chờ đối thủ ra chiêu hắn nơi này vừa nắm cầu phiếu đan trương phát ra ngoài không mấy phút yêu tuyết z g theo g i liền lại cho hắn phát tới một cái riêng tin. tinh biến cũng ra hoàng kim minh rồi cá mặt quân ngươi hoàng không h o à n g hốt nhỉ tô n toàn cái gì gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đây chính là tôn toàn mặt đầy cười khổ lần nữa mở ra tinh biến trang sách quả nhiên nhìn thấy chỗ mình lù nở n chuyện nhiều hơn một cái một nghìn vạn kỳ đi â n tiền đà thương tin tức giá trị mười vạn khối hoàng kim minh cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa ra đời người có tiền quả nhiên so với hắn tưởng tượng phải nhiều ma chủ nơi nào còn có thể hay không sinh ra hoàng kim minh tôn toàn gãi đầu một cái lần nữa cảm khái chính mình mang đá lên đập chân của mình năm ngoái vừa trọng sinh không lâu miệng hắn tiện cùng khởi điểm đề nghị đưa đến khởi điểm cầm mấy năm trước đẩy ra độc giả đả thương chức năng khởi điểm đả thương chức năng đẩy ra sau hắn quả thật như chính mình đoán như vậy thu hoạch không ít đả thương tiền giấy hào hảo đến tiền cảm giác rất thoải mái nhưng bây giờ tác dụng phụ xuất hiện đây cũng là hiệu ứng hồ chứ nếu không bảy năm khởi điểm cạnh tranh cá n g u y ệ n phiếu bảng tiêu có nhiều như vậy b i ế n số đột nhiên xuất hiện một cái hoàng kim minh liền có thể cải biến tổng bảng trước vài tên hạng yêu tuyết rét g theo gió trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo trả lời không khóc liền có thể khóc thời điểm nhớ phải nói với ta một tiếng a kỳ hỉ để cho ta cười xuống phấn đấu cá mặt tôn toàn biết rõ nàng nói đùa nhưng chuyện cười này hắn thực sự không cười nổi a sau đó tình trạng quả nhiên không ra hàn đoán chín giờ ra mặt tinh biến liền xông về tổng bảng thứ nhì vị trí mà quỷ đăng hai cũng xông lên tổng bảng đệ tam ma chủ chạy xuống đến thứ tư bất tử long giới hạng nhất cũng biến thành không như vậy an toàn mặc dù tôn toàn ngày đó cầu phiếu đan trương phát ra sau khi bất tử long giới phiếu hàng tháng tăng tốc lại tăng lên một chút nhưng chính sở vị nỏ hết đ ã không thể mặc lỗ cạo mấy ngày nay hắn phát đan t r ư ơ n g đã c o i điểm nhiều nắm phan sách chuyện trong tay nguyệt vẽ đã nhanh echo phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g hiệu quả đã rất nhỏ mà vừa mới đạt được một cái hoàng kim minh tình biến là thế đầu mạnh mẽ lúc này cà chua bình thường không thế nào phát một t r ư ơ n g yêu cầu phiếu hàng tháng chính hướng hiệu quả thể hiện ra hắn bình thường đan t r ư ơ n g phát ít phan sách chuyện trong tay phiếu hàng tháng sẽ không bị echo ở đột nhiên hạ xuống một cái hoàng kim minh khích lệ bên d ư ớ i xét khắc mê bỏ phiếu nhiệt tình bị kích thích rơi đổi theo thời gian tinh biến cùng bất tử long giới phiếu hàng tháng trên lệnh càng ngày càng nhỏ đầu tiên là hơn một bảy không nhóm sau đó thu nhỏ lại đến một nghìn hai trăm đến nhóm đi theo lại thu nhỏ lại đến tám trăm đến nhóm sau khi lại vừa là chừng năm trăm n h ó m tôn toàn mỗi chừng nửa canh giờ liền đổi mới một lần phiếu hàng tháng tổng bảng sau đó mỗi lần đều phát hiện tinh biến cùng bất tử long giới t r ê n l ệ n h đều thu nhỏ lại một mảng lớn trong lòng dự cảm bất t ư ờ n g càng ngày càng đậm một viên vốn là l ử a nóng tâm một chút xíu lạnh xuống hắn không có lựa chọn tiếp tục tăng thêm bởi vì hắn biết rõ lần này phiếu hàng tháng run dày đến bây giờ hắn phan x á c h chuyện trong tay phiếu hàng tháng hầu như đều vô ích tiếp tục tăng thêm yêu cầu phiếu hàng tháng có lẽ vẫn có một chút điểm hiệu quả nhưng hiệ mà tinh biến lên cao thế đầu vẫn mạnh mẽ một điểm này hắn mấy lần đi tinh biến chỗ bình lù n ở chuyện là có thể cảm thụ được tinh biến chỗ bình lù n ở chuyện đã có không ít sách mê đ ă n g k ê u xông lên bể mất bất tử long giới mười điểm n ử a t ả hữu thời điểm yêu tuyết z g theo gió lại cho tôn toàn phát tới một cái r i ê n g tin cá mặt quân khóc chưa lúc đó tinh biến khoảng cách bất tử long giới còn có hơn tám trăm nhóm tôn toàn trong lòng mặc dù đã có nồng nặc không rõ dự cảm nhưng hắn vẫn mạnh miệng không có thực sự dũng sĩ g i m trực diện thảm đạm nhân sinh nhìn thẳng đầm địa máu tươi yêu tuyết z g theo dõi cho hắn trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình cũng khen câu, đủ loại. Tà t lúc này yêu tuyết zpg theo gió lại phát tới một cái riêng tin cá m ặ t quân ngươi còn không có khác sao tôn toàn lần này rốt cuộc không lại mạnh miệng phát tới một cái rơi lệ biểu tình nói khăn giấy đã chuẩn bị xong ngươi đừng hỏi có được hay không cười trên nỗi đau của người khác không phải là hảo phẩm nước ca yêu tuyết zpg theo gió trả lời một cái biểu tình lực lượng tôn toàn đã không tâm tình trả lời sau mười mấy phút hắn lần nữa đổi mới phiếu hàng tháng tổng bảng t ì n h biến khoảng cách bất tử long giới đã chỉ có gần hai trăm nhóm hắn trái tim hoàn toàn c h ầ m xuống hắn biết rõ mình nhất định phải thua nhưng mắt thấy còn nữa chừng mười phút đồng hồ liền mười hai giờ đúng thời điểm yêu tuyết rét c ờ theo gió đ ỗ n g nhiên lại cho hắn phát tới riêng tin mà lần này nàng gởi tới riêng tin là hai cái bạch ngân minh khen thưởng tiệt đồ màu đỏ sầm tiểu chữ rất nổi bật mà đã thương người chính là chính nàng ở đó hai cái tiệt đồ phía sau nàng phụ một cái mặt mày vui vẻ biểu tình cùng một câu nói nước mắt rất xuống không có nhỉ kỳ h t i ế n nào hoàng kim minh ta đ ã thương không nổi nhưng hai cái bạch ngân minh vẫn là có thể mới có thể giữ được ngươi hạng nhất đi kỳ hỉ chương hai trăm bảy mươi mốt lúc thời gian đã tới không giờ sáng thời điểm khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng lên xếp hạng thứ nhất vẫn là bất tử long giới tinh biến hay lại là thứ hai đệ tam là ma chủ tôn toàn t h ở phào nhẹ nhõm lòng vẫn còn sợ hãi bởi vì lúc này giờ phút này tinh biến so với hắn bất tử long giới chỉ thiếu chừng một trăm nhóm cho nên nếu như không có yêu tuyết z g theo gió cuối cùng khen thưởng hai cái bạch ngân minh tháng này bảng vẽ tháng hạng nhất nhất định phải đội chủ đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết nên cảm tạng người xa không chỉ một yêu t u y ế t z g theo đó tháng này toàn bộ cho bất tử long giới đầu qua phiếu hàng tháng f a n xét chuyện đều nên cảm tạng nếu như không có giai đoạn trước nhiều như vậy phiếu hàng tháng làm nền tảng chỉ dựa vào yêu t u y ế t z g theo đó hai cái bạch lần mình cũng căn bản không thể nào bắt được tổng bảng bảng hẳn nhất người quán quân này thuộc về hắn tô toàn biến đổi thuộc về toàn bộ ủng hộ quyển sách này f a n xét chuyện bởi vì phiếu hàng tháng tất cả đều là f a n sách một nhóm đầu cảm ơn hắn cho yêu t u y ế t z g theo đó phát tới một cái riêng tin yêu t u y ế t z g theo đó trở về cho hắn một cái mặt mày vui vẻ biểu tình Đi nhưng gần đây thiếu tăng thêm hơi nhiều lục nhĩ mi hầu cái đó hoàng kim minh nơi đó thiếu hơn bảy mươi chương còn chưa trả xong lại nhiều yêu tuyết ghép cờ theo dõi hai cái bạch ngân minh hai mươi chương tăng thêm cộng lại chính là hơn chín mươi chương thiếu nợ nhiều như vậy trái còn không biết năm tháng nào mới có thể còn x o n g hắn nơi nào còn dám t ù y tiện tăng thêm chỉ có thể chót miệng ngỏ ý cảm ơn rồi phong ngủ chính trên giường viên thủy thanh tựa vào đầu giường một tấm s i n h sắn đơn sơ bản máy tính đặt lên giường lúc này nàng nổ thẹp bục trên màn ảnh logo cũng là khởi điểm t r a n g đầu lúc thời gian đã tới không điểm khi nàng lần nữa đổi mới website gặp người khác bất tử long giới vẫn là bảng v ẽ tháng vô địch thời điểm nàng khẽ cười lại tiện tay mở ra nàng ở khởi điểm cá nhân tài khoản trong số tài khoản một nghìn vạn kỳ đi ẩn tiền lẳng lặng nằm ở đó mà nhìn những thứ này kỳ đi ẩn tiền nàng mỉm cười tự nói lại không phái thượng dụng c h ẳ n g một lát sau nàng đi tới tôn toàn thư phòng lúc vào cửa đã nhìn thấy tôn toàn nụ cười trên mặt viên thủy thanh nhàn nhạt, nhạt cười đi tới như thế nào đây bắt được tổng bảng đệ nhất cảm giác được không tôn toàn dương mắt đối với nàng cười một tiếng dĩ nhiên đây là ta lần đầu tiên nắm tổng bảng hạng nhất viên thủy thanh mỉm cười vậy ngươi còn chưa ngủ sao không điệp rồi ngươi còn không có giặt giữa đây tôn toàn đang ở đùng đùng địa lãnh chữ con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh thuận miệng nói chờ một chút đi trong bầy rất nhiều người đang nói chuyện với ta ta cùng bọn họ trò chuyện một hồi ồ thật sao ta xem một chút hh ghế ghế cảm cảm sẽ trời tích h thương đúng nói nhảm dừng lại hấp tấp nói dự định tăng thêm mấy chương muốn ăn ngư ngư ta cảm thấy được ít nhất một mươi chương phổ đông dậy sóng hai mươi chương cũng được hoàng kiên côn một trăm linh chương chúng ta cũng không chê nhiều số lớn văn tĩnh các ngươi chớ dọa tác giả quân các ngươi đây cũng quán g o a n ta đều không nhìn nổi tác giả quân ngươi đừng nghe bọn họ ngươi thì tùy tăng thêm cái hai ba trăm chương là được được rồi hh ắ c ắ c viên thủy thanh nhìn những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép liền hé miệng nhịn cười dưới ánh mắt ý thức đi liếc về tôn toàn biểu tình lại thấy hắn cũng ở đây nhịn cười một bên nhịn cười một bên đang đánh chữ trả lời phải thêm càng không có muốn chết một cái các ngươi tùy ý phổ đông dậy sóng chửi thêm một tiếng khởi điểm lại có ngươi thứ bại hoại như vậy hoàng kiên côn ta hối hận sớm biết ngươi là như vậy cá mặt đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi phiếu h à n tháng tiểu chết phu ta muốn hướng khởi điểm khiếu lại ta muốn phải về ta phiếu hàng tháng cô tinh vọng nguyệt hai nghìn đúng ta cũng phải đi phải về ta phiếu hàng tháng đạt hiếu báo cáo tổ chức nơi này có một cái không biết xấu hổ c á m ặ t xin tổ chức đưa hắn tại chỗ xử bắn bọn họ đang đ ù a bảo tôn toàn cũng ở đây cùng bọn họ sái bảo tất cả mọi người rất vui vẻ một mực kéo r ồ i hơn nửa giờ tôn toàn tài tuyên bố nên có tăng thêm nhất định sẽ có hoàng kim minh bạch ngân minh cùng với thông thường minh chủ thiếu bao nhiêu tăng thêm liền nhất định sẽ vẫn ít nhiều ở bậy hữu môn rồi í t khen ngợi hắn là cái đồng chí tốt thời điểm hắn cùng mọi người nói đừng sau đó ở bên cạnh viên thủy thanh vội vàng không kịp chuẩn bị không có chút nào chuẩn bị tâm tư dưới tình huống đột nhiên đứng dậy đưa nàng chặn ngang ôm lấy ở viên thủy thanh trong tiếng kêu sợ hãi hắn cười ha h a ôm nàng đi phòng ngủ chính cái gọi là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ khiến cho mỹ nhân ngủ không dường không ngoài như vậy sáng ngày hôm sau dạng dỡ tôn toàn mở máy vi tính ra đăng nhập tác giả hậu trường mở ra bất tử long giới trang sách thời điểm nhìn thấy quyển sách này vinh dự cung điện nhiều hơn một đạo vinh dự năm hai n tháng m ộ phần phiếu hàng tháng tổng quán quân vinh dự cũng là ở ngày này buổi sáng đổi mới sau khi hắn phát nhất thiên tuyên truyền bất tử long giới bản giàn thể chính thức đưa ra thị trường đàn trương đúng thế trải qua rất dài chuẩn bị kỳ trước hắn ký cho trường giang bách hoa nhà xuất bản bản giàn thể bất tử long giới muốn ở quốc nội thượng thị mấy ngày trước trường giang bách hoa nhà xuất bản biên tập liên lạc hắn xin hắn vì thế hơi c h ú t tuyên truyền xuống tôn toàn đáp ứng nhưng vẫn kéo tới hôm nay không phải là hắn đối với tác phẩm của mình l ư ờ i tuyên truyền mà là mấy ngày trước hắn đang cùng các đối thủ cạnh tranh khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng chiến hướng chính thảm thiết lắm kia có tâm tư đến tuyên truyền bản giàn thể bất tử long giới thật thể thư. Chính hắn không cái tâm đó tỉnh. cũng sợ tuyên truyền sau khi phân tán phan sách một nhóm chú ý của lực với chiến hướng bất lợi bây giờ tháng mười một đại chiến đã bụi bẩm l ă n g xuống mà hôm nay chính là bất tử long giới bản g i ả n thể thật thể sách chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ thời gian hắn kéo không nổi nữa cũng không thể kéo dài được nữa đã phát tài thiên đan trương làm tuyên truyền ở nơi này thiên đan trương trong hắn nói cho mọi người quyển sách này ở lúc lưới có bán ở nào đó bảo cũng có bán hắn không nghĩ quá nhiều tâm lý chỉ có cao hứng nhưng mà chính sở vị người nói vô tình người nghe có lòng hắn bản này đan trương phát ra ngoài sau trước thường cho hắn phát riêng tin tác giả t h u y nhỏ liền cho hắn phát tới một cái liên tiếp tôn toàn phát tới ba cái dấu hỏi không biết người này là ý gì chẳng lẽ là quảng cáo thuyền nhỏ là võng văn nhà bài b ộ t người đi liếc mắt nhìn sẽ biết tôn toàn nhữ mày một cái ý thức được võng văn nhà nơi đó phòng trừng lại có gây bất lợi cho hắn lời b ả n ở tung mở ra thuyền nhỏ phát cho hắn cái đó liên tiếp website nhạy chuyển rất nhanh một cái tiêu đề là người khác số tiền lớn đoạt lấy tháng m ộ ư ơ i một bảng v ẽ tháng vô địch mục đích rốt cuộc bại lộ có chứng cứ bài pot tiến vào tôn toàn bị mắt bài pot nội dung như sau Chứ người người c ò chứng chứng nhưng lục nhĩ mi hầu hiểm nghi có n i giải khác bây giờ có thể mặt bên chứng minh lục nhĩ mi hầu là hắn số nhỏ chứng cớ lại thêm một cái xem hắn hôm nay phát đan chương là làm gì đi hắn quyển sách này xuất bản giảm thể sách hôm nay chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ chúng ta tạm thời không tìm được chứng cơ chứng minh lục nhĩ mi hầu là của hắn biệt hiệu chúng ta đây trước từ kết quả đẩy ngược một chút nhìn một chút bởi vì hắn quyển sách này giảm thể xuất bản hôm nay đưa ra thị trường cho nên hắn hoàn toàn có lý do có động cơ quét một cái tháng mười một bảng vẽ tháng tổng quán quân mục đích đây đương nhiên là vì kích thích hắn quyển sách này b ả n giảm thể lượng tiêu thụ nhìn một chút như vậy đến xem có phải hay không rất hợp lý như vậy kết quả rất hiển nhiên rồi hắn có quét bảng động cơ cũng có quét bảng thực lực kinh tế nhưng chính là không có chứng c ứ có thể chứng minh lục nhĩ mi hầu không phải của hắn biệt hiệu ha ha bây giờ xin mọi người tự đi phán đoán lục nhĩ mi hầu đến cùng phải hay không hắn biệt hiệu đi bản thân không có kết luận ở nơi này trong bài b o t tôn toàn còn nhìn thấy một cái tiết đ ồ tiết đ ồ nội dung chính là hắn trước đây không lâu là tuyên truyền bất tử long giới dạng thể sách hôm nay đưa ra thị trường đàn t r ư ơ n g nội dung mà ở nơi này bài b o t phía dưới một đống trả lời đây một lâu lâu chủ mặc dù đều là suy đoán nhưng cảm giác thật đúng là giống chuyện như vậy thứ hai đáng tiếc không có chứng cớ lâu ba từ xưa lâu hai ra g ấ p điệu cái này suy luận hoàn toàn nói số được chúng ta cũng không phải là quan tòa còn muốn chứng c ứ gì tầm bốn có lẽ khả năng đại khái lục nhĩ mi hầu thật là người khác biệt hiệu thật là cơ t r í tôn toàn bị tức cười một đ á m tự cho là đúng ra hỏa đây là quyết tâm muốn t ỏ a thực lục nhĩ mi hầu chính là của hắn biệt hiệu rồi không có chứng c ứ lại còn chơi đùa ra một chiêu do kết quả đẩy ngược động cơ trò lựa bịp những người này nếu là thật làm quan tòa k i u được tạo thành bao nhiêu loan giả á n sai thuyên nhỏ lại phát tới một cái riêng tin bài bột xem xong sao phấn đấu cá mặt ừ n thuyên nhỏ vậy n g u y ê định làm như thế nào phải ra mặt trong vắt một chức không phấn đấu cá m ặ thuyền n hứng、thú. Những người này đã nhận g thú. đã định ta q é t ta bất kể thế nào trong vắt, thể tìm ta ta thẹn tâm thể. t qua, đều đang bọn kể không họ nào nói nói lương do xạo, với được liền có có lý bọn hắn h vui vẻ u đi. t y nhỏ vài giây sau thuyền nhỏ lại phát tới một cái r i ê n g tin yếu ớt đ ị a hỏi một câu cái đó lục nhĩ mi hầu sẽ không thật là của người biệt hiệu chứ tôn toàn không nói gì hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được thật giống như hoài nghi điểm này người so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhưng hắn thực sự không có biện pháp chứng minh lục nhĩ mi hầu không phải của hắn biệt hiệu không nói gì hồi lâu tôn toàn cho thuyền nhỏ trả lời bốn chữ mẫu mờ zz thuyền nhỏ rất mau trở lại phục hắn hiển nhiên không hiểu bốn chữ này mẹ ý tứ t ô n toàn chính là ngờ tới hắn không hiểu cho nên mới phát đây là n năm sau trên internet mới phải xuất hiện lưu hành ngữ hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho thuyền nhỏ đây là mẹ trí trướng thủ mẫu tự viết tắt chờ ngươi trưởng thành liền hiểu hắn như thế trả lời hắn cái này trả lời không tính là gần người chưa tới vài năm nếu như thuyền nhỏ còn nhớ bốn chữ này mẫu nếu như đến lúc đó thuyền nhỏ còn lên lưới liền nhất định sẽ biết chương hai trăm bảy mươi hai Nói t h ậ t t ô n toàn tâm lý thỉnh thoảng cũng sẽ hy vọng lục nhĩ mi hầu có thể nhìn thấy trên mạng những thứ kia đồng hành cùng độc giả đối với hắn tôn toàn chỉ trích sau đó đứng ra chứng minh một chút lục nhĩ mi hầu chính là lục nhĩ mi hầu không phải là hắn tôn toàn biệt hiệu nhưng t ô n toàn cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy mà thôi hắn biết rõ lục nhĩ mi hầu không có ở đây hắn phan xét chuyện trong đầy cũng biết lục nhĩ mi hầu khả năng cũng không biết vong văn nhà tồn tại vì vậy lục nhĩ mi hầu có lẽ cực kỳ lâu sẽ không biết trên mạng truyền lưu những lời đồ kia hắn ngược lại là có thể thông qua khởi điểm chạm trong tin nhằm ngắn cho lục nhĩ mi hầu phát riêng tin báo cho biết lục nhĩ mi hầu chuyện này sau đó xin hắn hỗ trợ trong vát nhưng tôn toàn không n ắ m cái ý niệm này biến thành hành động trong x ư ơ n g hắn vẫn là không muốn hướng người giải bậy cái gì hiểu lầm liền hiểu lầm đi có thể làm khó dễ được ta không bao lâu sau vẫn không có đại kiểu tôn toàn liền nên đón mới phiến não ngày sáu ngày tháng một mươi hai đ ê m khuya hôm nay đã l i ề u mạng con ngựa sáu chương bản thảo chính hắn cả người mềm đến cùng không xương tựa như ngồi liệt ở máy tính trên ghế mà không thay đổi nhìn trên màn ảnh chống không văn bản hắn muốn lại mã chương một giống như gọn đủ thất long châu như thế hoàn thành hôm nay thất sát nhưng hắn tử tế bảo nao tới ngón tay đầu thực sự không có chút nào muốn động lại nói trọng sinh trở lại hắn cho tới bây giờ không thiếu qua fan sách chuyện nhiều như vậy tăng thêm gần trăm trường a mỗi lần suy nghĩ một chút hắn đều có chút tê cả ra đầu vào giờ phút này hắn mặc không thay đổi nhìn trên màn ảnh chống không văn bản miệng lẩm bẩm ngươi đã là một thành thục văn bản rồi ngươi nên học sẽ tự mình gõ chữ hắn không biết ma pháp văn bản dĩ nhiên không bất kỳ phản ứng nào hắn cũng biết chắc là cái kết quả này hắn chính là mệt mỏi quả thực không muốn động khổ bên trong làm vui mà thôi vốn là đâu rồi bình thường hắn gõ chữ lúc mệt mỏi cũng sẽ vào nhóm thư hữu cùng mọi người thổi một chút thuỷ lãng phí lãng phí sinh mệnh nhưng đã suốt hai ngày rồi hắn đều không dám nữa đăng nhập phấn đấu cá mặn cái đó cờ cờ số hiệu liền trước cái đó ta đây lão tôn cờ cờ số hiệu hai ngày này hắn đều không dám đăng nhập tại sao bởi vì lâm nhị đàn treo bởi vì lâm nhị đàn treo sau khi rất nhiều fan sách chuyện cùng tác giả đều phát riêng tin quái dày hắn hắn căn bản trả lời không tới chủ yếu nhất là trong lòng của hắn tư chất còn chưa vượt qua kiểm tra đối mặt nhiều như vậy riêng tin chất vấn cùng kiến trách hắn không cách nào làm được tâm tính vững nhu cầu không sai những người này quái à y liền quái d y chứ mấu chốt là thái độ không lớn hữu hảo còn kém ác ngôn tương hướng đối với lần này tôn toàn nội tâm là thật b y khuất lâm nhị đản muốn treo là quyển sách này đã sớm định xong đầu mối chính hơn nữa vì chiếu cố tâm tình của mọi người hắn đã hết sức làm cho lâm nhị đản ngủ trước đại triển thần uy uy phong bắt diệ rồi hơn nữa mấu chốt nhất là lâm nhị đản ngủ thời điểm đã cướp được h ắ c long giới cho nên tại hắn ngủ một khắc kia h ắ c long giới lần nữa đưa hắn đi c h u y ể n thế tôn toàn nghĩ muốn phát là người cuối cùng cũng có v ừ a chết chỉ muốn khi còn sống có thể tận thư suy nghĩ trong lòng đem chính mình lớn nhỏ mục tiêu toàn bộ thực hiện vậy lúc nào thì chết cũng không đáng kể biết ai là thời điểm tử vong trong lòng còn có tiếc mới nhưng lâm nhị đản thời điểm chết còn có tiếc nuôi sao tôn toàn ở viết lâm nhị đản bị giết lúc miêu tả lâm nhị đản nụ cười trên mặt còn có lâm nhị đản tử vong lúc sau cùng ý nghĩ không tiếc hắn cho là mình đã làm ra nhiều như vậy cố gắng hơn nữa lâm nhị đản chuyển thế sau gia cảnh rất tốt có sữa ưu có nha hoàn còn có đau yêu hắn cha mẹ và huynh đệ chị em gái những thứ này còn chưa đủ an ủi f a n sách một nhóm tâm linh sao kết quả thế nào vẫn cũng không thiếu f a n sách chuyện phát riêng tin khiển trách hắn rốt cuộc lại nắm vai nam chính treo khai thiên treo một lần rồi coi như xong lại tới tôn toàn biệt khuất nhất địa phương chính là ở chỗ đại kết cục kia đoạn nội dung c ó c h u y ệ n rõ ràng tất cả mọi người nhìn đến rất thoải mái h ằ n g ngày có người ở chỗ bình lùn ở chuyện khen hắn viết xuất sắc nhưng khi lâm nhị đàn bị rết thời điểm những người này trước khen hắn có nhiều ác hai ngày này mắng hắn thì có ác độc biết bao một đám không kiên nhẫn ra hỏa thật ra thì đã sớm biết chính mình sẽ bị mắng tôn toàn lúc này suy nghĩ hai ngày này gặp gỡ vẫn có chút buồn dầu lâm nhị đàn bị rết sau tác dụng phụ thật ra thì không chỉ có biểu hiện ở f a n sách một nhóm cùng những người đồng hành phát riêng tin khiển trách hắn còn thể hiện ở quyển sách này hai mươi bốn giờ đuổi theo đọc nhân số của lên vốn là mỗi ngày đều có hơn năm người đuổi theo đọc ở lâm nhị đản bị rết sau khi hai ngày này đổi theo đọc nhân số của một mực ở xuống hai ngày thời gian liền xuống hơn năm trăm n ế u như chỉ từ trên số liệu để phán đoán lời nói hắn quyển sách này nội dung cốt truyện nhất định là viết băng nếu không sẽ không đưa đến nhiều người như vậy ở ngắn ngủn hai ngày thời gian trong lựa chọn k h í thư tâm tính kém một chút tác giả đối mặt loại cục diện này khả năng liền sẽ hoài nghi mình nhưng tôn toàn sớm có chuẩn bị tâm lý trọng sinh trước hắn viết nguyên bản bất tử long giới thời điểm là hơn lần trải qua tình huống tương tự năm đó hắn viết bất tử long giới viết lên đệ nhất đảm nhận vai nam chính n g ủ n thời điểm hai ngày thời gian đổi theo đạt số người trực tiếp chèm eo xuống một nửa đ u ổ i theo đọc cho nên lần này hai ngày thời gian xuống hơn năm trăm đội theo đọc mặc dù cũng làm hắn đau lòng nhưng kỳ thật đ ấ y lòng của hắn là thờ phào nhẹ nhõm điều này nói rõ hắn đối với nguyên bản bất tử long giới sửa đổi hiệu quả cũng không tệ lắm hắn tin tưởng hai ngày này rời đi hơn năm trăm p a n sách truyện trong đó khẳng định có một bộ phận là bởi vì lâm nhị đản cố sự kết thúc chuyển thế lâm nhị đản cố sự vừa mới bắt đầu đều là cửa hàng trương hồi cho nên mới tạm thời khí thư hắn tin tưởng chỉ cần quyển sách này hậu kỳ tiếng tâm từ từ khôi phục hai ngày này chạy mất những người mê xét này hắn sẽ trở lại không b t đương nhiên, nếu như hắn không thể cứu vớt quyển sách này phía sau tiếng t a m hai ngày này rời đi phan sách chuyện đoán chừng là sẽ không trở lại nữa không chỉ có bọn họ không trở về hiện nay còn đang đổi theo học những người mê sách này khẳng định cũng sẽ không ngừng rời đi đây cũng là vong văn chuyến đi này tàn khốc địa phương vô luận trước ngươi mấy trăm chương viết có nhiều xuất sắc trung hậu kỳ chỉ cần ngươi viết bất kỳ một cái nào chương hồi lệnh thư mê không thích đều có thể đưa đến từng cái phan sách chuyện rời đi chỉ có những thứ kia có thể một mực ổn định phát huy tác giả mới có thể nhân khí từng bước lên cao trạng thái không vững vàng tác giả kỳ nhân khí liền tổng hội khởi khởi phục phục ai bắt đầu làm việc nghỉ ngơi vài chục phút tô t o à n than nhẹ một tiếng đối kháng thân thể và nội tâm mệt mỏi ngồi thẳng lưng chuẩn bị tiếp tục gõ chữ hai ngày này gặp vỡ cũng cho hắn một cái khác bạo nổ gan gõ chữ động lực vốn là đ â u rồi hắn quyết định tiếp theo một hai tháng bạo nổ gan gõ chữ chỉ vì mau sớm trả hết nợ thiếu mọi người tăng thêm mà bây giờ hắn nhiều hơn một cái động lực chính là tận sắp hoàn thành tân kịch t ì n h cửa hàng ở f a n sách một nhóm đối với quyển sách này kiên nhẫn hao hết trước hoàn thành tất cả cửa hàng nội dung cốt truyện cho thêm mọi người một đoạn lớn đủ thoải mái nội dung cốt truyện đúng rồi lâm nhị đản chuyển thế sau khi rốt cuộc có cái bình thường một chút t Nhạc nhi. tôi toàn, toàn đối nghĩ với hạ ờ h trường nhạc cố sự rất coi trọng trước đang làm đoạn này nội dung cốt chuyện dàn ý cùng tế cương thời điểm hắn liền phá lệ mưu đồ bởi vì hắn biết rõ quyền này bất tử lòng giới cuối cùng rốt cuộc là tiếng tăm thượng cấp hay lại là dối tinh dối mù họ mấu chốt ngay tại thứ hai đ ệ tam đoạn đại nội dung cốt truyện có đủ hay không ra sức nếu so sánh lại lâm nhị đản đại nội dung cốt truyện ngược lại không trọng yếu như vậy bởi vì lâm nhị đản đ ờ i trước lâm bá văn ở quyển sách này mở một cái thiên thời điểm cũng đã treo lâm bá văn là lấy lâm nhị đản kỷ niệm hình thức ra sân vì vậy lâm bá văn cả nhà bị giết đối với đa số độc giả mà nói cũng không tính là là cái gì đ ộ c điểm nhưng lâm nhị đản bị giết lại bất đồng lâm nhị đản cố sự có hơn bảy mươi v ạ n chữ f a n sách một nhóm nhìn dài như vậy số trang lâm nhị đản cố sự rất nhiều người đã sớm đem chính mình đại nhập thân phận của lâm nhị đản hội bởi vì lâm nhị đản hỷ nỗ a i nhạc mà hỉ nhạc. nộ ai nhạc. vì vậy lúc lâm nhị đản bị rết thời điểm rất nhiều đ ờ i làm chủ rác qua sâu f a n sách chuyện sẽ có cảm động lây cảm giác cho nên lâm nhị đản chuyển thế sau nội dung cốt truyện nhất định phải mau sớm an ủi f a n sách một nhóm tâm tình tôn toàn hết sức đi an ủi hắn cho c h u y ể n thế lâm nhị đản an bài một cái rất hạnh phúc mỹ mãn thư hương thế ra phụ t ử mẫu yêu huynh trưởng cùng tỷ tỷ đối với hắn c ũ n g yêu thương phải phép không chỉ có như thế b à vũ cũng cực vui thương hắn ngay cả mỗi ngày phục vụ hắn tiểu nha hoàn g á n g dấp cũng rất khả ái không có chuyện còn thích len lén thân truyền thế lâm nhị đản một cái nhưng tôn toàn biết rõ chỉ như thế còn chưa đủ hạ trường nhạc cố sự nhất định phải xuất sắc nếu như không thể r a m h u f a n sách một nhóm liền sẽ không ngừng hoài niệm lâm nhị đ à n nội dung cốt truyện không hề đứt đoạn đối với hạ trường nhạc cố sự cảm thấy thất vọng cuối cùng lựa chọn ký thư f a n sách chuyện cũng khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều như vậy vấn đề tới như thế nào mới có thể khiến hạ trường nhạc cố sự trở nên xuất sắc đây lúc trước thiết lập đoạn này nội dung cốt truyện dàn ý cùng tế cương thời điểm tôi toàn liền dây dưa đến chết vô số tế bào não cuối cùng hắn quyết định đi ngược lại con đường cũ nếu hạ trường nhạc cố sự nhất thời khó mà khiến p a n sách một nhóm thích vậy thì bán thảm giống như nắm bội như thế nếu như không thể để cho cô em mau sớm thích ngươi trước hết để cho nàng đồng tình ngươi trước kích thích cô em đối với ngươi tình thương của mẹ tôn toàn đang làm giản ý thời điểm liền quyết định trước kích thích phan sách một nhóm đối với hạ trường nhạc tình thương của mẹ cùng c h á t thương nhìn đến đây có người khả năng sẽ hỏi rồi không phải mới vừa còn nói hạ trường nhạc gia cảnh rất tốt sao phụ tứ mẫu yêu huynh trưởng cùng tỷ tỷ bà v ũ nha hoàn cái gì đều rất thích ăn sao cái này làm sao còn bán thảm tôn toàn phương pháp cũng đơn giản cho hạ trường nhạc thiết lập trời sinh thể nhược hơn nữa có tiên tiên tính họ xuyên tập bệnh như vậy thiết lập có thể khiến hạ trường nhạc trong một đoạn thời gian rất dài đều lộ ra ốm yếu sẽ không rất nhanh thì ra châu rầm rầm tôn toàn cho là ở f a n sách một nhóm phổ biến còn hoài niệm lâm nhị đạn thời điểm mới xuất trường hạ trường nhạc nếu như rất nhanh thì ra châu rầm rầm hội làm người ta không ưa mà hạ trường nhạc sơ kỳ ốm yếu nhưng lại không ngừng từ cường cố gắng quá trình tất nhiên có thể đánh động không ít bị kích thích ra cha thương cùng tình thương của mẹ f a n sách chuyện ai sẽ không thưởng thức tự c ư ờ n g bất thức thân tàn trí kiên người đâu bởi vì gian ý hoa bị thế cương đủ cặ kẽ trong những ngày kế tiếp thực tế không có ra tôn toàn dữ liệu bất tử long giới ở bảng v ẽ tháng lên hạng quả nhiên đang kéo dài tuột xuống giống như một người lâm vào lưu trong cát có thể nhìn thấy người này ở một chút xíu chìm xuống không khó mà tự kiềm chế cho đến cả đầu đều không nhập lưu xa chi hạng vô ảnh vô tung bất tử long giới vô ảnh vô tung không đến nổi nhưng tháng một mươi hai hơn vân nửa thời điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước m ộ ư ơ i vị trí đã không thấy được bóng dáng của nó phải biết ở vừa mới qua đi tháng m ộ ư ơ i một nó nhưng là ở một đám cường địch bao vây chặn đánh bên d ư ớ i thao xuống bảng vẽ tháng vòng nguyện quê a tháng trước hạng nhất tháng này ngay cả tổng bảng trước m ộ ư ơ i đều không đợi được vậy làm sao nhìn đều là nội dung cốt truyện đại băng biểu hiện l i ê n bất tử long giới chỗ bình lù nờ chuyện đều không lấy t r ư ớ c như vậy náo nhiệt phát bình luận sách nhân số của rõ ràng thiếu rất nhiều Tôn Toàn thỉnh t o h sau đó a liền phát hiện trên diễn đàn có mấy cái bài bột đang nói hắn và hắn bất tử lòng giới một người trong đó bài bột nhiệt độ rất cao tôn toàn trong bụng hiếu kỳ nhất thời tiện tay mở ra cái thiệp bởi đó trong đó một bài văn khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng tiêu đoạn lời như vậy viết như thế nào đây Ta liền n hh một tử long giới tháng trước trả phiếu đi. Bạch Ngân cũng không xuất cựu hiện tại nguyên hình đi tổng bảng trước mười đều không đợi được có bản lãnh lại quét một cái hoàng kim minh tới xem một chút ta hh nói rất hay giống đợi ở tổng bảng trước mười rất dễ dàng tôn toàn sau khi xem xong tâm lý hơi có chút khứ khỏe nhưng bởi vì như vậy lời bàn ngay từ lúc hắn trong dự liệu cho nên hắn cũng không cảm thấy tức giận hắn đã sớm biết cái thế giới này tổng hội không thiếu được người như vậy luôn là không sợ lấy lớn nhất á p y đi đo lường được người khác nếu người như vậy hắn tôn toàn từng cái đều đi so đo vậy hắn liền thua hơn nữa cũng không cần đi làm khác như vậy thị phi hội tạo thành một cái vòng xoáy đem hắn vùi lấp ở bên trong vĩnh viễn cũng không ra được điều chỉnh tâm tính đối với một cái vong văn tay viết mà nói rất trọng yếu một điểm này hắn sập tiệm những năm đó sớm liền hiểu tâm tính người không tốt không làm được n g ư ờ này bởi vì này một nhóm có quá nhiều chuyện đủ để khiến một người tức đến phát điên rồi t ỷ như đọc giả chửi rửa bất kỳ một cái nào tác giả cũng không thể viết ra một quyển khiến cho mọi người đều hài lòng tác phẩm đi ra cho nên bất kể ngươi tác phẩm viết như thế nào nhất định là có người phun ngươi hơn nữa đa số đều là không phun ở đốt hỏi do nếu như không một cái hào tâm thái h à n g ngày bị người đổi lại trò g i a n phun ngươi còn có thể kiên trì được đi xuống so với như mới vào thịnh hành thời gian dài đàn cơ trạng thái đa số mới vừa bắt đầu viết v ă n tác giả nhất định là bước đi liên tục khó khăn có lẽ tân tân khổ, khổ viết ra mấy chục ngàn chữ phát đến trên mạng điểm kích số người không cao hơn một trăm phiếu đề cử l ắ c đ ắ c mấy tờ thậm chí không có số người siêu tầm khả năng hôm nay cao hai cái ngày mai không chỉ có không tăng còn ngã một cái hậu thiên khả năng lại ngã một cái chỗ bình lù nở chuyện đều là quảng cáo tiếp một quyển sách phát đến trên mạng hãy cùng chơi đùa game offờ l ì n tựa như không người chơi với n g ư ờ i nếu như không có tốt đẹp tầm tính có thể kiên trì được đi xuống vẫn còn so sánh như liên tiếp mấy tháng không có đề cử vị hoặc là lên đề cử vị lại cùng không có lên không khác nhau nhiều các hạng số liệu đều cực ít tăng trưởng lại so với như đồng dạng một ngày mã mấy ngàn chữ thậm chí hơn mười ngàn chữ người khác một tháng tiền nhuận bút hơn mười ngàn thậm chí hết mấy chục ngàn mà ngươi rõ ràng cũng viết nhiều như vậy chứ cũng chỉ có tám chín trăm i tiền nhuận bút l i ề n điểm này tiền nhuận bút còn phải nộp thuế tâm tính thiếu chút nữa còn không t h á i giám còn đợi khi nào nói tâm tính hảo cũng tốt nói tự sướng tinh thần cũng tốt tóm lại muốn ăn vong văn chén cơm này phải có một viên đại tim phải học hội an ủi mình điều chỉnh tâm tính của mình Độc giả đại giả gia ngươi giải thích nói ta hôm nay lên cơn sốt xin nghỉ một ngày nhất định sẽ có con tin nghi ngươi đang nói láo ngươi nói nhà ngươi hôm nay bị cúc điện cũng vẫn có người biểu thị không tin ngươi nói ngươi máy tính hư rồi vẫn sẽ có người chửi ngươi mấy câu cũng biểu thị từ nay về sau không bao giờ nữa xem ngươi sách bởi vì tương tự lý do sớm đã có rất nhiều tác giả dùng qua mọi người sớm cũng không tin giống như thời còn học sinh ngươi nói bụng của ngươi đau muốn xin nghỉ l á o sư biết sử dụng ánh mắt hoài nghi nhìn ngươi những bạn học khác cũng sẽ hoài nghi ngươi là giả bộ giữa người và người đã sớm thiếu cơ bản tín nhiệm vì vậy gần đây mặt đối với ngoại giới chỉ trích tôn toàn hay lại là một câu cũng không có giải bày hắn làm chẳng qua là dụng tâm hơn địa đi viết xong hạ trường nhạc nội dung c ó c h u y ệ n hắn lẫn nhau tin cố gắng của mình cùng n h ư đồ có thể ở giữa những hàng chữa truyền cho fan sách một nhóm biết rõ rất sớm trước hắn liền biết fan sách chuyện rất kén chọn nhưng là rất khoan dung kén chọn thời điểm có thể bởi vì trong sách một chút xíu không phù hợp bọn họ tâm ý địa phương liền ký thư ơ n g tha thứ thời điểm chỉ cần bọn họ có thể cảm nhận được ngươi người tác giả này viết thời điểm dụng tâm dù là ngươi tạm thời một ít chương hồi viết không có thể làm bọn hắn hài lòng bọn họ cũng hội tiếp tục ủng hộ cũng bởi vì minh mạch đạo lý này tôn toàn không bb chỉ dốc lòng g õ chữ sau đó mang hạ trường nhạc cố sự một chút xíu phơi bày cho vẫn ở đuổi theo hắn quyển sách này f a n sách một nhóm nguyên bản bất tử long giới viết nhiều như vậy khảo nghiệm f a n sách chuyện độc điểm cuối cùng quyển sách kia bị không ít độc giả phun cầu huyết lâm đầu thời điểm cũng vẫn có một nhóm phan sách chuyện d i vững biểu thị rất thích câu chuyện kia mà bây giờ cái này phiên bản bất tử long giới đã t ậ n lực né tránh những độc chất kia điểm tôn toàn tự nhiên biến đổi tin chắc sau này nội dung cốt chuyện có thể được mọi người khen ngợi hắn cần thời gian cũng cần một mực ổn định tâm tính thời kỳ này nếu như tâm tính của hắn băng hạ trường nhạc cố sự sẽ băng một khi xuất hiện cục diện như vậy bây giờ ngoại giới đối với hắn chỉ trích liền hội biến thành sự thật những thứ kia cười nạo h người của hắn sẽ nói xem đi ta đã sớm nói hắn quyển sách này băng đi c ắ p cáp ổn định tâm tính nói dễ làm rất khó bất tử long giới trương hồi trung bình đặt vẫn còn ở đi xuống trước đã vọt tới hơn một mươi một đều đặt gần đây đã điệt phá một mươi chỗ bình l u n e chuyện nhiệt độ vẫn bất ổn bất hỏa mặt trong b ầ y cá tựa hồ cũng không lúc trước náo nhiệt tôn toàn thỉnh thoảng đi xem trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép thời điểm tổng hội nhìn thấy có người nói gần đây đã không nhìn quyển sách này chờ nuôi một đoạn thời gian nếu như sau khi còn có thể nghĩ lên sẽ thấy nhìn một chút không nhớ nổi lời nói rồi coi như xong những thứ này lời bàn đều đang đả kích ý chí chiến đấu của hắn cũng may cũng có làm hắn an ủi người và sự việc trong b ầ y cũng có một chút f a n sách chuyện cho hắn phát r i ê n g tin an ủi hắn t ỷ như phổ đông dậy sóng tôn toàn thu vào hắn diêm tin ở riêng trong thư hắn nói như vậy cá mặt ngươi phải cố gắng lên a ta cảm thấy cho ngươi gần đây nội dung cốt chuyện viết tốt vô cùng ngươi ngàn vạn l ầ n chớ bị những thanh n m kia ảnh hưởng ta còn mong đợi phía sau có đặc sắc hơn nội dung cốt chuyện đây t ỷ như trước lão là ưa thích cho hắn phát r i ê n g tin trả lại cho hắn thưởng bạch ngân minh yêu tuyết z gở theo gió cũng cho hắn phát tới r i ê n g tin ngươi gần đây có khỏe không sách độ họ thật giống như có chút tuột xuống bất quá ngươi trong lòng ta vẫn là giỏi nhất cố gắng lên a ta sẽ một mực ủng hộ ngươi khác để cho chúng ta những thứ này ủng hộ ngươi người thất vọng nha còn có quyển sách trước lao thư mê cũng có người cho hắn phát diêm tin hào đẹp đẽ văn hạo lao tôn ta gần đây cương nhìn xong ngươi sách mới cũng nhìn thấy chỗ bình l ù nở chuyện không ít không tốt bình luận ta không biết phải an ủi như thế nào ngươi ta chỉ muốn nói tin tưởng ngươi chính mình câu chuyện này là ngươi biết chỉ có ngươi biết nội dung cốt truyện đi như thế nào mới là đặc sắc nhất cho nên khác bởi vì những thứ kia không sai biệt cho lắm mà thay đổi nội dung cốt truyện như vậy quyển sách này sẽ trở nên chẳng ra gì hơn nữa lâm nhị đản g đã chết ngươi nội dung cốt truyện như thế nào đi nữa đổi cũng không thể khiến hắn phục sinh rồi có đúng hay không chứ những thứ này ra p a n sách chuyện an ủi tôi toàn cũng cảm nhận được đến từ biên tập viên cá hô an ủi vị này nữ biên tập viên cho hắn an ủi là rất biên tập viên tiểu ở bất tử long giới phiếu hàng tháng hạng cùng nhân khí không ngừng t u ộ t xuống dưới tình huống nàng liên tiếp hai tuần lễ đều cho quyển sách này an bài hai cái tốt đ ể cử vị một là trang đầu sáu tần mặt bịa đề cử một là kệ sách đầy không chỉ có an bài ưu chất đ ể cử vị nàng trả lại cho tôn toàn phát diên tin riêng trong thư cho liền một chút không biên tập viên cách thức rồi ít nhất tôn toàn lúc trước sập tiệm thời điểm chưa từng ở biên tập viên nơi đó cảm thụ qua cá hố cá mặn ngươi phải tiếp tục phấn đấu a bằng không hội có lỗi với ngươi gái này b ư ớ danh gần đây ban biên tập có người bắt đầu trò cười ta nói ta thật vất vả nhặt một cái đại thần lại là một cái nhanh nam chỉ uy phong một tháng thì không được nhưng ta tin tưởng thực lực của ngươi để cử vị ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tranh thủ nhưng chính ngươi cũng phải cố gắng lên a biết bao quan tâm cô em biết bao ấm áp biên tập viên nếu như nàng đoạn văn này trong không nhanh nam hai chữ kia lời nói tôn toàn nhất định sẽ biến đổi làm rung động lớn nhất làm hắn cảm động là tới t ử viên thủy thanh an ủi sự an ủi của nàng như mặt nước ônu mỗi ngày buổi tối đều đổi lại trò gian cho hắn nấu ác k h u y khả năng tối nay nấu chẹ xôi nước tối mai nấu mì cái tối ngày kia thì trở thành cháo nhỏ mặc dù thủ nghệ của nàng có hạ làm cho ăn khuya không mỹ vị như vậy nhưng tôn toàn vẫn là rất cao hứng cao hứng nhất không ai bằng vợ chồng lúc sinh sống nàng phụ họa v ù a theo ê bọn họ còn chưa phải là vợ chồng đây không phải là trọng điểm xin coi thường bình tĩnh cuộc sống ngày ngày chạy đi rất nhanh thì nên đón năm nay đêm giáng sinh cùng lễ giáng sinh đêm giáng sinh buổi tối tôn toàn hiếm thấy địa không có g õ chữ mà là lái xe mang theo viên thủy thanh đi ra ngoài ăn một bữa bữa ăn tây sau khi lại theo nàng đi xem một bộ phim xem chiếu bóng xong lại lái xe mang nàng ở dưới màn dêm tòa thành thị này hòng g i du lắm đêm giáng sinh em mở thành phố cảnh đêm tối nay cảnh đêm rất đẹp rất nhiều thương gia đều tại bên ngoài cửa điếm lấy trò gian cây giáng sinh khí cầu đèn màu tôn toàn t ậ n lực thả chậm tốc độ xe chỗ cạnh tài xế viên thủy thanh lộ ra rất tán t ĩ n h mặt mày lan tiêu địa lẳng lặng ô tô du lịch ngoài cửa sổ dưới bóng đêm mỹ lệ ánh đèn chương hai trăm bảy mươi bốn b n g nhiên tôn toàn g dẫm ở rồi chân t h a n h đậu xe ở ven đường dưới bóng cây đèn đường mở vàng ánh sáng xuyên qua nhánh cây kẽ hở chiếu vào trên thân xe lộ ra rất sạc sỡ thế nào chỗ cạnh tài xế viên thủy thanh nghi ngờ nhìn hắn Tôn lúc này khẽ ngẩn tô toàn cùng nàng nhìn thấy lưu nghĩa phúc lưu nghĩa phúc cũng xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn thấy bọn họ cũng có lẽ là bởi vì hắn nhận ra chiếc xe này cũng có lẽ là bởi vì chiếc xe này bỗng nhiên ở trước mặt hắn dừng lại cho nên lưu nghĩa phúc tải theo bản năng nhìn về người trong xe cũng là bởi vì này mà nhìn thấy trong xe viên thủy thanh cùng tô toàn đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy hai người này lưu nghĩa phúc ngẩn người tại đó ách lưu nghĩa phúc là ai chín mươi chín hoàng hầm gà tiệm cũ sớm nhất đầu b ế p a cái đó hơn bốn mươi tuổi làm một cái tiểu quả phụ sinh một con trai chính là cái kia đ ầ u b ế p mấy tháng trước h ắ n tự cho là mình nắm hoàng hầm gà cách làm nghiên cứu không sai bị lắm hãy cùng tôn toàn từ t r ư ớ c đi ra tự bản thân gây dựng sự nghiệp vị kia có muốn hay không đi xuống xe một m chút tôn toàn đ ố n g nhiên cười một cái hỏi viên thủy thanh viên thủy thanh liếc hắn một cái có chút ngoài ý mới ngươi nghĩ nhìn cái gì hay là đi nhìn hai mắt đi vừa nói tôn toàn mang xe tắt máy thở dây n ị ta an toàn hẳn ra mở cửa xuống xe viên thủy thanh có chút chần chờ cũng thở dây n ị ta an toàn hẳn ra đi theo cách cách hai tiếng lưu n g h i ê m phúc cầm trong tay túi rác ném vào thùng rác nghe cửa xe chốt mở điện thanh â m của hắn nghiêng đầu trông lại cùng vừa mới xuống xe tôn toàn bốn mắt dắt nhau lông mày của hắn là nhữ tôn toàn ánh mắt lan tiêu hắn đánh giá mấy tháng không thấy tôn toàn tôn toàn cũng đánh giá hắn tôn toàn phát hiện mấy tháng không thấy lưu nghĩa phúc hấp đi một tí cũng gầy đi một tí cả người trên dưới cũng lộ ra mấy phần dầu mỡ đầu bếp phục cũng không mặc quần áo bên ngoài bảo bọc một món màu xanh đậm áo dài trưởng cùng đầu gối cái loại này áo dài. loại này áo dài tôn toàn liếc mắt liền nhận ra là trái cây khô trong tiệm tiểu nhị làm việc thích mặc cái chủng loại kia tôn tôn l ã o bản các ngươi đi ra chơi đùa ạ ha ha lưu n g h i ệ m phúc hơi mang theo mấy phần lúng túng mở miệng cùng tôn toàn viên thủy thanh chào hỏi viên thủy thanh lãnh đạm cười nhạt một cái nàng và lưu n g h i ệ m phúc không quen mà nàng đối đại không quen người luôn luôn là có chút xa lánh lãnh đạm tôn toàn nụ cười ngược lại thật tự nhiên khẽ gật đầu móc ra bao thuốc lá đưa điếu thuốc cho lưu n i ê m phúc thuận miệng hỏi ngươi tiệm mở ở chỗ này lưu nghi phúc vội vàng hai tay nhận lấy luôn miệm nói đúng đúng chính ở bên kia. hắn quay đầu dối n g ó n tay hạ tôn toàn cùng viên thủy thanh theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một cái rất c ử a nhỏ tầm thường mặt thấp lùn m u ô n đầu phổ phổ thông thông hồng sắc bảng hiệu trên bảng hiệu tên tiệm làm hắn hai rất là không nói gì chín trăm chín mươi chín hoàng hầm gà đây là điện hình cọ chín mươi chín hoàng hầm gà nhiệt độ a tôn toàn có chút bật cười khiết lưu nghiêm phúc lướp mắt tự tiếu phi tiếu nói quay lại ta kêu người đến nắm ba người kia chín khu xuống một cái sau đó ta khiến luật sư khởi tố ngơi giả mạo chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà lưu nghiêm phúc có chút ngơ viên thủy thanh cũng kinh ngạc nhìn một chút tôn、toàn. như vậy ta hắn gái này thời gian một cái nháy mắt liền nghĩ đến đây là người nào ạ lưu nghiêm phúc phục hồi tinh thần lại mặt đầy cười khổ k h o á t tay đừng đừng tôn lão bản ta biết ngài bây giờ làm ăn buôn bán lớn cũng đừng theo ta so đo chút chuyện nhỏ này rồi làm như vậy có thất thân phận của ngài à hơn nữa ta chỗ này làm ăn thực sự rất bình thường gần đây đều tại lô vốn ta đều đang suy nghĩ gì thời điểm đem nó đóng liền như vậy tôn toàn biểu tình không có ngoài ý m u ố n chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái hắn đã sớm ngờ tới lưu nghĩa phúc gây dựng sự nghiệp sẽ không thành công gây dựng sự nghiệp ngay từ đầu liền đi đường nghiêng làm người cũng có vấn đề làm sao có thể nắm làm ăn làm thành hắn không phủ nhận cái thế giới này có không ít người phẩm có vấn đề người quả thật ăn sùng mặc sướng nhưng loại người kia cho dù vấn đề nhân phẩm năng lực nhưng là rất mạnh mà lưu nghĩa phúc năng lực cường sao làm tiểu quả phụ năng lực cường mà thôi nhìn cái đó tầm thường tiệm nhỏ mặt cùng 999 g i a viêm bình tựa như bảng hiệu tôn toàn căn bản là không có hứng thú đi vào trong tiệm liếc mắt nhìn giơ tay lên vô vô lưu n g h ĩ phúc cánh tay cười nói được rồi chỉ đồ một chút mà thôi chớ khẩn trương chúng ta còn có việc liền đi t r ư ớ c rồi gặp lại sau nói xong cũng tỏ ý viên thủy thanh lên xe gặp lại sau lưu nghiêm phúc thần sắc phức tạp phất tay trào từ giả viên thủy thanh từ dưới xe vẫn không có mở miệng lúc này cũng không mở miệng chẳng qua là cười nhạt một tiếng mở cửa xe trở về trên xe lưu nghiêm phúc đứng ở b ê n đường nhìn của bọn hắn lên xe nhìn toàn xe của bọn họ dần dần đi xa trong tay hắn còn nắm tôn toàn đưa cho hắn kia điếu thuốc lá hắn đã quên đi rồi rút ra thuốc lá tại hắn giữa ngón tay tính tính tiêu đốt một lát sau vợ hắn ôm hải tử đi tới bên cạnh、hắn. theo tầm mắt của hắn hướng trong bóng đêm nhìn hai mắt cái gì vật đặc biệt đều không trông thấy liền lấy chân đụng một cái hắn bắt chân t a o mày hỏi h ắ c ngươi nhìn cái gì chứ mất hồn t ự ợ n h ư lưu nghiêm phúc liếc nhìn nàng một cái khẽ than ai lúc trước cái đó điếm ông chủ cùng lao bản đ ư ờ n g bọn họ vừa vặn đi qua nơi này nhìn thấy ta ở ném d ấ t dưới đã đi xuống xe theo ta trò chuyện đôi câu vợ hắn có chút nghi ngờ lấy trước kia cái tiệm ngươi là nói cái đó chín mươi chín hoàng hồng à lưu n i ê m phúc cử một tiếng vợ hắn bọn họ hàn huyên với ngươi cái gì lưu nghiêm phúc khẽ lắc đầu tiện tay ném tàn thuốc trong tay cũng không tr liền lên tiếng chào liếp nhìn tiệm chúng ta bảng hiệu sau đó liền đi vợ hắn ngớ ngẩn cứ như vậy đi rồi lưu nghĩa phúc bật cười bằng không đây chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ mời ta ăn cơm hoặc là chúng ta xin bọn họ ăn cơm vợ hắn cười khanh khách trên xe viên thủy thanh buồn cười hỏi tô n toàn nhìn thấy hắn làm ăn không làm lên đến ngươi có phải hay không thật cao hứng tôn toàn ha ha cười khẽ bị ngươi đã nhìn ra viên thủy thanh không nói gì bật cười có lúc nàng cảm giác mình người nam này nhóm thật thật trẻ con tính khí t i ê đầu góc nhỏ cùng cây cải dầu tự không sai bịt lắm đối với tôn toàn mà nói cái này tiểu nhạc đệm đi qua cũng liền đi qua hắn không để ở trong lòng càng không có sau khi trở về thực sự kêu một người đến khu xuống 999 h o à n g hầm gà phía trên một cái chín sau đó mời luật sư khởi tố lưu nghĩa phúc hắn không nhàm chán như vậy càng l ư ờ i cùng lưu nghĩa phúc so đo chút chuyện nhỏ kia trừ phi lưu nghĩa phúc thật là có bản lanh năm cái đó tiệm nhỏ làm ăn buôn bán lớn hắn mới có thể xuất thủ n h ầ m vào một chút mà nếu lưu nghĩa phúc không ra ý hắn đoán địa sập tiệm vậy hắn sẽ không hứng thú kia so đo ngược lại kiện coi như đánh thắng lưu n g h ĩ phúc nơi đó cũng đổi không được bao nhiêu tiền như vậy một cái tiệm nhỏ coi như b cũng không có bao nhiêu ngày này sau khi tâm tư của hắn lại thả ở tác phẩm của mình lên bất tử long giới cố sự hắn là đặt vào kỳ vọng rất lớn có lẽ cái thời đại này không người so với hắn rõ ràng hơn không cần vài năm vong văn i p cũng sẽ bị tư bản xào được trích thủ khả nhiệt tôn toàn nhớ i p khái niệm bị xào được lúc n ó n g nhất khởi điểm rất nhiều đại thần một quyển tác phẩm điện ảnh bản quyền đều bán ra hơn triệu giá cao cũng chính là ở đó vài năm khở i điểm nhóm k i a đại thần đều giàu đột một rồi bản đến mỗi một người đều nghèo đến rất mồm tơi íp nhật triều đánh tới sau khi khởi điểm hơi có chút mặt bài đại thần đều nhanh chóng có hơn triệu tài sản hơn trăm triệu đều có m mà ở trước đó tôn toàn nhớ rất rõ ràng khởi điểm một giới tác gia phong hội trong lúc có một cái tin đồn thú vị chuyển khắp toàn bộ giới internet văn đản một vị đại thần ở nhà không biết là thật thảm hay lại là bán thảm ngược lại tham dự tác gia phong hội thời điểm nhất thân hành đầu phi thường một mạc điện thoại di động đều là lao điệu nha cái chủng loại kia giống như cũng là lần đó phong hội lên vị k i a đại thần vì chính mình đại sứ hình tượng thỉnh cầu khởi điểm hơi chút để cao mọi người đánh ngộ bất quá nói đi nói lại thì đại khái cũng chính là kia mấy năm yp nhật triều khiến cho một đám đại thần đều giàu đ ộ t rồi sau khi nhóm này đại thần sáng tác nhiệt tình liền nghiêm trọng giảm xuống có tiền mà ít nhất hơn triệu tài sản cả đời đều ăn uống không lo còn có mấy người có thể giữ thịnh vượng sáng tác sức mạnh còn có bao nhiêu người nguyện ý để bên ngoài nơi phồn hoa không đi b ớ n hàng ngày còn giống như kiểu trước đây ngày lại một ngày địa k h ô n g ngồi trước máy vi tính đối mặt với mệnh g õ chữ cho nên rõ ràng nhóm này đại thần đều còn trẻ đều chừng ba mươi tuổi chính trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ f a n sách một nhóm nhưng dần dần phát hiện nhóm này đại thần thật giống như không được một cái dàn ý hơi chút sửa lại một chút là có thể viết mấy quyển sách mới tác phẩm bộ sách võ thuật biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng càng ngày càng thiếu ý mới rất nhiều fan sách chuyện đều cho là những đại thần này đều theo không kịp thời đại nhưng tôn toàn vẫn cho rằng không phải là là kim tiền hủ thực bọn họ đề tài kéo xa cước ép kéo trở về nói đơn giản tôn toàn cũng muốn ở ít nhiệt triều đi tới thời điểm mình cũng trở thành bị kim tiền ăn mòn một nhóm tia đại thần một trong hắn tin tưởng chỉ cần bất tử long giới nhân khí đủ cao tiếng t â m đầy đủ về chất lượng nhân chờ ít bị tư bản xào thời điểm nóng không đạo lý khác đại thần cũng có thể ăn thịt hắn tôn toàn lại không cái cơ hội kia thật ra thì ý định này hắn đã sớm có sau khi s ố lại hắn đang quyết định viết lại bất tử long giới câu chuyện này thời điểm liền cất ngày sau bán ít tâm tư hắn cho là bất tử long giới cố sự làm vong văn đến xem có thể xem mấy cái được điểm đặc biệt là ở vai nam chính mỗi lần bị giết thời điểm chuyển thế nhưng nếu như sau khi nắm quyển sách này đánh thành một ngành hàng điện ảnh đây vai nam chính mỗi một lần đầu thai chuyển thế đều đánh thành một bộ hoàn thành điện ảnh mỗi một bộ phim bắt đầu đều là vai nam chính vừa mới chuyển thế trọng sinh điện ảnh đoạn kết thời điểm lại vừa là một lần chuyển thế trọng sinh từ huyền nghiệm bên trong bắt đầu ở huyền nghiệm bên trong kết thúc hắn có chút ý từ chứ rất muốn mỹ chính là không biết đem tới có thể hay không thực hiện mà hắn bây giờ có thể làm chỉ có mưu đồ viết xong câu chuyện này viết càng tốt đem tới bán ra i p có khả năng lại càng lớn bình tĩnh lại là một chuyện thời gian là trôi qua rất nhanh đ à o mắt tháng mười hai cũng quá hết bất tử long giới theo hạ trường nhạc cố sự dần dần mở ra chỗ bình lù nở chuyện nhiệt độ hòa phong hướng rốt cuộc bắt đầu một chút xíu chuyển biến tốt thảo luận trong sách nội dung cốt c h u y ệ n bình luận càng ngày càng nhiều mặt trong bầy cá bầu không khí cũng dần dần ấm trở lại ngay cả mỗi ngày cho quyển sách này khen thưởng số người cũng đang dần dần lên cao quyển sách này tiếng tâm thật giống như bị tôn toàn một chút xíu đạo ngược rồi ở tháng m ộ ư ơ i hai ban đầu động thủ viết v o n g văn rồi làm một danh học bá bất kể hắn điện không điển hình hắn đều có một ít thói quen tốt thì như hắn lúc trước sáng tác là thời điểm liền thích hàng g i ả n ý cái thói quen tốt này bị hắn lan tràn đến v o n g văn lên mặc dù lần đầu tiên thử viết v o n g văn nhưng ở chính thức động thủ trước hắn vẫn cặn kẽ nhóm một phần g i ả n ý về phần t ế cương xin lỗi hắn đều chưa nghe nói qua đồ chơi kia dĩ nhiên là không có hàng thời còn học sinh lão sư để cho bọn họ sáng tác là thời điểm chỉ nhấn mạnh muốn hàng g i à n ý cho tới bây giờ không đề cập tới tế cương đồ chơi kia vì vậy luân văn lần đầu thử viết vong văn manh tân hắn hoàn toàn không biết g i à n ý ra còn có cái gì tế cương g i à n ý thành hình thời điểm niềm tin của hắn canh túc rất nhiều một bộ g i à n ý nơi tay thiên hạ ta có khí thế của nhưng cũng chứng chân chính mở viết chương thứ nhất chỉ trước mặt mấy trăm chữ hắn liền kẹt không phải là không viết ra được đến mà là viết ra mấy trăm chữ sau hắn quay đầu đi dò xét thời điểm phát hiện cảm giác không đúng không phải là hắn mong muốn cái loại này vì vậy hắn xóa bỏ làm lại một lần lại một lần giống như một cái bị vây ở cùng một ngày một cái vai nam chính hôm nay qua hết còn là hôm nay luôn là n ê n không đến ngày mai hắn cứ như vậy kẹt ở mở đầu kia mấy trăm chữ viết như thế nào làm sao không hài lòng như vậy nhiều lần hắn có chút đục t r í trong mày bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không khối này đoán nhưng ý nghĩ như vậy chỉ ở trong đầu hắn l ó e lên một cái liền bị hắn bắt bỏ hắn nghĩ tới rồi cái đó trung học đệ nhị cấp đồng học t ô n toàn tên kia cũng có thể viết ra thành tích như vậy không đạo lý hắn có thể làm được chuyện ta nhạc siêu không làm được đây là một loại trong lòng ưu thế học ba đối với học mạnh vụ ưu thế hắn nhạc siêu là học ba Mà Toàn Tôn tuy n điều thứ nhất nhạc siêu bạn học cũ còn nhớ ta không điều thứ hai nhạc siêu cũng ó chút việc t cảm tạ, cảm tạ. ì chính là đã lâu không gặp bạn học cũ nếu như là phổ thông bạn trên mạng hắn phổ thông trực tiếp trở về cái đó mang dấu hỏi biểu tình thì xong rồi mỗi ngày mã một hai vạn chữ hắn không gõ chữ thời điểm là có thể không đánh chữ sẽ không nguyện gõ chữ thật sự là chẳng á n cũng mệt mỏi rất nhanh nhạc siêu trở về tin tức nhạc siêu ha ha chỉ giáo không dám nhận chỉ là có chút liên quan tới viết nghi vấn muốn hướng ngài vị bạn học cũ này thỉnh giáo à. có thể dành thời gian giúp ta giải giải thích sao cái tin nhắn ngắn này sau cùng nhạc siêu phụ một cái mặt mày vui vẻ biểu tình ồ chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng ở đây viết tôn toàn hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhạc siêu đúng nha hắc hắc bất quá ta là vừa vào nghề rất nhiều chuyện đều hiểu biết lơ mơ cái này không lần trước nghe nói ngươi bây giờ viết viết tốt vô cùng liền muốn với ngươi thỉnh giáo một chút rồi tôn toàn có chút bật cười nói thật lúc trước lúc học trung học nhạc siêu thành tích học tập quả thật yêu cầu hắn ngựa mặt trông lên nhưng nói đến viết ở nhạc siêu trước mặt tôn toàn thật đúng là d á m mắt nhìn xuống thuật nghiệp có chuyên về một phía nhưng không phải chỉ là nói xuông hắn tôn toàn ở nghề này trà trộn vài chục năm học bá hình tay viết cũng không phải chưa thấy qua liền hắn biết khởi điểm thì có trường cao đẳng giáo sư ở đi làm thêm viết là cho nên nhạc siêu trung học đệ nhị cấp này thời kỳ học bá vừa mới vào nghề có thể lợi hại đến đô mà chính là bởi vì như vậy tâm lý cho nên đối với nhạc siêu trong lời nói thỉnh giáo một từ tôn toàn được chi thản nhiên không cảm giác mình không xứng được n g ư ơ i muốn hỏi cái gì nói đi tôn toàn không biết là nhạc siêu nhìn thấy hắn như vậy hồi phục thời điểm nhạc siêu cao mày nhưng nhạc siêu có một cái ưu điểm không ngại học hỏi kẻ dưới hắn chịu đựng trong lòng khó chịu đem mình gặp phải vấn đề từng cái nói cho tôn toàn cuối cùng hỏi tôn toàn là chuyện gì xảy ra giải quyết như thế nào những vấn đề này mà tôn toàn nhìn xong nhạc siêu nói mấy vấn đề lại có điểm bất đắc dĩ bởi vì từ cái này mấy vấn đề trong t ô n toàn có thể cảm giác được nhạc siêu là thật vừa mới vào nghề hoặc có lẽ là còn hoàn toàn không có vào nghề rất nhiều người đối với viết vong văn có một cái hiểu lầm cho là viết vong văn không có cửa hạm là một người chỉ cần biết viết chữ là có thể viết hoàn toàn không ngưỡng cửa nhưng không biết vong văn ngưỡng cửa nhưng thật ra là trong cửa rất nhiều người vào nghề viết vài năm tự cho là đúng một cái tay viết rồi thật ra thì khả năng cũng còn không nhìn thấy ngưỡng cửa ở nơi nào nhạc siêu hỏi mấy vấn đề t ô n toàn nhất thời đều không biết trả lời như thế nào bởi vì quá sơ cấp rồi tỉ như nhạc siêu hỏi vấn đề thứ nhất tại sao ta rõ ràng có dăn ý nhưng là viết không tốt t r ư ờ n g thứ nhất đây cái này làm cho tôn toàn trả lời thế nào chẳng lẽ muốn rất thô bạo địa nói cho hắn biết bởi vì ngươi là một tay mơ sao làm n g ư ơ i muốn có lễ phép cho nên tôn toàn suy nghĩ một chút hỏi hắn ngươi xem vong văn mấy năm đại khái nhìn bao nhiêu buồn nhạc siêu trả lời lúc trước buồn chán thời điểm thỉnh thoảng xem qua mấy quyển đi gần đây cũng nhìn mấy quyển ngươi yên tâm ta biết cái gì là vong văn tôn toàn nụ cười càng bất đắc dĩ chỉ nhìn qua mấy bản n h là liền g á m động thủ tự viết rồi hả ta đề nghị ngươi chính là nhìn lâu điểm đi ít nhất xem trước cái một trăm bản trái phải sau đó sẽ viết lời nói có thể sẽ khá một chút nhạc siêu thực sự yêu cầu nhìn nhiều như vậy sao đúng rồi ngươi xem qua đại khái bao nhiêu hạ tôn toàn ha ha cười trả lời khẳng định so với ngươi xem nhiều một chút về phần cụ thể bao nhiêu hắn không nói hắn sợ nhạc siêu cảm thấy hắn đang nói phép hai người ngươi tới ta đi trò chuyện đại khái hai mươi phút tôn toàn cửa phòng đống nhiên bị gõ môn ngoài truyền tới nhân viên thu ngân t r ư ơ n g quên y quên thanh nhắn của ông chủ liệu sư phó tìm ngươi nói là có chuyện tôn toàn trừng mắt nhìn có chút mờ mịt nhất thời không nghĩ ra liệu sư phó là ai khang sư phó hắn ngược lại biết rõ hả biết ngươi khiến hắn b ả o đi mặc dù mờ mịt nhưng tôn toàn hay là đối với ngoài cửa hô một tiếng hắn có chút hiếu kỳ lưu sư phó là ai không thấy không thấy đại kiểu phòng cửa bị đẩy ra tôn toàn nhìn thấy lưu nghiêm phúc nguyên lai trương quên quên nói lưu sư phó là lưu nghiêm phúc tôn toàn thất thanh cả cười giơ tay lên cùng lưu nghiêm phúc lên tiếng c h à o n h ẽ lưu sư phó hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến thăm tạ、à? đến mau tới đây ngồi quyết tử làm phiền ngươi đi cho lưu sư phó rót ly trả cửa trương quên quên đứng tiếng đang đăng địa đi xuống lầu Mà Lưu người h Phúc i miễn m c gật đầu địa đi n ha n h tới, một b ê nhận tới vừa móc ra một vừa ra móc bọc cưng rắn p phụ d g vương. cười Tôn Toàn buồn lấy i hắn trong lưu nghĩa i phúc đưa tới thuốc lá liền đưa tay tỏ ý lưu nghĩa phúc ngồi lưu nghĩa phúc liền nói hai lần cảm ơn tại ở tôn toàn cách đó không xa trên ghế ngồi xuống lưu sư phó hôm nay tìm ta có việc tôn toàn thật có điểm hiếu kỳ hắn còn nhớ lưu nghĩa phúc tạm rời công việc thời điểm với hắn huyên náo có chút không vui mấy tháng cũng liền ít ngày trước t ỉ n h cờ đụng gặp một lần hắn còn tưởng rằng sau khi đại khái suất vài năm đều không thấy được lưu nghĩa phúc nữa nha căn bản không nghĩ tới lưu nghĩa phúc hôm nay hội bỗng nhiên tới cửa tư thế còn thả thấp như vậy lưu n g h ĩ phúc có chút khó mà mở miệng ráng vẻ nụ cười liền rõ ràng toàn lúng、túng. tôn tôi thấy hắn mấy lần muốn nói lại tôi đều thay h có chuyện được chỉ cần nói thẳng được không? Ha ha, chỉ cần không gì p h ả i đối với ta biểu lộ, ngươi muốn nói muốn ta lộ, c á i Nghiêm gì đều được. À, lưu p h chọc cho ú c cười bị m ộ tú cái, ngược lại cũng nhiều, có c lại nhiều, bung lòng h t túi đầu r á nói h cho cùng tôn toàn tôn đúng n mắt mắt, đối ớp ớp á ta tôn lão bản thật ra thì thật ra thì ta hôm nay tới làm u ố n làm u ố n hỏi một chút ta ta có thể hay không cũng gia nhập liên minh tiệm của ngươi ách gia nhập liên minh phí ta một phần không phải ít thực sự gia nhập liên minh ngươi phải thêm minh tiệm của ta tôn toàn lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn lưu nghĩa phúc ngẩng đầu cùng tôn toàn hai mắt nhìn nhau một cái sắc mặt có chút q u ấ n bách nhưng vẫn gật đầu một cái đúng người xem có thể cho ta cơ hội này sao tôn toàn đột nhiên cảm giác được có ý tứ khẽ mỉm cười sao rửa lưng vào trên ghế dựa nhìn từ trên xuống dưới lưu nghiêm phúc h i ế u kỳ hỏi làm sao đột nhiên nghĩ gia nhập liên minh tiệm của ta rồi hả bên ngoài có thể gia nhập liên minh tiệm ăn uống chắc có không ít chứ a có thể nói cho ta một chút sao lưu nghiêm phúc nụ cười có chút phức tạp dĩ nhiên cũng không có gì không thể nói đúng bên ngoài có thể gia nhập liên minh tiệm quả thật có không ít nhưng nói như thế nào đây phần lớn gia nhập liên minh tiệm cần đầu tư ta đều cấp không nổi khác k h ô người xem ngài có thể cho ta cơ hội này sao lúc trước nếu như có cái gì chỗ không phải hôm nay ở chỗ này ta nói với ngài tiếng xin lỗi xin ngài tha thứ ta chương o ta một hội. cái cơ đ hai trăm bảy mươi sáu vài ngày sau buổi chiều công ty lắp đặt thiết bị gọi điện thoại tới nói biệt thự bên kia sửa xong rồi xin bên này đi qua nghiệm thu điện thoại là gọi cho viên thủy thanh đi theo viên thủy thanh liền gọi điện thoại nói cho tôn toàn hỏi tôn toàn có thời gian hay không cùng đi nhìn một chút tôn toàn vốn là đang ở g ó chữ nghe được cái này chuyện hơi do dự liền nói được cùng đi gặp nhìn trong điện thoại nói với viên thủy thanh được để cho nàng ở công ty chờ hắn lái xe đi tiếp nàng chờ tôn toàn nhìn xong sửa chữa xong biệt thự trở lại đã là buổi chiều bốn điểm nhiều vào tiệm thời điểm chương quyên quyên cùng c ú lệ đều nhìn thấy hắn mặt tươi cười tựa hồ tâm tình rất tốt trong lòng các nàng hiếu kỳ tuy nhiên cũng chịu đựng không có hỏi tôn toàn trở về đến lầu thượng mở máy vi tính ra hồi tưởng sửa chữa xong bên trong biệt thự cảnh Khỏe miệng l dù, nhưng nhưng dù sao chính hắn đối với hoàn cảnh sống là không có gì quá yêu cầu cao với hắn mà nói tùy tiện một bộ phòng hàng hóa là có thể thỏa mãn hắn tất cả sinh hoạt yêu cầu nhưng xế chiều hôm nay đi sửa chữa xong trong biệt thự nhìn một cái hắn ý thức được nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình sửa chữa x o n g biệt thự thực sự cảnh đẹp ý vui đi ở bên trong cảm giác mình mệnh đều càng đáng giá tiền lên rồi vào giờ phút này trong đầu của hắn còn tất cả đều là trong biệt thự mỹ luân mỹ hoán một vài bức cảnh tượng hắn biết rõ mình hôm nay cơm tối trước hẳn là không ăn tính được tâm g õ chữ vì vậy máy tính chạy sau khi hoàn thành hắn tiện tay leo lên gờ, gờ chuẩn bị nhìn một chút fan sách c h u y ệ n bày cùng tác giả trong bầy tin tức vung lỏng một chút kết quả gờ, gờ cương leo lên chỉ nghe thấy đích đích thanh âm nhắc nhở có người cho hắn phát riêng tin mở ra nhìn một cái là vị kia trung học đệ nhị cấp đồng học nhạc siêu gửi tới nhạc siêu bạn học cũ ngươi gần đây có chút thảm a ta mới vừa nhìn ngươi một chút môn khởi điểm bảng vẻ tháng ngươi quyển sách kia hạng đều trượt đến hơn ba mươi tên n g ư ơ i tại sao vậy ta xem tác giả trên diễn đàn có người nói ngươi nội dung cốt truyện viết băng là thật sao ta gần đây có chút thảm tôn toàn n g n ngơ. trong đầu còn lưu lại trong biệt thự cảnh đẹp đâu rồi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nhạc siêu cho hắn phát một con như vậy riêng tin hắn suy nghĩ trong lúc nhất thời đều không lộ lại có chút kinh ngạc ngay sau đó hắn cười ha ha trả lời đúng vậy ta là rất thảm sinh hoạt không dễ rằng a nhạc siêu ngươi thực sự viết băng tôn toàn có lẽ khả năng đại khái、đi. hắn chính là một người như thế không ở ý người khác coi thường hắn ít nhất hắn rất ít ở trong lời nói phản bác người khác nói hắn thế nào hắn phản bác luôn luôn đều là hành động làm việc nói phách lối làm người khiêm tốn là hắn thợ phượng nguyên tắc đáng tiếc trọng sinh trước hắn làm người là đủ đ i ị u thấp nhưng làm việc nhưng vẫn rất khó cao điều nhạc siêu ha ha không đ i ệ c gì dù sao cũng phải mà nói ngươi bây giờ bảng vẽ tháng ba mươi mấy tên gọi cũng vẫn là có thể rất lợi hại tôn toàn cười một tiếng cảm ơn an ủi đây là một cái tiểu nhạc đệm tôn toàn quay đầu liền quên người khác có lẽ còn không có chú ý tới nhưng hắn mình đã chú ý tới gần đây bất tử long giới chỗ bình lùn nói chuyện hướng gió đã tại dần dần biến chuyển mặt trong b ầ y cá hướng gió cũng giống nhau tại chuyển biến hạ trường nhạc cố sự bắt đầu phát ra mị lực hạ trường nhạc tự c ư ờ n g bất tức cha mẹ người quan tâm thương yêu cùng với dần dần vén lên khăn c h e mặt bí ẩn tu chân thế giới dần dần bộc lộ tài năng một góc đều tại một chút xíu hấp dẫn vẫn còn đang đổi theo canh những sách k i a mê trái tim đều tại một chút xíu hấp dẫn vẫn vẫn còn đang đổi theo canh những sách tia mê trái tim Nguyên bản b ấ tại tử long giới cố sự bối cảnh, bị tôn toàn một khuyết trương, lại khuyết trương mới bất tử long l cảnh, giới bối cố sự bị k hắn u y ế t trương, bất tử rất to、lớn. Tại long cảnh lớn. giới, mới bối cố sự h đã thiết lập bên trong lâm nhị đản cố xảy ra chuyện ở không biết đại lục một xóa sỉnh nơi đó mặc dù có mạnh mẽ thần công tuyệt kỹ nhưng thả vào toàn bộ cố sự đại giới bối cảnh nói thật ra thì lâm nhị đản tiếp xúc được thế giới là tương đương với thâm sơn c ù n g c ố c bởi vì toàn bộ đại thế giới cao nhất văn minh t ầ n g thứ là tu chân thế giới lâm nhị đản sinh hoạt một mảnh kia thế giới ở người tu chân trong mắt gần như chưa trải qua khai thác dã man thế giới nơi đó cũng không có giá trị gì tu chân tự nguyện cho nên tu chân giả căn bản sẽ không đi nơi đó mà lâm nhị đản chuyển thế trưởng thành hạ trường nhạc sau khi xuất thân địa điểm nhưng là ở bên ngoài mấy vạn dặm phồn hoa nơi nơi đó có tu chân giả qua lại có các đại tu chân thế lực nếu như nắm bất tử long giới so sánh một trò chơi nói lâm nhị đản sinh hoạt thế giới là tân thủ thôn hạ trường nhạc ra đời địa phương thì tại phồn hoa trong thành nhãn giới của hắn mở rộng trong lòng này sinh ra bước lên tu chân đường ý nghĩ tôn toàn là có ý như vậy thiết định là đương nhiên là cho độc giả càng nhiều hơn cảm giác mới mẻ tiến tới đối với hạ trường nhạc cố sự sinh ra càng nhiều hơn hứng thú mà sự thật cũng chứng minh hắn như vậy thiết lập hiệu quả quả thật không tệ lúc tu chân thế giới cái khăn che mặt bị một chút xíu vạch trần thời điểm chỗ bình lù nở chuyện cùng phan xét chuyện trong b ầ y bầu không khí liền dần dần phát sinh biến hóa ngoa tạo nhìn thấy hơn một triệu chữ tài trợ phát hiện đây là một quyển tu chân nguyên tưởng rằng phật thủ môn đã là cái thế giới này lớn nhất n h ư bê thế lực không nghĩ tới lại bất nhập lưu hạ trường nhạc lúc nào tu chân à? hắn sinh ra ở thư hương môn đệ lại vừa là trời sinh thể nhược còn có tiên thiên tính bệnh hèn x u y n hắn có tư cách tu chân sao môn phái tu chân cũng sẽ không muốn hắn chứ nhanh. nhanh lên một chút khiến nhạc nhi tu chân ta bỗng nhiên đang suy nghĩ bất tử long giới có phải hay không tu chân thế giới thất lạc đến lâm nhị đảng cái thế giới kia tương tự bình luận sách tôn toàn mấy ngày gần đây ở chỗ bình lùn ở chuyện cùng mặn trong bảy cá thỉnh thoảng đều có thể thấy mỗi lần thấy tương tự bình luận sách hắn cũng có cười xuống tâm lý hơi chút thở phào nhẹ nhõm hắn biết rõ chỉ muốn khuynh hướng này tiếp tục giữ vững nói hạ trường nhạc cố sự có thể lập được nếu không quyền này bất tử long giới liền thật muốn giống ngoại giới rất nhiều người nghị luận như vậy băng p a n sách chuyện tiếng hô hắn dĩ nhiên sẽ không, không nhịn trên thực tế hắn ngay từ lúc thiết lập giản ý thời điểm Không có ý đại ị khái nội đoạn dung cốt truyện là như vậy đã mười hai tuổi hạ trường nhạc mặc dù trời sinh thể nhược còn có tiên thiên tính bệnh hen xuyễn nhưng trước mặt hắn hai đời dù sao cũng là một tên cao thủ hắn tinh thông loạn kiếm đường kiếm pháp cũng tinh thông phật thủ cửa kỹ thị như kim quang phật thủ cùng huyết phật thủ cho nên bây giờ đời này hắn mặc dù nặng sinh mệnh ở một cái thư hương môn đệ lúc không có ai lại đã sớm đang lặng lẽ lợi công thứ nhất là muốn thay đổi đời này trời sinh thể nhớ khuyết điểm thứ hai là nghĩ khôi phục tiếp t r ư ớ c võ công nắm giữ năng lực tự vệ tuổi trường một tộc lượt đất thanh một tòa đó mộng, không nhìn một lại hành, sau quay đầu khôi núi núi lại, núi hạ nhạc, phục phần hắn nhà chẳng nghe nhìn cách không nhỏ h công ngày đang lặng công, mòn lực. Có của, Lúc đã đó đó sụp. mấy âm lẽ lở xa ở hắn chỉ nghe thấy kia mảnh nhỏ đ ầ y trời trong bụi mù chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau sau đó bụi trần phiêu tán tiếng đánh nhau biến mất đám kia đã trải qua chán nản cô gái quần áo trắng phóng lên cao ngự toàn phi kiếm tựa hồ đang khắp nơi tìm gì hạ trường nhạc không dám rời đi mình luyện công sân động đi ra ngoài cùng những bạch tí h ì ể đó nữ tử đối mặt hắn sát mặt rất nghiêm trọng đã ạ ý thức được chính mình gặp trong t r u y ề n thuyết tu chân giả hắn nghe một cô gái mặc áo trắng trong số đó nghiêm ngặt quát tần mục phong người thật là to gan lại dám ăn trộm chúng ta vũ ý kiếm cung công chủ toa k � còn không mau mau Coi như đổi kịp chân trời góc biển cũng phải đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh ngươi không trốn thoát được hạ trường nhạc nghe chân m à y khẽ nhúc ních từ đoạn văn này t r ồ n g hắn nghe được mấy cái tin tức tần mục phong chắc là bị đám này cô gái quần áo trắng người truy sát vũ y thì kiếm cung hẳn là những thứ này cô gái quần áo trắng mất phái cái đó tần mục phong suy nghĩ chắc có bệnh lại vì ăn được tội kia cái gì vũ y thì kiếm cung thiên hạ mỹ thực nhiều như vậy tại sao phải đi ăn người ta cung chủ tọa kỵ đây không phải là đầu ó c có bệnh là cái gì còn không chờ hắn sửa sang lại ra càng nhiều tin tức hơn một đạo bạch quang bỗng nhiên tại hắn gần thân trong s một cái cả người máu me nhảy mùa chật vật không chịu nổi bản tử ở bạch quang bên trong đống nhiên thoáng hiện bạch quang biến mất bản tử tê liệt ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện thấy thế nào đều là một bộ thương đến rất nặng bộ dạng hạ trường nhạc đã là làm người ba đời hắn suy nghĩ tự nhiên không n g u n g đốc cái này máu me nhảy mùa bản tử đột nhiên xuất hiện ở hắn ẩn thân trong s ơ n động hắn con ngươi chuyển động liền đoán được mập mạp này chắc là bị bên ngoài đám kia cô gái quần áo trắng đổi rết tần mục phong vì vậy một câu hỏi trắc nghiệm bày ở trước mặt hắn một hắn hắn đại khái chỉ cần động một cái k i a máu me nhảy mùa bản tử khả năng tiện tay liền giết chết hắn rồi nhị b ă n g mập mạp này tránh qua một kíp này hậu quả có thể sẽ lấy được mập mạp này cảm kích cũng có thể sẽ bị mập mạp này diệt khẩu ba tạm thời trước b ă n g mập mạp này buông l ò n g hắn cảnh giác chính mình lại kiến cơ hành sự có cơ hội đột nhiên xuất thủ giết chết mập mạp này lấy bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn ngay tại hạ trường nhạc tâm lý quyết định lựa chọn ba thời điểm mập mạp kia lên tiếng tiểu huynh đệ ta không nhanh được không nghĩ tới ta tần một phong bao nhiêu gió to sóng lớn đều đi tới lần này lại thua ở vũ y kiếm cùng đẳng kia cô nàng trong tay ta chết không sao nhưng thao thiết công không thể trong tay ta thất truyền ngươi có hứng thú hay không học ta thao thiết công thao thiết công chính là tôn toàn cho hạ trường nhạc an bại cửa thứ nhất công pháp tu chân bộ công pháp này dĩ nhiên là không kém mà tu luyện bộ công pháp này chính là muốn ăn ă n đồng c h ú c tính đủ loại thiên địa kỳ chân phi cầm thất thần tần một phong cái tên mập mạp này sở dĩ mạo hiểm đi ăn vũ ý k i ế m cung cung chủ toa kỵ cũng không phải là hắn đầu góc có bệnh mà là vì tu luyện hắn thao thiết công chương hai trăm bảy mươi bảy tôn toàn liên quan tới thao thiết công linh cảm bắt nguồn ở đại thần trần đông một bộ tác phẩm tôn toàn nhớ ở quyển sách kia trong trần đông chưa từng có trong lịch sử viết rồi một con gấu con người thiết lập nhân vật chính hùng hài t ử kia nhân vật chính ngoại hiệu thật giống như kêu tiệu bất điểm nhìn qua người hiền lành rất khả ái nhưng miệng đặc biệt tham tham tới trình độ nào thiếu niên khác thiên tài vào nào đó một cái bí cảnh nghĩ đều là thế nào tiền nhân một bước đoạt đến nào đó một cái bí bảo mà hùng hài t ử kia vào bí cảnh lại khắp nơi đ u ổ i theo đủ loại chân cầm dị thú đuổi kịp liền chủ quản chủ quản xong rồi liền n ư ơ ăn hoặc là nấu canh chính là như vậy một con gấu con lại là nhân vật chính hơn nữa còn một đường thăng cấp thật nhanh mấu chốt nhất là t ô n toàn lúc trước xem quyển sách kia thời điểm còn thật thích nhìn hùng h à i t ử kia tìm ăn vì vậy khi đó hắn liền sinh ra một cái linh cảm viết một quyển thông qua ăn đến thăng cấp tác phẩm sau đó hắn liền nghĩ đến long sinh cựu tử trong thao thiết không có gì không ăn thao thiết đi theo hắn ở nơi này cái linh cảm trên căn bản nghĩ ra hai loại lối viết một loại là chủ giác dạ dày tiến hóa tiến hóa thành thao thiết dạ dày hoặc là tu luyện một môn kỳ công tuyệt kỹ thông qua luyện hóa ăn vào trong bụng đủ loại thiên tài địa bạo để đề thăng nhân vật chính tu vi cuối cùng hắn nghĩ tới cái này thao thiết công tên nhưng hắn trước kia linh cảm quá nhiều tương tự sách mới sáng tạo đã sớm tích lũy mấy trăm cái cho nên chờ đến hắn sống lại thời điểm hắn trong máy vi tính tích lũy sách mới linh cảm cũng chỉ bất quá viết lác đác mấy cái khác phần lớn đều chưa biến thành một quyển chân chính văn văn mà lần này viết lại bất tử long giới thao tiết h công sáng tạo bị hắn dùng tới hắn biết do cái thời đại này phan sách truyện thích xem cái dạng gì phong cách tác phẩm k h ô i hài hài hước thú vị thú vị, là rất nhiều nhân tuyển sách một đại tiêu chuẩn mà bất tử long giới khai thiên lâm bá văn cùng lâm nhị đản đều là rất nghiêm chỉnh nhân vật chính tô toàn liền định ở viết hạ trường nhạc thời điểm khiến hạ trường nhạc c nhưng hạ trường nhạc đời trước chính là lâm bá văn cùng lâm nhị đản linh hồn không thay đổi hai lần sống lại hắn làm sao có thể tính cách đ ổ i biến trở nên không đứng đắn đây nghĩ tới nghĩ lui hắn không thay đổi hạ trường nhạc tính cách mà là cho hạ trường nhạc gan bài cái này thao thiết công hắn nghĩ rất đơn giản lại người đứng đắn tu luyện thao thiết công loại công pháp này sau khi cũng rất khó giữ nghiêm trình chứ giống như truyền thụ cho hắn thao thiết công người mập m ạ p kia tần mục phong có lẽ cái tên mập m ạ p này đang tu luyện thao thiết công trước cũng là một người đứng đắn nhưng hắn là chết thế nào bởi vì ăn trộm vũ y kiếm cung chủ tọa k � mà bị người đổi rét tới chết thao thiết công đặc tính quyết định tu luyện môn công pháp này người nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đi ăn một ít đồng c h ú c tính thiên tài địa b ả o cùng chim bay thú chạy không ăn công lực liền khó mà tinh tiến ăn theo công lực tăng lên tu luyện người cần muốn ăn thiên tài địa b ả o cùng chim bay thú chạy cấp bậc nhất định càng ngày sẽ càng cao cao đến cuối cùng n g ư ờ i cũng chỉ có thể bị quá hóa liều đi chủ quản nhân vật lợi hại tọa kỵ hoặc là sùng vật cuối cùng đang làm chết trên đường càng đi càng xa ở tôn toàn bức hạ, hạ trường nhạc không ngăn cản tu chân cám rỗ hãn lặng lẽ luyện thao thiết công sau đó đầu tiên là bọn họ hạ ra nuôi dưỡng đủ loại chân cầm dị thú xui xui trước nhất xui xẹo là hắn nhị tỷ sùm vật kim tuyến xà bởi vì này rắn lúc trước cắn qua hắn một cái cho nên hạ trường nhạc lặng lẽ đem nó luộc thành một nồi canh rắn uống rất nhanh nàng nhị tỷ cũng bởi vì kim tuyến xà mất tích mà buồn buồn không vui một đoạn thời gian thật lâu nhìn thấy luôn luôn đối tốt với hắn nhị tỷ khó khăn như vậy qua hạ trường nhạc có chút xấu hổ nhưng hắn phải luyện công a cho nên hắn quay đầu đi hầm ra ra của hắn nuôi mấy thập niên yêu con r ù a bởi vì hắn nghe nói cái kia con rủa là hiếm hoi phẩm loại sau khi hầm xong quả nhiên lại tươi mới vừa thơm da da của hắn vì thế hơn nửa tháng ăn cơm không nghĩ. trong miệng thường thường nhắc tới yêu con rùa tên toàn bộ những thứ này nội dung cốt truyện tôn tất cả đều là hướng thú vị phương hướng đi viết làm sao thú vị làm sao tới vì gia tăng thú vị tính tôn toàn cố ý hạ trường nhạc ở hầm ra ra yêu con rùa thời điểm bị hắn nhị ca phát hiện sau đó hắn nhị ca liền bị hắn kéo xuống thủy cái tia yêu con rùa canh hắn nhị ca cũng uống không ít vẫn là vì thú vị tôn toàn viết hạ trường nhạc nhị ca từ đó về sau tự là hạ trường nhạc đồng l õ á thay hạ trường nhạc bày mưu tinh tế mục tiêu liếc về phía hạ ra những người khác nuôi dưỡng đủ loại chân cầm dị thú hơn nữa Ở đương nhiên đoạn này nội dung cốt truyện tôn toàn viết thời điểm cũng không hoàn toàn đúng vì thú vị ở thú vị đồng thời hắn cũng có biểu hiện hạ ấu hổ cùng hạ trường nhạc giữa tình huynh đệ bởi vì tôn toàn rõ ràng thực tế trong xã hội người tuổi trẻ đa số đều là con một trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều hy vọng tự có một cái cùng mình cùng nhau lớn lên chơi với nhau gây huynh đệ tị mội cho nên hắn cố ý viết hạ ấu hổ cùng hạ trường nhạc tình huynh đệ hắn tin tưởng rất nhiều fan sách chuyện s ẽ thích sự thật cũng không ra hàn đoán tháng một phần theo thời gian trôi mau tôn toàn ở trong sách liên tiếp viết ra trở lên những thứ kia nội dung cốt t r u y ệ n sau khi bất tử long giới chỗ bình lù n ở chuyện cùng fan sách chuyện trong bảy phản hồi càng ngày càng chính hướng tác giả hậu trường có thể nhìn thấy chương hồi trung bình đạt số người cũng đang chậm rãi hồi thăng chỗ bình luner chuyện thường có độc giả bảy mưu tinh kế đề nghị tôn toàn khiến hạ trường nhạc đi gieo họa ra tộc khác đi chủ quản bên ngoài chân cầm dị thú còn có người đề nghị viết nhiều một chút hạ ấu hổ nội dung có chuyện tôn toàn có thể nhìn thấy hết t hệ số liệu đều biểu hiện bất tử long giới tiếng t â m ở một chút xíu chuyện tốt cố gắng của hắn có hiệu quả rồi đây là hắn ở thiết lập g i ả n ý lúc có thể tiên đoán được lớn nhất kết quả tốt mà lúc này tháng một phần đã qua hơn nữa tự quyển sách này bắt được tháng m ư ơ i một phân phiếu hàng tháng tổng bằng hạng nhất đến bây giờ đã qua nửa tháng thời gian nghĩ đến tổng bằng hạng tôn toàn phải đi nhìn phát hiện bất tử long gi rất k h ô nửa điếu thuốc con thời gian đi qua tôn toàn ho nhẹ một tiếng mở ra tác giả hậu trường đăng lên một cái chương hồi đi theo phát hiện viết ra nhất thiên ngắn gọn cầu phiếu đăng chương nội dung như sau rất lâu không yêu cầu n g u y ệ ề phiếu không biết mọi người đối với gần đây nội dung cốt truyện có hài lòng hay không nếu như hài lòng xin cho ta một tấm vé tháng nếu như không hài lòng rồi mời không nhìn b ạ n này đan t r ư ơ n g ừ cứ như vậy chính là đơn giản như vậy nhất thiên đan t r ư ơ n g hắn phát ra sau đó an vị chờ phản ứng của mọi người hắn thỉnh thoảng đổi mới bất tử long giới logo nhìn c h ẳ m c h ẳ m phiếu hàng tháng tổng số biến hóa đan t r ư ơ n g cương phát ra ngoài thời điểm hắn chú ý một chút bất tử long giới phiếu hàng tháng tổng số là ba trăm ba mươi sáu hai m ư ơ i phút sau hắn đổi mới website nhìn thấy phiếu hàng tháng tổng số biến thành ba trăm năm mươi tám tám tấm hiệu quả tạm được tôn toàn cảm thấy vui vẻ yên tâm nhưng cũng không có gì kinh hỷ mười phút thời gian quá ngắn hắn tiếp tục chờ hắn tin tưởng còn rất nhiều fan sách chuyện không có nhìn thấy cái tia thiên cầu phiếu đặc trưng lại sau mười phút bất tử long giới tổng phiếu hàng tháng biến thành ba trăm bảy mươi hai một hiệu quả tốt giống lại rõ ràng nhiều tôn toàn tiếp tục chờ lại sau mười phút bất tử long giới phiếu hàng tháng tổng số biến thành ba trăm chín mươi ba một ngắn mũi nửa giờ quyển sách này phiếu hàng tháng tổng số liền tăng sắp tới sáu trăm n h ó m mấy con số này cùng tăng lên tốc độ là ra tôn toàn dữ liệu hắn tưởng tượng qua nếu như mọi người cũng thích hắn gần đây viết nội dung câu chuyện hắn bản này cầu phiếu đan t r ư ơ n g hiệu quả có thể sẽ rất không tồi nhưng hắn to gan nhất tưởng tượng cũng chỉ là tối nay mười hai điểm trước đại khái có thể cao năm sáu trăm nhóm mà bây giờ nhưng là nửa giờ liền cao gần sáu trăm nhóm kinh hỷ là khẳng định hắn thực sự không ngờ tới mọi người bỏ phiếu nhiệt tình sẽ cao như vậy vì vậy hắn đi xem sách đánh giá khu sách mới đánh giá hai long liền đầu một t ấ m vé tháng t á n g â u đi ngươi ta nhất định phải đầu hai tờ hoàng tiên bà canxi ha ha ngươi điệu này cá mặn cuối cùng lại yêu cầu mượt phiếu ta còn tưởng rằng ngươi không cầu nữa nha thật may ta tháng này phiếu hàng tháng một mực lưu ở trong tay cầm xong ba tấm không cần cảm ơn hh ắ c ắ c hoàng k i ế n khôn làm sao từ cá mặt đơn này trương trong nhìn thấy sức lực không phải là rất đủ bộ dáng cá mặt ngươi nhưng là cầm lấy tổng bảng vô địch nam nhân có thể ngang ngược điểm không bị tức tiểu tức phụ tựa như cho ai thấy thế nào phiếu hàng tháng đúng không cho l n g chủ tử phong tác giả hỏi chúng ta đối với gần đây nội dung cốt truyện có hài lòng hay không thành thật mà nói ta không rất hài lòng mà là hết sức hài lòng phiếu hàng tháng không có ai cho ngươi đầu tháng thời điểm không cầu nhưng phiếu đề cử vẫn phải có cho ngươi không cho chế a c h í ở giang hồ đầu tháng không cầu phiếu hàng tháng nguyệt trung đi cầu tác giả ngươi đây là cái gì tao thao tác muốn ăn b ư u ngư cưng nhìn một chút tài khoản vẫn còn có hai t ấ m vé tháng ngươi đã mớn cho ngươi đã khỏe vội vàng tăng thêm hoàng kim minh tăng thêm ngươi còn thiếu bao nhiêu ngươi trong lòng mình không cân nhắc sao mau cút đi g ó chữ số lớn văn t ĩ n h tôn toàn nhìn một cái chỗ bình lù nở chuyện hơn mười đầu sách mới đánh giá lại không có một cái phá không sai biệt cho lắm đa số đều là hắn nhìn quen mắt lao thư mê tài khoản ở đổi lại trò gian biểu thị ủng hộ sách của hắn mê môn tựa hồ vẫn còn ở thương hắn hắn cười cười có chút cảm khái hắn lại một lần nữa ý thức được phan sách chuyện ủng hộ mới là một cái tác giả chân chính sức lực nếu như có một ngày sách của hắn mê đều rời hắn mà đi kia đại khái chính là hắn nên cáo biệt chuyến đi này lúc viết một con đường chết những lời này lại ở trong đầu hắn thoáng qua những lời này thật ra thì hắn rất sớm trước sẽ biết rất nhiều đồng hành đều nói qua nhưng hắn vẫn là chưa từng nghị thực sự rời đi n g ư ờ này từ đầu đến cuối ở nơi này con đường chết lên tiếp tục tiến lên tại sao chỉ là vì về điểm kia tiền nhuận bút sao nếu như chỉ là vì tiền nhuận bút ngay từ lúc hắn phát n g a i một lần lại một lần thời điểm liền phong bút muốn chứng minh chính mình là một mặt thật ra thì sâu trong nội tâm hắn hồi nào chịu rời đi những thứ này một mực yên lặng mà c ù n g hộ sách của hắn mê giống như lúc này hắn xem sách đánh giá khu những thứ này mới mẹ bình luận trong lòng của hắn có một c ổ vô hình tâm tình đang r ũ n g động hắn cảm thấy ở vong văn cái này con đường chết lên hắn hoàn nguyện ý lại đi mười năm thậm chí lâu hơn chương hai trăm bảy mươi tám tô toàn đang chuẩn bị đi cá mặn bậy nhìn một chút mọi người có không có động tĩnh gì thời điểm hắn điện thoại di động bỗng nhi Ai vậy? Lầm bầm, tôi n Toàn cầm lấy máy tính bên cạnh cầm máy lấy đ ệ n toàn h ạ lại điện thoại i di điện gọi đến biểu hiện động, đến l một cái số xa lạ, h ư n giọng c á số này lại biểu hiện là địa số nối này hiện buồn Chẳng buồn nào đó người quen? Tâm lý chuyển niệm này, Tôn Toàn tiện tay kết nối điện là là tay lại lẽ lý thoại biểu hiệu. cái qua địa địa đó g Tâm kết ý i đ ế Alo? n ư i giọng khỏe, vị nào? Tôn Toàn giọng rất tùy ý. nhưng một giây kế tiếp trong điện thoại chuyển tới thanh âm lại lệnh hắn hơi biến sắc mặt tao mày là ta đường đường tô n toàn ta có chút chuyện muốn mời người g i ú p một tay trong điện thoại đường đường giọng là tôn toàn chưa từng nghe qua giọng nói kêu mang đến cho hắn một cảm giác nói như thế nào đây tựa hồ là phồng lên dũng khí ở cùng hắn nói chuyện lại là nàng đánh tới tôn toàn nụ cười trên mặt thu lại nhữ n g mày bởi vì một chút hiếu kỳ hắn không có lập tức c ú p điện thoại ồ ngươi nghĩ mời ta g i ú p gì nói một chút coi đi đường đường tôn toàn ta biết ngươi và l o n g phi quan hệ tốt hắn bây giờ lại vừa là tự cấp ngươi công việc ta ta ta nghi rằng x i n ngươi giúp ta khuyên hắn một chút ta không k h u y ê n hắn được thực sự tôn toàn ngươi nếu có thể giúp ta lần này ta sẽ vĩnh viễn nhớ nguyên h â n tình này đấy ngươi có thể giúp ta một lần sau là cái này chuyện hư hỏng tôn toàn có chút liếp mắt không có hứng thú chút nào đường đường nữ nhân này h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền không có ấn tượng gì tốt sau đó phát sinh ở nàng và quảng long phi sự việc của nhau tôn toàn cũng đều thấy ở trong mắt đầu tiên là ngồi nhan thành khi đó nàng liền muốn vây quảng long phi nhưng lần đó quảng long phi ngon độc tình nguyện đưa cái này cửa hàng mặt tiền chuyển nhượng cũng phải gom tiền cho nàng ba chữa bệnh coi như là vãn hồi lòng của nàng nhưng đợi nàng ba vừa chết nàng liền một c ư ớ c mang quảng long phi đa văng về lại nhan thành ôm ấp h o i bão sau đó cũng không biết là nhan thành ôm ấp h o i bão không đủ ấm áp hay lại là nhan thành đã chơi chán rồi, rồi nàng, nàng và nhan thành lại phân phách â n l chân nữ nhân hắn thấy cũng nhiều phổ thông hắn cũng sẽ không khinh bị người ta dù sao người đều thích thường đi chỗ cao hắn có thể hiểu được nhưng phách chân sau khi trả về đầu tìm bạn trai c ũ nữ nhân hắn liền coi thường cách chứng vì vậy lúc đường đường ở trong điện thoại nói ra thỉnh cầu của nàng sau tôn toàn suy nghĩ không muốn liền cự tuyệt xin lỗi đây là các ngươi hai sự việc của nhau ta không nghĩ dính vào nếu như không chuyện khác nói ta treo đường đường một hồi trầm mặc sau khi nàng lại hỏi câu tôn toàn ngươi thực sự không thể giúp ta một lần t ô n đều nói hết câu xin lỗi liền cúp điện thoại quảng long phi tâm ý hắn sớm hiểu được nếu quảng long phi vô tình ăn cái này cái đã xong vậy hắn tôn toàn dĩ nhiên sẽ không đi b ă n g đường đường khuyên quảng long phi hắn và đường đường vốn là không quá mức giao t ì n h cái này tiểu nhạc đệm sau khi tôn toàn cũng không hứng thú đi xem mặn trong đầy cá tạt câu thu thập tâm tình liền chuẩn bị tiếp tục gõ chữ mới vừa rồi thử tính yêu cầu phiếu hàng tháng hiệu quả rất tốt cho hắn rất lớn gõ chữ động lực đồng thời cũng kích thích hắn muốn tái chiến một lần bảng v ẽ tháng g a tâm trước nhiều người như vậy đều tại cười hắn bất tử long giới nội dung cốt truyện băng cười hắn quyển sách này lại cũng giết không vào bảng v ẽ tháng trước mười hắn bây giờ liền muốn lại giết một lần cho bọn hắn nhìn Trước một thảo trời tối. thành trời tối Tôn toàn đoán trường viên Thủy Thanh cũng nên trở sớm. sắc cửa cũng ma Mùa em bản song, ngoài đông đoán viên nên liền không phố, sổ lại, đã ở vọt gọi. tới thứ 31 tên tháng tổng tăng tới nhớ Phiếu hàng nhóm. Hắn sáu số đ ư ợ cái bản thân trước, h giờ dưới p t cầu p h ế u đan tốc r ư ơ n quyển này hàng tháng tổng g thời điểm. sách này, phiếu điểm, s đại khái hơn vừa mới qua đi khái mới giờ dưới, liền tăng hơn hơn nhóm. tăng vừa qua á i tốc độ này có thể nói tương đối mạnh là bởi vì gần đây nội dung cốt truyện thực sự ra sức còn là bởi vì mình thời gian quá dài không yêu cầu nghề phiếu cho nên mọi người tài cho mặt mũi như vậy hay hoặc giả là hai người cùng có đủ cả tôi toàn cảm thấy hẳn là cùng có đủ cả sau đó hai ba ngày trong nếu như hắn tái phát cầu phiếu đan chương hiệu quả hẳn sẽ sai rất nhiều nhưng hắn không thèm để ý hắn tin tưởng tối nay bất tử long giới nhất định có thể vọt vào top 30, ngày mai tỉnh dậy nói không chừng có thể sát tiến 20 người đứng đầu cũng không nhất định dưới lầu đ ố n g nhiên chuyển tới tiếng xe hơi thắng thanh â m kia tôn toàn quân hai cảm giác hẳn là nhà mình trước kia tiệp đ ạ t trở lại hắn cười một cái vội vàng tắt máy vi tính xuống lầu lại nói thái á nam bằng lái đã thi xuống gần đây mỗi ngày sớm muộn đều là nàng đưa đón viên thủy thanh đi làm nàng cái này người hộ vệ kiêm tài xế kiêm trợ lý đã chính thức thượng ương thực hiện toàn bộ của nàng chức trách về phần trong trường học học nghiệp, Nàng m ộ theo cái t ể thể dục chuyên nghiệp, sinh viên năm thứ ba đại học, bây giờ còn có học hành dị nghiệp có thể nói. Chờ cái này, năm mới vừa qua, các học cũng thực thực nghiệp sinh thứ hành nghiệp phải h qua, bây này viên năm nói. năm nàng ban đồng học cũng phải đi thực tập đơn giờ đại mới đi tập tập. vừa vị t ba dị tôn toàn h i ể u thái á nam các nàng ban đồng học gần đây hầu như đều nắm thực tập đơn vị gõ định xong hôm nay là tháng r i ê n g phần các nàng ban mấy có lẽ đã không có lớp rồi chỉ chờ kỳ cuối cùng thi cùng nghỉ đông tới tôn toàn cương từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy biểu tình lãnh đ ạ m thái á nam đưa viên thủy thanh vào tiệm viên thủy thanh quay đầu hướng nằm nói được rồi tiểu thái ngươi trở về đi thôi không cần đưa tiễn được rồi viên tỷ thái á nam đáp đáp một tiếng quét mắt vừa mới từ trên thang lầu xuống tôn toàn tiện tay đem viên thủy thanh ví r a giao cho viên thủy thanh k h ẽ cười lại liền xoay người đi nha tôn toàn cười tủm tỉm đi tới từ mỉm cười viên thủy thanh trong tay nhận lấy cái kia ví r a thuận tiện giơ tay lên giúp nàng sửa lại một chút vừa mới bị bên ngoài gió thổi loạn một loạt tóc hôm nay có mệnh hay không giúp nàng lý sợi tóc thời điểm hắn còn nhẹ âm thanh quan tâm một câu cũng còn khá công việc bây giờ lên một lượt chính quy chuyện của công ty đều có người chuyên phụ trách cần ta tự mình làm chuyện rất ít đúng rồi tối nay ăn cái gì nhỉ hai người trao đổi nhìn như bình thản thực tế cũng rất tấm áp với nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong đều lộ ra tình yêu mà loại tình yêu t r ợ t nhìn tự hồ chỉ là trong mắt lộ vẻ cười cơm tối bọn họ tối nay ăn là gia đình cách thức tự phục vụ nồi lầu buổi trưa lúc ăn cơm tôn toàn liền giao phó đầu bếp tiểu trịnh khiến hắn buổi chiều hầm một nồi xương sừng canh xương sừng nhiều thả điểm thời gian hầm lâu một chút nhất định phải nắm nước canh hầm bạch đi theo lại giao phó cụ lệ để cho nàng buổi chiều đến lúc làm việc nhớ phải hỗ trợ đi chợ rau mua thêm một chút đủ loại rau cải còn có đủ loại cá viên thịt châu hoàn tinh bột mì quả cái gì nói là tối nay muốn ăn lầu vì vậy thì có viên thủy thanh tối nay nhìn thấy phong phú bữa ăn tối gần đây khí trời rất lạnh buổi tối buôn bán của tiệm đem so với trước lạnh thanh không ít vì vậy trong tiệm mặc dù bán rất ít nàng lúc trở lại bàn hay lại là trống không hơn nữa đây cũng là dễ dàng bọn họ ở phía trước phòng ăn bữa này nổi lẩu liền tiểu trịnh cụ lệ cùng trường quên quên cũng có qua không đến ăn chung hầm một buổi chiều sương s ư n nổi lẩu canh rất tươi hơn nữa đủ loại cá viên thịt châu hoàn thủy tinh bao cái gì một hầm vậy thì càng hương biến đổi tươi mới rồi một nếm mùi tất cả mọi người rất hài lòng nhiều người như vậy ăn chung nổi lẩu dĩ nhiên là muốn trò chuyện mấy đồng tiền cụ l ông chủ ta nói sao nói ngươi làm l ạ i đội á p ứng k nhất lao lưu tên n kia ra nhập liên minh chúng ta tiệm cơ chứ. định kia ô n g phải là một h lười u ta đã nói với hắn so đo tiểu trình tính cách hướng nội nhưng hắn làm việc ở đây mấy tháng cùng tất cả mọi người quen lúc này cũng trả lời mấy chục ngàn khối gia nhập liên minh phi a lao lưu nguyện ý cho ông chủ làm gì không muốn tôn toàn cười cùng viên thủy thanh mắt cười nhìn nhau thuận miệng nói đúng kiếm tiền làm gì không kiếm chẳng lẽ hắn lao lưu cho tiền mua xương sần trưng ăn không ngon sao ha ha đây cũng là c ù l ệ bị thuyết phục rồi trương quên y quên y cùng tiểu trịnh cũng đều cười phụ họa mấy người vừa ăn vừa nói chuyện trò chuyện một chút liền hàn huyên tới tôn toàn kia càn biệt thự lần này đề tài hay lại là cụ lệ tìm ai đúng rồi ông chủ viên tiểu thư trở lái qua năm qua hai ngươi có phải hay không liền muốn dọn đi thanh long vịnh biệt tự h ở hh ắ c ắ c đến lúc đó sẽ không ở trong tiệm này đi ừ đúng thế nào chẳng lẽ chờ chúng ta không ở nơi này rồi các ngươi muốn trộm lười tôn toàn lan tiêu t r e o g ẹ o viên thủy thanh cùng trương q u y ế n quên y tiểu trịnh đều có điểm nhị n cười cụ lệ là liền vội vàng khoát tay chối không có không có lão bản ngươi đừng nói nhảm a ta căn bản là không có nghĩ như vậy hơn nữa ta ở ngươi nơi này công việc thời gian dài như vậy ta cụ lệ là người nào ngươi còn không rõ ràng làm sao ta là cái loại này thừa dịp ông chủ không có ở đây liền lười biếng người t r ư ơ n g quyên quên y đột n g ộ t tiếp một câu đúng nha ngươi chính là người như vậy a cụ lệ phúc suy phúc suy bao gồm tô n toàn còn bao gồm trong tiệm hai bàn khác h nhân n g h e đoạn đối thoại này có một cái tính một cái toàn bộ bị chọc phát cười ngay cả ở trước mặt người ngoài luôn luôn rất ít cười ra tiếng viên t h ủ y thanh lần này cũng không nhịn được tình hôn lại cụ lệ giơ tay lên đánh cười đỏ mặt t r ư ơ n g quyên quên y một chút cười mắng ngươi nhà đầu này nào có như ngươi vậy phá thua thiệt ta bình thường còn đối với ngươi tốt như vậy thật là người không có lương tâm ta là đùa giỡn chương quyên quên cười giải bày cụ lệ lại không để ý đến nàng mà là lặng lẽ nhìn một chút tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh biểu tình thử hỏi dò ông chủ viên tiểu thương ta muốn hỏi một chút chờ các người dọn đi thanh long định biệt thự các ngươi mỗi ngày ăn cơm làm sao bây giờ nhỉ có phải hay không các người dự định xin bảo mẫu nhỉ nếu như xin bà vũ lời nói hắc hắc ta lão ra có một cái biểu mội nàng nấu cơm ăn thật ngon làm việc nhà cũng chuyên cần nàng sang năm vừa v ậ n nghĩ ra được đi làm hắc hắc ông chủ viên tiểu thương các ngươi nhìn nếu như các ngươi muốn mời bà vũ lời nói có thể hay không cho nàng một cái cơ hội nhỉ cái đề tài này tôn toàn cùng viên thùy thanh nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương có chút ngoài ý mớn viên thủy thanh trần chờ nói tôn toàn chúng ta còn giống như thật không có cân nhắc qua cái vấn đề này đâu rồi ngươi nấu cơm mặc dù ăn ngon nhưng cho ngươi hàng ngày nấu cơm ngươi cũng không có thời gian chứ tôn toàn cười khổ nếu không rồi mời một người vũ em chương hai trăm bảy mươi chín dạ hàn gió trợn nổi lên thổi qua toàn bộ thành phố mang đi không biết bao nhiêu ấm áp chỉ để lại một mảnh giá rét lưu ở tòa thành thị này mỗi một góc giá rét tựa hồ mang đến cô tịch tối nay em m ở thành phố tựa hồ so với gần đây mỗi một đêm muốn an tĩnh giống như giờ phút này đứng ở hẻm nhỏ khúc quanh đường, đường. nàng t r ầ mặc m xinh đẹp thân thể bị hãm hại s ắ p len sợi hay háo khoác ngoài thật c h ặ t bọc đỉnh đầu màu đen tuyến mũ đeo vào trên đầu nàng khiến cho nàng cả người tựa hồ cũng dung nhập vào chung quanh trong bóng đêm ba một tiếng văng nhỏ có chút túi đầu xuống nàng lại đốt một nhánh mảnh khảnh nữ sĩ khói nàng lại bắt đầu hút thuốc lá là khi nào thì bắt đầu là gần đây sao có lẽ đi trong bóng đêm theo tàn thuốc chấm đỏ kia sáng tối chập trờn nét mặt của nàng cũng bị nổi bật lên âm tình bất định đây là quảng long phi la na cùng đồng xuyên bọn họ ở kia cái h è nhỏ xéo đối diện chính là bọn hắn thuê lại cái tiểu việc kia đường đường tối nay lại đi tới nơi này. nàng muốn làm cái gì không người biết nàng đứng bình tĩnh ở khúc quanh trong bóng tối có lẽ nàng đợi quảng long phi có lẽ vậy nhưng quảng long phi mỗi đêm tan việc đều rất buổi tối la na cùng đồng xuyên chắc còn chưa có trở lại bởi vì trong tiểu viện bọn họ ba ở kia ba căn nhà cửa sổ cũng không có ánh sáng lộ ra đường đường im lặng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian gần mười giờ rồi nàng nhẹ nhàng dập chân có lẽ nàng chân có chút lạnh một trận gió rét thổi tới thổi ở trên người nàng nàng theo bản năng có kéo áo khoác ngoài cổ áo của ngăn trở cổ nàng vẫn là rất t n tính thời gian từng giờ trôi qua nàng thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian điểm điểm điểm điểm thời gian liền một tí kẹo như thế di chuyển nàng vẫn chạm ở nơi đó chờ giá rét không biết lúc nào ngừng không trung bỗng nhiên bay xuống tế tế bông tuyết đường đường đưa tay một chút xíu tế tế bông tuyết lạc ở trên tay nàng nàng kinh ngạc nhìn cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì một lát sau nàng thả tay xuống ngưỡng mặt lên nhìn dưới màn đêm điểm một cái n h ỏ vụ bông tuyết như từ đen nhánh thâm viên hạ xuống nàng kinh ngạc nhìn nhìn một hồi lâu tay túi đ ầ xuống nhấc tay gạt đi trên mặt rơi một chút t u ế t nàng vẫn không đi vẫn thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian khi nàng lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra nhìn thấy thời gian đã mười một điểm bốn mươi b ố thời điểm hẻm nhỏ đầu hẻm bên kia rốt cuộc chuyển tới tiếng bước chân nôn náo cùng với mấy người giọng nói đường đường bước chân khẽ nhúc ních có chút đi ra bóng tối khúc quanh ánh mắt hướng đầu hẻm phương hướng nhìn lại trong hẻm nhỏ có đèn đường mặc dù mỗi một ngọn đèn đèn đường cách nhau đều rất xa ánh đèn cũng rất hoàng hôn nhưng ít nhiều vẫn là có thể tạo được chiếu sáng tác dụng đường, đường nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh trong đó một nam một nữ tay năm tay một nam một nữ khác các tàu cắt đ í c nàng cương bước bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại tao mày nhìn kia tay trong tay nam nữ kia thân ả n h tao lớn nàng làm sao biết không nhận ra bọn họ đã từng quen thuộc như vậy quen thuộc đến nàng biết rõ trên người hắn kia rồi trưởng một mất ruồi nơi nào có một đạo s ẹ o đó là quảng long phi đường đường một chục mắt liền nhận ra cho nên hắn cương bước bước chân dừng lại trên mặt vừa mới hiện lên vui mừng cũng đột nhiên biến mất nàng cắn môi vừa mới móc ra điện thoại di động bị nàng bóp khanh khách vang cương vừa đi vào tiểu đầu hẻm quảng long phi đám người còn không nhìn thấy đường đường, đường, đường cắn môi hít sâu một hơi nhắm hai mắt lui về phía sau lại lui một bước lần nữa lui về khúc quanh trong bóng tối. giống một sát thủ ẩn nút thân ảnh của mình nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy kia vừa đi tới bốn người hơn nữa theo của bọn hắn càng đi càng gần nàng nhìn càng ngày càng rõ cùng quảng l o n g phi tay trong tay là một cái hồng y nữ tử cái không thấp vóc người cho dù bọc ở hồng sắc vũ nhung phục trong cũng có thể từ chân của nàng hình nhìn ra nàng vóc người hẳn là t h o n thả nàng cũng đội một nón nhưng làm à u đỏ trên mặt da thịt rất trắng ở đèn đường k i a sáng chiếu rọi tựa hồ có chút hiện lên quang nụ cười của nàng bên trong lộ ra chút ngượng ngùng nhưng nàng mỗi lần nhìn về phía cùng lòng phi ánh mắt đều lộ ra ngọt ngào cảm giác á c h thật ra thì đứng ở đường đường khoảng cách nàng là không nhìn thấy đàn bà kia ánh mắt đó là nàng nhớ lại đi ra ngoài lý phỉ lại là ngươi hảo ngươi một cái lý phỉ đường đường môi khẽ nhúc ních tự lẩm bẩm ngay sau đó liền cắn chặt hàm răng nàng nhận ra cái đó cùng quảng long phi dắt tay trở về nữ t ử lại là của nàng đại học bạn cùng phòng lý phỉ cái đó ở tiệm du lịch đi làm nàng xin đối phương đi ngư phu bến tàu ăn cơm chính là cái kia lý phỉ trước mắt thấy một màn này đối với đường đường mà nói là rất kích thích trước nàng xin lý phỉ đi ngư phu bến tàu lúc ăn cơm nàng cố ý ở lý phỉ trước mặt biểu diễn thành công của mình mở ra nhan thành xe đi đ ó nàng ở ngư phu bến tàu phía sau thông bờ sông cùng lý phỉ nói chuyện trời đất thời điểm cũng khắp nơi biểu hiện mình cảm giác ư u việt lúc ấy nàng còn muốn nắm lý phỉ giới thiệu cho nhan thành mấy người bằng hưu dự định khuyên lý phỉ ở mấy người kia trong chọn một cái nhưng ai có thể ngờ tới tài trải qua mấy tháng liền lúc rời thế dễ nàng quay đầu lại trước bị nàng một cước đá văng quảng long phi lại chính mắt thấy lý phỉ đã sớm trước thời hạn g i à n h chỗ cùng với quảng long phi rồi vào giờ phút này tình cảnh này đường đường có một loại thời đại học buổi tối đi phòng học lớp tự học buổi tối lại phát hiện mình thường ngồi cái chỗ ngồi kia bị người khác dùng một cuốn sách một cái ly trà trước thời hạn chiếm cứ tức giận cảm giác lao quảng tài nấu nướng của ngươi một chút tiến bộ cũng không có a ha ha ngươi bây giờ tay nghề có thể không sánh bằng ta đây là đồng xuyên thanh â m của ha ha cái này ngươi cũng không cảm thấy ngại so với ta ta hàng ngày đông chạy tây chạy ngươi hàng ngày bưng n ồ i nấu ăn tay nghề ngươi nếu là còn không lợi hại hơn ta ta đây liền muốn cùng tôn toàn đề nghị đem n g ư ơ i khai bỏ đây là quảng long phi thanh â n của đường đường nhìn thấy hắn mặt tươi cười ngược lại ta cảm thấy được long phi tối nay làm đường thấu ngư ăn thật ngon đúng không lana lời này là lý phỉ nói lúc đường đường từ trong miệng nàng nghe long phi tiếng s ư n g hô này nàng cho mày thiếu chút nữa không nhịn được xông ra cho lý phỉ một bậc hai sau đó sẽ chửi một câu long phi cũng là ngươi gọi nhưng lý trí khiến nàng không có bước ra một bước nàng hoảng hốt ý thức được có lẽ sau khi là ta không tư cách kêu long phi đ ư ờ n g đ ư ờ n g một mực trơ mắt nhìn bốn người bọn họ vừa nói vừa cười đi vào sân nhỏ nhìn lý phỉ cùng quảng long phi vào một người trong đó căn phòng rất lâu cũng không có mới đi ra đương cứ như vậy cau mày đứng ở nơi đó ý càng rơi xuống càng lớn bông tuyết lạc tràn đầy nàng đỉnh mũ cùng đầu vai cũng không n ú c ních đại khái nửa giờ sau nàng xem gặp quảng long phi trong phòng tắt đèn nhưng lý phỉ vẫn không đi ra cái này kỹ nữ chữ nàng trong kẻ răng sắp xếp mấy chữ này như trên trời bay xuống như là hoa tuyết lạnh t ú i đầu há miệng run rẩy lại điểm đ i ề u thuốc hút một hơi lại nhìn mắt quảng long phi căn phòng của đường đường thở ra một cái khói mù tựa hồ cũng đã gọi ra một tân ơn giận rốt cuộc nhấc chân đi rồi trên đất đã rơi xuống một tầng mong mỏng tuyết động nàng một đường đi về phía đầu hẻm lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân nhưng có thể đoán được là không được bao、lâu. trên đất những thứ này dấu chân cũng sẽ bị bông tuyết bao phủ phảng phất nàng chưa từng từ nơi này đi qua giống như nàng chưa từng ở quảng l o n g phi trong thế giới xuất hiện qua cùng một mảnh giới bầu trời đêm tôn toàn vẫn t r ư ớ c máy vi tính g ó chữ bên ngoài bông tuyết hắn nhìn thấy cũng mở cửa sổ ra nhìn một hồi nhưng bay đầu lại vừa là g ó chữ lúc mệt mỏi liền mở ra khởi điểm bảng vẽ tháng nhìn một chút bất tử long giới ở tổng bảng lên hạng tối nay mỗi một lần đi xem thời điểm hạng đều đang tăng lên đầu tiên là hai mươi bảy sau đó là hai mươi lăm mới vừa rồi hắn lần nữa đi xem thời điểm đã là hai mươi bốn tên gọi mỗi một lần nhìn thấy hạng đang tăng lên là hắn có thể đạt được một ít động lực quay đầu tiếp tục gõ chữ từ hắn xế chiều hôm nay phát ra ngày đó cầu phiếu đan trường nửa lần chưa thêm nửa buổi tối thời gian bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng liền tăng lên hai mươi tên gọi như vậy thành quả khiến cho hắn rất hài lòng thật ra thì hắn và rất nhiều tay viết như thế bình thường công việc rất khô khan đa số thời gian đều là đối với toàn máy tính hướng về phía chống không văn bản từng chữ từng chữ đi gõ thời gian lâu dài hắn cũng sẽ mệt cũng sẽ chán ghét trong lúc còn sống rất nhiều năm loại này mệt cũng chán ghét tâm tình đưa hắn từ từ biến thành một cái cá mặn một cái chính cống thủ tàn loại cho đến hắn viết ra quyển kia bị khởi điểm 404 t a thập hạng toàn năng thời điểm mới có thay đổi bởi vì so sánh gõ chữ k h ô khan mệt cùng chắn ghét hắn bắt đầu càng thống hận chính mình luôn phát ngay cùng với phát ngay sau nhân sinh càng ngày càng không hy vọng cái loại này cảm giác tuyệt vọng bắt đầu từ lúc đó hắn bắt đầu ép mình làm ra thay đổi giới điệu văn thanh khuyết điểm là bước đầu tiên hắn bắt đầu học nên hợp thị trường cố gắng đề cao mỗi một chương chất lượng là bước thứ hai hắn bắt đầu buộc tự viết hoàn từng cái chương hồi sau khi đều quay đầu đi tu đổi hai lần đây là một tiến bộ lớn bởi vì hắn năm đó tham gia lúc thi vào trường cao đẳng thi vào trường cao đẳng luận văn đều là một chữ không thay đổi hắn từ trước đến giờ thống hận sửa đổi văn chương bước thứ ba chính là b ư ớ c bách chính mình mỗi ngày viết nhiều chương một bước này khiến cho hắn từ một cái thâm niên thủ tàn loại từ từ biến thành một cái rong rổi nơi tay tàn loại danh giới người có mấy cái như vậy nguyện hắn mỗi ngày có thể đổi mới sáu ngàn chữ khi đó hắn b ư ớ c bách chính mình mỗi ngày nhiều mã chương một động lực chủ yếu liền bắt nguồn ở tác giả phía sau đài đặt số liệu mỗi khi hắn cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được cảm thấy rất m ệ n rất phiền thời điểm phải đi nhìn liếp mắt tác giả phía sau đài đặt cân nhắc sau đó trong lòng yên lặng tính toán nếu như mình viết một Đại khi á có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền, nhiều nhiêu kiếm sau bao đó sẽ nắm n hắn ữ n tiền kia đổi trưởng thành thịt heo đại khái có thể mua bao nhiêu cân thịt heo. Hoặc là có thể xin một cô em ăn g gà. thịt thể thịt thể một kia đổi đại khái cái đuổi、gà. Khi mua bao đó heo heo. Hoặc h là em có có cô mấy không nhìn tới phiếu hàng tháng hạng bởi vì bảng v ẽ tháng lên hắn quyển sách kia hạng không cao hắn được tìm rất lâu mới có thể tìm được hơn nữa còn không phải là ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên hoàn toàn không được khích lệ hắn gõ chữ tác dụng nhưng bây giờ bất đồng rồi bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng năm mươi người đứng đầu hơn nữa hôm nay hạng còn lên lần nhanh như vậy tối hôm đó hắn một mực viết lên dạng sáng sắp tới một chút tài đi nghỉ n ơ i ngay kế tôn toàn lúc tỉnh lại trước sau như một phát hiện bên gối vô ích viên thủy thanh hẳn đi làm hắn thức dậy liếc nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa thế giới trên đường trên tây có thể thấy được trên nóc nhà tất cả đều là một tầng tuyết động thật dày xuống lầu rửa mặt ăn s á n g xong rót ly trà trở về đến lầu thượng mở máy vi tính ra thời điểm hắn nhìn thấy phiếu hàng tháng tổng bằng lên bất tử long giới đã hạng đệ nhất tám vị chương hai trăm tám mươi lão bản kỳ đi ẩn tiểu thuyết mỗi quyển sách phiếu hàng tháng cung không chỉ biết biểu hiện nên sách phiếu hàng tháng cân nhắc sẽ còn biểu hiện một người đứng đầu cùng sau một tên tác phẩm phiếu hàng tháng cân nhắc khởi điểm đại khái là muốn thông qua loại thủ đo nhỏ c á đương nhiên trừ lần đó ra như vậy thủ đoạn nhỏ cũng có thể tạo được tuyên truyền ngoài ra hai quyển sách tuyên truyền hiệu quả một quyển sách phan sách chuyện ở xem một quyển sách phiếu hàng tháng số lượng thời điểm không thể tránh khỏi hội chú ý tới ngoài ra hai quyển tác phẩm mà công năng như vậy ở sáng hôm nay khi tứ mã chú ý tới tôn toàn bất tử lòng giới tứ mã ở bảy năm khởi điểm không phải là hạ người vô danh hắn mặc dù không là bạch kim tác giả nhưng là khởi điểm thành phố lớn tần đạo nổi danh tác giả một trong nói hắn là một cái bên trong thần cấp tác giả hẳn là không quá đáng hắn văn bút rất xuất sắc xem sách của hắn có rất ít người có thể ở hắn văn bút phương diện chọn m ắ t lỗi hắn hẳn là khởi điểm sớm nhất viết giới diễn viên nổi danh tác giả một trong ở thành phố lớn tần đạo hiện nay hẳn là không có tác giả không biết hắn ở fan sách truyện v ò n g không biết tứ mã người cũng nhiều là tân vào nghề người mới lão một chút fan sách truyện coi như không nhìn tác phẩm của hắn đa số cũng nghe qua tên của hắn đúng rồi trước mắt hắn đang ở liên tái tác phẩm tên là sắc hương vẫn là viết giới diễn viên giải trí là nhân khí không thấp tháng này hắn quyển này sắc hương ở thành phố lớn bảng vẽ t h ắ n g lên xếp hạng thứ ba bàn về tài nghệ c h i ổn định tứ mã tuyệt đối là trong đó người xuất sắc nhìn tổng quát hắn xuất đạo tới nay mấy quyển tác phẩm nói lên sập tiệm tác phẩm cơ hồ một vốn không có mỗi một quyển nhân khí cùng thành tích cũng không tệ mà sáng hôm nay hắn là thế nào chú ý tới bất tử long giới đây cũng là bởi vì hắn ở sắc hương trang sách kiểm tra sắc hương phiếu hàng tháng cân nhắc thời điểm nhìn thấy sắc hương tiếp theo tên gọi chính là bất tử long giới giống như trước mặt tác giả vòng có rất ít người chưa nghe nói qua hắn tứ mã như thế phấn đấu cá mặn cùng ta đây láo tôn hai cái này bút danh giống nhau ít có người không biết bàn về nổi tiếng tôn toàn hai cái này bút danh nổi tiếng tuyệt đối so với tứ mã chỉ cùng lắm tiểu tứ mã biết rõ phấn đấu cá mặn cũng biết bất tử long giới tháng mười một phần bất tử long giới lên đỉnh phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất bắt lại cùng tháng đứng đầu bảng vòng nguyện quế thời điểm hắn lại như vậy tận mắt chứng kiến trôi qua sau đó bất tử long giới hạng không ngừng v ư t xuống tác giả bảy tác giả diễn đàn khắp nơi đều có người nói bất tử long giới nội dung cốt truyện băng thời điểm tứ mã gi lúc đó hắn còn tiếc cho qua cảm thấy bất tử long giới nội dung cốt truyện sụp đổ nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì p h â n đấu cá mặn đổi mới quá nhanh vì nhiều kiếm tiền vì hợp lại tháng mười một tổng bảng thống nhất quá mức theo đuổi đổi mới tốc độ từ mà không có n g h ĩ c ặ n kẽ phía sau nội dung cốt truyện sau cùng nội dung cốt truyện sụp đổ tự nhiên khó mà tránh khỏi nhưng quyển sách này nội dung cốt truyện không phải là b ă n g sao hôm nay tại sao lại vọt tới tổng bảng đệ nhất tám tên đây là tình huống gì hồi quang phản chiếu sao không phải là dự định tháng này kết thúc chứ tự nói tứ mã mở ra bất tử long giới trang sách ví dụ tương tự hắn đã qua một quyền đã từng nhân khí tác phẩm đang làm người đột nhiên tuyên bố cùng tháng muốn kết thúc thời điểm tác giả cầu phiếu hiệu quả thường thường rất tốt phan sách một nhóm vô luận có thích hay không cùng tháng đổi mới nội dung cốt truyện ra tình cảm thường thường cũng sẽ đầu hai tấm vé tháng ủng hộ một chút nhưng tứ mã mở ra bất tử long giới trang ngục lục lại chỉ tìm tới nhất thiên rất không để ý cầu phiếu đan t r ư ơ n g nếu như đối với gần đây nội dung cốt truyện hài lòng liền bỏ phiếu không hài lòng cũng đ ừ n g đầu như vậy con rùa m a u cầu phiếu đan chương hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt lại đi nhìn quyển sách này chỗ bình lù nờ chuyện sách mới nhất đánh giá h ắ n nhìn thấy cái gì Chỗ b ì những l thứ kia đều là thân nhân của hắn a hạ ấu hổ thật là đáng yêu tác giả có thể cho nhiều hắn chọn kịch phần sao phiếu hàng tháng đã đầu nhưng ta phỏng chừng tác giả quân gần đây bên trong là không có biện pháp vi nguyệt nhóm tăng thêm người thiếu hoàng kim minh tăng thêm mà thời điểm còn hoàn hả t ứ mãi nhìn một chút trong mắt h ầ nghi mùi vị liền càng ngày càng đậm lâm bầm l ồ bầu chẳng lẽ nội dung cốt chuyện không băng vẫn bị gắng gượng đảo ngược rồi hả cái này không thể nào đâu lấy kinh nghiệm của hắn dĩ nhiên có thể phán đoán một quyển sách đích thực thực nhân khí như thế nào phiếu hàng tháng cân nhắc với hắn mà nói chỉ là một tham khảo số v i d u phiếu đề cử số người siêu tầm vân vân số liệu cũng chỉ chẳng qua là một chút tham khảo hắn t h ô i quen thông qua quan sát chỗ bình l ù nờ chuyện bình luận để phán đoán một quyển sách sức sống、dạ. bình luận sách cũng có thể quét nhưng giống hắn như vậy tác giả cũ tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt cái nào bình luận sách là soạn cái nào bình luận sách hẳn là chân thật ngược lại cũng không phải hắn hỏa nhãn kim tình mà là bàn trải chỉ số thông minh thật sự có giới hạn viết ra bình luận sách liên miên bất tận coi như văn tự thay đổi ý tứ hay lại là ý đó khen khởi một quyển sách đến cũng không muốn bê mặt dùng sức quá mạnh là đ i ệ n hình đặc thù ai quyển sách này lại khởi tự hồi sinh rồi ta xác hương phòng trừng ngăn cản không tới trời tối a tự nói cảm thái tứ mã tiện tay đổi mới hạ sát hương trang sách nhìn lại sát hương cùng bất tử long giới phiếu hàng tháng trên lệnh sau đó hắ hắn nhớ mới vừa rồi sát hương vẫn còn so sánh bất tử long giới nhiều hơn một trăm phiếu lúc này mới vài chục phút đi đệ nhất bảy tên gọi đã là bất tử long giới hắn sát hương trượt đến m ộ ư ơ i tám rồi chơi ạ cái này không khoa học đi làm sao có thể nhanh như vậy quét qua tứ mã vội vàng lần nữa mở ra bất tử long giới trang sách hắn muốn tìm quyển sách này mới vừa rồi ở t r ả phiếu căn cứ chính xác theo rất nhanh chứng c ứ hắn tìm được nhưng không phải là t r ả phiếu căn cứ chính xác theo mà là không t r ả phiếu căn cứ chính xác theo ở mấy phút đồng hồ trước bất tử long giới vừa mới đổi mới hai trường ngoài ra lại phát nhất thiên cầu phiếu đan chương từ h i ế u kỳ tứ mã mở ra bản này đan trường muốn nhìn một chút phấn đấu cá mặt lần này cầu phiếu có phải hay không vẫn không đi tâm tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp một đây là tựa đề tối hôm qua trong giấc m ộ n g mơ thấy chúng ta lại rết vào tổng bảng trước m ư ờ i rồi sau khi tỉnh lại thất vọng mất mát hai mắt lệ hai hàng không nói gì hỏi thương thiên chúng ta cuộc đời này còn có thể s á t tiến tổng bảng trước m ư ờ i sao nơi đó nhưng là cao thủ nhiều như mây a nhìn xong như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cầu phiếu đan trường tứ mã ánh mắt có chút đờ đẫn thiếu chút nữa một cái lao hết phun ở trên màn ảnh máy vi tính đây chính là tân t ứ c phiếu hàng tháng yêu cầu pháp còn có thể nội dung chính mặt sao lại nắm nằm mơ nói chuyện còn hai mắt lệ hai hàng n g ư ơ i tâm tình như vậy phong phú sao mấu chốt nhất là chính là chỗ này nào quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cầu phiếu pháp lại còn rất có hiệu quả mình sát hương cứ như vậy bị nó nổ ngoa tạo tứ mã rất không nói gì sau đó hắn quyết định trả thù hắn được cho điều này không biết xấu hổ cá mặn tìm chút phiền thoái hắn leo lên cờ cờ, mở ra hắn toàn bộ tác giả trong bầy đại thần nhiều nhất một cái bầy thủy hóa bầy chỉ thấy hắn mang bất tử long giới trước mắt phiếu hàng tháng hạng cùng phiếu hàng tháng mấy khúc đồ phát đến thủy hóa trong bầy sau đó đánh chữ nói sói đến đấy mọi người cẩn thận ta đã vừa mới tử trận không nghĩ bước ta hậu trần các đại lão lên tinh thần đi đại khái là bởi vì bây giờ là buổi sáng lúc này thủy hóa bảy vốn là yên tĩnh nhưng ở tứ mã cái này tiện đồ cùng lên tiếng sau khi trong bảy tiếp nhị liên tam toát ra từng cái nổi danh tác giả quá mức trí đại thần thiên nai chửi thêm một tiếng cái này dạo thị côn lại đi ra gây sự d ồ i hạ hắn quyển sách này không phải là băng sao trước là người nào nói băng tự đứng ra ta bảo đảm không đánh chết hắn tàu hút thuốc đều mười bảy tên đây là tổng bằng hạp p ba thiên a i ngươi nói chuyện chú ý một chút cẩn thận các đại lao cho ngươi mang giày nhỏ ngươi nói cái gì dạo thị c o n đây ngươi đem các đại lão làm cái gì rồi hả dê dê hh cũng còn khá ta không phải là đại lão lưu huy hh không sai ngược lại ta cũng không phải đại lão q u ỷ vũ ta cũng không phải hắc x à trên lầu đại lão ngựa của ngươi giáp quên mặc chiếc máy vi tính cà chua vừa vặn nhìn thấy thủy hóa trong bảy tứ mã phát tấm kia tiệt đồ cùng lên tiếng hắn sau khi xem xong không có ở trong bảy nổi bọn mà là im lặng không lên tiếng đi mở ra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng tìm tìm ngay tại đệ nhất sáu tiên vị trí tìm tới bất tử long giới sự phát hiện này làm hắn chân mày khẽ nhúc ních tứ mã ở trong bảy tấm kia tiệt đồ hẳn là vừa chặn xuống tấm kia tiệt đồ trong bất tử long giới rõ ràng là đệ nhất bảy tên gọi lúc này mới mấy phút thì trở thành m ộ ư ơ i sáu rồi hả ca chua biểu tình có chút kinh ngạc nhưng không có hoảng vì vậy nguyện cho tới bây giờ hắn tinh biến vẫn là tổng bảng đệ nhất giống nhau chú ý tới thủy hóa trong bảy tấm kia tiệt đồ cùng tin tức còn có quỷ vũ hắn đã vừa mới ở trong bảy nước m ộ t câu vào giờ phút này hắn cũng tìm tới khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng cũng ở đây m ư ơ i sáu tên vị trí tìm tới bất tử long giới hắn cũng tương tự kinh ngạc cũng giống nhau không hoảng、hốt. vì vậy n g u y ệ t hắn t à khí xếp hàng thứ hai nhưng tương tự chú ý tới tấm kia tiệt đồ cùng lên tiếng bạch kim đại thần mật điều lúc này lại có chút hoảng vì vậy n g u y ệ t hắn máu bá đạo hạng tổng bảng đệ mười vốn là cùng đệ mười một tên gọi có hơn một phiếu tranh lệch trong lòng của hắn còn rất thực tế nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bất tử long giới giống trá thi tựa như lại vào tới hắn không thể tránh khỏi liền có chút tâm hoảng hoảng không có cách nào không hoảng hốt hắn máu bá đạo bị bất tử long giới bạo nổ qua còn từng tận mắt chứng kiến bất tử long giới đánh xuyên toàn bộ cá nguyệt phiếu tổng bảng lên đỉnh đệ nhất dặn rỡ đã từng tận mắt chứng kiến phấn Hán b ạ c h đ i ề u tay tốc độ hàng tháng h h ổ n g bảng trước lại một mươi đối n h với một quyển sách tuyên truyền hiệu quả quá tốt hắn tháng này đã tại tổng bảng trước một mươi vị trí ngồi dồi hơn nửa tháng dĩ nhiên không nghĩ ở cuối tháng bị người nổ